Hàn Trọng biết kim cương năng lực, không để ý đến bên kia chiến đấu, mình thì là quay người bay về phía Hồng Sơn, chuẩn bị tham dự vây công Hồng Sơn ba yêu. Nhưng mà không nghĩ tới, Hàn Trọng vừa rơi xuống đất, còn không tới kịp ra tay. Nguyên bản tại chân vũ hồ bên trong chiến đấu Huyền Quy cùng Cự Ngạc, thế mà cùng nhau xông về Hồng Sơn, hướng hắn đánh tới. Hiển nhiên, trước đó Hàn Trọng thu đi tất cả đài sen hành vi, để kia Huyền Quy cùng Cự Ngạc đều cực kỳ phẫn nộ, đến mức không hẹn mà cùng đem mục tiêu nhắm ngay Hàn Trọng. đều tới sao? Vừa vặn. Huyền Quy, Hồng Sơn ba yêu cùng Cự Ngạc nhất tộc, đây là tứ thần long lâu đại phương Bắc, trở ngại lục chiều thành chân chính thống nhất bệnh giữ vị trí. Dựa theo giai đoạn thứ ba kế hoạch, những yêu vật này bản thân ngay tại thanh lý hàng ngũ, như thế lục triều thành mới xem như triệt để nắm giữ tại thần long lâu đài trong tay. Hiện tại tất cả yêu vật tất cả đều tụ tập trung một chỗ, thiên thời địa lợi nhân hòa, mặc dù độ khó tăng lên không ít, nhưng là thần long lâu đài thực lực cũng không giả, vừa vặn cùng một chỗ tiêu diệt. Tất cả yêu vật bên trong, lửa giận lớn nhất phải kể tới kia Huyền Quy, bảo vật của mình bị cướp, mai rùa đều kém chút tức nổ tung. Không đợi bỏ lên trên hồng sơn, băng hàn khí tức liền đã che ngập bầu trời mà đến, trong nháy mắt, vạn vật đông kết, kết xuất dày một tầng dày băng cứng. Huyền Quy chiêu này, tuyệt đối là phạm vi cực lớn công kích. Vô luận là là người hay là yêu, toàn bộ công kích của nó phạm vi. Trong chốc lát vạn vật giống như là bị đông cứng đồng dạng, nhưng là một chút tiếng lặng, lập tức liền là đóng băng bạo liệt thanh âm, tất cả mọi người cùng yêu vật đều phá phong mà ra, vụ băng bay tán loạn. Hàng Trọng một giải phong đóng băng, thuận tay liền là một đạo sinh mệnh tức đoạt ném ra ngoài. Tất cả mọi người bị đông cứng, chỉ có kêu Huyền Quy ngoại trừ, hàng Trọng phá phong thời điểm, Huyền Quy vừa vặn vọt tới mặt trước, đạo này sinh mệnh tức đoạt chính là vì ứng phó cái này Quy. Tại nước hồ bên trong mình lấy nó không có cách nào, nhưng bây giờ lên mở, còn không phải tùy ý mình bảo chế. Nhưng mà loại ý nghĩ này mới vừa xuất hiện. Hàn Trọng liền cảm giác mặt mình bị ba ba khai hỏa, sinh mệnh tức đoạt lục quang, vừa mới xuất hiện, liền bị một đạo thật dày tường băng cho băng phong trong đó, một đạo màu xanh lá dưới tường băng ánh nắng chiếu xuống rất là xinh đẹp. Thao đàn a, Hàn Trọng con mắt ngưng tụ, không nghĩ tới cái này Huyền Quy đóng băng năng lượng, thế mà lại mạnh như thế, quả thực so kia Dạ Vương cũng không kém bao nhiêu a. Ngay tại Hàn Trọng kinh dị ở giữa, chỉ nghe bịch một tiếng bạ hưởng, tường băng nổ tung, Huyền Quy to lớn chân trước như là thái sơn áp đỉnh đập xuống, Hàn Trọng thân hình lui nhanh, Huyền Quy cự xuống đất, toàn bộ hồng sơn đều ầm ầm lắc lư hai lắc, cực kỳ hiển nhiên, cái này Huyền Quy năng lực. Không chỉ có riêng là đóng băng, lực lượng cũng là nó năng lực đặc thù một trong, chắc không được trước đó lấy một địch bốn, thế mà không rơi vào thế hạ phong. Hàn trọng sợ hãi than đồng thời, công kích cũng đi theo ra tay, bạo có thể bỏ ion nổ bắn ra mà ra. Ngang ngang ngang. Huyền quy lực phòng ngự tuyệt đối là phi thường kinh người, tuyệt đối so kêu cự ngạc lực phòng ngự còn mạnh hơn. Có thể vấn đề, phòng ngự của nó chủ yếu thể hiện tại phía sau mai rùa bên trên, thân thể cái khác bộ vị năng lực phòng ngự liền bình thường. Cùng hình thể của nó so sánh. Hàn Trọng thật là quá nhỏ bé, cho nên có thể lượng buộc đều đều là từ phía dưới hướng lên bắn, trong nháy mắt ngay tại Huyền Quy nơi bụng, mở mấy cái huyết động. Huyền Quy cũng là bị Hàn Trọng đánh đau, hiên ngang vội vàng kêu vài tiếng về sau, đóng băng có thể lực lớn bộc phát. Bất quá lần này, không còn là phạm vi hình công kích, mà là chuẩn bị nhìn chằm chằm Hàn Trọng hành hung. 357. Độc y diệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 358, chân vũ hồ chiến, 4. Mại nãi người, Huyền Quy tính liên tục công kích, cũng là đem Hàn Trọng cho làm gấp. Cái này đáng chết rùa đen cũng không có gì đừng đặc biệt chiêu thức, liền là đơn giản thu bạo đóng băng, sau đó dùng móng đuốt rơi đập, hoặc là dùng miệng cắn. Sau đó lại đóng băng, lại đến một lần. Vừa mới bắt đầu bị nó đánh trở tay không kịp, công kích tiết tấu chịu ảnh hưởng, mới cho nó cơ hội phát huy. Nhưng cái này đáng chết rùa đen thế mà giống như là nghiện đồng dạng, một lần một lần đến, Hàn Trọng cũng là bị chọc giận quá mà cười lên. Lại một lần nữa bị băng phong đồng thời, Hàn Trọng trọng lực chàng cũng đồng thời thi triển đi ra. chờ hang trọng phá phong về sau, kia quy lại trở thành chúng ta nhận biết bên trong kia loại rùa đen, tốc độ siêu chậm, cất bước liên tục khó khăn a trọng lực trang loại dị năng này đối với loại này hình thể khổng lồ quái vật tới nói tuyệt đối là siêu cường lợi khí chỉ cần thi triển đi ra trên cơ bản chẳng khác nào hạn chế hành động của đối phương cái này rùa đen mặc dù lực lượng cường đại có thể chọi cứng trọng lực hành động nhưng hành động này tại hàn trọng trong mắt thật liền là chỉ là rùa đen bỏ mà thôi biết cái này rùa đen đóng băng lợi hại cho nên hàn trọng cũng không có ý định tái sử dụng tử vong ngưng thị cùng sinh mệnh tức đoạt trực tiếp một cái phản lao hoàn đồng đem nó biến thành tiểu quy về sau bạn có thể bỏ ion liền nổ bắn ra quá khứ chuẩn bị nhất cử đem nó đánh giết nhưng mà để hàn trọng giật mình là cái này rùa đen thật cực kỳ rùa a Nó tại chúng chiêu một cái mắt, liền liên tục thi triển nhiều nói tường băng ngăn tại thân trước, hàn trọng bó năng lượng bạo một đạo, nó liền lại bù một đạo. Mà lại vừa rồi bởi vì hình thể quá ăn nhiều thua thiệt, nó dứt khoát khống chế năng lượng trong cơ thể, cũng không vội tại phục hồi như cũ, bởi vì nó phát hiện mình lấy to bằng cái thất trạng thái, thế mà tại trọng lực tràng bên trong có thể hành động tự nhiên a. Phát hiện này, để Huyền Quy vô cùng tao hứng, thế là tại hàn trọng trợ rút xuống, cái này Huyền Quy thế mà bị ép từ chiến sĩ biến thành một cái pháp sư, lợi dụng băng hệ năng lực, cùng hàn trọng ở bên kia đấu pháp. Hàn trọng cũng là im lặng. Rõ ràng mình một thân năng lực, thế mà trong chốc lát làm không chết cái này rùa đen. Mà cùng lúc đó, tại một bên khác, nguyên bản kia bốn con cự ngạc cũng là đi theo Huyền Quy cùng một chỗ xuống tới. Thế nhưng là bọn chúng vừa mới vọt tới nửa đường, lại lập tức trở về trở về. Không phải bọn chúng nghĩ, mà là bọn chúng cũng không có cách nào. Trước lúc trước Huyền Quy một cái đại chiêu, trực tiếp đóng băng toàn bộ chân vũ hồ, cự ngạc nhất tộc ngoại trừ bốn con cấp 6 đỉnh phong bỏ ra ngoài bên ngoài, còn lại toàn bộ bị băng phong tại đóng băng bên trong. Tận lực đòi tiếp chiến đấu không ngừng, kia rùa đen giống như bị điên không ngừng công kích, căn bản không cho cự ngạc giải cứu cái khác đồng bạn thời cơ. Vừa rồi Hàn Trọng rơi xuống, bốn con cấp 6 cự ngạc bản năng liền muốn đi theo sông lại. Nhưng lúc này ở vào Thần Long lâu đài trên đường Lạc ra tay rồi. Đường Lạc là chiến đấu cùng, để nàng lưu tại Thần Long lâu đài, chủ yếu là bởi vì nàng là đánh xa, không quen cận chiến, vừa vận dùng để phòng ngự Thần Long lâu đài, phòng ngừa có yêu vật phá hư Thần Long lâu đài an uy. Nhưng nhìn đến mọi người đều tại chiến đấu, Đường Lạc đã sớm nhịn gần chết. Giờ phút này nhìn thấy tất cả yêu vật đều tại hướng Hồng Sơn tụ tập, Đường Lạc rốt cục nhịn không được. thân Tiên thuật thi triển ra, cơ hội là một tiếng một cái, đem đóng băng bên trong những cái kia cự ngạc giải quyết hơn phân nữa nếu như không phải kia bốn đầu cự ngạc trở về tương đối kịp thời, còn lại vài đầu cơ bản cũng muốn xong đời. Cự ngạc nhất tộc lúc đầu có gần trăm đầu, hoàn toàn xứng đáng lục triều thành yêu tộc thế lực lớn, vốn hẳn nên hoành hành tồn tại. nhưng từ khi cùng hồng sơn ba yêu kết thù về sau, trung tộc số lượng cự giảm, chỉ còn lại cuối cùng này mười mấy đầu, miễn cưỡng duy trì cục diện. mà bây giờ bị đường lạc tại trong khoảnh khắc liên tục đánh chết hơn phân nửa, cơ bản muốn chết chủng, đây quả thực là để bốn chỉ cấp sáu cự ngạc điên rồi A hai con cự ngạc điên cùng giải quyết đồng bọn của mình, mà đổi thành bên ngoài hai cái thì dọc theo mặt băng, xông về thần long lâu đài ở vào dưới tường thành những cái kia nhân loại du hiệp, vừa nhìn thấy địa bộ này, lập tức bị hù không nhẹ, từng cái tan tác như chim mông. Nhưng cấp 6 đỉnh phong yêu vật, tốc độ bao nhanh à, còn có bộ phận không kịp chạy trốn, trực tiếp bị cự ngạc thuận tay chụp chết. Hai con cự ngạc đỉnh lấy đường lạc mũi tên, vọt tới thần long lâu đài dưới tường thành về sau, lập tức ngộp bức. Cái này tường thành trọn vẹn cao tới hơn 700m a. Mình lại không biết bay, làm sao làm? Đồng dạng là cấp 6 đỉnh phong yêu vật, năng lực khác biệt, tự nhiên thực lực cũng khác biệt. Cái này cự ngạc nhất tộc ngự cùng lực lượng, tại mắt trước loại hoàn cảnh này, sắp thực yếu một chút. Liền xem như bọn chúng vọt tới gần trước, cũng chỉ là bị động bị đánh của diện, mà Đường Lạc thân ở không trung lại có thể tự do xạ kích. Thời gian qua một lát, hai đầu cự ngạc liền mình đẩy thương tích, chỉ có thể điên cuồng va chạm thần long lâu đài tường thành. Chỉ tiếc, cái này thần long lâu đài tường thành là chân chính tường đồng Vexata. Hai đầu đỉnh phong đại yêu đem thần long lâu đài đụng ầm ầm rung động, Đường Lạc lo lắng thần long lâu đài an toàn, lợi dụng đúng cơ hội trực tiếp hạ sát thủ. Thí thần núi tên phá không mà tới, hai đầu cự ngạc bị Đường Lạc tại chỗ bắn giết tại dưới tường thành. Mà tại hồ đối diện, còn lại hai đầu cấp 6 đỉnh phong cự ngạc đã cứu ra cái khác bị nuốt cự ngạc, chỉ là còn lại đã không nhiều lắm. Chỉ có 6 đầu mà thôi. Chờ chúng nó kịp phản ứng, nhìn về phía đối diện lúc, lại phát hiện mình hai gã khác đồng bạn, bị vây ở dưới thành chơi gặp trở ngại đâu. Cũng không chờ chúng nó khởi xướng công kích, cùng kia hai đầu cự ngạc tụ hợp, Đường Lạc đã đem hắn đánh giết. Cự ngạc nhóm cùng nhau phát ra gầm thét, vừa tức vừa gấp, nhưng là từng cái lại cực kỳ quả quyết, nhanh chóng rút lui chân vũ hồ, hướng phương bắt thoát đi. Lúc này, không muốn nói gì báo thù giết địch, cướp đoạt sen, đợi tiếp nữa, liền là toàn quân bị diệt kết cục. Dựa theo kế hoạch ban đầu, truy sát đảo binh nhiệm vụ này là giao cho Kim Cương. Nhưng bởi vì kim sĩ huyết mũi xuất hiện, kim cương sách trước ra mặt, đuổi theo kia con mũi không biết chạy đến phương nào đi. Hiện tại cự ngạc vừa trốn, ngược lại xuất hiện an bài trên không thiếu. Ta đuổi theo giết bọn chúng. Đường lạc xem xét, cái này không chính là mình khao khát thời cơ sao? Lúc này ném câu nói tiếp theo, phi thân mà ra, hướng cự ngạc phương hướng đổi tới. Một đạo mũi tên lấp lóe ngân huy, vẽ qua chân trời. Từ chân Vũ Hổ đến Trường Giang cũng liền mấy cây số, điểm ấy khoảng cách đối với cự ngạc tới nói cũng chính là vài phút mà thôi. Nhưng là liền là cái này vài phút thời gian, Đường Lạc đã lần nữa đánh giết năm đầu cự ngạc, cuối cùng trốn về Trường Giang. Chỉ có 3 đồ mà thôi. Trong đó bao quát kia hai cái cấp 6 đỉnh phong cùng một cái cấp 5. Nhìn thấy thân ảnh của đối phương, chui vào trường giang bên trong, Đường Lạc lúc này mới phi thường tiết hận bất đắc dĩ trở về, bay thẳng đến Hồng Sơn trợ chiến. Làm động vật hoang dã vườn, Hồng Sơn vốn là có cực kỳ phong phú thảm thực vật, vạn vật đại bạo phát về sau, nơi này thực vật càng là điên cuồng tăng vọt. Nhưng là giờ phút này, tất cả thực vật đều bị phá hủy, vốn cũng không lớn dây núi, cơ hồ là bị đánh thành đất bằng. Hồng Sơn ba yêu chiến lực vượt mức bình thường cường hãn, nhất là phối hợp lẫn nhau phía dưới, phát huy siêu cường chiến lực, thế mà đỉnh lấy lục đại cường giả tiên công Dự vững được rất lâu. Thế nhưng là theo chiến đấu tiến hành, lão đạo gia, Triệu Tử nguyện đám người phối hợp cũng từ từ hoàn thiện. Kể từ đó, Hồng Sơn Ba Yêu không gian sinh tồn liền bị thật to áp xúc, thời gian ngắn ngủi liền lần lượt chúng chiêu thụ thương, bị bức bách đến một cái to lớn ma thiên luân phía dưới. 358. Chương 359, sẽ đầu hàng yêu vật. Tại đường lạc truy sát cửa ngạc, đám người vây khốn Hồng Sơn Ba Yêu thời điểm, cũng chính là hàng Trọng Thi triển trọng lực tràng, muốn đánh giết rùa đen thời điểm. Chỉ tiếp rùa đen phản ứng rất nhanh đánh giết cũng không thành công. Cái này rùa đen cần phải so với cái kia rắn biển yêu cơ linh nhiều. Lúc trước hàn trọng lợi dụng một chiêu này, thế nhưng là giết vô số xạ yêu. đương nhiên, ngoại trừ rùa đen nhẹ bén bên ngoài, cái này cũng cùng rùa đen đóng băng năng lực có quan hệ, thực lực mạnh cùng kia dạ vương không kém cạnh, tựa hồ so với lúc trước dạ vương còn phải mạnh hơn không biết. Nghe nói độ không tuyệt đối, có thể đông kết hết thảy, cái này rùa đen cùng dạ vương mặc dù xa xa không có đạt tới loại trình độ kia, nhưng là có thể đóng băng dị năng của mình, đây đã là cực kỳ không tầm thường thành thiệu. Cho nên hàn trọng chân chính bộ phát thực lực, mặc dù có thể để ép rùa đen đánh. Nhưng là muốn lập tức giết chết đối phương cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhất là theo chiến đấu tiến hành, hàng Trọng còn phát hiện rùa đen mặt khác một hạng năng lực đặc thù, nó cái kia sát rùa đen, quả thực liền là cái bà bối. Vô luận là mình vật lý công kích, năng lượng công kích, vẫn là cái khác tử vong ngưng thị chờ đặc thù công kích, chỉ cần là gặp được mai rùa, cơ hội toàn không dùng được. Cho dù là có ảnh hưởng, cũng trên cơ bản bị suy yếu hơn chín thành. Lấy cái này rùa đen đẳng cấp cùng thực lực, vẹn vẹn chỉ còn lại một thành lực công kích, quả thực liền cùng gã ngơ ngơ không có gì khác biệt. Nhưng là không có gì ngoài mai rùa bên ngoài, nó bốn chân, đầu cùng cái đuôi, liền muốn yếu ớt rất nhiều. Đương nhiên cái này yếu ớt là chỉ cùng nó mai rùa, cùng cự ngạc loại hình so sánh, trên thực tế cùng những sinh vật khác so sánh, hay là vô cùng tương rắn, chỉ là không có kia mai rùa năng lực đặc thủ. Phát hiện năng lực này về sau, hàng Trọng ngược lại là vô cùng ly kỳ, cũng vô cùng kinh hỉ. Nếu như có thể chém giết cái này con rùa đen, chẳng khác nào là nhiều hơn một cái phòng ngự tính bảo vật ta. Nhưng mà để hàng Trọng ngẫm bức chính là, đang chờ hắn muốn phát huy, tìm kiếm hắn nhược điểm xử lý cái này rùa đen thời điểm, kia rùa đen đột nhiên đầu hàng. Đúng, Hàn Trọng xác định mình không nhìn lầm, cái này rùa đen xác thực đầu hàng. Mẹ nó, đây là cái gì ý tứ? Hàn trọng nhìn xem nằm rạp trên mặt đất, chân ngắn không ngừng siêu chất giống như là nhân loại thở dài đồng dạng rùa đen. Lập tức có chút một bước, nhưng nhưng lại không biết, thời khắc này rùa đen trong lòng cũng là một vạn cái thảo nê mã lao vụt. Trước đó bởi vì quá độ phân nộ, bất chấp hậu quả phía dưới sông lên Hồng Sơn, nhưng cùng Hàn trọng sau khi giao thủ, rùa đen mới phát hiện hỏng, mình đã trúng thiết bản, mà lại cái này tấm sắt còn thật cứng rắn, cơ hội đều muốn sánh được mình mai rùa. Đều nói ngàn năm con rùa, vạn năm rùa, phổ thông rùa đen sống mấy chục năm, trên trăm năm đều không là vấn đề. Chân vũ hồ bên trong cái này con rùa đen tại biến dị trước đó? liền đã sống hơn 120 năm. Nó vốn là một cái lao thái thái nuôi mấy chục năm phổ thông rùa đen, bởi vì lao thái thái lớn tuổi, muốn đi nước ngoài cùng nữ nhi cùng một chỗ sinh hoạt, không cách nào đem nó mang đi, bất đắc dĩ mới vụng trộm đem nó phóng tới chân vũ hồ bên trong sinh. Không lén lút không được a, bởi vì cảnh khu là không cho phép phóng sinh. Cứ như vậy, cái này khách lén qua sông tại chân vũ hồ bên trong, lại một mình sống mấy chục năm. Cái này hơn 100 năm bên trong, nó nhìn quen nhân sinh muôn màu, đối với nhân loại nó hay là vô cùng quen thuộc. Lại thêm tiến hóa về sau, nó trí lực kịch liệt tăng lên cho nên cái này yêu vật trí tuệ căn bản không thể dùng phổ thông yêu vật để cân nhắc, làm phát hiện đánh không lại hàn trọng thời điểm, nó liền lập tức nghĩ đến chạy trốn, nhưng khi nó quay đầu nhìn thấy bị mình đông lạnh thành tảng băng chân vũ hồ lúc, nó một trương rủa mặt bắp méo. cái này mẹ hắn thật đúng là mình đoạn mất đường lui của mình à? nó có thể chế tạo đóng băng, lại không cách nào đem đóng băng một lần nữa hoàn nguyên thành nước hồ. cái này một hồ băng úng cục, mình còn chạy cái quạng lông à? mẫu chốt là còn có hàn trọng cái kia trọng lực tràng, đối uy hiếp của nó cũng thực sự quá lớn, muốn chạy trốn tới địa phương khác, căn bản không có khả năng hiện tại Hàn Trọng từng bước ép sát, hơi chút vô ý liền là sát thân nguy hiểm. Nếu như Mạo Mụi quay người thoát đi, tuyệt đối một con đường chết. Mà nhân loại bên trong có người tốt, cũng có người xấu. Lúc trước nuôi nó cái kia lao thái thái, đối với nó cũng không tệ, cho nên đối với nhân loại nó cũng không bài xích. đã chiến đấu tiếp cũng là chết, chạy trốn cũng thế. kia nếu như chính mình đầu hàng, không đánh, có phải hay không sẽ tốt một chút? Cho nên làm ra đầu hàng tự động, tại Hàn Trọng xem ra là như vậy không thể tưởng tượng nổi, nhưng là đối với Rùa Đen tới nói, tuyệt đối là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, không thể không nói, cùng nhân loại cùng một chỗ sinh hoạt qua động vật, ý nghĩa xác thực không giống nếu như thay cái bình thường một chút, đoán chừng đều sẽ ngoan cố chống cự, thẳng đến chiến tử. đây là tình huống như thế nào? nhưng lần thứ nhất gặp được sẽ đầu hàng yêu quái, Hàn Trọng cũng làm mười phần một bước. ngay tại trần chợ ở giữa, đường lạc từ trên trời giáng xuống, nhìn thấy kia rùa đen ghé vào Hàn Trọng mặt trước, đưa đầu co lại não bộ dáng, tò mò hỏi. Hàn Trọng cười khổ không được nói, cái này rùa đen thế mà đầu hàng? sẽ đầu hàng rùa đen? thân kỳ như vậy sao? phải không đem đầu của nó chặt đi xuống? nhìn xem bên trong là thế nào lớn lên. đường lạc no ngoe nghe muốn động, vén tay háo lên liền muốn động thủ. mình vừa tới trận, còn chưa mở đánh đâu. Địch nhân này liền đầu hàng, đây coi là chuyện gì xảy ra? mỹ thiếu nữ chiến sĩ rất là bất mãn, nhìn thấy đường lạc mắt lộ hung quang, rùa đen trong nháy mắt cho mình cả lên mấy chục đạo tầng băng, cộng lại đều lên trăm mét tăng thêm. hàn trọng có chút im lặng, ngăn lại đường lạc hỏi những cái kia ngạc yêu thế nào? đường lạc vẻ phải thêm bảo nao nói, còn có ba đầu chạy trốn, chui vào trong trường giang đi. trường giang sao? thanh lý trường giang, khơi thông thượng hạ du an toàn, đây là lục chiều thành tiếp xuống trọng yếu an bài. vốn định lợi dụng cơ hội lần này nhất cử đánh giết tất cả cử ngạc, không nghĩ tới cuối cùng vẫn chạy ba đầu, mà lại cái này ba đầu bên trong. Có hai đầu vẫn là cấp 6 tồn tại, cái này nguy hại hay là vô cùng chi lớn. Hàn Trọng liếc qua quay tròn hai con mắt, tại mình cùng Đường Lạc trên thân quét xem rồi đen, nghĩ thầm con hàng này vẫn có chút đất dụng võ. Về sau thanh lý trường giang, thật đúng là cần nó đến giúp đỡ. Huống hồ cái này rùa đen vừa rồi đoạt không ít hạt sen, dựa theo ở tiếp trước kinh nghiệm, không bao lâu liền muốn biến thành cấp 7 tồn tại. Đem nó nhận lấy, sắp thực sẽ trở thành một sự giúp đỡ lớn. Bất quá yêu vật dù sao cũng là yêu vật, Hàn Trọng cũng không hề hoàn toàn tin từng nó, chờ quay đầu vẫn là để Triệu từ Nguyệt lợi dụng tinh thần trưởng không năng lực, trước tăng thêm một lớp bảo hiểm lại nói, đã lựa chọn thân phục vậy liền lưu ngươi một mạng, về sau không nghe lời, nhưng cũng đừng trách ta hạ sát thủ. Hàn Trọng Trịnh trọng đối kia rùa đen quá lớn, rùa đen tự nhiên nghe hiểu được tiếng người, nhìn thấy Hàn Trọng đồng ý mình bầu hàng, không giết mình, lập tức kinh hỉ vạn phần, đầu điểm không ngừng. vậy ngươi trước hết làm cái tọa kỵ đi, đi chiến đấu bên kia. Hàn Trọng nói, kéo một phát đường lạc, nhảy tới rùa đen trên lưng. nhìn thấy hai người nhảy đến trên lưng của mình, rùa đen ngay từ đầu còn có chút khẩn trương, nghi thần nghi quỷ, lo lắng đối phương vụng trộn hạ sát thủ. thế nhưng là đợi một hồi, nhìn thấy đối phương xác thực không có động tĩnh về sau. Lúc này mới vui sướng siêu trước body, trên đường đi như bẻ cánh cò, mạnh mẽ đâm tới, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản nó. 359. Chương 360, toa kỵ. Đều nói chậm giống rùa đen bò, nhưng là trên thực tế rùa đen thật muốn đứng lên, tốc độ cũng không chậm. Nhất là đã tiến hóa đến cấp 6 đỉnh phong, nửa bước cấp 7 tồn tại, cái đầu lại vô cùng to lớn tình huống dưới, một đường chạy vội quả thực là nhanh như đường sắt cao tốc, vận tốc chí ít 300 trở lên, mà lại trong nháy mắt gia tốc không đến 0.1 giây. Mấu chốt nhất là, nhanh thì nhanh, bỏ còn phi thường ổn, Hàn Trọng phát hiện mình vô ý bên trong ngược lại là tìm một cái tốt kỵ đợi đến cấp 7 về sau, cái này rùa đen có thể bay, hiệu quả sẽ tốt hơn. cái này khiến Hàn Trọng hài lòng vô cùng. Hồng Sơn cũng không lớn, càng giống là liên miên chập trùng gò núi, chỉ là thực vật tươi tốt, vật trùng phong phú mà thôi. Rùa đen chạy mấy lần, liền vọt tới Ma Thiên Luân Hạ. Bởi vì thời gian dài chiến đấu, Thần Long lâu đài cùng Hồng Sơn ba yêu đối chiến song phương đều đã mệt mỏi. Loại này liều mạng chiến đấu, đối người tinh thần tiêu hao thật vô cùng lớn. Hàn Trọng đuổi tới thời điểm, có thể nhìn thấy Thần Long lâu đài mấy người, nhiều nhiều ít ít đều nhận nhất định tổn thương, mà bị đám người vây khốn ba yêu, tình huống liền muốn càng thêm thế thảm. Không tương hẳn là bị tiêu hắn lôi điện bổ tới qua, trên người thải sắc lông vũ, cơ bản đã tàn lụi hết, trên người da thịt cũng là khét lẹn một mảnh, muốn tự do bay lượn khẳng định là không thể nào, thân thể run rẩy không ngừng, hành động đều có chút khó khăn. Mà Bạch hổ cùng gấu trúc muốn càng thả một chút, Bạch hổ trên thân bị đánh xuyên mấy đạo huyết động, chân sau tính cả nửa cái cái mông, tất cả đều biến mất không thấy. Manh bên trong mang theo hung hãn gấu trúc, giờ phút này cũng cất miệng, lộ ra sắc nhọn hung ác đối đám người. ngực của nó trước có một đạo rõ ràng huyết động, kia là nó nuốt lấy cao cường chiến phủ về sau, nhưng lại không biết mắt trước lại có thể có người có được khống chế kim loại năng lực cho nên trực tiếp bị triệu tử nguyệt lợi dụng kim loại khống chế năng lực trực tiếp bạo phá bụng tại ruột phá bụng nát tình ngô giới nó có thể kiên trì đến mắt trước một bước này kỳ thật đã vô cùng nụ bức bất quá nụ bức nữa cũng vô dụng dưới mắt xác thực đã đến hết đạn cạn lương tình trạng nhất là hàng trọng cùng đường lạc hai người chạy đến càng làm cho ba yêu tuyệt vọng không thể lại tuyệt vọng kia bạch hổ nhìn đám người một chút sau đó hướng phía khổng tước đột nhiên ô ô gầm rú bắt đầu mà gấu trúc cũng là kịch liệt dạy dỗ lên không ngừng khổng tước run run cánh lắc đầu vẫy đuôi tựa hồ cảm xúc rất là kịch liệt ngay tại đám người không rõ ràng cho lắm coi là cái này ba yêu vừa chuẩn chuẩn bị làm cái gì đại chiêu thời điểm, kia khủng tức đột nhiên phát ra một tiếng thê lương tiêu to, cực kỳ cừu hận nhìn đám người một chút về sau, hóa thành một đạo ngũ sắc thần quang, biến mất vô tung vô ảnh. Cái này, chẳng lẽ bọn chúng mới vừa rồi là đang thương lượng để khủng tức trước chạy trốn sao? Đầu tiên là có rùa đen đầu hàng, hiện tại lại có yêu tộc giảng nghĩa khí, cái này thật đúng là quá kỳ quái. Đường Lạc đứng tại rùa đen trên lưng, nhìn thấy rất là rõ ràng, nhịn không được ngạc như nói: hàng Trọng không kịp nói chuyện, lại đột nhiên ánh mắt lẫm liệt, hét lớn một tiếng: "Cẩn thận, thủ hạ lưu tình!" Nguyên lai kia không tức đột nhiên chạy trốn, Bạch Hổ cùng Gấu trúc đã trong lòng còn có tự chí, phấn khởi dư lực đồng thời hướng đám người đánh tới. Chỉ là lấy 6 vs 2 mà lại lại bản thân bị trọng thương tình huống dưới, cái này hai yêu không có bất kỳ cái gì thời cơ. Lão đạo gia, tiêu hoán bọn người, nhìn thấy hai yêu trước khi chết trước phản công, bản năng liền là đi lên tiện tay đoạn ra hết, trực tiếp hạ sát thủ. Mặc dù nghe được hàn trọng tiêu to, có thể trừ triệu tử nguyện có thể khống chế kim loại kịp thời thu hồi, cao cường cận chiến tạm thời không có chuyển vận bên ngoài, lão đạo gia phụ chú. Tiêu hoán lôi điện, vô sinh pháp sư Niêm Hoa chỉ cùng hắc ám vật đà màu đen hoa sen. Một khi công kích về sau, liền không cách nào thu hồi. Cho nên, không đợi hai yêu tới gần, liền bị cái này liên tục công kích đánh bay ra ngoài. Lúc này ngã xuống đất bỏ mình. Long chủ, công kích kết thúc, đám người cái này mới phản ứng được, muốn thu tay lại đã muộn. Hàng trọng thấy thế, một cái thoáng hiện, xuất hiện tại hai yêu mặt trước. Như là lúc trước cứu giúp Tiền Dương cùng Tiêu Tiêu đồng dạng, đoạt tại đối phương sinh mệnh hoạt tính hoàn toàn biến mất trước đó, lập tức thi triển cứu chữa. Long chủ vì sao muốn cứu cái này hai yêu? nhìn thấy hàng trọng đầu tiên là ngăn cản đánh giết, sau đó lại ra tay cứu trị, tất cả mọi người là cực kỳ không hiểu. nếu như không giết bọn chúng, kia trước đó đã sinh đã tử, bận rộn nửa này, bận rộn cái gì a? kỳ thật bọn hắn không biết là hàng trọng cũng là nhận lấy kia rùa đen đầu hàng dẫn dắt mới vừa vặn có chỗ ý nghĩ. lấy trước một mực quen thuộc tại giết địch lấy yêu đan, để hắn không để ý đến hiện tại phe mình ưu thế cùng dị năng. triệu tử nguyệt có không chế tinh thần năng lực, chỉ cần đầy đủ lợi dụng, thần long lâu đài thực lực sẽ nhanh chóng gia tăng. nếu không cái này cùng kia giết quỷ khác nhau ở chỗ nào? cái này hồng sơn ba yêu có thể cùng 6 người chiến đấu lâu như thế? có thể thấy được thực lực vẫn là phi thường cường đại, nếu như có thể đem nó khống chế lại, tuyệt đối là cường đại trợ lực ca. Hơn nữa còn có một điểm, vừa rồi kêu ba yêu ở giữa, quan hệ như thế mà thiết, chính như Đường đã nói, yêu vật ở giữa thế mà cũng dạng tình nghĩa. Câu nói này cũng làm cho Hàn Trọng xúc động rất lớn, đầu năm nay giữa người và người tình cảm rất yếu đuối, không nghĩ tới yêu thế mà so rất nhiều người đều mạnh. Bất quá chỉ dựa vào điểm này, cũng chỉ là để Hàn Trọng cảm khái mà thôi, cũng không phải là Hàn Trọng không giết lý do của bọn nó. Không giết bọn chúng, mấu chốt nhất vẫn là ba yêu bên trong, chạy thoát một cái khổng tước. Vừa rồi ba yêu kia ngắn ngủi mà dồn dập giao lưu, Đám người mặc dù đều nghe không hiểu là có ý gì, nhưng là không khó đoán ra có để khổng tức lợi dụng năng lực đặc thù chạy trốn, về sau cho bọn chúng báo thù hàm nghĩa. Kia khổng tức thần thông đặc thù, nếu như thật đến báo thù, Hàn Trọng mình mặc dù không sợ, nhưng là khó đảm bảo những người khác sẽ phải gánh chịu uy hiếp. Mập mạp chết, đã là Hàn Trọng trong lòng đau nhức, đầu năm nay giảm tín nhiệm người không nhiều, mập mạp tuyệt đối tính được là một cái. Hậu kỳ gia nhập Thần Long lâu đài những người này, có bao nhiêu người là thật tâm, hoàn toàn trung thành, đây là muốn đánh dấu hỏi. Nhưng là Hàn Trọng cũng rõ ràng một cái đạo lý, nước quá trong ngắt không có cá. Trước mắt mình xây dựng cùng bồi dưỡng tầng cao nhất nhân viên, đều là lòng trung thành của mình tương tại, đây chính là chấn nhiếp hổ Lang chi tâm thủ đoạn. Cho nên những người này viên, hàng trọng một cái đều không hy vọng tổn thất. Nếu như có thể đem cái này hai con yêu vật cứu sống, cũng thuận tay khống chế để bản thân sử dụng, cũng liền có thể dùng bọn chúng đến ngăn trở khủng tức báo thủ, thậm chí là mời chào khủng tước, đây là một công đôi việc. Nghe được hàng trọng giải thích nói cứu sống hai yêu về sau, có thể lợi dụng tinh thần trưởng không biến thành của mình, chúng người mới minh bạch tới, rốt cuộc Thần Long lâu đài đã có một cái giọm bị người khai sáng làm tiền lệ. Bọn hắn đều là vừa rồi cùng Ba yêu chiến đấu qua, biết rõ cái này Ba yêu lợi hại, nếu như có thể đem nó thu phục, tự nhiên là chuyện tốt một kiện. Hàng Trọng ca ca, cái này đại hùng miêu man đang yêu, tặng nó cho ta làm tọa kỵ đi. Hàng Trọng ngay tại thi cứu thời điểm, Đường Lạc đã đẩy ra hàng Trọng bên người, thương phấn khẩn cầu nói. Vừa rồi đứng tại kia rùa đen trên lưng, Đường Lạc đột nhiên phát hiện có cái tọa kỵ cũng là cực kỳ uy phong. Nhưng cái này đại ô quý có chút xấu, cùng mình mỹ thiếu nữ hình tượng hoàn toàn không xứng đôi, màu trắng lao hổ đi rất uy phong, nhưng là không, có gấu trúc lớn đang yêu. Gấu trúc lớn nhìn qua lông xù, hằm hàm, vết xẻo kia còn có chút hùng Hoàn mỹ phù hợp cá tính của mình. Đường Lạc cái này mới mở miệng, lập tức nhắc nhở đám người, bất quá tất cả mọi người minh bạch, Đường Lạc mở miệng hẳn trọng khẳng định là sẽ đáp ứng, gấu trúc người khác tự nhiên không có cơ hội. Dưới mắt còn có một con bạch hổ a, đây cũng là một cái phi thường lựa chọn tốt ta, mà lại nam, nữ, thông dụng, đều có thể dùng để làm tọa kỵ a. 360. Độc y di, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 361, bốn thần thú chi bạch hổ, Huyền Vũ. Long chủ, ta nhìn lá hổ, cùng ta Phật hữu duyên, không bằng Hàn Trọng Đồ Nhi, ta Mao Sơn còn thiếu khuyết một con hổ sơn thần thú, không bằng. Long chủ đại nhân, ta cảm giác con hổ này cùng dị năng của ta tương xứng đôi, xin ngài. Long chủ đại nhân, ta tiêu hoán còn không có khẩn cầu ngài thứ gì, ngài nhìn cái này. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Hắc Cám vật Đà, nhìn xem hai con yêu vật, một lòng muốn ăn thịt uống máu bên ngoài, mấy người khác toàn bộ đều mở miệng. Thân mẹ nó hưu duyên a, câu nói này vô sinh pháp sư thật sự là càng nói càng thuần thục, ngươi kêu bắt bộ thiên long nhiều ít yêu vật đều không đủ ngươi thu a. Thân mẹ nó hổ sơn thần thú a, Mao Sơn không phải có đại thánh cùng núi hoang long sao, cũng không phải thúc đẩy vật vườn. Hàn trọng gái gãi đầu, có chút im lặng nhìn về phía đám người, trong chốc lát không biết trả lời như thế nào. Đều là thân hữu của mình bộ hạng, nhưng lúc này cự tuyệt hay đáp ứng ai đây? Mà mở miệng bốn người, cũng không nghĩ tới những người khác cùng lúc cấp lời lời nói, trong chốc lát chàng diện có chút xấu hổ. Triệu Tử Nguyệt đột nhiên hì hì cười một tiếng, nói, "Các ngươi đều đừng đoạn, cái này chỉ Bạch Hổ thuộc về ta, các ngươi tổng không có ý tứ cùng ta một người nữ sinh giật đồ đi. Mà lại cái này Bạch Hổ, muốn cùng gấu trúc cùng một chỗ, mới có thể để cho kia không tức yên tâm, cùng các ngươi cùng một chỗ, còn an toàn không lớn nha." Tất cả mọi người là người thông minh, biết triệu tử Nguyệt một phen lý do thoái thác, chỉ là cho mọi người một bậc thang mà thôi, thế là đám người nhờ vào đó bậc thang, nhau nhau quắp tay. hàn trọng thở dài một hơi, may mắn triệu tử Nguyệt thông minh, lợi dụng nữ hải tử yêu thế hóa giải xấu hổ, mà lại cũng sẽ không để mọi người cảm thấy khó xử. tử Nguyệt nguy đến, chờ hai yêu có chút khôi phục một tia sinh cơ, bảo đảm tạm thời sẽ không sau khi chết, hàn trọng liền không lại tiếp tục cứu chữa, mà là để triệu tử Nguyệt lập tức thi triển tinh thần trường khống. kỳ thật trước đó thời điểm chiến đấu, triệu tử liền ném thử lợi dụng tinh thần trường khống đến khống chế những yêu vật này. Chỉ tiếp kia Khổng Tức Ngũ sát Thần Quang cùng Bạch Hổ Ánh Sáng Trắng đều là phi thường lợi hại kỹ năng, nhất là Bạch Hổ Ánh Sáng Trắng, đối hết thể đồng thuật loại kỹ năng, có cực mạnh khắc chế cùng lực sát thương. Triệu Tử Nguyệt vừa rồi một nước vô ý, kém chút hai mắt đều mù mất, Bạch Hổ cùng Khổng Tức căn bản không cho nàng sử dụng đồng thuật thời cơ. Thậm chí có thể nói, đám người nhận tổn thương, tương đối lớn một bộ phận, đều là cái này Bạch Hổ ánh sáng trắng trực tiếp hoặc gián tiếp bố trí, trong nháy mắt đâm mù năng lực, thực sự quá muốn mạng. Cao thủ ở giữa so chiều, giây phút chi kém, khả năng chính là sinh tử chi cách. Nếu như không phải thần long lâu đài cao thủ rất nhiều, lẫn nhau bổ cứu làm không cẩn thận hôm nay liền muốn nằm xuống mấy cái, có Hàn Trọng cứu chữa, Bạch Hổ cùng Gấu Trúc hơi khôi phục ý thức, không biết mình vì cái gì còn chưa chết. Nhưng là vừa mở mắt nhìn thấy Triệu Tử Nguyệt thời điểm, hai yêu bản năng liền muốn công kích. Chỉ là Hàn Trọng cứu chữa lúc khống chế cực kỳ tốt, để bọn chúng hữu tâm vô lực, chỉ có thể dùng kiêu hận con mắt nhìn hằm hằm Triệu Tử Nguyệt. Mà đây cũng chính là Triệu Tử Nguyệt muốn hiệu quả, ánh mắt bên trong sát thái mờ mịt, trong nháy mắt nắm trong tay hai yêu tinh thần, một đời đại yêu như vậy hả phục ánh mắt cũng trở nên hòa thuận xuống tới. Nhìn thấy tình huống này, Hàn Trọng lúc này mới toàn lực cứu chữa, sinh cơ khôi phục, cơ thể chúng sinh nhìn thấy hai yêu một lần nữa, Sinh Cơ bừng bừng đứng lên, hàn trọng lúc này mới vỗ vỗ tay, đình chỉ năng lực phong thích. Hằng Hạm, Đường Lạc trước tiên xuống tới, ôm lấy Gấu Trúc lớn, Hằng Hạm là Đường Lạc cho nó lấy tên mới. Kỳ thật Đường Lạc cũng nghĩ cho Bạch Hổ lấy cái danh tự, thế nhưng là bị Triệu Tử Nguyệt tự tuyệt Đường Lạc lấy kia không gọi danh tự, mà là ngoại hiệu, mà lại là thay nạn tính ngoại hiệu. Đối với cái này Vi Phong lấm lấm Bạch Hổ, Triệu Tử Nguyệt bản thân cũng phi thường hài lòng, nàng cũng không hy vọng bị Đường Lạc cho lấy cái gì rõ ràng loại hình, phá hủy Bạch Hổ hình tượng. Về sau vẫn là Lữ Bá đoan Lão đạo gia cho lấy danh tự, căn cứ hắn hình tượng, liền là lấy tên Bạch Hổ. Bạch hổ chi danh, bản thân tức là thượng cổ bốn thần thú một trong, ngụ ý vô cùng tốt. Mà lại mắt trước còn có một cái rùa đen, ở kiếp trước bị thế nhân gọi là Chân Vũ Hổ Huyền Quy, đã bị Hàn Trọng thu phục, vừa vận cũng góp thành bốn thần thú một trong, lấy tên Huyền Vũ. Hiện tại vật chủng tiến hóa cực nhanh, tương lai khó mà nói, bọn chúng thật có thể trưởng thành là thượng cổ thần thú. Kỳ thật lao đạo gia còn muốn lại thêm một cái chu tước, thần long lâu đài còn kia vẹn, thực sự mạnh không tưởng nổi, mà lại lại có thể miệng phun hòa diễm, quả thực liền là chu tước nhân tuyển tốt nhất. Chỉ là bởi vì cái này chim thực sự quá ngạo kiều, mà lại miệng bẩn không được, ngoại trừ Hàn Trọng Triệu Tử Nguyệt, Lão Gia Tử, Đường Lạc cùng mập mạp mấy cái lao thành viên bên ngoài, nó trên cơ bản gặp ai cũng mắng ngu xuẩn. Lão đạo gia cả một đời tu hành, cảnh giới cao như thế, đều bị tức dựng dâu. Mà lại Kim Cương Đại gia cái tên này đã thành thần long lâu đài trung nhận thức, Lão Gia Tử cũng liền từ bỏ cho nó đổi tên ý nghĩ. hoa bốn thần thú a, kia hàm hàm đâu? Nó tương lai là không phải cũng rất lợi hại. Danh tự Đường Lạc vẫn là cảm giác hàm hàm tốt, nhưng vấn đề là người ta tương lai mục tiêu là bốn thần thú, Đường Lạc lập tức có chút không vui, rốt cuộc bốn thần thú bên trong nhưng không có gấu trúc lớn a. Quốc bảo cái danh hiệu này, kia cũng là bởi vì thời kỳ hòa bình, gấu trúc số lượng quá ít mới bị nhân loại phong làm quốc bảo. Ha ha, gấu trúc cũng rất lợi hại à, truyền thuyết thời kỳ thượng cổ, Ma Thần Si View tọa kỵ, liền là gấu trúc, bất quá lúc kia tên của nó gọi là gầm sát, đây chính là có thể vạn lòng chi tổ ứng long chiến đấu tồn tại. Lao đạo gia cười ha hà nói, oa, hàm hàm lợi hại như vậy. Lần này Đường Lạc Cao hứng, vỗ tay, thật sự cho rằng mắt trước cái này gấu trúc lớn, cũng đã là Si View tọa kỵ kia loại tồn tại. Xử lý xong hai yêu, cùng thương thế của mọi người, ánh mắt mọi người đặt ở rùa đen Huyền Vũ trên thân đột nhiên bị nhiều cường giả như vậy cùng một chỗ nhìn chăm chú, Huyền Vũ cũng là trong lòng run run một chút. Cũng may, đám người không có muốn giết nó hầm rùa đen canh chính là ý tứ, chỉ là triệu tử nguyện trên trước, lợi dụng tinh thần trưởng không tăng thêm một lớp bảo hiểm liền xong việc. xử lý xong chuyện bên này cũng liền mang ý nghĩa chân vũ hồ hạt sen tranh đoạt chiến chính thức kết thúc. mặc dù cùng kế hoạch lúc trước hơi có sai lầm, nhưng là chỉnh thể trên thu hoạch vẫn là vô cùng không tệ. đã mất đi bộ phận hạt sen, nhưng là thu hoạch ba cái sắp tấn thăng cấp 7 yêu vật, lục triều thành hoàn thành thống nhất, chỉnh tế đi lên nói vẫn là kiếm lời. Hàn trọng dẫn đầu đám người trở về thần long lâu đài về sau. Trước tiên liền là bố trí kế hoạch tác chiến, toàn diện thanh lý Thần Long lâu đài phía Bắc lãnh thổ. đã sớm vận sức chờ phát động Long nha máy móc binh đoàn. Tại Hàn Trọng ra lệnh một tiếng, chính thức xuất động. Mà Hàn Trọng thì là mang theo Huyền Vũ, dọc theo Trường Giang bắt đầu thanh lý đường sông, truy sát còn xuất lại cự ngả. Nhưng mà để Hàn Trọng kinh ngạc chính là, những cái kia cự ngả thế mà biến mất vô tung vô ảnh, tựa hồ không tại Trường Giang chúng. Hàn Trọng để Huyền Vũ trước tạm thời ở tại Trường Giang bên trong, tuần sát Trường Giang an toàn, sau đó mời triệu tử nguyệt tại Trường Giang lên khung xếp đặt hai tòa mới cầu lớn, để Thần Long lâu đài đại quân chính thức tiến vào Giang Bắc khu vực. Đồng thời, Đường Lạc cùng Cao Cường hai người cũng mang theo Long Lân trọng giáp binh đoàn, đem trong trường giang bắt quái châu dọn dẹp sạch sẽ. Kỳ thật trên đảo này đã cơ bản không có bất cứ sinh vật nào, cũng không có zombie. Tại một đám cự ngạc sinh tồn bên cạnh, zombie có không gian sinh tồn mới là quái sự. 361. Chương 362, cái thứ hai thần thoại sinh vật. Long Thịnh, Trường Giang Cự Ngạc, Hồng Sơn Ba yêu cùng Chân Vũ Huyền Quy, những này cường đại chướng ngại bị thanh trừ về sau, Thần Long lâu đài phía Bắc lãnh thổ thanh lý, trên cơ bản liền không tồn tại bất kỳ vấn đề gì. Theo Thần Long lâu đài, đại quân tiến vào chiếm giữ, Những địa phương này cấp tốc bị quét sạch, sau đó đặt vào một lần nữa kiến thiết quy hoạch bản đồ, bao quát tương lai nhà máy năng lượng nguyên tử, Trường Giang biến cảng, thủ Yêu phòng ngự các loại, đều cấp tốc đầu nhập kiến thiết. Những công việc này đều từ Lão Gia Tử dẫn đầu chuyên gia xử lý, Hàn Trọng không cần quá nhiều đi chú ý. Hơi kết thúc về sau, Hàn Trọng liền đem tinh lực một lần nữa về tới trên việc tu luyện. Lần này cấp đến nửa hồ Hạt Sen, Hàn Trọng cũng không độc chiếm, mà là tất cả đẳng cấp cao đỉnh phong giáp tỉnh giả đều điểm một nhóm, dùng để trợ giúp bọn hắn tấn ngụy thần cảnh. Tấn Thăng Mấu Chốt nói cho bọn hắn, đạo ra công pháp tu hành thông báo cho bọn hắn, hiện tại càng là cung cấp có trợ giúp tu hành hạt sen, tại nhiều như thế ưu thế điều kiện ra chỉ dưới, nếu như tại những người này còn không thể tấn thăng, trên cơ bản liền xác định không cách nào tiến thêm một bước. Tiến hóa chi lộ là cực kỳ tang cốc, có người đi tới đi đường liền đo mất, duy nhất bảo trì tình tiến đường tắt, khả năng cũng chỉ có tăng lên tiến hóa thể phương diện thực lực. Nhưng là, một cái chân đi đường, cuối cùng vẫn là không bằng người khác hai con đường cùng một chỗ phát triển. Đối với ngụy thần cảnh tồn tại, Hàn Trọng đồng dạng phân phối số lượng nhất định Arsen, trợ giúp mọi người tăng lên ngụy thần cảnh thực lực có những này hạ sen tồn tại trong ngắn hạn hàn trọng mình bắn vọt đến ngụy thần cảnh đỉnh phong sở đến chân thần cảnh cánh cửa đường lạc bọn người bắn vọt đến ngụy thần cảnh trung cấp hẳn là đều không có vấn đề trừ cái đó ra đối với bạch hổ cùng gấu trúc hàng hàm hàn trọng cũng cho nhất định hạng nhạch trợ giúp cái này hai yêu thuận lợi tiến hóa đến cấp bảy về phần rùa đen huyền vũ chính nó đoạn không ít tự nhiên cũng liền không cần phân phối cuối cùng hàn trọng còn để lại một bộ phận đây là lưu cho kim cương cái này chim nóc ra ngoài truy sát kia kim xí huyết môi thời gian nửa tháng đi qua đều không có tin tức gì cái này khiến hàn trọng lo lắng không thôi kim cương thực lực mặc dù cường đại. Nhưng là dưới mắt liền tinh vệ loại này, thần thoại sinh vật đều xuất hiện, ai cũng không biết phải chăng còn có cái khác cường đại tồn tại. Cho nên tại xử lý xong một dãy chuyện về sau, Hàn Trọng cũng có chút ngồi không yên. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, kim cương thế mà trở về. Bất quá bộ dáng của nó mười phần đầy oai, trên thân cũng tăng thêm không ít tương thế, miệng bên trong một mực hùng hùng hổ hổ không ngừng, xem xét bộ dạng này, liền biết nó nếm mùi thất bại, hay là gặp không làm gì được đối thủ. Tiêu Kim xí huyết muội ơi, mặc dù thực lực không yếu, nhưng muốn nói đánh bại kim cương, Hàn Trọng còn là không tin. Khả năng duy nhất, liền là kim cương gặp cái khác tồn tại cường đại. Trên thực tế, Cũng quả thật là như thế. Kim Cương Cươngỷ vào thực lực mình cương đại, hành hành bá đạo đã quen, cho nên một đường mạnh mẽ đâm tới, đuổi theo Kim Sí Huyết Muối đuổi đánh tới cùng. Tại mỗi khổng lồ hai thương thời điểm, Kim Cương thế nhưng là ăn không ít huyết muối trâu, biết cái này muối to có độ tốt. Mắt trước cái này Kim Sí Huyết Muối rõ ràng càng thêm tập tụ, khẳng định dự dụng tốt hơn bảo vật, Kim Cương như thế nào chịu từ bỏ. Kim Sí Huyết Muối thực sự bị đuổi thẹn quá hóa giận, tất cả mọi người là cấp 6 đỉnh phong yêu vật, dựa vào cái gì ngươi liền nhưu bức như vậy à? Cho nên bay ra hơn 100 cây số về sau, Kim Sí Huyết Muối rốt cục nhịn không được, trở lại muốn cùng Kim Cương chiến đấu. Nhưng mà mùi quá sức động giáo hấn, là đờm máu. Kim Sí huyết muội bị đánh thành trọng thương, kém chút bị Kim Cương sống sờ sờ ăn, nếu như không phải là bởi vì hấp thu vô sinh pháp sư phạt quang, nhiều một điểm thủ đoạn bảo mệnh, tại chỗ liền xong đời. Nhìn thấy tình huống không ổn về sau, trọng thương phía dưới Kim xí huyết muội, đâm đầu thẳng vào phía dưới núi rừng bên trong. Thứ quỷ này, bản thân liền là đạn sinh tại âm ũ bên trong, hay là vô cùng giỏi về che giấu. Trước đó tại chân Vũ Hồ Bờ, Hàn Trọng đều không thể cảm ứng được nó tồn tại, liền chớ đừng nói chi là Kim Cương không có Hàn Trọng kia loại năng lực thủ. Đuổi hơn trong rặm, kết quả lại đem con mồi mất dấu cái này đôi ngạo kiểu kim cương tới nói là không thể chịu được xấu hổ phía dưới kim cương bắt đầu cùng anh loạn tạc muốn đem kim xí huyết mũi cho nổ ra đến có ai nghĩ được không có nổ ra kim xí huyết mũi ngược lại nổ ra một con quái vật khổng lồ một con hình thể khổng lồ trọn vẹn vài trăm mét kim sắt chim lớn từ kéo dài dãy núi bên trong sông lên mà ra van động núi sông thanh âm chấn nhiếp thiên địa bách điều đều nằm kim cương đó là cái gì tính tình a tuyệt đối là ai cũng không phục tồn tại cái đầu lớn ta lại không phải là không có xử lý qua sợ cái quặng lông a mắt trước cái này chỉ kim sắt cự điểu dáng dấp hình thù cổ quái trên đầu thế mà còn mọc ra sừng xem xét liền không phải người tốt, lại dám tại mình mặt trước phách lối. Kim Cương đại gia giận mắng một tiếng ngu xuẩn, trực tiếp liền xuống tới, trực tiếp mở làm. Nếu như Kim Cương phải là hơi hiểu rõ một chút thượng cổ thần thoại lịch sử, gặp được mắt trước cái này tồn tại, tại động thủ trước đó tuyệt đối phải thi cho thật giỏi đo một cái. Cái này cự điều xem xét bộ dáng, tựa như cực kỳ thần thoại sinh vật Kim Sĩ sí Đại bằng điều. Kim Sĩ sí Đại bằng lại gọi giả lâu la chim, Phật giáo bên trong đối có nhiều ghi chép, là Phật tổ hộ pháp thần. Mà truyền thuyết vân hoàng nhị đế bên trong, hoàng đế tọa kỵ là Ứng Long, viêm đế tọa kỵ tức là Kim Sĩ sí Đại bằng căn cứ truyền thuyết, kim Sĩ đại bằng hai cánh khác 336 vạn bên trong, lấy long xả làm thức ăn, một ngày có thể ăn hết 500 đầu tiểu long. Truyền thuyết khả năng có thổi ngưu bức thành phần, nhưng là cũng đầy đủ nói rõ cái này kim Sĩ đại bằng sát thực rất nhu bức. Dưới mắt ngọn núi này, tại thời kỳ hòa bình là đại biệt sơn vùng núi, ai cũng chưa từng nghĩ, tại cái này đại biệt sơn bên trong, thế mà cũng ra đời một con thần thoại sinh vật, mà lại là nổi tiếng cùng chiến lược giá trị cực cao kim Sĩ đại bằng. Nhưng vấn đề là kim cương không biết ta, người không biết không sợ, không phục liền làm kim cương cứ như vậy hổ đi ả nhà tới. Cái này kim sí đại bằng cũng là cấp 7 tồn tại, tốc độ tiến hóa so dòm bị người khai sáng còn nhanh hơn. viên siêu phổ thông yêu vật. từ sinh ra đến nay, liền hành hành đại biệt sơn khu, có căn đảm khiêu khích tồn tại, đều bị nó gõ nào hút thủy. đại biệt sơn xung quanh dòm bị cùng yêu vật, đều sắp bị nó ăn sạch. kim cương cái này tiểu dáng người, đều không đủ nó nhét cái răng, lại như thế nào sẽ bị nó để vào mắt? cái này hai con chim, một cái cuồng vọng tự đại nhân tài mới nổi, một cái là khinh thị đối thủ xa cổ tiền bối, liền đột nhiên như vậy bạo phát một lần chiến đấu. kim cương hai đại thần kỹ một cái là cứng cỏi thân thể cùng lực lượng cường đại, một cái khác liền là cường hãn hỏa cầu, trừ cái đó ra liền là thành thạo kỹ xảo chiến đấu. mà kim sĩ đại bằng hình thể khổng lồ, kim vũ thiết chào, sừng nhọn mỏ sắc, trong cơ thể năng lượng bốc lên, tốc độ nhanh chóng cơ hội là vạn cổ không một. giữa hai bên chiến đấu kéo dài 10 ngày 10 đêm, kinh thiên động địa, đem đại biệt sơn một vùng đánh thành phế tích. nhưng cuối cùng vẫn kim cương đẳng cấp thấp một chút, năng lượng không bằng đã cấp bảy kim sĩ đại bằng, cái này mới bại trận, bất đắc dĩ rút về lục triệu thành. kim sĩ đại bằng mặc dù có được tốc tốc, nhưng là cùng kim cương chiến đấu, cũng là chịu không ít khổ đầu. kim cương hình thể tuy nhỏ, Nhưng là lực lượng lớn lạ thường, thậm chí mấy lần tại đó, mỗi lần bị kim cương đột vào, đều là toàn thân rung mạnh, xương cốt đứt gãy. Còn có kim cương phun ra cái kia hỏa cầu, quả thực mẹ hắn mạnh đến mức không còn gì để nói, căn bản cũng không giống hỏa cầu. Kim Sĩ Đại Bằng mặc dù chiếm thượng phong, thế nhưng là ăn đau khổ phía dưới, nên cũng không dám đuổi kim cương, chỉ có thể tức giận không chịu nổi tùy ý kim cương rời đi. 362. Chương 363, cực khổ Kim Sĩ nhị huynh đệ. Kim cương cố nhân nếm mùi thất bại, nhưng là đối với Kim sĩ Đại Bằng tới nói, kỳ thật cũng không thể bảo hoàn toàn liền thắng địa bàn của mình bị kim cương nổ thành một vùng phế tích, đây là để kim sĩ đại bằng tức giận không thôi. đợi đến kim cương rời đi về sau, cái này kim sĩ đại bằng hai cánh thu vào, hóa thành một cái khí khái hào hùng bừng bừng kim thân thiếu niên rơi vào rừng cây bên trong, bắt đầu tìm kiếm kim sĩ huyết mũi bằng dáng. trận này vô cơ hai đương, hoàn toàn là từ chi này đáng chết côn trùng dẫn tới. kim sĩ huyết mũi có thể tránh qua kim cương, lại tránh không khỏi kim sĩ đại bằng lục soát. làm thượng cổ thần thoại sinh vật, kim sĩ đại bằng điều ngoại trừ siêu cường chiến lược bên ngoài, còn có năm thông năng lực, tức thần thông, tha tâm thông, số mệnh thông, thiên nhi thông, thiên thông. Cái này năm loại thần thông mặc dù không cách nào trực tiếp gia tăng chiến lực, nhưng lại có tác dụng đặc biệt, có thể làm cho nó tham dò hết thể trở cấp thấp hơn nó tồn tại kiếp trước kiếp này cùng suy nghĩ trong lòng. Cùng kim cương đối chiến thời điểm, nó đã hiểu rõ kim cương lai lịch, cùng ở đây của ngoành loạn tạc nguyên nhân vị trí. Hiện tại chọc một buồn lửa giận, tự nhiên cần tìm tới phát tiết địa phương. Đến một lần cái này đại biệt sơn là nó háo hổ, tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Thứ hai có được tiên nhắn thông, thiên nhị thông năng lực, cái này kim xí si huyết mỗi điểm này ẩn nút bánh khế, căn bản là không có cách tránh thoát. Liên tục trải qua ở nút, đều bị phát hiện về sau. Kim Sí huyết muỗi rốt cục gánh không được, bị ép hiện thân cùng Kim sĩ đại bằng đại chiến một phen. Nhưng vấn đề là nó liền kim cương đều đánh không lại, tự nhiên cũng liền chơi không lại Kim sĩ đại bằng, ngay lúc sắc mệnh tăng máu chạy thời điểm, cái này chỉ muỗi yêu thế mà cầu xin tha thứ. Chỉ có thể nói bất luận cái gì đầu hàng yêu vật, đều không phải trời sinh. Cái này muỗi yêu tại lấy trước dấu kín phát dục trong lúc đó, đã từng hút qua không ít nhân loại máu tươi, từ nhân loại huyết dịch trong tin tức, thu được không ít tri thức, cũng tính được là là yêu vật giới cao đẳng phần tử trí thức. Bởi vì cái gọi là tri thức liền là lực lượng a. Người hoa, có mấy cái không biết Tây Du ký. Thời khắc mấu chốt Kim sĩ huyết mũi nghĩ đến hấp thu đến liên quan tới Tây Du ký cố sự, lập tức một cái tuyệt diệu chú ý ở trong lòng hiện hiện. Hai ông một cái là Kim sĩ đại bằng, một cái là Kim sĩ huyết mũi, tất cả mọi người là Kim sĩ, trời sinh duyên phận A, sao không kết thành huynh đệ, hết thảy xương bá thiên hạ tốt bao nhiêu? Đương nhiên, Kim sĩ đại bằng thực lực cường đại, khẳng định là làm đại ca. Thực lực mình hơi yếu, tìm đuôi ôm một cái cũng tốt. Kim sĩ đại bằng có được tha tâm thông năng lực, cảm ứng được Kim sĩ huyết mũi tư tưởng không giống giả mạo, cũng là như hàng trọng lúc trước đồng dạng có chút tròn vắng mình giết chết con muỗi nhiều vô số kể, tuyệt đối với phần lớn đều là hoảng sợ sợ hãi, nhưng là giống kim sĩ huyết môi dạng này vẫn là thứ nhất. Nếu như không phải biết kim cương lai lịch, đồng thời hiểu rõ thần long lâu đài đại khái tình huống, kim sĩ đại bằng thật đúng là không thèm để ý cái này con muỗi ý nghĩ, trực tiếp ăn hết xong việc. Nhưng nếu biết, tại ngoài trăm dặm còn có một cái khổng lồ nhân loại thế lực, bên trong có rất nhiều cao thủ, kim sĩ đại bằng liền không thể không suy tính một chút. Có lẽ mình là hẳn là lôi kéo cái yêu vật đoàn đội mới được a. Thế là khí cái tính, cái này hai con yêu vật liền thành thần thoại thời đại đến nay, cái thứ nhất kết bái làm huynh đệ yêu tộc nhưng là cái này hai yêu coi là như thế liền có thể chế bá một phương, nghĩ quá đơn giản. từ giờ trở đi mới là bọn hắn cơn ác mộng bắt đầu. thần long lâu đài bên trong, kim cương sau khi quay về, hàn trọng lúc này mới yên lòng lại. về phần trên người nó xảy ra chuyện gì, hàn trọng cũng không có hỏi. cái này chim lốc đã sớm biết nói chuyện, nhưng là mỗi lần đều chỉ có thể nói một hai cái từ, mười câu bên trong còn có chín câu là mắng chửi người, căn bản không biết nó nghĩ biểu đạt cái gì. ở bên ngoài sóng, vô luận như thế nào thụ thương đều không có quan hệ, chỉ phải sống trở về là được. đây chính là hàn trọng thái độ. Tiện tay đem kim cương chữa trị xong về sau, Hàn Trọng liền đem hạt sen cho nó. Kim cương nhảy nhảy nhót nhót gầm hạt dưa đồng dạng, đem tất cả hạt sen toàn bộ ăn vào trong bụng. Thương thế khôi phục, lại tăng lên năng lượng, Kim cương lập tức cảm giác tinh thần gấp trăm lần. Sau đó hai cánh mở ra, lại khí thế hung hăng bay ra Thần Long lâu đại. Tại Kim cương đại gia trong mắt, cho tới bây giờ liền không có thua chữ này. Lần này Đại Biệt Sơn chiến bại, đối với Kim cương đại gia tới nói, quả thực liền là xỉ nhục. Biết hổ thẹn sau đó dũng, Kim cương thân thể khôi phục về sau, chuyện thứ nhất liền là lần nữa bay đến Đại Biệt Sơn, đi tìm tới Kim sĩ sí Đại Bằng khiêu chiến đi. Kim Sĩ Đại Bằng vừa mới đem Kim Sĩ huyết môi giáo huấn một trận, sau đó cả hai kết bái làm huynh đệ, cấu kết với nhau làm việc xấu đến bên cạnh thành thị tứ ngược một phen, ăn hết không ít dọa bị cùng yêu vẩn, cảm giác thương thế cùng thể lực khôi phục một chút, lúc này mới trở lại Đại Biệt Sơn. Thế nhưng là vừa về tới Đại Biệt Sơn, liền gặp được bốn phía khói lửa nổi lên bốn phía, một con diễm lệ thân ảnh, tại hỏa diễm bên trong bay múa, không ngừng hành tạc, trong mồm càng là vang lên to rõ thanh âm, giận mắng không ngừng. Nguyên Lai là Kim Cương đuổi tới Đại Biệt Sơn về sau, tìm không thấy Kim Sĩ Đại Bằng thân ảnh, dưới cơn nóng giận, lần nữa hành tạc cho hà giận, bởi vì cái gọi là cửu nhân gặp nhau. Hết sức đỏ mắt à, huống hồ Kim Cương còn tại hang ổ của mình tứ ngược, cho nên Kim Sĩ Đại Bằng không nói hai lời, nào tới liền là làm. Nhưng vấn đề là, Kim Cương có hàn trọng trị liệu, đã là đầy máu trạng thái, mà Kim Sĩ Đại Bằng mặc dù ăn không ít huyết thực, khôi phục một chút sinh cơ, nhưng lại xa xa không đạt được trạng thái đỉnh phong. Một phe đối chiến phía dưới, chẳng những không có đánh ra uy thế, ngược lại là bị Kim Cương áp chế đánh, quả thực liền là đầy bụi đất, không đành lòng nhìn thẳng. Cũng may kia huyết tương đối âm hiểm, đánh lén Kim Cương, dẫn đến Kim Cương trọng thương ná gục, không thể không trốn về Thần Long lâu đài, này mới khiến Kim Sĩ Đại Bằng đạt được cơ hội trở dốc nếu không trong thiên địa này, đản sinh thứ nhất chỉ thần thoại thần vật kim sĩ đại bằng, khả năng liền bị kim cương cho xử lý. nhưng cho dù là dạng này, kim sĩ đại bằng thời gian cũng không dễ chịu. kim cương có hàn trọng trị liệu khôi phục, quả thực tựa như là gian lận đồng dạng, mỗi lần trọng thương về sau, đều lập tức đầy máu đầy lam giết trở lại đến. nhưng kim sĩ đại bằng cùng kim sĩ huyết mũi hai không được à, liền xem như đánh giết giòm bị cùng yêu vật, lợi dụng huyết thực, yêu đan, tinh thể chờ khôi phục năng lượng, cả hai cũng vẫn như cũ không cách nào cùng kim cương tốc độ khôi phục so sánh. kim sí nhị huynh đệ chỉ có thể liên hợp lại cùng một chỗ song chiến kim cương, lúc này mới có thể miễn cưỡng bảo trì cục diện. nhưng mình một cái đường đường cấp 7 yêu vương, nghiền ép trăm dạng sinh vật tồn tại, thế mà bị một con cấp 6 đỉnh phong yêu vật đè lên đánh, cái này mẹ hắn dù ai ai không buồn hận à? tối mất mặt, vẫn là mình thế mà hai người huynh đệ liên thủ, cũng không liên thủ có không được à? bởi vì cần không ngừng bổ sung năng lượng nguyên nhân, đại bìa sơn chúng quanh vòng bi, trên cơ bản bị cái này kìm xí hai yêu vật cho ăn sạch. đại bìa sơn vốn là vùng núi, kinh tế tương đối là hậu, nhân khẩu số lượng không cách nào cùng lục triệu thành những ngày so sánh. Tận thế về sau hai nạn liên tục bùng phát nhân loại may mắn còn sống sót số lượng cực thấp tốt năm tốt ba trốn đông trốn tây căn bản không có thành tiệu bây giờ cái này hai yêu tại như thế tứ ngược trực tiếp dẫn đến đại biệt sơn xung quanh địa khu người yêu dọn bị cơ bản toàn bộ tuyệt tích cho nên đánh tới đằng sau không có bổ sung cục diện càng ngày càng kém hai yêu triệt để sợ chuẩn xác mà nói là cao ngạo kim sĩ đại bằng cũng sợ rốt cuộc kim sĩ huyết mũi đã sớm sợ tại kim sĩ huyết mũi theo đề nghị kim sĩ hai huynh đệ cũng bị lựa chọn tạm thời tránh nhọn cũng chính là bắt đầu trước chậm rãi hồi máu lại nói mà lại kim sĩ huyết mũi cũng sắp được phá cần góp nhặt một đợt thực lực, đến lúc đó lại nền chiến kim cương, tranh thủ đánh cái khắc phục khó khăn. 363. Độc y địa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 364, thực lực tổng hợp lớn tăng lên. Kim sĩ hai huynh đệ đánh một tay tính toán thật hay, nhưng là muốn toàn nguyện, chú định chính là khó mà thực hiện. Hai yêu muốn cầu bắt đầu hèn bọn phát dục, nhưng là trên thực tế ai phát dục càng nhanh thật đúng là khó mà nói. Kim Sí huyết muội không đề cập tới, một con biến dị con muội, có chút tiểu kỳ ngộ mà thôi. Kim Sí Đại Bằng làm thần thoại sinh vật, xác thực có không thể lường được tiềm lực trưởng thành. Kim Cương mặc dù cũng không phải gì đó thần thoại sinh vật, chỉ là một con phổ thông vẹt mã có tiến hóa mà đến, cũng chưa từng xuất hiện cái gì huyết mạch phản tổ hiện tượng. Nhưng vấn đề là, nó trải qua hàng trọng sinh mệnh chi thụ tẩy lễ, tiến hóa lại là từ hoàn mỹ tiến hóa thể bắt đầu, từng bước một đi đến hôm nay, tương lai tiềm lực trưởng thành cũng không so Kim sĩ Đại Bằng kém. Thần thoại sinh vật xuất hiện, cũng không phải là trống rỗng xuất hiện, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân, là bởi vì vi rút hướng dẫn đã dẫn phát bộ phận sinh vật xuất hiện huyết mạch phản tổ, tiến hóa cuối cùng thành thần thoại sinh vật. Tương đối nói, Kim Sĩ Đại Bằng liền là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh, mà Kim Cương là thuộc về sợi có nghị tập. Tiên Thiên điều kiện mặc dù có khác biệt, nhưng là hậu thiên hoàn cảnh cũng tương tự có thể bồi dưỡng anh hùng. Kim Cương mặc dù không hiểu đạo lý này, nhưng là nó lại có điều kiện này, mà lại trải qua qua một đoạn thời gian chiến đấu về sau, Kim Cương cũng tại lần danh đột phá. Cho nên hai yêu trốn đi, không thấy tung tích về sau, Kim Cương cũng tạm thời yên lặng mấy ngày, tại Thần Long lâu đài bên trong an an ổn ổn lần nữa đột phá, tiến một bước rút nhỏ cùng Kim Sĩ Đại Bằng chi ở giữa trên lệnh. Sau khi đột phá, Kim Cương hóa thành một cái kim trùng tiên bím tóc nhỏ tiểu nữ hài dám dấp ngược lại là thật đáng yêu, nhưng vấn đề là một thân xanh xanh đỏ đỏ của áo, cùng đông bắc trận nhị nhân chuyển diễn viên giống như cái này quái bộ dáng, lại thêm nàng đầy miệng thu tục, thực sự quá cay con mắt, đến mức thần long lâu đài bên trong rất nhiều người thực sự khó mà ngẹn ngưng cười cho. Nhưng từ khi bị kim cương đánh một trận tơi bời về sau, cả đám đều trung thực, không nín được cũng nghẹn ở. Lão gia tử nhìn thấy kim cương một lần, liền thở dài một lần. Tốt bao nhiêu một đứa bé à, bị mập mạp cho làm hư, nếu như không phải mập mạp đã chết, giờ phút này đỉnh thi lưu thủ sơn, lão gia tử khẳng định sẽ đem hắn chửi mắng một trận. Vì việc này, lão gia tử chuyên môn tìm hàn trọng muốn để hắn dạy bảo Kim Cương, làm cô gái ngoan ngoãn, thuận tiện thay cái danh tự. Trước đó không biết Kim Cương giới tính, lấy tên Kim Cương thì cũng thôi đi. Hiện tại biến thành một cái tiểu nữ hải, còn cứ gọi Kim Cương liền không như vậy phù hợp là. Thế nhưng là Kim Cương căn bản không thèm để ý những này, hóa hình chỉ là nó tấn thăng về sau một cái năng lực, nó lại không phải nhân loại, để ý như vậy bề ngoài cùng danh tự làm gì, tuấn hổ biến thành nhân loại về sau, toàn thân cũng không được tự nhiên. Cho nên tấn thăng về sau, tuyệt phần lớn thời giờ bên trong, Kim Cương đều là nguyên bản vẹn bộ dáng, mà lại tại Thần Long lâu đài bên trong, cũng cơ bản không nhìn thấy thân ảnh của nó. Không đến trọng thương nó là sẽ không trở về. Kể từ đó, La Gia Tử cũng liền từ bỏ cứu chữa. Tại Kim Cương Tấn Thăng không lâu về sau, chân Vũ Hồ một trận chiến thu hoạch, cùng giai đoạn trước tích lũy, cũng rốt cục bắt đầu thu hoạch thành quả. Hàng trọng tự thân sinh mệnh chi thụ cùng tử vong chi dược xong hệ dị năng, thuận lợi tấn thăng đến Ngụy Thần Cảnh trạng thái đỉnh phong. Cái khác tước đoạt tới dị năng, năm loại lần lượt tấn thăng đến Ngụy Thần Cảnh trung cấp, cao cấp. Trong đó địa hình thuật tốc độ hai hạng năng lực thật đáng tiếc, từ đầu đến cuối duy trì tại đẳng cấp cao đỉnh phong. Cái này hai hạng năng lực hàng trọng là thật không có thiên phú, không cách nào đột phá đến Ngụy Thần Cảnh. Triệu tử Nguyệt cùng Đường Lạc hai người. Tấn Thăng tương đối sớm, thứ nhất năng lực lần lượt đột phá đến ngụy thần cảnh cao cấp, thứ hai kỹ năng lại duy trì tại ngụy thần cảnh sơ, trung cấp, cũng coi là không nhỏ tiến cảnh. Lão gia tử bọn người nhóm thứ ba tấn Thăng nhân viên, có lẽ là bởi vì vừa mới tấn Thăng nguyên nhân, ngược lại tăng lên không lớn, vừa mới chạm đến ngụy thần cảnh trung cấp biên giới mà thôi. Đáng nhắc tới chính là, vừa mới thu phục Tam Đại yêu vật, Huyền Vũ, Bạch Hổ cùng Hầm Hầm, cũng đều lần lượt đột phá đến cấp 7. Huyền Vũ sau khi đột phá, biến thành một cái đầu chọc dâu dài, con mai ruồi lão nhân, nhìn hắn hóa thành hình người về sau bộ dáng. Hàn Trọng luôn cảm giác Huyền Vũ cái tên này, tựa hồ không quá thích hợp hắn, Uy Tiên Nhân tựa hồ càng thích hợp. Làm sao Huyền Vũ thông nhân tính, liền cảm giác cái tên này tốt, mà lại lại là sư phụ đặt tên, Hàn Trọng cũng liền nắm lỗ mũi nhìn xuống. Rốt cuộc kim cương đều có thể gọi kim cương, Huyền Vũ lại thế nào không thể để cho Huyền Vũ đâu, không hài hòa liền không hài hòa điểm đi. Mà Bạch Hổ hóa thân, liền muốn không đồng dạng, lại là một cái ung dung hoa quý phu nhân hình tượng, đương nhiên, đây là chỉ không nhìn đầu lời nói, bởi vì đầu của nó còn không có hoàn toàn hóa thành hình người. Gấu trúc hăm hăm, cũng không biết là không thể biến hình vẫn là thế nào. Tấn Thăng cũng vẫn là cái dạng kia, chưa từng có biến thân qua. Bất quá, không biến thân vừa vặn, dù sao đường là thích, đi tới chỗ nào đưa đến nơi nào, chỉ có trong tay có cây vậy chước, hăm hăm có thể ngồi ở kia bên trong chơi một ngày. Trừ cái đó ra, Hàn Trọng chú ý nhất vẫn là Thần Long lâu đài bên trong, những cái kia giác tỉnh giả Tấn Thăng. Chính như Hàn Trọng đoán nghĩ như vậy, có người tại giai đoạn này thuận lợi Tấn Thăng, nhưng là có người lại dừng bước tại đẳng cấp cao đỉnh phong. Không tính Hàn Trọng bản nhân, nguyên bản Thần Long lâu đài hết thể có 23 cái giác tỉnh giả, trừ bỏ chiến tử mập mạp cùng Hồ Đông Sinh, còn có 21 người. Lần này Tuấn Thăng không có thức tỉnh chỉ có trần thiên hoa ở thân, tưởng hoàn hoàn siêu cấp tính lực, vạn phỉ phỉ huyết thuật, linh không tiểu hòa thượng phủ không thuật. bốn người này bên trong, kỳ thật hàn trọng vẫn là thật coi trọng vạn phỉ phỉ huyết thuật. nếu như năng lực này có thể tiếp tục tăng lên, chỉ cần không phải gặp được mình loại này có thể xem thấu huyết thuật người, nhưng thật ra là một hạng phi thường cường đại năng lực, đáng tiếc. 21 người, chỉ có 4 người không có tấn thăng, cái tỷ lệ này đã siêu cấp cao, hàn trọng nội tâm hay là vô cùng cao hứng. nhưng là đối với không có tấn thăng người mà nói, không có tấn thăng chính là không có tấn thăng, kết quả là tán gốc. hàn trọng mặc dù cũng nghĩ trợ giúp bọn hắn, nhưng là đối với việc này cũng thật bất lực hiện tại cơ hội duy nhất khả năng liền là lần tiếp theo sinh mệnh chi thụ tấn thăng nếu như trước đó phỏng đoán không sai lời nói sinh mệnh tịnh hóa có thể tăng lên người sinh mệnh cấp độ tăng lên ngụy thần cảnh tấn thăng tỷ lệ đây có lẽ là bọn hắn có thể hay không tấn thăng thời cơ nhưng là cụ thể được hay không hết thảy còn phải đợi sau này hay nói ngoại trừ thần long lâu đài đám người bên ngoài ở sao mao sơn bạch ngọc tiềm cũng thuận lợi tấn thăng đến ngụy thần cảnh đây cũng là một kiện việc vui chân vũ hồ đánh một trận xong lão đạo ra rời đi thời điểm cũng mang đi mấy trăm khỏa hạ sen cùng lượng lớn tinh thể năng lượng có đạo nhà linh bảo phái công pháp tu hành linh bảo trải qua Lão đạo gia tự mình chỉ điểm, lại có biến dị hạt sen tương trợ, Bạch Ngọc Tiềm mặc dù cất bước mượn, nhưng là tấn thăng lại cũng không mượn. Gia hỏa này tấn thăng về sau, chuyện thứ nhất liền là một mình chạy tới Thần Long lâu đài đến quăng, thuận tiện đưa một nhóm lão đạo gia chế tác phụ lục, cùng Mao Sơn linh phòng mật ong. Thế nhưng là vừa đến Thần Long lâu đài, phát hiện ngụy thần khắp nơi trên đất đi, cấp 7 nhiều như chó, lập tức hào hứng hoàn toàn không có. Lại thêm Tiêu Tiêu vừa nhìn thấy hắn, liền hai mắt tỏa ánh sáng. Bạch Ngọc Tiềm cảm giác rất sợ đó a, nhanh dẹp đường hồi phủ, lại vọt trở về Mao Sơn mà theo thần long lâu đài thực lực tổng hợp bạo tăng, hàn trọng cũng rốt cục không ở lại được nữa là lập tức tấn thăng nhiều người như vậy muốn thực hiện ban thưởng dị năng thời điểm lúc này mới phát hiện dị năng của mình chứa đựng không đủ giải quyết vấn đề này phương pháp duy nhất liền là tiếp tục không ngừng hướng ra phía ngoài quyết trường tại trần chuối một điểm liền là săn giết cái khác người khai sáng hoặc là dắt tỉnh giả vừa vận thần long lâu đài giai đoạn trước chế định tam đại chiến lược quy hoạch đã thuận lợi hoàn thành lục triều thành đã triệt để trưởng không tại thần long lâu đài trong tay như vậy tiếp xuống liền là hướng lục triều thành bên ngoài tiếp tục quyết trường ba trăm ý có thể hồi máu Có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 365, toàn cầu vật chủng giai đoạn tiến hóa phòng đoán. Lục Chiêu Thành ở vào tổ quốc đại lục phía đông, nam bắc phương hướng đến xem, ở vào ở giữa bộ vị. Mà tổ quốc đại lục vùng duyên hải, trên cơ bản đều là kinh tế phát đạt địa khu, nhân khẩu số lượng rất nhiều. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, thần long lâu đài vô luận là hướng cái hướng kia phát triển, đều sẽ gặp được lượng lớn zombie. Tin tức tốt là, thần long lâu đại hiện tại cấp cao chiến lược dồi dào, tùy tiện phái đi ra một cái, trên cơ bản đều có thể một mình đảm đương một phía. Mà nhược điểm cũng rất rõ ràng. Đó chính là nhân khẩu số lượng quá thấp, binh lực thiếu nghiêm trọng. Trước mắt đến xem, Thần Long lâu đài chủ lực đại quân là bảo xuân lôi cơ giới sinh mệnh binh đoàn. Cái khác tam đại binh đoàn bên trong, Long Lân trọng giáp binh đoàn một mực duy trì tại 240 người, Long vệ thành vệ quân một mực duy trì tại 800 người, Long ảnh bên trong nhật ảnh nhân số tại 100 người. Liên xem như số lượng khổng lồ nhất cơ giới sinh mệnh binh đoàn, tạiưu thủ sơn chi sau cuộc chiến, chỉnh thể binh lực cũng hạ xuống đến hơn 20 vạn. Trong khoảng thời gian này, mặc dù chậm rãi khôi phục một chút, nhưng là tổng số chưa vượt qua 35 vạn. Cái này bộ đội số lượng đã sớm không cách nào thích ứng trước mắt phát triển hình thức một khi thần long lâu đài đối ngoại quyết trương đối mặt chính là rộng lớn thổ địa vô số lần tại phe mình zombie, cùng các loại tầng tầng lớp lớp yêu vật điểm ấy binh lực căn bản không đáng chú ý ngoại trừ bảo xuân lôi có thể tự chủ gia tăng lính cái khác tam đại binh đoàn người phụ trách đã sớm hướng hàn trọng cùng lao gia tử phản ứng qua hy vọng gia tăng binh đoàn nhân số tiếp tục mở rộng binh lực thế nhưng là lao gia tử một mực lo lắng thần long lâu đài hiện tại nhân khẩu cơ số phi thường yếu kém một khi lượng lớn gia tăng quân đội nhân số cũng liền ý vị chiến tổn cùng cư dân số lượng giảm bớt trước mắt thần long lâu đài tại ra sân khấu các loại chính sách cổ vũ sinh dục hiệu quả mặc dù có nhưng là không hề giống tưởng tượng bên trong nhanh như vậy nhân loại rốt cuộc không phải sinh dục máy móc hiện tại đã có bộ phận nữ tính mang thai trước mắt đã bị thần long lâu đài viện y học toàn diện tiếp quản liền lợi đến nhóm đầu tiên bảo bảo dáng sinh đâu thần long lâu đài hiện tại công nghiệp thể hệ nông nghiệp thể hệ giáo dục thể hệ chữa bệnh thể hệ cùng kinh tế thể hệ trước mắt đều tại một lần nữa kiến thiết cùng hoàn thiện quá trình bên trong đây là kế hoạch trăm năm lúc này vì mở rộng binh lực lượng lớn điều nhân thủ là không sáng suốt quan trọng nhất là nhân tài cực kỳ khó được nếu như cái này người chết trận rất có thể liền sẽ tạo thành cái nào đó lĩnh vực nhân tài yếu Mặc dù cũng hy vọng mau chóng giải phóng càng nhiều khu vực, nhưng lão gia tử vẫn là cho rằng hẳn là ưu tiên củng cố Thần Long lâu đài hiện hữu phát triển. Chỉ cần có thể bảo trì hiện hữu phát triển tình thế, hết thảy công tác chuẩn bị sẵn sàng, đợi đến nhà máy năng lượng nguyên tử xây thành về sau, Thần Long lâu đài sẽ nên đón một cái bùng nổ phát triển kỳ. Đến lúc đó toàn bộ văn minh khoa học kỹ thuật liền xem như không cách nào khôi phục lại thời kỳ hòa bình trình độ, nhưng là thỏa mãn sinh hoạt cần, vẫn là cơ bản có thể. Hàn Trọng cũng biết lão gia tử ý nghĩ là lao thành chi ngôn, xác thực đối với Thần Long lâu đài phát triển có ảnh hưởng chỉ là thần long lâu đài hiện tại ở vào nhanh chóng thời kỳ phát triển, các chiến sĩ ý nguyện rất mãnh liệt, mọi người đều biết có chiến tranh, mới có tài nguyên tu luyện, mới có thể tiếp tục không ngừng tiến hóa. chỉ dựa vào long chủ một cái người, có thể nuôi sống mọi người, nhưng là không nhất định có thể cung cấp nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Khuyết trương, phát triển, đã không phải là một cái người hai người sự tình, mà là thần long lâu đài vô số người đều tiếng lòng, làm thần long lâu đài chi chủ, hàn trọng nhất định phải phụ trách giải quyết vấn đề này, mà lại từ nội tâm đi lên nói, hàn trọng mình cũng hy vọng có thể mau chóng tiến hành quyết trương. Lần này Thần Long lâu đài thực lực tổng hợp tập thể bạo tăng, đây là một cái ưu thế kỳ, mỗi một cái ưu thế kỳ đều là cấp tốc huyết trường, cơ hội tốt. căn thứ trước mắt vật chủng tốc độ tiến hóa nhìn, nhanh nhất hẳn là những cái kia thần thoại sinh vật, tiếp theo là zombie bên trong người khai sáng, thứ ba là các loại yêu vật. Những tồn tại này đều là tự chủ tiến hóa, sức chiến đấu cao nhất từ cấp 6 đỉnh phong đến thất cấp đỉnh phong không giống nhau. Từ Huyền Vũ, Bạch Hổ chờ yêu vật tiến hóa tình huống đến suy đoán, bọn hắn bản thân tư chất hẳn là cũng không tệ lắm, cho nên tại chân vũ hồ chi thời gian chiến tranh, bản thân đã là cấp 6 đỉnh phong thực lực. Bởi vì yêu vật vượt qua cấp 6 đỉnh phong tiến vào cấp 7 yêu vương cùng nhân loại vượt qua đẳng cấp cao đỉnh phong tiến vào ngụy thần cảnh đồng dạng khó khăn, cho nên tuyệt đại bộ phận yêu vật sẽ ở cái này cảnh giới phí thời gian. Huyền Vũ bọn hắn bởi vì có biến dị Hà Sen trợ giúp, sách trước hoàn thành tiến hóa, nhưng là cái khác tuyệt đại bộ phận yêu vật không có may mắn như vậy, hẳn là còn có một đoạn thời gian tương đối dài, còn cần tại cấp 6 đỉnh phong rèn luyện. Đợi đến yêu vật phổ biến tấn thăng cấp 7 yêu vương cảnh thời điểm, phổ thông zombie hẳn là cũng muốn đi vào cấp 6. Mà đối với nhân loại tôi nói, bởi vì không phải tự chủ tiến hóa, mà là chủ động tiến hóa, cho nên tiến hóa tốc độ không cách nào dùng bình thường tốc độ cân nhắc, tiến hóa tầng cấp cao thấp cũng tồn tại trên lệch cực lớn. Lục triều tình huống Hàn Trọng vẫn là rất rõ ràng, giác tỉnh giả trung năng đủ tấn thăng, phổ biến tại Ngụy Thần Cảnh, hạch tâm nhân viên đã hoàn thành cấp 5 tiến hóa thể, tận khả năng truy cầu hoàn mỹ, không đề cập tới trước phục dụng cái khác tấn thăng tài nguyên. Những cái kia không thuộc về Thần Long lâu đài du hiệp, thì tuyệt đại bộ phận đều là đẳng cấp cao đình phong, nhưng là tiến hóa thể phương diện đủ loại, có một ít đã tiến vào cấp 6 không phải hoàn mỹ tiến hóa thể. Rốt cuộc đi theo Thần Long lâu đài đằng sau, vẫn là có thể hướng đến giờ chỗ tốt, có đặc thù công hiến, thậm chí có thể từ Thần Long lâu đài trao đổi đến cấp 6 yêu đan. Ngụy Thần Cảnh có hay không? Có, nhưng là số lượng ít căn cứ thần long lâu đài nắm giữ số liệu, hàn trọng trước đó thấy qua cái kia du hiệp đại biểu thằng ngọc cùng một cái nắm giữ hỏa hệ dị năng giác tỉnh giả, hai người vừa mới tấn thăng đến ngụy thần cảnh. thần long lâu đài nhận tình huống đặc thù, không có tham khảo tiêu chuẩn, nhưng là du hiệp thì phản ứng thế giới hiện tại nhân loại phổ biến tình trạng. thế giới này nhiều tai nạn, nhưng là cũng chưa từng thiếu khuyết kinh tài tuyệt diễm, cùng vận khí tốt đến nghịch thiên tồn tại. giống tiêu hoán, nếu như không phải hàn trọng chỉ điểm, dựa theo ở kiếp trước kinh nghiệm, lúc này cũng đã nên thăng. bởi vậy suy đoán, dưới mắt khoảng thời gian này, nhân loại bên trong hẳn là giác tỉnh giả lần lượt đột phá ngụy thần cảnh giai đoạn. Mà nhân loại bên trong tiến hóa thể, hẳn là lấy cấp 4 làm chủ, cấp 5 chút ít, cấp 6 cực ít đẳng cấp phân bố. Lấy mụ thần cảnh sơ kỳ thực lực, tăng thêm cấp 6 không phải hoàn mỹ tiến hóa thể, lúc này nhân loại liền có cùng giọm bị chính diện chống lại thực lực. Chỉ cần không phải gặp được hàng ngàn hàng vạn zombie, hoàn toàn có thể tới đi tự do, thậm chí bắt đầu xây dựng căn cứ, từ từ mở rộng lực ảnh hưởng. Bởi vậy, hàng trọng có lý do tin tưởng, sợ hãi dù rẻ, trốn đông trốn tây nhân loại, đang nhìn trước giai đoạn này sẽ lần lượt đi hướng quang minh chính đại, đối kháng chính diện tận thế thế giới. Mà dạng này cũng đem dẫn đến thần long lâu đài đang hướng ra bên ngoài khuyết trương thời điểm. Ngoại trừ sẽ gặp phải dòm bị cùng yêu vật, cũng sẽ đụng phải nhân loại người sống sót, cùng những nhân loại khác thế lực tại Mưu Cầu Khuyết Trương. Cũng không phải là mỗi cái người đều nguyện ý mình hoạt động khu vực, đặt vào thần long lâu đài còn hạn, bởi vậy chống cự cùng rất chóc là khó mà tránh khỏi. Hàn Trọng đối với cái này sớm có đoán được, sớm tại tiêu hoán bọn hắn từ cốc đảo căn cứ, hướng lục chiều thành phương hướng bắt đầu khuyết trương thời điểm, Hàn Trọng liền chuyên môn đã thông báo việc này. Chỉ bất quá lúc kia, khả năng gặp phải lực lượng để kháng sẽ tương đối nhỏ bé, nhưng là về sau thì liền sẽ trở thành một loại trạng thái bình thường. Không thể không nói, vạn vật phù phát, mãng hoang dáng lâm về sau, toàn bộ thế giới phát triển cũng sẽ tiến vào một cái mới thời kỳ. 365. Độc ý diệ có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 366, mới tăng hai quân. Kinh lịch nhiều hơn, đã thấy nhiều, mới có thể làm ra trình độ nhất định, phù hợp thực tế phòng đoán. Lấy trước hàng trọng đều là dựa vào kinh nghiệm của kiếp trước nhu cầu phát triển, chiếm trước tiên cơ, nhưng là hiện tại thần long lâu đài đã thống nhất lục chiều thành, kiếp trước hoàn cảnh quen thuộc đã hoàn toàn biến mất. Tương lai sẽ phát sinh cái gì? Hán kinh nghiệm của kiếp trước đã cơ bản không có nhiều ít giá trị tham khảo. Cho nên lúc này Hàng trọng cần tốn hao nhiều thời gian hơn cùng tinh lực, đi phân tích cùng tổng kết, sau đó tận khả năng phỏng đoán tương lai là quyết sách cung cấp lý luận căn cứ. Biết thế giới này tại phát sinh cái gì, như vậy thần long lâu đài mới có thể làm ra chính xác quyết sách. Cũng may là hiện tại thần long lâu đài đã không cần quá nhiều y lại kinh nghiệm của kiếp trước, thực lực cường đại đã để thần long lâu đài có kháng chấn, chống chấn động năng lực. Chúng ta phải bảo đảm thần long lâu đài phát triển, nhưng là đối ngoại khuyết trương cũng muốn gấp rút thời gian tiến hành. Trước mắt cốc đảo căn cứ đã mới gặp hình thức ban đầu, tiếp xuống một đoạn thời gian, chúng ta đem đả thông lục triều thành cùng cốc đảo ở giữa lối đi nhất là trường giang hai bên mở. Đề nghị của ta là, tương lai một đoạn thời gian điểm phát triển là dọc theo trường giang trung hạ du khai thác phát triển, sau đó hướng nam hướng bắc tiến hành khai thác. Hàn Trọng méo méo lông mày, chế định tương lai phương hướng phát triển. Long chủ đại nhân, ta muốn nhắc nhở ngài chính là, chúng ta bây giờ trọng điểm là binh lực không đủ. Cao cường cảm giác Hàn Trọng lạc đề, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Mấy tháng trước, 240 người trọng giác binh đoàn, vẫn là một cái đại binh đoàn, nhưng là hiện tại quả thực không đáng chú ý Binh lực sự tỉnh ta cho rằng có thể đang phát triển bên trong giải quyết, trước mắt tới nói vẫn là lấy máy móc binh đoàn làm chủ nhưng là trong tương lai phát triển bên trong cho phép cái khác tam đại binh đoàn căn cứ cần từ khu chiếm lĩnh người sống sót bên trong chọn ưu tú bồi dưỡng người mới hàng trọng câu trả lời này tam đại binh đoàn người phụ trách mặc dù không phải đặc biệt hài lòng nhưng là cũng coi là đạt được một cái trả lời chắc chắn thần long lâu đài hướng ra phía ngoài quyết trương khẳng định sẽ gặp phải người sống sót nhưng vấn đề là những người may mắn còn sống sót này các phương diện tố chất khẳng định là không cách nào cùng hiện hưu thần long lâu đại cư dân so sánh vẹn vẹn chỉ là lợi dụng tài nguyên bồi dưỡng liền cần thời gian nhất định mà lại tại tận thế hoàn cảnh dưới sinh tồn càng lâu lòng người trạng thái liền càng không ổn định, đây không phải thích hợp nguồn mộ lính. Cũng may là Hàn Trọng đã cân nhắc vấn đề này, chuyên môn bàn giao một câu, có được cảm xúc năng lực trưởng khống đô manh, về sau sẽ theo quân xuất động, tùy thời trợ giúp trải vốt trong lòng của binh lính vấn đề. Long chủ đại nhân, chúng ta cũng nghĩ thành lập một quân, khẩn cầu ngài phê chuẩn. Bởi vì là xác định thần long lâu đài tương lai phát triển chỉnh thể chiến lược hội nghị, cho nên tiêu hoán, đặng ngại bọn người cũng từ quốc đảo căn cứ bị kéo lại, đợi đến Hàn Trọng xác nhận cái khác binh đoàn phát triển mạch suy nghĩ về sau, tiêu hoán cùng đặng ngài bọn hắn cũng không nhịn được. Mặc dù trước mắt phía bên mình có ba cái ngụy thần cảnh thực lực đủ mạnh, cũng lần lượt chứa chấp một chút người sống sót hỗ trợ xử lý tăng hóa, nhưng là cái này xa xa không đạt được khai thác cẩn. Hiện tại cấp nơi nhiều nhất liền là cấp 1 cấp 2 zombie, mà lấy thần long lâu đài thực lực bây giờ, có thể tùy tiện bồi dưỡng được một chi cấp 5 tiến hóa thể cỡ nhỏ quân đội, đến xử lý những này cấp thấp zombie. Mà lại là võ trang đầy đủ, vật tư cung ứng đầy đủ hết quân đội, thậm chí thần long lâu đài còn có chút có săn huấn luyện viên dạy bảo bọn hắn. Thần long lâu đài thiếu khuyết chính là người, không phải vũ khí trang bị cùng lương thảo. Một khi có một chi thông thường bộ đội, như vậy mình cùng Đặng Ngải, Tiền Dương ba người, liền có thể tập trung tính lực Thanh lý số lượng tương đối hơi ít, thực lực tương đối khá mạnh cấp 4, cấp 5 zombie, cùng cái khác mạnh yêu vật hoặc là người khai sáng. Kể từ đó, đã thông cốc đảo căn cứ, thông hướng lục chiều thành lối đi công việc liền sẽ tăng tốc mấy lần. Bỏ đi những ngày không nói, ai không muốn đơn độc dẫn đầu một chi bộ đội a? Cho phép các ngươi thành lập lính mới, đồng dạng nhân viên cần mình tại người sống sót chúng chiêu quên lính mới ban tên Long Dực. Hành trọng hơi suy nghĩ một chút, biết đây là chiều hướng phát triển, tương lai Thần Long lâu đài còn muốn hướng càng thêm rộng lớn địa phương phát triển đâu? Lúc này gật đầu đồng ý Tiêu Hoa xin, Long chủ đại nhân, ta cũng hy vọng thành lập một quân gia nhập thần long lâu đài về sau, một mực rất điệu thấp cố tiểu mạn, lần này rốt cuộc không biết điều nữa. Nhớ ngày đó anh hùng liên minh thực lực, cần phải so lôi minh mạnh hơn, gia nhập thần long lâu đài về sau, lẽ ra địa vị của mình so tiêu hoán tốt hơn mới là. Nhưng sự thật lại là, tiêu hoán rõ ràng càng thêm chủ động, càng trước yên tâm bên trong khúc mắc, mà lại càng trước tấn thăng đến ngụy thần cảnh. Cũng chính vì vậy, hiện tại tiêu hoán đã trên cơ bản xem như dung nhập thần long lâu đài vốn có thể hệ, mà lại tại thần long lâu đài địa vị càng ngày càng trọng yếu. Cái này khiến tâm cao khí ngạo cố tiểu mạn, trong lòng rất là khinh phục, không, không cam lòng. Lại thêm mình bây giờ cũng tấn thăng đến ngụy thần cảnh, lực lượng rốt cục đủ rất nhiều, cho nên Cố Tiểu Mạn cũng rốt cục nhịn không được. Nghe được Cố Tiểu Mạn thần cầu, Hàn Trọng nhìn nàng một cái. Đối với Cố Tiểu Mạn nữ sinh này, Hàn Trọng kỳ thật vẫn là một mực có chỗ lo lắng. Nữ nhân này thực sự quá hữu tâm kế, mà lại thủ đoạn chi tàn nhẫn, quả thực làm chính mình nhìn mà thán thở. Nói câu không khoa trương lời nói, Hàn Trọng cảm thấy nữ nhân này có nữ hoàng chi tư. Nếu như sinh hoạt tại nước ta phong kiến thời đại, làm không cẩn thận liền là một cái khác võ tác thiên nhân vật, xinh đẹp, có tâm kế, dị năng thực lực cũng không kém. Dạng này người, coi như Hàn Trọng có thể vững vàng ngăn chặn nàng. Cũng vẫn như cũ đối nàng bảo trì nhất định lòng cảnh giác lý Tương đối mà nói, một cái khác cũng thường xuyên làm yêu yêu nữ tiêu tiêu Cùng với nàng so sánh quả thực liền không cùng một đẳng cấp trên Cũng may là cái này cố tiểu mạn cũng biết phân tấp Gia nhập thần long lâu đài đến nay Một mực còn tính là bảo trì địa thấp Chưa từng có làm ra bất luận cái gì vượt khuôn sự tình Nếu không, cho dù là tạo thành nhất định ảnh hưởng xấu Hàng trọng cũng không để ý trực tiếp đem nó đánh giết Chấm dứt hậu hoạn Bây giờ đối phương khẩn cầu xây dựng lính mới, hàng Trọng ngược lại ở trong nội tâm thở dài một hơi, bởi vì cái này mang ý nghĩa, Cố Tiểu mạng cuối cùng từ trong lòng thần phục với mình, bày ngay ngắn vị trí của mình. Rõ ràng chỉ là một cái có cực kỳ mạnh tại chính trị dục vọng nữ nhân, kết quả lại một mực điệu thấp tận nhẫn, đây mới thực sự là để người đáng giá để người nghi kỵ địa phương. Liên xem như điệu thấp cũng có một cái hạn độ đi, ngươi cái này vô hạn điệu thấp cũng có chút cố ý hiểm nghi. Tốt, đồng ý ngươi thành lập lính mới, ban tên phi phượng, điều kiện cùng lòng tương đương. Đồng thời, Lăng Dao, Tiêu Tiêu, Vạn Phỉ Phỉ cũng cùng nhau gia nhập phụ trợ ngươi xây dựng phi phượng quân đoàn. Hàn trọng gật đầu, hứa hẹn nói. Đinh Giao là nguyên anh hùng liên minh người, có được bách điều chi linh, có thể trưởng khống phi hành loại yêu vật, xem như ngự thú loại năng lực một loại. Mà tiêu tiêu lần này cũng tấn thăng đến ngụy thần cảnh, vật lộ năng lực chiến đấu mặc dù tăng lên không nhiều, nhưng là dùng độc năng lực lại tăng cường không ít. Độc loại năng lực này đối với giòm bị vô dụng, nhưng là đối với yêu vật cùng nhân loại tới nói, lại là một kiện đại sát khí. Về phần vạn phỉ phỉ, mặc dù tạm thời vẫn là đẳng cấp cao đỉnh phong, nhưng là hắn thuật vẫn là có tác dụng lớn. Có cái này ba cái người gia nhập, tăng thêm cố tiểu mạn bản nhân. Ba cái nguy thần cảnh tồn tại, tăng thêm một cái dị năng đẳng cấp cao đình phong, phi phượng quân điểm xuất phát hay là vô cùng chi cao. Tạ Long chủ, nghe được hàng trọng an bài, Cố Tiểu Mạn cực kỳ cao hứng, vội vàng cùng tiêu Hoán hết thể bái tạ. Thần Long lâu đài mới tăng 2 quân sự tỉnh, đã thành kết cục đã định. 366. Độc ý diệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 367, Sao Sơn chấn hổ. Kaka, ta không muốn gia nhập phi phượng quân, liền xem như gia nhập quân đội, ta cũng hẳn là đi cho ngươi hỗ trợ mới đúng. Phải không? Ngươi đi tìm Hàn Trọng tên hỗn đản kia nói một chút. Đợi đến hội nghị kết thúc, trong âm thầm thời điểm, Tiêu Tiêu nhịn không được tìm tới Tiêu hắn nhà danh. "Im ngay." Nghe Tiêu Tiêu lời này, Tiêu Tiêu lập tức nổi giận, lúc này quá lớn. "Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, chúng ta bây giờ đã gia nhập Thần Long lâu đài, chuyện đã qua đã qua, Hàn Trọng là Thần Long lâu đài chi chủ, chúng ta muốn tôn trọng hắn thân phận và địa vị." Tiêu Tiêu bất mãn, nói, "Ta đây không phải tự mình cùng ngài nói một chút, mà lại Hàn Trọng chính mình cũng không nói gì thêm. Ngươi có thể hay không thêm chút đầu óc, Long chủ không tính toán với ngươi, là hắn rộng lượng, nhưng đây không phải ngươi cản rỡ tư bản." Tiêu Hoán có chút chỉ tiếc rèn sắc không thành thép, chính mình cái này muội muội, có tí không vặt, nhưng là khuyết thiếu đại trí tuệ. Làm yêu loại sự tình này, một hai lần còn có thể tha thứ, nhưng là làm nhiều, là sẽ chết người đấy. Kaka, ta phát hiện ngươi bây giờ thay đổi. Tiêu Tiêu nhịn không được nhìn về phía Tiêu Hoán, cảm giác hiện tại Tiêu Hoán, chính mình cũng có chút xa lạ. Thậm chí Tiêu Tiêu đều có chút hoài nghi, có phải là hắn hay không đã bị triệu tử nguyệt lén lén lợi dụng tinh thần trưởng không cho không chế? Tiêu Tiêu là có ý gì? Tiêu Hoán có thể không biết sao? Thế là thở dài một cái, giải thích nói, yên tâm đi, ta không có không có bị khống chế tinh thần. Ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Hiện tại Thần Long lâu đài đại thế đã thành, chúng ta chỉ là trong đó một cái đinh ốc mà thôi, mà ta hiện tại cố gắng muốn làm là hy vọng trở thành một cái trụ cột. Thiếu đi chúng ta, Thần Long lâu đài sẽ như thường tiếp tục phát triển, mà lại sẽ phát triển cực kỳ tốt. Ngươi chẳng lẽ quên sao, Long chủ có được ban cho người khác dị năng năng lực, hắn có thể lượng lớn chế tạo chung với mình giác tỉnh giả. Hiện tại sở dĩ không có làm như thế, ngược lại là đem nó làm một loại ban thưởng thủ đoạn, ban thưởng cho chúng ta, là bởi vì hắn nghĩ chỉ có thể là muốn tăng lên hiện hữu nhân viên thực lực, giảm bớt chiến tổn cùng tài nguyên tiêu hao. Liên xem như không ban thưởng cho những người khác lấy hắn tự thân hai loại năng lực là thủ, lại thêm vô số loại dị năng gia thân, ngươi cho rằng thần long lâu đài tương lai sẽ kém sao? Thần long lâu đài rời đi chúng ta sẽ không nhận ảnh hưởng, nhưng là chúng ta rời đi thần long lâu đài thật sẽ chịu ảnh hưởng. Đoạn thời gian trước ta tại thanh lý khởi động thời điểm, gặp một chút người sống sót tổ chức, mặc dù cũng có mình chỗ tránh nạn, cũng tại kiên cường còn sống, nhưng là ngươi biết không? Tiêu Hoán nhìn xem Tiêu Tiêu con mắt, nói rất chân thành, bọn hắn qua giống tên ăn mày đồng dạng, vì một khối mốc mèo bánh mì đánh mắng chửi suối sả, vì một túi mì ăn liền bán thân thể của mình, không có tôn nghiêm, không có tương lai, chỉ có tuyệt vọng cùng cầu thả thật dài một đoạn văn nghe xong, tiêu tiêu trầm mặc hồi lâu. tiêu hoan nói những này nàng không biết sao, kỳ thật cũng không phải. rốt cuộc tại gia nhập thần long lâu đài trước đó, lôi minh thời gian, so tiêu hắn nói không khá hơn bao nhiêu. nếu như không phải là bởi vì thần long lâu đài, không phải là bởi vì hàn trọng có được thực vật thúc đẩy sinh trưởng năng lực, chỉ sợ tất cả mọi người là loại trạng thái này. nàng hồ nhão chỉ là bởi vì ghen tị và cá tính mà thôi. thế nhưng là hắn vì cái gì để cho ta gia nhập phi phượng con đâu? ta không thích cố tiểu mạng nữ nhân kia. tiêu tiêu vẫn như cũ có chút không cam tâm. đây chính là lòng chủ chỗ thông minh. Vấn đề này Tiêu Hoán cũng là sau đó suy nghĩ, mới đại khái đoán được Hàn Trọng ý tứ. Hàn Trọng rất rõ ràng vẫn là tại đề phòng Cố Tiểu Mạn, cho nên mới sẽ an bài Tiêu Tiêu làm cả tay. Tiêu Tiêu nguyên là lôi minh người, đối với Cố Tiểu Mạn tới nói dễ dàng tiếp nhận, mà đồng thời an bài vạn vị phỉ, phỉ, xem như Hàn Trọng chân chính người một nhà. Về phần đinh giao, đó là vì an Cố Tiểu Mạn tâm. Nếu như tương lai Cố Tiểu Mạn thật tốt phát triển tại, tự nhiên cũng liền bình an vô sự, nhưng là nếu như tương lai Cố Tiểu Mạn có dị tâm, đến lúc đó những này an bài liền sẽ đưa đến trở ngại tác dụng. Cho nên Tiêu Tiêu muốn xin rời đi phi quân, cái này là không thể nào từ trình độ nào đó tới nói, đây cũng là đối tiêu hoán cùng tiêu tiêu tín nhiệm. Nếu như lúc này không biết tốt xấu, chính là mình tìm phiền vấy cho mình. Thậm chí tiêu hoán hoài nghi, hội nghị kết thúc về sau, hàn trọng cũng không trước tiên đem mình đưa về tiền tuyến, vô cùng có khả năng chính là vì để cho mình khuyên bảo tiêu tiêu. Cố tiểu mạng nữ nhân kia, như vậy có tâm kế, chẳng lẽ nàng nhìn ra hàn, ách, long chủ ý tứ sao? Tiêu tiêu tại tiêu hoán nhìn chăm chăm phía dưới sửa lại miệng. Nàng có thể đoán được, mà lại long chủ cũng đoán được nàng có thể đoán được. Chỉ có dạng này, mới có thể đưa đến sao sơn trấn hổ ý tứ. Loại này kế sách, tiêu hoán mình cũng có thể nghĩ đến, nhưng là chí ít cần nghĩ một chút thời gian mới có thể an bài thỏa đáng. Nhưng là vừa rồi tại cố tiểu mạn đưa ra thỉnh cầu về sau, hàn trọng chỉ là ngây người một lúc cơ vua liền đã làm ra an bài. Hàn trọng loại năng lực này cùng tính toán, từ ban đầu ở lôi minh để điểm mình thời điểm liền nhìn ra thần long lâu đài thành công, ngoại trừ hàn trọng thức tỉnh năng lực, lao ra từ đám người phụ tá bên ngoài, bản thân hắn tâm kế cũng là không thể bỏ qua. Đây cũng là tiêu hoán từ bỏ trong lòng tính toán, từ vừa mới bắt đầu liền thực tỉnh quy thuận thần long lâu đại trọng yếu nguyên nhân một trong. Thật không hiểu rõ các ngươi những người này trong đầu vì cái gì nhiều như vậy còn con quấn quấn tiêu tiêu rốt cuộc minh bạch vì sao lại có người nói mình ngực to mà không có não loại chuyện này à thật đúng là không phải mình có thể nghĩ ra được rõ ràng một chuyện rất đơn giản phía sau lại ẩn giấu đi các loại suy tính 3. sao sơn chấn hồ sao tại một bên khác nghe được cố tiểu mạn giải thích đinh giao có chút bất mãn nói tiểu mạn tỷ chúng ta đã đầu nhập vào lòng chủ hắn vì cái gì khác nhau đối đãi cái này rõ ràng là không tin tưởng chúng ta sao về sau loại lời này liền đừng nói nữa biết sao cố tiểu mạn có chút nghiêm túc đối đinh giao nói chính như tiêu hoán suy đoán như thế Kỳ thật cố tiểu mạng tại chỗ liền hiểu hàn trọng ý tứ, tứ mưu trí thủ đoạn tới nói, nàng tuyệt đối là muốn cao hơn tiêu hoán một chút. Nhưng là đối với hàn trọng loại này an bài, nàng mặc dù không chào đón, cũng không có bất luận cái gì bại xích. Một cái chân chính người thông minh, biết nên lựa chọn như thế nào. Hàn trọng an bài như vậy, là đồng ý cho mình thời cơ, mà đối với mình tới nói, cũng cần một cái cơ hội như vậy. Chỉ cần hàn trọng có thể một mực cường đại như thế, mạnh mà hữu lực trưởng khống thần long lâu đài, vậy mình liền cho hắn bán mạng lại như thế nào? Nhưng là nếu như tương lai hắn trưởng khống không được thần long lâu đài đến lúc đó, coi như mình bất động, những người khác cũng sẽ động. Không thể không nói, cái này Cố Tiểu Mạn là một cái chính công chính trị kẻ đầu cơ, trong mắt Vĩnh Viễn không có trung thành, chỉ có lợi ích. Loại người này có thể dùng, nhưng là không thể tín nhiệm. Mà Hàn Trọng nhìn thấu điểm này, Cố Tiểu Mạn cũng biết Hàn Trọng nhìn thấu điểm này, cho nên hai người tương đương với tại làm giao dịch, Hàn Trọng cho nàng bình đại, mà nàng cần cho Hàn Trọng làm công mà thôi. Đinh Giao, ngươi có được Triệu Hoán Phi cầm năng lực, đã Hàn Trọng ban tên phi phượng quân, ta nghĩ tổ chức một con không quân bộ đội, ngươi nhìn có thể hay không tận khả năng Triệu Hoán Phi hành loại yêu vật làm kỵ. Cố Tiểu Mạn suy tư một fan tương lai mình quy hoạch. Sau đó liền ánh mắt kiên định, bắt đầu chính thức chuẩn bị phi phượng quân. 367. Độc y địa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 368, Đông Phong chuyển phát nhanh. Hàn Trọng an bài song sau, Thần Long lâu đài cố máy chiến tranh liền ầm ầm thúc đẩy bắt đầu. Đông Phương, có tiêu hoán, Đặng Ngải, Tiền Dương ba người, từ Khải Đông thành từ Nam Đông hướng Tây khai thác. Phương Tây, Lục Triều thành đại quân ra hết, Bảo Xuân lôi máy móc binh đoàn là chủ lực, cao cường trọng giác binh đoàn là vụ từ đường bộ xuất phát, mục tiêu trực chỉ trưởng Giang Hạ Du trấn Giang thị tại đường thủy Phương diện trong trường giang có ôn luyện ôn lão sư cung cấp bảy yêu vật về vũ phụ trách thanh lý trong trường giang yêu vật khơi thông đường sông làm hậu kỳ hải vận chuẩn bị sẵn sàng phi vượng quân đội mặt cố tiểu mạn chủ động xin đi tại giang bắc lao núi xây dựng căn cứ không quân từ Đinh giao phụ trách triệu hoán phi hành loại yêu vật bắt đầu huấn luyện tác chiến đồng thời cố tiểu mạn còn quyết định lấy lao núi làm cơ sở hướng lao núi phía bắc an huy tỉnh lang gia khu khai thác đã đồng ý hắn tổ kiến phi quân trọng tự nhiên không có tuyệt đạo lý không chỉ có như thế hàng trọng còn chuyên môn sắp xếp người hiệp trợ bọn họ tại lao núi tiến hành căn cứ kiến thiết đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực trực tiếp đem lão núi chế tạo trở thành giang bắc khu vực cái thứ nhất trọng yếu quân sự bình chướng bảo vệ lục triệu thành làm thần long lâu đài đại quân toàn diện xuất động thời điểm hàng trọng mình cũng ngao nghe muốn động liên quan tới phật tổ xá lợi sự tình hắn dự định lợi dụng trong khoảng thời gian này toàn bộ gấp đủ xương ngón tay xá lợi tới tay về sau còn lại đặc thù xá lợi có kinh đô linh quang chùa giang phật xá lợi hàng châu lôi phong tháp phật xoắn úc top mai. từ về khoảng cách tới nói khẳng định là lôi phong tháp thêm gần nhưng là từ tình huống thực tế đến xem kinh đô ngoại trừ linh quan chùa còn có một cái vân tư tự Phật tổ xá lợi tử, đi một chuyến có thể giải quyết hai vấn đề. Mà lại, Kinh Đô dù sao cũng là tổ quốc hải tâm, Hàn Trọng cũng muốn đi xem nhìn nơi đó hiện tại là tình huống như thế nào. Bởi vì Bạch Hổ, Gấu trúc Hai yêu đều là cấp 7 tồn tại, thực lực tương đại, mà lại là Triệu Tử Nguyệt cùng Đường Lạc hai người tọa kỵ, cho nên lần này xuất hành, Hàn Trọng liền không có mang nhiều những người khác. Triệu Tử Nguyệt hai người, tăng thêm Hai yêu, cùng Hắc Cám Phật Đà, liền trực tiếp vượt qua không gian chi môn, đi thần long lâu đài. Đã từng Kinh Đô, Tấp đất tấp vàng, dòng người như dệt, nhưng là tận thế phía dưới, Hết thể phồn hoa đều không còn sót lại chút gì. Nhân loại độ cao phát triển văn minh, tại thiên thai mặt trước lộ ra không chịu nổi một kích như vậy. Hàng trọng một bầy người, tại vứt bỏ nước ra trên đường phố cất bước, mặt đất khắp nơi có thể thấy được các loại thi cốt, tại con đường hai bên vứt bỏ đại lâu bên trong, còn khắp nơi có thể thấy được đã khô cạn biến sắc vết máu. Có thể thấy được tại tận thế giáng lâm, bị thức tỉnh thời điểm, trong tòa thành thị này nhân dân đã từng gặp như thế nào cực khổ. Tại sao không có thấy zombie? Đường lạc từ hàm hàm trên lưng nhảy xuống tới, hơi nghi hoặc một chút bốn phía xem xét, giống như vậy một tòa thành thị, tuyệt đối là hẳn là zombie hành hành mới đúng. Đường Lạc vừa dứt lời, liền nghe được nơi xa truyền đến hỏa lực quanh minh, tùy theo các loại tiếng nổ tiếp tục truyền đến. Có người tại dùng vũ khí nóng giao chiến. Mấy người nhìn lẫn nhau một cái, sau đó phi tốc hướng hỏa lực truyền đến địa phương tiến đến. Tới chỗ xem xét, mới phát hiện nơi này ngay tại phát sinh thảm liệt chém giết. Hàng ngàn hàng vạn zombie, ngay tại vây công mười mấy nhân loại. Cái này mười mấy nhân loại đều có siêu cường chiến lực, mà quân đội chế thức trang bị. Từ hắn phương thức chiến đấu nhìn, đều là chuyên môn luyện qua, một tay cầm thương, một tay cầm chùy thủ, sát phạt quả đoán, động tác gọn gàng. Mỗi cái đều là cấp 5 không phải hoàn mỹ tiến hóa thể cho nên lực lượng, tốc độ, phản ứng từng cái phương diện đều là phi thường cường hãn, phối hợp một thân võ kỹ cũng có thể tại bảy dòm bị chúng tung hành. Mà hàng trọng bọn người nghe được hỏa lực anh minh là bởi vì tại kia mười mấy người ở giữa có một cái quỷ dị vũ khí, mà cái này quỷ dị vũ khí cũng đúng là bọn họ có thể tại dòm bị vây công phía dưới lâu dài kiên trì nguyên nhân. Sở dĩ nói nó quỷ dị là bởi vì đám người chưa bao giờ thấy qua loại vũ khí này, tròn vo giống một cái kim loại thanh lũy, nhưng là tại trên người của nó vươn các loại to to nhỏ nhỏ không đồng loại hình đường ống sắt. Từ những kim loại này đường ống bên trong hoặc là tiếp tục tính bắn ra các loại đạn. Hoặc là phát xạ uy lực to lớn đạn tháo, thậm chí còn có laser trùng sáng. Có cái này đặc thủ vũ khí tại, lượng lớn zombie bị thành tốt lượng thanh lý. Sắc bén đạn có thể tùy tiện xé nát những này cấp thấp zombie thân thể, trực tiếp chặn giết đối phương, cái sau phá hư hắn năng lực tiến công. Mánh liệt hỏa lực đối với cấp 3 cấp 4 cùng trở xuống zombie có lực sát thương rất lớn, nhưng là đối với cấp 5 zombie lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bởi vì là ba ngày duyên cớ, dạ ma quái ẩn thân năng lực mất đi tác dụng, nhưng là bằng vào thân thủ nhanh nhẹn, dã ma quái né qua điểm hỏa lực vẫn là nhanh chóng tới gần. Phạm vi tinh thần công kích năng lực, lập tức bao trùm đám nhân loại kia. Rõ ràng có thể nhìn thấy đoàn người này nhận lấy ảnh hưởng, nhưng kỳ quái là, ảnh hưởng này hoàn toàn không đủ để phá hủy đám người này chiến đấu, bọn hắn vẫn như cũ có thể kiên trì tác chiến. Những này là quân nhân. Vũ khí này người gặp qua. Hàn Trọng hơi kinh ngạc tại những người này biểu hiện, hướng Triệu Tử người hỏi: "Là quân nhân xuất thân, bất quá quân đội bên trong không có trang bị dạng này vũ khí, cũng có thể là là mới nghiên cứu cũng có nói." Triệu Tử Nguyệt lắc đầu, dạ ma quái tới gần, bọn hắn sắp không kiên trì được nữa, "Cứu sao?" trước cứu, hả?" "Chờ chút." Hàn Trọng cũng nhìn ra đối phương tựa hồ có chút chống đỡ hết nổi. Vừa định muốn ra tay cứu trợ, con mắt đột nhiên híp lại. Nhìn nơi đó, Đường Lạc đột nhiên hưng phấn chỉ vào phương xa không trung. Chỉ thấy hơn 10 đạo kéo lên hỏa diễm đuôi cánh đạn đạo, cấp tốc vạch phá bầu trời, hướng phương hướng này bay tới. Đông phong chuyển phát nhanh. Những người này là vì cho đạn đạo cung cấp định vị, bọn hắn đây là tại chịu chết. Không đúng. Triệu Tử Nguyệt nhất kinh nhất sợ, hiển nhiên là thấy được không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tại tận thế còn có thể nhìn thấy vũ khí nóng, chẳng lẽ nói kinh đô quân đội còn giữ lại có xây dựng chế độ sao? Phát xạ đạn đạo cũng không phải một chuyện dễ dàng, đây nhất định là có người chuyên nghiệp viên thao tác. Nhưng tiếng nói ở giữa, Đạn Đạo đã gần tại mắt trước, đám người đột nhiên thấy được một màn kỳ dị. Đám người bên trong cái kia tròn trịa đặc thù máy móc chiến đấu, thế mà nhoáng một cái biến thành một nhân loại, sau đó tất cả nhân thủ nắm tay đứng chung một chỗ, thân thể trong nháy mắt tiến vào hư hóa trạng thái. Mấy người thời gian, thẻ phi thường tinh chuẩn, mới vừa tiến vào hư hóa trạng thái, Đạn Đạo đã phá không mà tới. Rầm rầm rầm, một liền mấy tiếng bạo tạc, mặt đất phát sinh chấn động đi liệt, chung quanh kiến trúc toàn bộ biến thành phế tích. Triệu Tử mặc dù kịp thời chống lên kim loại bình chứng, chặn đạo đạn sóng xung kích, nhưng đám người vẫn như cũng bị cái này đạo Đạn bạo tạc, nổ ngực khó chịu, đầu ông ông tác hưởng đợi đến buổi mù tiêu tán, miễn cưỡng có thể nhìn thấy bóng người thời điểm trong sân những cái kia hư hóa nhân loại đã thối lui ra khỏi hư hóa trạng thái, từng cái nằm dạp trên mặt đất ho kịch liệt bắt đầu khỏe miệng mang máu, mặc dù là bị trọng thương nhưng lại thành công tiêu diệt hàng ngàn hàng vạn zombie. Thời gian cấp bách, mọi người nắm chặt hành động. Một người trong đó đứng dậy lớn tiếng gầm rú, những nhân viên khác nghe được kêu to cũng đều đi theo lung la lung lay đứng lên, sau đó móc ra truy thủ hướng chung quanh bị tạc chết nổ tổn thương cấp 5 giòm bì nhỏ tới. Mục đích của những người này rất rõ ràng, chuyên chọn đẳng cấp cao giòm bì ra tay trực tiếp đảo lấy tinh thể năng lượng. 368. Chương 369, cơ bóc. Trước sau không đến nửa phút, đám nhân loại kia chiến sĩ mua cái người có thể đào được tinh thể năng lượng năm đến 10 khoảng không giống nhau, sau đó vừa rồi người kia lại là hét lớn một tiếng. Rút lui. Một nhóm tầm 10 người, không chút nào dây dưa dài dòng, cấp tốc tại trong phế tích chạy vội nhạy vọt, biến mất tại hiện trường. Mà tại chỗ xa xa, lượng lớn zombie bắt đầu hướng phương hướng này dựa vào, cực kỳ hiển nhiên động tĩnh bên này đã dẫn tới càng nhiều zombie. Chỉ là đám người này nắm bắt thời cơ tốt, tại bảo tạc tạo thành sương mù triệt để tán hết, bị chạy đến trước đó, đã rút lui an toàn hiện trường hành động cấp tốc, kỷ luật nghiêm minh, thời gian cũng thẻ vừa vặn, khó được nhất là không tham lam, hiểu tiến thôi, đám người này không đơn giản à? Hàn Trọng nhìn từ đầu tới đuôi, đối với một nhóm người này biểu hiện 10 phần tán thưởng, đổi chỗ mà xử, Hàn Trọng cho là mình tuyệt đối không làm được đến mức này. Đi, cùng đi lên xe một chút. Hàn Trọng đối những người đến này háo hứng, cũng muốn biết bọn hắn phát triển thế nào, người sống sót có bao nhiêu người, thế là chào hỏi đám người, hướng những người kia chạy trốn phương hướng đổi tới. Đám người này hành động hay là vô cùng cẩn thận, vừa nhìn liền biết có cực kỳ phong phú tận thế sinh hoạt kinh nghiệm, biết làm như thế nào tránh né zombie mà lại bọn hắn chạy vội phương hướng, trải qua địa phương cũng có thể nhìn ra được, đều là trải qua thanh lý, khắp nơi đều là đạn pháo tập kích qua phế tích. Nói cách khác, loại chuyện này, bọn hắn không chỉ một lần làm qua, đồng thời động đậy loại thủ đoạn này đánh chết vô số zombie. Nhưng ngay tại những này người coi là thoát khỏi nguy hiểm, có thể hơi buông lỏng một lúc thời điểm, trước mặt phế tích bên trong, đột nhiên xông ra một đợt người, ngăn cản bọn hắn đường đi. Chu Cường, nhìn thấy bọn này cản đường người xuất hiện, Đồng Văn Tuấn trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Chu Cường nhóm người này, bốn phía cất bóc, việc gấp bất tận, liền nhân loại đều không buông tha, không có chút nào hạ cối. Tại kinh đâu người sống sót mắt bên trong, kia là so dọm bị còn muốn gây tặng. Chỉ là đám người này lấy trước xưa nay không dám trêu cho quân đội thế lực, mình cũng không có tinh lực đi xử lý bọn hắn, không nghĩ tới bọn hắn hôm nay thế mà cướp bóc cướp được trên đồ mình. A, các ngươi nhận biết ta, ha ha, xem ra ta vẫn là rất nổi danh a. Gọi là Chu Cường thanh niên cười lên ha ha, hắn những cái kia tiểu đệ cũng đi theo phụ họa nợ nụ cười. Cười xong về sau, gia hỏa này đột nhiên thần sắc lạnh lẽo, nói: "Đừng nói ta không cho làm lính mặt mũi, đem tinh thể lưu lại, các ngươi rời đi, nếu không, quả nhiên là hướng về phía tinh thể tới." Đồng Văn Tuấn trong lòng máy động, nhìn đến đối phương lần này cấp tiếp, là sớm hành động có dự mưu. Cấp 5 zombie bị xuất hiện, số lượng mặc dù không bằng cấp thấp dòm bỉ số lượng nhiều như vậy, nhưng là thực lực cực kỳ tương đại. Nhất là dạ ma quái tinh thần xung kích thủ đoạn công kích, đủ để cho tuyệt đại bộ phận ngốc nghế hắn tinh thể người đánh mất tính mệnh, quả thực liền là khó giải. Cũng chính vì vậy, muốn săn giết cấp 5 dạ ma quái sẽ cực kỳ khó khăn. Nhưng nếu như muốn đơn độc săn giết cấp 5 đôi tên thú, cũng cũng không dễ dàng, bởi vì bỉ trên cơ bản đều là cùng một chỗ hành động, có đuôi tên thú địa phương, liền sẽ có dạ ma quái tồn tại. Chu cường những người này, nhưng không có cường đại vũ khí nóng cho nên bọn hắn đem mục tiêu đánh tới nhóm người mình trên thân. Mặc dù minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng là Đồng Văn Tuấn trong lòng không có chút nào nhẹ nhõm. Trước đó cùng giòm bị chiến đấu vốn là tiêu hao rất nhiều, nhất là tại trạng thái hư vô hạ lúc Đông Phong chuyển phát nhanh sóng xung kích để mọi người nhận không nhỏ nội thương. Chu cường những người này đoán chừng cũng là chính là nhìn đúng điểm này, dĩ giật đại lao, cho nên mới dám cướp bóc nhóm người mình. Trong lòng tuy có suy nghĩ, Đồng Văn Tuấn lại sắc mặt không thay đổi, trầm giọng quát lớn: Các ngươi bọn này còn sâu làm giàu nội canh, vốn muốn tìm thời cơ đem các ngươi thanh lý mất, không nghĩ tới các ngươi thế mà mình tìm tới cửa kia Chu Cường lần nữa cười ha ha một tiếng, khinh thường nói, thiếu thổi ngưỡng bức, các ngươi còn thừa lại nhiều ít khí lực, thật sự cho rằng ta không biết sao? Hừ, giao ra đồ vật, thả các ngươi rời đi, nếu không, một con đường chết. Nuốt tinh thể, bổ sung năng lượng, chuẩn bị chiến đấu. Nhìn thấy đối phương quyết tâm muốn chặn lại, Đồng Văn Tuấn quyết sách cũng vô cùng cấp tốc quả quyết, lúc này hạ lệnh để mọi người nuốt kiếm không dễ tinh thể năng lượng, bổ sung năng lượng ứng đối tác chiến. Cấp liền là tinh thể, Chu Cường làm sao có thể để bọn hắn tuệ nguyện? Cũng là hét lớn một tiếng, xử lý bọn hắn, một tên cũng không để lại. Hô xong, Chu Cường lúc này xung phong đi đầu, xông tới có thể làm xăng làm bậy, tung hành kinh đô, tự nhiên cũng là có chút bản lĩnh. Gia hỏa này lại là cấp 6 không phải hoàn mỹ tiến hóa thể, hơn nữa còn trong tay nắm giữ một loại đặc thù dị năng, vật chất chuyển hóa. Hắn có thể tùy ý chuyển hóa làm mình tiếp xúc qua bất luận cái gì vật chất, vì tăng lên lực chiến đấu của mình, gia hỏa này trên tay, một mực người đeo một cái nhẫn kim cương, để hắn có thể tùy thời căn cứ cần, chuyển hóa thành kim cương trạng thái. Đối mặt Đồng Văn Tuấn đám người súng ống công kích, hắn căn bản liên tục né tránh động tác đều không có, cứ như vậy sững lao đến đạn xạ kích đến trên người hắn lúc ngoại trừ phát ra phanh phanh rung động bên ngoài, căn bản là không có cách tạo thành bất cứ thương tổn gì. nhìn thấy một màn này, Đồng Văn Tuấn đám người trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình khiếp sợ, mà Chu Cường kia kim cương hóa trên mặt cũng lộ ra lãnh khốc cùng treo tức chi ý, chờ đợi hưởng thụ tử vong cùng máu tươi khoái cảm. giết giòn bỉ cùng giết nhân loại, hoàn toàn là hai loại cảm thụ bất đồng. mình càng ưa thích đánh giết nhân loại, hưởng thụ đối phương tử vong trước sợ hãi, chỉ tiếp nhân loại số lượng thật sự là quá thưa thớt. nhìn thấy súng ống không chỗ hữu dụng, Đồng Văn Tuấn cũng từ bỏ lợi dụng súng ngắn công kích, ngược lại nhấc lên truy thủ, cùng Đồng Văn Tuấn chiến đấu đến cùng một chỗ. Luận Võ kỹ, Chu Cường khẳng định không cách nào Đồng Văn Tuấn so sánh, chỉ tiết hắn cái này dị năng tương đối là thủ, căn bản không sợ Chu Cường công kích. Đồng Văn Tuấn truy thủ liên tục đâm đến bộ vị yếu hại của hắn, liền một đạo vết tích đều không thể tạo thành tổn thương, nhưng là Chu Cường công kích, lại làm cho Đồng Văn Tuấn khó mà chịu đựng. Hai người một cái là cấp 6 không phải hoàn mỹ tiến hóa thể, một cái là cấp 5 không phải hoàn mỹ tiến hóa thể, bản thân liền tồn tại một cái cấp bậc trên lệch. Coi như Đồng Văn Tuấn cực lực lợi dụng võ kỹ, muốn hóa giải loại này lệch, thế nhưng là tại tuyệt đối lực lượng cùng tốc độ mặt trước, kỹ xảo đều biến buồn cười. Ba quyền bên trong đánh trúng một quyền cũng đủ để cho Đồng Văn Tuấn tạo thành tổn thương cực lớn, cho nên hai người giao chiến không mấy chiêu, Đồng Văn Tuấn liền liên tục bại lui, bị Chu Cường một cước đá ngã lăn trên mặt đất, nửa ngày đều không đứng dậy được. Chu Cường vừa định trên trước kết quả Đồng Văn Tuấn tính mệnh, nhưng một bên khác có thể hóa thân thành máy móc thành lũy chiến sĩ đã cho mình tạo thành tổn thương cực lớn, những người khác nhưng không có hắn loại này biến thái phòng ngự. Đầu năm nay góp nhặt nhân thủ cần phải so cước bốc khó nhiều, Chu Cường chỉ có thể tạm thời từ bỏ bên này, nhanh chóng nào về phía máy móc thành lũy, có thể là coi là tiêu hao quá lớn. Cái này máy móc thành lũy lực công kích hiện nhiên không bằng trước đó đánh rất rõ mị thời điểm, Chu Cường đỉnh lấy công kích tới gần về sau, liền là nhất định bạo nền. Điên cuồng công kích, để máy móc thành lũy lực công kích cũng tạm thời đình ngòi. Chiến sĩ phương diện này, nếu như không phải cái kia có được hư vô năng lực chiến sĩ, còn có thể miễn cưỡng trèo chống, chỉ sợ là một cái giao phòng đám người sẽ chết tổn thương hơn vẫn nữa. 369. Độc y địa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun bạo chương nhanh. Chương 370, trang một tay tốt. Cầm lên tinh thể, rời đi nơi này. Đồng Văn Tuấn biết, tại chu cường công kích phía dưới, mình những người này là không có cơ hội chạy trốn, cơ hội duy nhất liền là vương Bác. Hắn có được hư thực chuyển đổi năng lực, có thể mang theo tất cả tinh thể năng lượng, thoát đi nơi đây. Chỉ cần có những ngày tinh thể, liền có thể tạo ra được càng thêm cường đại siêu cấp chiến sĩ, vô luận như thế nào cũng muốn bảo hộ những ngày tinh thể. Đây là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Đội trưởng, gọi là vương Bác chiến sĩ, mặc cho một tên đạo tặc một đao vẽ qua mình trạng thái hư vô ngực, sau đó đem chủy thủ tại cổ của đối phương trên vạch một cái, máu tươi phun ra ngoài. Thế nhưng là Đồng Văn Tuấn mệnh lệnh, lại làm cho hắn bi một tiếng từ bỏ tiếp tục công kích những người khác, ngược lại chạy về phía đồng văn tuấn. hắn năng lực kỳ thật cực kỳ cường đại, có thể giết cái khác tất cả đạo tặc, nhưng lại giết không chết chu cường. mà chu cường năng lực có thể giết chết tất cả chiến sĩ, lại giết không chết hắn. đây là một cái vòng lặp vô hạn. nhưng đối với bọn hắn tới nói, thu thập tinh thể, cũng đem tinh thể mang về là nhiệm vụ của bọn hắn. mà lại trước đó đã thụ thương, để hắn không cách nào tiếp tục trạng thái hư vô thời gian quá dài, chậm chễ thời gian lâu dài, mình cũng làm mất đi cơ hội thoát đi, rơi vào đường cùng. vương bắc đành phải từ bỏ tiếp tục giết địch, ngược lại tìm kiếm rút lui, giết chết tất cả mọi người. Cấp đoạt tinh thể. Chu Cường cũng biết, cái này có thể hư thực chuyển đổi năng lực giả khá là phiền toái, lúc này hạ lệnh cấp đoạt tinh thể, thống hạ sát thủ. Mắt thấy một đám chiến sĩ liền muốn hủy diệt thời điểm, một đạo sáng chói tiến quang xuất hiện, trực tiếp xuất tại Chu Cường mi tâm. Kim cương hóa Chu Cường, mặc dù không có bị mũi tên này, mũi tên phá phòng, lại bị lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh bay mấy chục mét. Cường đại lực trùng kích, để Chu Cường thần hồn chấn động, kim cương hóa năng lực kém chút đều trực tiếp mất. Theo Chu Cường bị đánh bay, hơn 10 đạo kim thuật mũi tên, cũng vạch phá bầu trời, trực tiếp bắn giết còn lại những cái kia lão Cái này một đám tung hành kinh đô cực kỳ cường đại, làm người nghe tin đã sợ mất mật cường đạo, trong nháy mắt bị nháy mắt giết. Tình huống như thế nào? Đồng Văn Tuấn một nhóm người lập tức bối rối, có người chi viện. Đúng lúc này, bọn hắn nhìn thấy một đám người đi tới, rất kỳ quái một đám người, một nam hai nữ, nam tuổi trẻ tuấn tú, nữ thanh xuân xinh đẹp, mỗi một cái đều mặc tinh mỹ vừa người trên đến giáp, một đen một tím một ngân, khôi giáp đồng dạng cực kỳ xinh đẹp, nhất là cái kia thân mang màu tím khôi giáp nữ tử, chẳng những dáng dấp xinh đẹp, tại trung quanh nàng còn bờn quanh lấy một đạo phiêu giật dài màu, nhìn qua như là tiên nữ hạ phàm đồng dạng ngoại trừ cái này một nam hai nữ, còn có một cái cười mị mị mặt trắng hòa thượng, chỉ là hắn nhìn tới trên mặt đất những cái kia giữ lại máu tươi thi thể lúc, luôn luôn nhịn không được thêm đầu lưỡi, để người cảm thấy rất là khó chịu. Mà ngoại trừ những người này bên ngoài, càng khiến người ta khiếp sợ là, còn có một con màu trắng lão hổ, cùng một con trên mặt mang theo vết sẹo gấu trúc, lắc ung dung lắc lư theo ở phía sau. Nay quái dị tổ hợp, bất luận nhìn thế nào, đều sẽ để người cảm thấy quỷ dị. "Đội, đội trưởng, cái này không phải là thần tiên hạ phàm đi?" Vương bắt tay còn rũi tại đồng văn tuấn trong túi, chuẩn bị sờ tinh thể đâu thấy cảnh này, cái cảm kém chút rơi trên mặt đất khụ khụ, nói càn nói bậy, nào có cái gì thần tiên? Đồng Văn Tuấn rãy rủi lấy muốn ngồi xuống, Vương Bác nhanh lên đem hắn đỡ lên, đồng thời bác bỏ nói, tại sao không có? Dọn bị đều xuất hiện, làm sao lại không có thần tiên? Thế giới này thực sự quá quỷ dị. Đồng Văn Tuấn xem không hiểu, tự nhiên cũng không cách nào trả lời Vương Bác vấn đề này. Bất quá đối phương đã ra tay đánh giết Tường Đạo, hẳn là đối phe mình có lợi. Các ngươi là ai? Đúng lúc này, chỗ xa xa phế tích bên trong, kia bị đường lạc một tiễn phu bay chu cường, khiếp sợ không gì sánh nổi cùng phẫn nộ từ phế tích bên trong bò lên. Kinh đô tất cả người sống sót cùng các đại mạo hiểm đoàn đội, chỗ tránh nạn. Hắn cơ bản đều biết, thậm chí đã từng quen biết, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hoặc là nghe nói qua mắt trước bọn này quỷ dị nhân vật tổ hợp. Hàn trọng tiện tay thôn vệ vừa rồi những người chết trận kia linh hồn, mỹ mắt vừa nhấc nhìn kia Chu Cường một chút, nói: Dị năng của hắn không sai, giết chết hắn. Tuân mệnh, Long chủ đại nhân. Hắc Ám Phật Đà hướng Hàn Trọng xoay người hành lễ, quy củ như cái con người thực sự. Thế nhưng là quay người lại, hắn đã biến thành một bộ dáng, một cái toàn thân biến thành màu đen Phật Đà, mang theo dữ tợn lãnh cốc, cùng không còn che giấu khác. Hướng Chu Cường bức bách đi qua. Mà nó, các ngươi biết ta là ai không? Lại dám quản ta nhàn sự? muốn chết, chu cường nổi giận, mình cấp 6 tiến hóa thể, phòng ngự vô địch, ai dám tại mình mặt trước chen bước. nhìn thấy hắc ám phật đà hướng mình đi tới, hắn còn tưởng rằng đây chính là một cái bình thường giáp tỉnh giả, lúc này cơ lấy một cây trụy thủ liền xông tới, chuẩn bị trước chặt cái này một hồi hắc một hồi trắng hòa thượng. vị huynh đệ kia, kia chu cường có được vật chất chuyển hóa năng lực, chuyển hóa làm kim cương tình huynh dưới, đao thương bất nhập. đồng văn tuấn lòng tốt nhắc nhở hàn trọng nói, hàn trọng khẽ mỉm cười, không thèm để ý nói, không sao, đã hắn đao thương bất nhập, liền đánh tới đao thương đều có thể vào. đồng văn tuấn, thế nhưng là xem xét chiến trường về sau, đồng văn tuấn lại. Hóa thể cùng kim cương phòng ngự cùng phối hợp, đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, thật liền là vô giải trạng thái. Thẳng đến hắn hiện tại đụng phải Hắc Ám vật Đà. Một đóa đen nhánh hoa sen tại đầu ngón tay xuất hiện, nhẹ nhàng bắn ra, hoa sen nên hướng Chu Cường. Cho tới bây giờ không nhìn các loại công kích chu cường, lần này thận trọng lên, nhìn thấy cái này hoa sen quỷ dị, bản năng liền muốn né tránh. Chỉ tiếc, cấp 6 không phải hoàn mỹ tiến hóa thể, căn bản không đủ để để hắn tại cấp 7 người khai sáng mặt trước trăm bước. Màu đen hoa sen đập nện tại trên lồng ngực của hắn, năng lượng to lớn bộc phát, Chu Cường lần nữa bị tạc bay ra ngoài. Vâng, nổ bay. Woeng Nổ bay. Ngoi anh, nổ bay. Sau đó đơn điệu tiếng nổ, cùng Chu Cường bị tạc bay thân ảnh, thành hiện trường duy nhất chủ đề. Liên tục 10 lần hành kích về sau, Chu Cường rốt cục gánh không được, vật chất chuyển đổi năng lực biến mất, tại tuyệt vọng cùng hoảng sợ bên trong, bị Hắc Cám Phật Đà một chỉ đâm vào chán bên trong. Hắc Cám Phật Đà rút ra ngón tay, sau đó thả ở trong miệng mút vào một chút, trên mặt lộ ra dư vị vô tận thần sắc. Vừa mới còn vì Hắc Cám Phật Đà thần uy mà kinh ngạc đồng văn tuấn bọn người, nhìn thấy cuối cùng này một màn, lập tức toàn thân run rẩy, tay chân lạnh buốt. Triệu Tử nguyệt trên mặt cũng lộ ra cực kỳ phiền chán thần sắc, tranh thủ thời gian vung tay lên để hắn lăn đi. Hắc Ám Phật đã đạt được mệnh lệnh, lập tức hưng phấn ôm Chu Cường thi thể, thuận tay lại nhặt lên một cái khác thi thể, hai cái nhảy vọt liền biến mất tại mặt của mọi người trước. Hán, Hán. Vương Bác chỉ vào Hắc Ám Phật đã thân ảnh, rất muốn hỏi hỏi hắn đi làm cái gì, tại sao muốn mang đi thi thể. Thế nhưng lại bị một bên Đồng Văn Tuấn kéo lại, ngăn ngăn lại. Xung quanh Chiến Sĩ cũng bắt đầu hướng Đồng Văn Tuấn dựa vào, cảnh giác nhìn về phía Hàn Trọng bọn người, tựa hồ trong mắt bọn hắn, Hàn Trọng bọn người so kia Chu Cường một đám càng thêm đáng sợ. Hàn Trọng Chu Cường linh hồn, tâm tình vô cùng tốt đẹp, giống như là không nhìn thấy đám người đề phòng Đồng Dạng, khẽ mỉm cười. Nói, vị đại sư kia có chút việc tư, vị nào có thể nói cho ta, các ngươi đến từ nơi nào? Còn có, trước mắt cái này kinh đô là thế nào một cái tình trạng? 370. Chương 371, nguồn mộ lính. Mặc dù mình cũng là tiến hóa thể, bên cạnh mình cũng có có được siêu năng lượng người, nhưng nhìn đến Hàn Trọng mấy người, Đồng Văn Tuấn cùng Vương Bác bọn hắn, vẫn như cũ cảm giác có chút không chân thực. Bất quá, vô luận là ra ngoài tính sợ, hay là bởi vì cảm tạng, Đồng Văn Tuấn bọn hắn vẫn là đơn giản giới thiệu một chút, trước mắt kinh đô đại khái tình huống. Toàn bộ kinh đô trước mắt đều là giòn bị thiên hạ mà người sống sót ngược lại bị bức bách, rời xa thành thị cư trú ở vùng ngoại thành vắng vẻ chỗ. Nhưng bởi vì lượng lớn vật tư, sinh hoạt tài nguyên cũng còn còn sót lại tại thành thị bên trong, cho nên người sống sót còn cần thường xuyên mạo hiểm tiến vào thành thị săn giết dòm bị kiếm lấy tinh thể, cùng tìm kiếm các loại sinh hoạt vật tư. căn cứ đồng văn tuấn bọn họ giải, hiện tại kinh đô to to nhỏ nhỏ người sống sót mạo hiểm đoàn không dưới mấy trăm cái nhiều. Nhưng là mỗi cái mạo hiểm đoàn nhân số cũng sẽ không quá nhiều, nhân số tại hai ba cái đến mười mấy 20 cái không giống nhau. Không phải mọi người cố ý muốn phân loại thành to to nhỏ nhỏ đoàn thể mà là bởi vì hoàn cảnh bức bách, mọi người không thể không như thế. Một khi đoàn đội nhân số quá nhiều, liền dễ dàng bị dọa bị cùng các loại yêu vật phát hiện không nói, còn không có sung túc vật tư đến bảo hộ thông thường sinh hoạt cần thiết. Ngược lại là nhân số ít, thuyền nhỏ hơn quay đầu, lại càng dễ ẩn nấp cùng nuôi sống. Gặp được thời điểm nguy hiểm, có thể kịp thời rút lui, săn giết dọa bị thời điểm, có thể hợp tác phối hợp, đây chính là một cái lợi ích thể cộng đồng. Vừa mới bị đánh giết chu cường tổ chức này, là thuộc về rất nhiều mạo hiểm đoàn bên trong người số tương đối khá nhiều, mà lại cũng tương đối nổi danh một cái, có được hai ba con người. Bọn hắn nhân số nhiều, chủ yếu vẫn là bởi vì Chu Cường siêu năng lực tương đối mạnh hung hãn, mà lại mạo hiểm đoàn tác phong không hạt cuối, thường xuyên tập kích nhân loại đồng bào, cướp đoạt cái khác đoàn đội sinh hoạt tài nguyên, cho nên có thể đủ nuôi sống nhiều người như vậy. Hằng trọng nghe bọn hắn giới thiệu, cùng mình trong lòng phỏng đoán không sai biệt lắm, tiểu nhân mạo hiểm đoàn là nhân loại chủ lưu tình thế. Bất quá, theo ngụy thần cảnh dần dần sinh ra, mà đẳng cấp cao dòm bị số lượng lại tại phi tốc giảm bớt, nhân loại thực lực sẽ biến cường đại, về sau sẽ hiện lên càng ngày càng nhiều cỡ lớn đoàn thể, sát nhập thôn tính cùng lớn mạnh là khuynh hướng tất nhiên. Vậy các ngươi đâu? Quân nhân. Hàn Trọng nhìn về phía Đồng Văn Tuấn, đưa tay ở trên người hắn nhẹ nhàng phất một cái, trong nháy mắt đem nó thương thế chữa trị. Cái này, Đồng Văn Tuấn ngạc nhiên hoạt động một chút gân quốt, phát hiện mình tất cả thương thế hoàn toàn khôi phục. Chúng ta là quân nhân, cũng coi là một cái tiểu đoàn thể đi. Cảm tạ về cảm tạ, nhưng là Đồng Văn Tuấn vẫn là chú ý cẩn thận, giữ bí mật công việc làm cực kỳ tốt. Tận thế phía dưới, lòng người không lường được ra. Hàn Trọng cười cười, có thể điều khiển Đông Phong chuyển phát nhanh tồn tại, cũng nói mình chính là một cái tiểu đoàn thể. Điểm này Hàn Trọng là không tin, bất quá Hàn Trọng cũng không chỉ ra mà là trong lòng suy nghĩ làm sao có thể đem cái này một nhóm người thu làm của riêng? Có người nói quân đội thịnh thế làm vũ khí, tận thế thì làm vĩ. Trong ngoài nước lịch sử đến nay chiến loạn trên cơ bản đều là do binh đóng vai trọng yếu nhân vật. Nhưng là hàng trọng quan sát những người trước mắt này hành vi cực kỳ hiển nhiên chưa vứt bỏ bộ đội con em bản sắc. Hiện tại thần long lâu đài không phải binh lực rất yếu, nhân thủ không đủ sao? Những này liền là thiên nhiên nguồn mộ linh a. Bất quá đối phương đối với mình hiển nhiên còn tràn ngập đề phòng, muốn thám thính càng nhiều tin tức liên quan tới bọn họ cũng không phải là một chuyện dễ dàng cảm tạ các vị ra tay giúp đỡ, thế nhưng là chúng ta nhất định phải phải chạy trở về. ở tại bên ngoài thời gian quá dài, dễ dàng gặp nguy hiểm. ta đề nghị các vị cũng mau rời khỏi đi. nếu như ngày sau hữu duyên lại gặp nhau, có cái gì chúng ta có thể giúp được một tay, chắc chắn việc nghĩa chẳng từ hàng trọng vẫn còn đang suy tư thời điểm, kia đồng văn tuấn đột nhiên mở miệng nói ra. các ngươi là kinh đô thủ vệ bộ đội huynh đệ đi, không biết vương tranh tướng quân còn ở đó hay không. nếu như có cơ hội lời nói, hy vọng các ngươi có thể hướng lên báo cáo, liền nói nguyên đông đại khu quân đội tư lệnh triệu thiên phóng lao tướng quân, hy vọng cùng vương tranh tướng quân gặp mặt một lần. Một mực dự tính Triệu Tử Nguyệt đột nhiên mở miệng nói ra: "Ta nói bừa bộ đội a, mọi người lướt qua, Triệu Lao tướng quân, ngài là." Đồng Văn Tuấn đột nhiên khách khí, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Triệu Tử Nguyệt, nàng không nói lời nào còn tưởng rằng nàng là tiên nữ đâu. "Ta gọi Triệu Tử Nguyệt, Triệu Thiên phóng là ông nội ta, Vương Tranh tướng quân là ông nội ta bộ hạ cũ, cùng ta cũng coi là quân thuộc." Triệu Tử Nguyệt mỉm cười nói: "Thời kỳ hòa bình, cho tới bây giờ đều không lấy chính mình ra ra danh hào làm việc, không nghĩ tới tận thế thế mà còn có cơ hội lấy ra dùng một lần." Bất quá, nàng đây cũng là nhìn ra hàm trọng ý tứ, muốn chủ động ra tay giúp đỡ nếu như vương tranh tướng quân thật còn tại lời nói, ngược lại, đây cũng là đang trợ giúp vương thúc thúc bận dịu. một chi một mình, tại bây giờ dạng này tận thế phía dưới, là không kiên trì được bao lâu. vũ khí nóng mặc dù lợi hại, nhưng là tại dưới mắt thế giới này, cũng không phải vô địch, mà lại theo vật chủng tiến hóa, hắn tác dụng có thể sẽ càng ngày càng nhỏ. tựa như là vừa rồi những cái kia đông phong truyền phát nhanh, uy lực nổ tung mặc dù mạnh, nhưng là mình nắm giữ kim loại trưởng không năng lực, tại hắn bạo tạc trước đó, liền có thể tùy tiện tan rã hắn cho nổ hệ thống, hoặc là đem nó ném tới rời xa vị trí của mình bạo tạc. những thứ không nói khác, vẹn vẹn là sinh hoạt vật tư cái này một hạng liền có thể tùy tiện phá hủy một chi quân đội. đương nhiên, quân đội có mình thể hệ khẳng định sẽ có lượng lớn vật tư dự trữ, nhưng là cái này vật tư dự trữ, tất nhiên cũng có hao hết thời điểm. một khi đến lúc kia, coi như ngươi lại thế nào thủ vững mình trong lòng lý tưởng cùng nguyên tắc, nhưng bộ đội là muốn ăn cơm, vì sinh tồn vẫn là phải cùng những cái kia phổ thông mạo hiểm đoàn đồng dạng, cần phải đi trong phế tích tìm kiếm thức ăn cùng cái khác người tranh đoạt sinh tồn tài nguyên. kia đồng văn tuấn không biết hàn trọng cùng triệu tử nguyệt suy nghĩ trong lòng, chỉ là nghe được triệu tử nguyệt lời nói trên mặt lộ ra vẻ do dự. kinh đô thủ vệ bộ đội người đứng đầu là vương tranh không giả. Nhưng vấn đề là lúc trước giòm bị làm loạn, trực tiếp phá hủy tất cả hệ thống chỉ huy cùng chính phủ tổ chức, hiện tại pháo đài dưới đất bên trong, là một đám binh sĩ tự phát tổ chức mà thành. Đại gia cũng coi là lợi dụng chức vụ trước đó, dễ rủi lấy từ tận thế sống tiếp được. Làm lính mặc dù cơ bản đều biết tìm lao tướng quân, thế nhưng là vấn đề là bây giờ không phải là thời kỳ hòa bình, nguyên bản uy vọng cùng địa vị, tại mắt trước xã hội này lực ảnh hưởng thực sự là có hạn Vương tranh tướng quân rơi xuống, chúng ta trước mắt cũng không rõ ràng. Lúc trước chúng ta đã từng cố gắng lục soát đã cứu người sống sót, nhưng là cũng không phát hiện vương tướng quân thân ảnh. Chẳng qua nếu như ngươi muốn quen biết chúng ta chỗ tránh nạn quan chỉ huy, ta có thể thay các ngươi dẫn tiến một chút. Đồng Văn Tuấn vẫn như cũ cẩn thận, tận khả năng đưa ra mình cho rằng có thể được đề nghị, lại từ đầu đến cuối chưa từng nhả ra có mang hàng trọng bọn hắn trở về ý tứ. Nghe hắn kiểu nói này, Triệu Tử Nguyệt không khỏi thần sắc tối sầm lại, không có nhìn thấy Vương thúc thúc bóng dáng, cũng liền mang ý nghĩa hắn khả năng đã biến thành giòm bị, hoặc là bị giòm bị làm hại. Đúng vậy à? Lúc ấy cái hoàn cảnh kia, lại có mấy cái có thể may mắn thoát khỏi đâu, vô luận ngươi là thần, cư cao vị, vẫn là phú khả địch quốc, tại tai nạn mặt trước hay thay đổi không chịu nổi một kích. Vậy dạng này đi, các ngươi trở về hồi báo một chút, nếu như bằng lòng gặp mặt lời nói, ngày mai lúc này, còn ở nơi này gặp mặt. Đây này liền là tiêu chí. Hàn Trọng cũng không làm khó hắn, lúc này nói, nhìn trung quanh, đã bị nổ thành một đống phế tích, rất khó nhận ra đây là nơi nào, Hàn Trọng tiện tay vứt xuống một viên gỗ sồi tử, đem nó thúc đẩy sinh trưởng thành một tòa hơn 200m cao đại thụ che trời. một chương này, bộ đội tương quan khẳng định cùng hiện thực không giống a. Không thể tả thực, mọi người nhìn xem liền tốt. 371. Chương 372, lẫn nhau nhớ thương. Đối với Hàn Trọng chờ người thủ đoạn, Đồng Văn Tuấn bọn hắn đã hơi thoáng, thẳng đến rời đi thời điểm, còn cảm giác đầu có chút chóng mặt, nhịn không được quay đầu nhìn quanh viên kia đỉnh tiên lập địa lại thủ. "Đội trưởng, ngươi nói bọn hắn làm sao cường đại?" Vị kia Hàn huynh đệ, giống như năng lực không chỉ một loại nha. Vương Bắc giống một cái hiếu kỳ bà bảo, bảo, rõ ràng tự thân cũng có được dị năng, nhưng vẫn như cũng nhìn chằm chằm Đồng Văn Tuấn hỏi tham không ngừng, cảm giác Hàn Trọng vô cùng thần bí các chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? muốn ta nói, phía sau lão hổ cùng gấu trúc mới lợi hại đâu. liếc lấy ta một cái, ta liền hai chân như nhũn ra. bọn hắn lại có thể hàng phục lão hổ, đây thật là quá thần kỳ. một người lính khác nói, chẳng lẽ chỉ một mình ta người đang nhìn mỹ nữ sao? các ngươi có hay không cảm thấy, triệu tướng quân cái kia cháu gái, thật giống tiên nữ à? nếu như nàng không nói, ta còn tưởng rằng là tiên nữ hạ phàm đâu. Ừm, bên cạnh tiểu nữ hài kia cũng thế, lại xinh đẹp lại đáng yêu. đúng nga, không biết nàng có phải hay không triệu tướng quân cháu gái, nghe nói lao tướng quân về hưu về sau, một mực tại lục triệu thành dưỡng lao đâu nàng cháu gái làm sao lại chạy đến kinh đô đâu? Đồng Văn Tuấn nghe được đám người ngươi một lời, ta một câu, không khỏi sầm mặt lại, quát lớn, đều nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, vừa rồi bị người phục kích không biết sao, một điểm tính cảnh giác đều không có. Một loại binh sĩ lập tức ngậm miệng lại, nháy mắt ra hiệu nhìn lẫn nhau một cái, sau đó cùng tại Đồng Văn Tuấn sau lưng nhanh chóng bắt đầu chạy. Mặc dù không có phát hiện sau lưng có bất kỳ thân ảnh, nhưng là những người này hay là vô cùng cẩn thận, đi vòng thêm mấy vòng đường, sau đó lúc này mới xuyên qua đến ngoại ô một ngôi nhà bỏ hoang bậy bên trong. Mảnh này kiến trúc vốn là bí ẩn, bây giờ thực vật dài ra, hiện tại càng là khó mà tìm kiếm ại trạm gác ngầm xác nhận thân phận về sau, đám người thuận lợi tiến vào pháo đài dưới đất. Nơi này thuộc về kinh đô thủ vệ bộ đội sự cần thiết chỗ, vốn là vì ứng phó chiến tranh tương lai, thì như nổ hạt nhân trở mà chuẩn bị, bên trong tất cả công trình đầy đủ. Bên trong giấu mấy vạn tinh binh, sinh hoạt một năm cũng không thành vấn đề. Lúc trước hai nạn buộc phát, Đồng Văn Tuấn bọn hắn bộ phận binh sĩ không chỗ có thể trốn, ngay tại coi là quan tướng dẫn đầu dưới, đem nơi này xem như chỗ tránh nạn, trốn vào nơi này. Chuyện gì xảy ra, lần này làm sao trở về muộn như vậy? Vừa tiến vào chỗ tránh nạn, liền có một cái nữ binh lính đón đi lên, khẩn trương hỏi: "Gặp một cái phiền toái nhỏ" Vương tụng tướng quân đâu? Đồng Văn Tuấn không có dừng lại, một bên nói, một bên vội vàng vào bên trong đi. Ở bên trong, đã đợi sốt ruột, trước đó nhìn thấy tín hiệu của các ngươi một mực bất động, còn nghĩ đến đám các ngươi đã hy sinh nữa nhà. Nữ binh bước nhanh đuổi theo, giới thiệu nói, vừa tiến vào chỉ huy đại sảnh, liền gặp được một cái ước chừng hơn 30 tuổi nam tính sĩ quan đi tới, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói, trở về liền tốt, chưa nghỉ ngơi một chút lại nói, y tế binh. Không cần, không có thương tổn. Tất cả thương thế đều tại hàn trọng chữa chỉ dưới, tại chỗ khỏi hẳn. Đồng Văn Tuấn vội vàng quát tay, vội vã không nhịn nổi Vừa rồi phát sinh sự tình, hắn nhất định phải mau chóng hồi báo một chút, vội vàng uống một hớp nước, liền lập tức đem thao thao bất tuyệt nói. Nghe xong Đồng Văn Tuấn giới thiệu, Vương Tụng chân mày cao lại. Kia Chu Cường cái gì, như là đã bị giết, hắn tự nhiên không có để ở trong lòng, nhưng là đằng sau liên quan tới hàng trọng đám người bộ phận, hắn nghe cực kỳ cẩn thận, lại hỏi thăm không ít chi tiết. Gặp được Triệu Thiên Phóng lao tướng quân hậu nhân, quả thật làm cho hắn thật bất ngờ. Làm quân bên trong thu hồi chi tú, Vương Tụng quật khởi thời điểm, Triệu lao tướng quân cơ bản đã là lui khỏi vị trí hàng hai. Nhưng là tại nhiều loại trường hợp bên trong, Vương Tụng vẫn là gặp qua Triệu lao tướng quân chỉ là Triệu lão không biết hắn mà thôi. Dưới mắt đột nhiên toát ra một cái triệu tướng quân cháu gái, còn muốn thấy mình là có ý gì đâu? Hướng mình xin giúp đỡ sao? Lục soát cứu tìm lão tướng quân." Nhưng nghe đối phương ý tứ là, tìm lão tướng quân rõ ràng còn sống a. Nếu như mình không có nhớ lầm lời nói, tận thế trước đó lão tướng quân hẳn là tại Lục Triều thành tu dưỡng, liền xem như còn sống lại như thế nào cùng mình gặp mặt, phải biết hiện tại thế nhưng là tận thế, các loại giao thông công trình đều đã tê liệt. liền xem như máy bay, bay ở không trung cũng không an toàn, rất cường đại yêu vật có thể tùy tiện đánh rơi máy bay, hoặc là có năng lực đặc thủ, tổn thương phi công dẫn đến máy bay rơi xuống chẳng lẽ nói tận thế phát sinh lúc vừa vặn tại kinh đô tướng quân nếu như nếu là không thuận tiện chúng ta có thể không thấy dù sao ta cũng không có đáp ứng nhất định sẽ đi đồng văn tuấn nhìn thấy vương tùng nhũ mày cho là hắn không muốn liền lên trước nói không vẫn là phải gặp được thấy một lần vương tùng lắc đầu nói từ đồng văn tuấn giới thiệu nhìn đối phương tựa hồ cũng không có ác ý vương tùng suy tư một chút về sau vẫn là quyết định mạo hiểm thấy một lần loại này có được cường đại năng lực giáp tình giả người biến lý dị hoặc là siêu năng lực vô luận nói như thế nào đều tốt đã thành trước mắt thế giới này chủ lưu Nếu muốn ở tương lai có tốt phát triển, muốn quốc gia này còn có hy vọng, nhất định phải dựa vào cùng nhờ loại người này lực lượng. Được rồi, vậy ta đi an bài một chút. Vương Tụng là tòa pháo đài dưới đất này quan trị huy tối cao, địa vị hết sức quan trọng, vì an toàn của hắn, tự nhiên muốn an bài thật kỹ một phen mới được. 3. Hàn Trọng tại nhớ thương những binh lính này thời điểm, lại không nghĩ tới đối phương cũng tại nhớ thương chính mình. Từ Nguyệt, ngươi dự đoán bọn hắn có thể có bao nhiêu người? Chờ Đồng Văn Tuấn sau khi bọn hắn rời đi, Hàn Trọng thoáng có chút hưng phấn nói. Triệu Tử Nguyệt khẽ mỉm cười, nhìn về phía Hàn Trọng mắt bên trong đều là ôn trước mắt cái này nam nhân từ ban sơ lanh khốc vô tình đến bây giờ quyền nghiêng một phương, quyền sinh sát trong tay, chúa thể hơn 10 vạn vận mệnh đã rất ít lộ ra như thế đơn thuần một mặt. cái này cũng khó mà nói. quân đội nhân số tuy nhiều nhưng là người cũng cực kỳ tập trung, bởi vậy dòm bị hóa thời điểm tạo thành tổn thương cũng sẽ lớn hơn. nếu như quân đội phản ứng kịp thời, có thể cấp tốc tổ chức phản kích, lấy quân đội bên trong nắm giữ các loại vũ khí, tại sơ kỳ vẫn là có thể đánh giết dòm tích lũy ưu thế. bất quá, kia loại trường hợp phía dưới muốn tổ chức hữu hiệu phản kích, chỉ sợ vẫn là cực kỳ khó khăn. Hàn Trọng cũng có thể đại khái đoán được triệu tử nguyệt nói những này, nhưng vẫn là tràn ngập chờ mong nếu như có thể lời nói, Hàn Trọng hy vọng đem những người này, toàn bộ tiếp vào Thần Long lâu đài, tạo thành một chi tiến hóa thể chiến sĩ, hoặc là như là cướp đảo đồng dạng, trực tiếp tại kinh đô xây dựng một tòa căn cứ cũng là có thể. lấy Thần Long lâu đài năng lực, phối hợp bộ đội hiện tại nắm giữ vũ khí nóng, tối đa một tháng thời gian, liền có thể tiêu diệt toàn bộ kinh đô tất cả zombie. đương nhiên, lợi dụng vũ khí nóng, cũng có một cái khuyết điểm, đó chính là vô số vật tư sẽ bị hỏa lực chỗ hủy. Hàn Trọng nghĩ một lát, lúc này mới lắc đầu nhịn không được cười lên, mình thật là khờ, dưới mắt cái bát út còn chưa lật lên đâu đâu, mình liền nghĩ xa như vậy. Đi. Chúng ta đi Vân Cư tự." Hàn Trọng khoát tay trở lại, mở ra không gian trí môn. Có đồng văn tuấn giới thiệu, Hàn Trọng bọn hắn có thể cực kỳ tốt định vị mình vị trí, nếu không tại một vùng phế tích bên trong, thật đúng là khó làm rõ ràng thân ở phương nào. 372. Chương 373, Kinh đô sông chùa. Kinh đô linh quan chùa bắt đầu xây dựng vào đường triều, ở vào kinh đô Thạch Cảnh Sơn, Tây Sơn 8 nơi lớn, chùa miếu bên trong cũng có một tòa linh quan tháp, chuyên môn cung phụng rằng Phật xá lợi. Ngày bình thường, nơi này cũng là du khách như dệt, thương hóa cường thịnh. Làm Hàn Trọng bọn hắn đến nơi này thời điểm, có thể nhìn thấy chính là đại thụ thất Lá khô chồng chết, một mảnh suy bại cảnh tượng. Trong chu miêu kiến trúc bên trong, đại thụ dưới, khắp nơi đều du đang dởm bị thân ảnh, từng cái đẳng cấp đều có. Trong đó một cái cấp 4 dung hợp quái, cũng không biết đến tuột cùng đã ăn bao nhiêu sinh vật, đã biến thành một cái cao mười mấy mét to lớn viên cầu, trên thân khắp nơi đều là thân thể, đầu cùng tứ chi, có nhân loại cũng có động vật. Đồng dạng cấp 4 dung hợp quái trưởng thành đến nước này, so bộ phận cấp 5 dọm bị cùng yêu vật còn khó cuốn hơn, ngươi thậm chí cũng không tìm tới nó tinh thể ở nơi nào. Giết chết loại quái vật này phương pháp tốt nhất, liền là một mũi lửa đem nó đốt sạch sẽ, hoặc là trực tiếp đem nó vênh thành bã vụ. Nhìn thấy những này zombie đều có thể hài hòa ở chung, nhàn nhã phơi nắng, liền biết tòa này trong chùa miếu là không thể nào may mắn người còn sống tồn tại. Đối với hàn trọng bọn người tới nói, đối kích giết loại này phổ thông zombie, không có hứng thú gì. Cho nên đám người bay thẳng đến linh quang tháp bên trên, chuẩn bị từ phía trên đi bảo. Một con nghỉ lại tại trên thân tháp giả ma quái, người được huyết thực hương vị, lập tức phát ra hương phấn gào thét, tinh thần công kích vừa muốn phát ra, liền bị hàn trọng trực tiếp biến thành tượng đá, sau đó thân thể từ trên thân tháp xuống, thành mảnh vỡ Tiếng vang kinh động đến trung tâm zombie, thế là toàn bộ chùa miếu đều náo loạn lên, các loại zombie đều điên cuồng hướng linh quang tháp lao đến. "Hàn trọng ca ca, các ngươi đi vào, để ta giải quyết những mấy zombie." Nhìn thấy vùng tới zombie, Đường Lạc rất vui vẻ, lại có thể chơi đánh chuột chui trò chơi. Giết zombie, có thể so sánh chui vào trong tháp đi tìm cái gì xá lợi tự chơi vui nhiều. Đường Lạc ở trên cao nhìn xuống, trên thân lóe ra một bạc quang huy, từng nhánh năng lượng mũi tên bắn về phía mặt đất, trên cơ bản là một tiễn một cái zombie, một cái người liền giữ vững cả tòa linh bảo tháp. Tại bên người của nàng con kia gấu trúc hàm hàm từ tọa kỵ biến thành sùng vật trong ngực ôm một cây vừa rồi thuận tay nổ tới cây trúc ngồi tại đường lạc bên cạnh nhàn nhã giảm đường lạc đá nõ một bước hàm hàm mới không tình nguyện đứng lên nội giận gầm lên một tiếng nhào về phía mặt đất đem cấp năm giòm bì đầu đập nát từ bên trong đào ra tinh thể mà han trọng cùng triệu tử nguyệt hai người thì làm mang theo bạch hổ cùng hắc ám vật đà tiến vào linh quang tháp nội bộ đập vào mắt chỗ liền là rối như tơ vò không chọn vẹn thi cốt cùng khô cạn biến thành màu đen với máu có thể tưởng tượng giòm bì lúc bùng phát khả năng có vô số người bị giòm bì bức bách đến nơi đây sau đó lại bị giòm bì đột phá phòng ngự toàn bộ gãn mất Từ đỉnh tháp đi xuống thời điểm, lại gặp một chút cấp thấp zombie, đều bị hạng trọng trực tiếp cho hóa đá. duy nhất gặp được phiên phức, liền là một mực cấp 5 đôi tên thú. Thứ quỷ này thân thể khổng lồ, động tác linh hoạt, cốt chất cứng rắn, rất khó giết chết không nói. cường đại đôi tên còn có cực mạnh lực công kích. tại linh quang tháp bên trong, căn bản dung không được loại này hình thể quái vật lung tung ba chạm, lại thêm hắn đôi mũi tên loạn xạ, tùy tiện có thể xuyên thủng thân tháp. thật tốt một tòa linh quang tháp, trong nháy mắt bị nó làm chia năm bảy. hắc ám phật Đào vẫn chờ tìm phật tổ xá lợi đâu, thân tháp nếu như bị nó làm tháp, còn thế nào tìm? Cho nên cái này người khai sáng so Hàn Trọng còn lấp, trực tiếp nhảy qua đi, lấy giọng bị người khai sáng thân phận đem nó ngăn chặn về sau, một đóa hắc ám hoa sen đưa hắn quy thiên. Sau đó liền muốn đơn giản nhiều, hắc ám Phật Đà cảm ứng được xá lợi vị trí, tại một cái góc nhặt lên hai viên răng Phật xá lợi bảo hạng, trực tiếp ném vào trong muồn. Có Phật xương đỉnh đầu xá lợi, cùng răng Phật xá lợi, người khai sáng yếu đớt nhất bộ phần đầu, đã biến cực kỳ kiên cố, ngược lại thành toàn thân mạnh nhất địa phương. Đợi đến hắc ám Phật Đà hấp thu viên này xá lợi về sau, Hàn Trọng chào hỏi lạc, mở ra không gian chi môn trực tiếp rời đi tòa này chỗ miếu lại xuất hiện lúc, đã là kinh đô Tây Nam hơn 70 cây số bên ngoài. Hàn trọng bọn hắn muốn đi mục đích thứ hai, liền là ở vào nơi này thạch trải qua núi Vân cư tự. Cùng linh quang chùa khác biệt chính là, cái này Vân cư tự bởi vì khoảng cách nội thành khá xa, giao thông cũng không phải như vậy tiện lợi, cho nên người lưu lượng cũng không phải là đặc biệt nhiều. Cái gọi là không nhiều, đương nhiên là chỉ tương đối, thế nhưng là nếu như tại hiện trường không nhìn thấy zombie, cái này có chút kỳ dị. Toàn này chùa miếu nhìn đến cũng có gì đó quái lạ a. Sự tình da khác thường tất có yêu, cho dù là đường lạc không thích động náo túi, cũng có thể nhìn ra nơi này có vấn đề. Từ khí Hàn Trọng cũng là hết sức kinh ngạc, bởi vì tử vong chi dược nguyên nhân, Hàn Trọng đối với tử khí cũng không lạ lấm, thậm chí tới nói còn hết sức quen thuộc. Nhưng muốn nói tại hiện thực thế giới bên trong gặp được tử khí, cái này còn là lần đầu tiên. Do bị không phải sinh sự chết, là một trạng thái đặc biệt, đương nhiên sẽ không tản mát ra tử khí. Kể từ đó, liền chỉ có một khả năng, toàn này tương đối vắng vẻ trong chùa miếu, xem ra là sinh đã sinh cái gì khó lường quỷ dị sinh vật. Các ngươi trước tiên lui về sau, ta cùng Hắc Cấm Phật Đạt đi vào đi. Nông đậm tử khí bên trong, mang theo áp bách tính khí tức, bình thường người sống đi vào trong đó tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Hàn Trọng lo lắng Triệu Tử Nguyệt cùng Đường Lạc Tân toàn, liền để hai người dừng lại tại Vân Cư tự bên ngoài, vẹn vẹn chỉ đem hắc ám vật đà. Cẩn thận chút, quỷ dị pháp y, để Triệu Tử Nguyệt bất an, nhắc nhở Hàn Trọng nói. Hàn Trọng ra hiệu bọn họ yên tâm, sau đó mang theo hắc ám vật đà, đi vào Vân Cư tự. Ngoại trừ Phật Tổ xá Lợi, Vân Cư tự còn có hai đại danh thắng, một là thạch trải qua động, thứ hai là Phật Tháp 7. Cái này chùa miếu hết thảy cũng liền bảy và bình, diện tích không tính lớn, cho nên tiến vào chùa miếu về sau, vượt qua sơn môn, Hàn Trọng liền thấy Phật Tháp 7. Cảm nhận được nồng đậm từ khí, liền là đến từ cái phương hướng này về sau, Hàn Trọng liền nhấc chân đi tới. Nhưng vừa tiến vào Phật tháp bảy, Hàn Trọng liền cảm giác có chút không thích hợp. Đang chuẩn bị quan sát nơi nào không đối lúc, bên cạnh thân một tòa Phật tháp tuấn gian di động, hướng mình lao đến. Hàn Trọng lách mình tránh thoát về sau, cái khác Phật tháp cũng đi theo bắt đầu chuyển động, từng tòa như cùng xuống đồng dạng, không ngừng hướng Hàn Trọng cùng Hắc Cám Phật đà phát động va chạm. Hàn Trọng bị gây phiền, đưa tay liền là mấy đạo trùm laser bắn ra ngoài. Nào biết được ngay lúc này, Phật tháp trên đột nhiên toát ra một cái khô lâu, khô lâu ngồi xếp bằng, trên thân toát ra chuỗi giải kinh văn, hợp thành một tòa lớn, chặn Hàn Trọng bên kích. Hắc Phật đá năng lượng công kích gặp phải tình huống giống nhau, lại là phật binh, hàn trọng có chút một bước, chẳng lẽ lại lại là một cái người khai sáng thu được Phật giáo truyền thừa? Nhưng vấn đề là đây là cái quỷ gì năng lực, trận pháp, lại có thể khống chế phật tháp di động, mỗi một vị phật tháp bên trong, thế mà còn có thể toát ra một cái khô lâu, mà khô lâu trên thân, thế mà còn có thể toát ra kinh văn. Hàn trọng không hứng thú cùng một đống phật tháp đánh nhau, trực tiếp đánh bay phật tháp về sau, mở ra không gian chi môn, xuyên ra phật tháp 7. Nếu như rời đi phật tháp bảy về sau, những cái kia phật tháp không còn đuổi tới, nhưng hàn trọng lập tức nhíu mày, có chút không hiểu rõ, bởi vì từ phía trước hắn có thể cảm ứng được lượng lớn sinh mệnh năng lượng cùng tử khí hỗn tạp cùng một chỗ. 373. Chương 374, Ma thân Phật tâm. Xuyên qua Phật tháp về sau, liền là từng tòa hàng đá, những này trong thạch động có khắc cổ đại cao tăng khắc dấu các loại thạch trải qua. Mà những cái kia sinh mệnh năng lượng cùng tử khí, liền là từ những này thạch trải qua động bên trong truyền đến. Sinh mệnh năng lượng rất yếu, mà lại số lượng rất nhiều. Nhưng là tử vong chi khí nồng đậm, tản ra cường lực uy áp khí tức, nếu như nói đây là người khai sáng lời nói, chí ít cũng là cấp 7 trở lên tồn tại. Cho dù đối với cảm ứng được tình huống, rất là nghi hoặc. Nhưng là Hàn Trọng vẫn là cất bước đi thẳng về phía trước, coi như thật gặp cấp 7 người khai sáng, Hàn Trọng cũng không sợ. Nhưng hắn không có nghĩ tới là, tại hắn tới gần hang đá thời điểm, một cái hòa thượng từ trong sơn động nhảy ra ngoài, quát lớn: "Hai vị thí chủ, nơi đây là tư nhân cấm địa, không chào đón các vị." Nhân loại. Hàn Trọng minh bạch, nhìn đến vừa rồi cảm ứng được sinh mệnh năng lượng, cũng đều là những cái này nhân loại phát ra. Chẳng lẽ nói, cái này trong chùa miếu còn có lượng lớn hòa thượng may mắn còn sống sót sao? Vị đại sư này làm gì tránh xa người ngàn dặm, bên ngoài bi hoành hành, còn xin sư phụ cứu trợ? mặc dù mình thấy thế nào đều không giống cần xin giúp đỡ người, nhưng Hàn Trọng vẫn là tham dò nói. Đồng thời cẩn thận quan sát cái này cùng còn, muốn xem hắn phải chăng như tưởng trí phong đồng dạng, bị dòm bi người khai sáng không chế. Kêu hòa thượng thái độ cực kỳ kiên quyết, căn bản không để ý tới Hàn Trọng xin giúp đỡ, kiên quyết để Hàn Trọng bọn người rời đi. Nếu như là dòm bì không phải là lừa gạt mình đi vào, cung cấp dòm bì dùng ăn sao? Hắn làm sao trái lại thao tác đâu? Chẳng lẽ nói, đây là một cái lương tâm phát hiện dòm bì Hàn Trọng rất là nghi hoặc, có thể nhìn thấy ra cái này cùng còn thậm chí liền tiến hóa thể đều không phải, liền là một người bình thường mà thôi. Nếu như là bị zombie không chế, lại không dụ hoặc người đến, lưu hắn lại có tác dụng gì? Ngay tại Hàn Trọng không kiên nhẫn, chuẩn bị muốn xông vào tìm tòi hư thức lúc, trong động chuyển tới một khô cạn âm lanh thanh âm. Phát Nguyên, để bọn hắn vào đi. Kia Hòa Thượng hung hăng trợn mắt nhìn Hàn Trọng một chút, sau đó quay người đi trở về trong động. Hàn Trọng nhấc chân, không nhanh không chậm cùng ở phía sau hắn, thạch trải qua động bên trong rất là âm u, nhưng là Hàn Trọng có được nhìn ban đêm năng lực, cũng là có thể rõ ràng phải xem thanh tình huống bên trong. Chỉ thấy sơn động hai bên trên vách đá, có rất nhiều nơi đều bị san bằng, sau đó khắc lên các loại kinh văn. Hàn Trọng không biết cái nào, ngược lại là Hắc Cám Phật Đà có thể một hai ba nói ra tên cùng lai lịch. Vị đại sư này ngược lại là tốt kiến thức, ta chưa từng có nghĩ đến, bị bên trong thế mà cũng có tinh thông Phật pháp người à. Sơn động bên trong truyền đến tán thưởng, cùng sợ hãi than thanh âm. Hàn Trọng cái này cũng nhìn thấy tình huống bên trong. Một cái hình dung tiểu tụy, đầy người tử khí lao hòa thượng, ngồi ngay ngắn trong sơn động một tòa trên bệ đá. Ở phía sau hắn, đang đứng trước trước cái kia nhân loại hòa thượng. Sở dĩ như thế phân chia, chủ yếu là bởi vì Hàn Trọng đến bây giờ đều chưa có xác định, trước mắt cái này bốc lên tử khí hòa thượng, đến cùng thuộc về sinh vật gì nhân loại không phải Zombie? cũng không phải ta cũng không nghĩ tới Phật môn bên trong thế mà cũng có đại sư loại người này Hàn Trọng nhìn xem kia hòa thượng cũng trả lời một câu ngươi biết cái gì thế mà cũng dám ở chỗ này nói hiệu nói vượng gọi là pháp nguyên hòa thượng nghe được Hàn Trọng lời nói lập tức giận dữ mắng mỏ bắt đầu pháp nguyên lao hòa thượng quá lớn pháp nguyên có chút ủy khuất bất mãn nói sư phụ bọn hắn quá phận lại không biết ngải thế gian có người bán ta lớn ta nhục ta cười ta khinh ta tiện ta ác ta gạt ta nên như thế nào chỗ chỉ hư? Lão hòa thượng dùng hắn âm lãnh thanh âm, lại nhẹn nói, chỉ cần nhận hắn, để hắn, từ hắn, tránh hắn, nhìn hắn, kính hắn, không cần để ý hắn, lại đợi mấy năm, ngươi lại nhìn hắn. Pháp nguyên hồi đáp, miệng bên trong dù trả lời như vậy, nhưng là trong mắt coi trọng Hàn Trọng vẫn là tràn đầy căm thù cùng bất mãn, nhưng cũng lui giữ một bên, không có lại tiếp tục nói lời nói. Không biết thí chủ đến ta vân cư tự, không biết có chuyện gì. Lão hòa thượng quát lớn xong pháp nguyên, lúc này mới nhìn về phía Hàn Trọng, hỏi, cầu lấy quý ti Phật bảo, Phật tổ xá lợi. Hàn Trọng trực tiếp đáp, ngã Phật bi. Thí chủ đến từ nơi khác, thế nhưng là tai nạn đã bình định. Lão hòa thượng không có tiếp tục trước đó giá lợi chủ đề, mà là trò chuyện việc nhà đồng dạng, hỏi tới tình huống bên ngoài. Vẫn như cũng là bi hành hành, yêu vật mọc thành bụi. Hàn Trọng đối cái này lão hòa thượng càng là nghi ngờ, cái này rất rõ ràng không phải một cái zombie nên hỏi thì hỏi đề, nếu đây là bi. Làm Hàn Trọng cho là mình nhìn lầm, nhìn về phía Hắc ám Phật đà kiểm chứng thời điểm, Hắc ám Phật đà lắc đầu, phủ định đây là đồng loại của mình. Thí chủ là tối ta thân phận hiếu kỳ sao, ta cũng không phải bên cạnh ngươi vị này zombie đồng loại. Lão hòa thượng có siêu trí tuệ con người, lập tức liền xem thấu hàn trọng nghi hoặc, kia thỉnh giáo đại sư lai lịch, đã lao hòa thượng chính mình đâm thấu giấy cửa sổ, hàn trọng cũng liền không che giấu, trực tiếp truy hỏi. Ha ha, ta sao? Ta vốn là cái này trong chùa miếu một cái bình thường lao tăng mà thôi. Lão hòa thượng giải thích nói. Theo lão hòa thượng giảng giải, hàn trọng nghe trận mắt hốc mù bắt đầu, cái này lão hòa thượng pháp danh chỉ toàn toàn, nguyên là vân cư tự đời trước chủ trì, bởi vì tuổi tác đã cao, cảm nhận được thiên mệnh gần, cho nên chuẩn bị tại thạch trải qua động bên trong tọa hóa. Ai biết lúc này hai nạn thế mà phát, bên ngoài loạn thành một đoàn hổ đem lão hòa thượng đưa sau khi đi vào cũng không có người chú ý tình huống nơi này có lẽ là bởi vì thạch trải qua động tương đối vấn vẻ cậu thêm chỉ toàn toàn lao hòa thượng sắp tỏa hóa sơ động phụ cận bị làm thành cấm địa nguyên nhân cho nên liền xem như dọm bị bạo phát cái này cũng không có chịu ảnh hưởng chỉ toàn toàn lao hòa thượng khô toạ hàng đá không ăn không uống để cầu sắp xếp chỉ toàn ô trọng nhục thân thành phẩm hoàn toàn không có cảm thấy được bên ngoài đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất Ngơ nơ ngác ngác bên trong hắn đã nhục thân tiểu tụy, toàn thân chết lặng đã mất đi tất cả ngũ giác sáu biết một ngày ngay tại hắn cảm giác được mình linh hồn xuất hiếu sắp viên tịch thời điểm không nghĩ tới thế mà thức tỉnh dị năng. kể từ đó, cái này tương đối lung túng. bản thân đã là tử vong trạng thái, chỉ là bởi vì Phật gia đặc thù tu hành, cho nên mới có linh hồn tạm lưu. bây giờ cái này một rất tỉnh, trực tiếp bên trong gãy mất tử vong, để hắn lấy người chết sống lại chi thân còn xuất lại thế gian, nói hắn là người cũng được, nói hắn là cái người chết cũng được. mà đây cũng chính là hàn trọng không cách nào cảm thụ hắn sinh mệnh năng lượng nguyên nhân, một cái người chết người thân thể, ở đâu ra sinh mệnh năng lượng? mà loại trạng thái này, tự nhiên không phải lão hòa thượng muốn, đây không phải thành Phật mà là thành ma. cho nên chỉ toàn toàn lão hòa thượng ý nghĩ đầu tiên liền là kết thúc sinh mệnh của mình, tình nguyện hủy đi mình, cũng không thể lấy ma thân phận, còn sót lại thế gian. Nhưng ngay lúc này, vân tư tự bên ngoài chính gặp một trận hạo kiếp. Zombie biến dị về sau, vô số du khách cùng trong chùa Miếu Tăng nhân bị tàn sát, người sống sót trốn đông trốn tây, rốt cục bị bức bách đến thạch trải qua động bên trong đến. Sau đó những cái kia hỏa thượng cùng du khách liền phát hiện, nguyên bản cũng đã viên tịch chỉ toàn toàn lão hỏa thượng, thế mà chưa chết đi không nói, còn đã có được lực lượng cường đại. Mặc dù cái này lão hỏa thượng hiện tại trạng thái rất đáng sợ, cũng cực kỳ quỷ dị, nhưng hắn rốt cuộc đánh lui zombie, cứu vớt mọi người. Cho nên mọi người ngay tại chỉ toàn toàn Lao Hòa thượng che chở phía dưới, trốn ở cái này vân cư tự bên trong tạm thời vẫn còn tồn tại. Mà cũng chính là bởi vì dạng này, đưa đến Lao Hòa thượng muốn kết thúc chân chính kết thúc tính mạng của mình, biến thành một loại hy vọng xa vời. Một khi hắn chết đi, vậy hắn che chở phía dưới những người này cũng đều đem chết đi. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Lao Hòa thượng chỉ có thể lấy ma thân đi phật tâm, tạm thời ngưng lại thế gian. 374. Độc y diệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 375, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành Ma. Nghe xong lão hòa thượng giảng giải, Hàn Trọng cũng là thẳng túm lợi. Cái này tận thế giáng lâm đến nay, các loại chuyện quỷ dị đều có thể phát sinh a. Lão hòa thượng loại tình huống này, liền xem như Huyền Huyền tiểu thuyết tác giả, cũng không dám như thế thổi như bức a. Nhưng vấn đề là, hiện tại hắn thế mà liền phát sinh. Hàn Trọng cũng không biết, đến cùng đến tột cùng nên chúc mừng cái này lão hòa thượng trùng sinh, sống thêm đời thứ hai. Vẫn là phải là cái này lão hòa thượng mặc nghiệm, bởi vì hắn đã mất đi nhục thân thành Phật thời cơ. Có thể lưu lại xác, trở thành nhục thân Phật bị hậu thế cứu phụng, đây chính là tất cả Phật giáo người tu hành tối cao nguyện vọng a. Phật tổ xá lợi ta có thể cho các ngươi, nhưng là ta cũng hy vọng thí chủ có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu. Kể xong cố sự về sau, chỉ toàn toàn Lão Hòa Thượng mở miệng nói ra. Sư phụ, đây chính là Phật Tổ Xá Lợi, chúng ta vân cư tự chấn tự chi bảo. Nghe được Lão Hòa Thượng muốn đem Phật Tổ Xá Lợi giao cho Hàn Trọng, Pháp Nguyên Hòa Thượng nhịn không được, ở phía sau hoàn lên. Phật Tổ còn xả thân tự hồ, làm sao huống một viên Phật Tổ Xá Lợi tử, huống hồ lợi dụng cái này Phật Tổ Xá Lợi đổi lấy các ngươi một con đường sống, cũng coi là đáng giá. Lão Hòa Thượng thở giải nói. Sư phụ, ngươi đây là ý gì? Pháp Nguyên có chút kinh ngạc nhìn Lão Hòa Thượng không rõ đối phương ý tứ, ngược lại là hàn trọng đại khái đoán được đối phương ý tứ. Cái này lão hòa thượng một thân tử khí, căn bản không thích hợp có người chết sống lại sinh hoạt tại bên cạnh hắn, nếu không tất nhiên bị tử khí ăn mọn, tổn thương bản nguyên dẫn đến bệnh nặng hoặc là chết sớm. Tỷ như vị này gọi là pháp nguyên hòa thượng, liền sắc mặt vàng như nến, mi tâm xanh đen, như là bệnh nguy kịch đồng dạng. Cái này lão hòa thượng hiển nhiên cũng là phát hiện thực lực mình không sai, là muốn để cho mình mang đi nơi này người sống sót, để cho mình che chở bọn hắn. Bất quá, cái này lão hòa thượng dùng phật tổ lấy thân tự hổ cái này sự kiện tới nói mình, vẫn là để hàn trọng rất là khó chịu. Phật pháp loại hình sự tình, hắn không rõ ràng lắm, nhưng là Phật tổ lấy thân tự hộ cố sự này, hắn nên cũng biết, rõ ràng liền nói mình không phải người tốt mà. Khả năng Lão Hòa Thượng bản thân không phải ý kia, nhưng là trong lời nói hàm nghĩa liền là ý thứ kia. Đại sư như thế tín nhiệm ta, Hằng Trọng nói, không phải tín nhiệm ngươi, mà là ta cũng không có cách nào. Ngươi thực lực cực kỳ cường đại, đã có thể hàng phục Rồng Bỉ, ta cũng chỉ đánh đánh cược một keo. Lão Hòa Thượng ngay thẳng nói, Hằng Trọng không khỏi sờ lên cái mũi, bị Lão Hòa Thượng nghẹn cũng nhẹ, nhưng hết lần này tới lần khác Lão Hòa Thượng thực sự nói thật, phát nguyên những người này lưu lại nữa cũng chỉ có một con đường chết tối đa cũng liền một năm nửa năm thời gian mà thôi các nguyên nơi này có bao nhiêu người hàn trọng hỏi có lẽ là sợ hãi mình tử khí ảnh hưởng đến những người khác cho nên những nhân loại khác toàn bộ đều trốn ở mấy cái khác thạch trải qua động bên trong bất quá loại này cách ly hiệu quả mặc dù có nhưng là ảnh hưởng không lớn cả tòa trong tự viện đều tràn ngập tử khí bọn hắn muốn không bị ảnh hưởng không có khả năng nếu không chỉ có thể trốn đến chuồng miếu bên ngoài mới được tính đến phát nguyên hết thảy 67 bảy cái lao hòa thượng nói dừng nhân số không nhiều dễ dàng hàn trọng muốn muốn nói tốt nhất có thể nhiều một ít đâu nhưng cũng biết đây không có khả năng, 67 cái đã vượt qua tưởng tượng. Tại cái này 67 người sống sót phía sau, khả năng tử vong người người số là 670 cái, thậm chí lại thêm một số không cũng có thể. Cái này kia pháp nguyên rốt cuộc hiểu rõ tới, lập tức quỳ gối lao hòa thượng mặt trước, phàn nàn nói: "Sư phụ, ngươi đây là muốn đuổi chúng ta đi sao? Ta không nên rời đi người, ta muốn lưu tại bên cạnh ngươi. Ngoan độ, đi theo bên cạnh ta, các ngươi sẽ chỉ chết sớm. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, các ngươi thân thể tất cả mọi người càng ngày càng kém sao? Ta không cách nào khống chế trong cơ thể tử khí, mà lại theo cảnh giới tăng lên, tử khí cũng càng lúc càng nồng nặng lại ở bên cạnh ta tiếp tục chờ đợi, nhiều nhất thời gian nửa năm, các ngươi tất cả đều muốn chết oan chết thủng. Lão hòa thượng giận dữ mắng mỏ nói, âm linh thanh âm, tại tử vong chi khí vần quanh, hang động âm trầm hoàn cảnh dưới, nghe dị thường kết người. Kêu Pháp Nguyên hòa thượng cũng chính là một người bình thường mà thôi, tăng thêm trưởng kỳ nhận tử khí xâm nhập, nơi nào nhận cái này, lúc này té quỵ dưới đất, một bên thuốc thít một bên run rẩy. Lão hòa thượng thở dài một tiếng, hạ thấp thanh âm an ủi, đi đem bọn hắn đều tìm kêu đi ra, cùng vị thí chủ này đi thôi. Pháp nguyên run rẩy đứng dậy, đi ra ngoài. hàng Trọng nhìn xem lão hòa thượng, thừa cơ hỏi, không biết đại sư năng lực là cái gì? Về sau có tính toán gì không? Diệt độ vô lượng, diệt độ vô lượng. Hàn Trọng tròn váng, Phật giáo đồ chơi, không có chút nào thông tục dễ hiểu a, quá không hữu hảo. Diệt độ, diện phiến não, độ bể khổ, kỳ thật liền là tử vong ý tứ. Đối với năng lực vận dụng tới nói, chính là có thể lợi dụng tử vong chi khí, điều khiển tử vong chi vận, hoặc là trực tiếp thi triển thủ đoạn. Lão Hòa thượng nói, cổ tay vừa nhấc, ở giữa một đạo tử vong chi khí ngưng tụ mà thành Phật hình, trong nháy mắt ngưng tụ thành một con chim lớn tấn công ra. Tại đụng vào bên cạnh trên vách đá về sau, lập tức năng lượng nổ tung, mảnh đá nhau nhau, tử vong chi khí chẳng ngập. Khách quan tới nói, loại thủ đoạn này vẫn là rất lợi hại, cùng hắc ám Phật đà năng lực tương tự, nhưng là muốn càng thêm linh hoạt một chút, mà lại vô luận là tử vong chi khí, vẫn là hắc ám chi khí. Đối với nhân loại hoặc là yêu vật tới nói, kỳ thật đều có hai lần tổn thương, xem như phụ trợ tổn thương đi. Chỉ bất quá hắc ám chi khí tổn thương là thần kinh người hệ thống, mà tử vong chi khí tổn thương là người sinh cơ. Bên ngoài những cái kia phật tháp là chuyện gì xảy ra? Hàn trọng to mò hỏi, kia giống như cùng lão hòa thượng thi triển thủ đoạn không giống. Phật tháp bên trong trôn giấu vân cư tự các đời cao tăng thi cốt, các đời tiên hiển tu hành cao thâm, trong cơ thể đều có đại nguyên lực, ta cũng có thể mời được bọn hắn ra tay giúp đỡ. Kỳ thật liền là Lão Hòa Thượng nói, điều khiển vong linh một loại thủ đoạn, bởi vì liên quan đến vân cư tự tiền bối, Lão Hòa Thượng nói vẫn tương đối uyển chuyển. Hàn Trọng cảm thán nói, Đại sư một thân bản lĩnh, đã tiến vào ngụy thần cảnh thời đỉnh cao, cùng ta so sánh cũng không thua bao nhiêu, thật sự là thiên phú kinh người. Nếu như chỉ là khô tọa thâm sơn hang cổ, thật sự là lãng phí cái này một thân bản lĩnh. Bây giờ thế giới này, zombie hoành hành, yêu ma nhiều lần ra, đại sư sao không rời núi hàng yêu trừ ma? Lão hòa thượng phát ra cú vọ giống như cơi khổ, nói: Ta bản thân liền là ma, lại nói thế nào hàng yêu trừ ma, ta đều có thể nhìn tấu. Đại sư lại như thế nào nhìn không tấu như này đạo lý, nhất niệm thành phật, nhất nghiệm thành ma, thành phật thành ma, còn không tại cùng chính ngươi. Hàn trọng khuyên giải nói: Dạng này một vị thực lực cao thủ cường đại, nếu như cũng bởi vì một cái muốn thành phật ý niệm, chán ghét mà vứt bỏ trạng thái bản thân liền tự sát, Hàn trọng cảm giác quá đáng tiếc. Huống hồ trước mắt thần long lâu đài đã đồng ý tiếp nạp vân cư tự người sống sót, chẳng khác nào kết một phần hương hòa tình, chỉ cần cái này lão hòa thượng còn sống, tương lai luôn có thể có dùng đến thời điểm a. Mà lại, hàng trọng bản thân cũng không có lắc lư hắn ý tứ. Hắn cái này một thân tử khí là bởi vì diệt độ vô lượng năng lực mang tới, không phải là bởi vì tư tưởng của hắn nhập ma. Hắn vẫn là ban đầu hắn, chỉ là nhiều một loại quỷ dị năng lực mà thôi, cái này lại không phải nhập ma, tương lai như thế nào tự xử vẫn là xem bản thân hắn. Hỗn hồ hiện tại tử khí tàn mát, không cách nào không chế, ai nào biết tương lai năng lực tấn hăng, lại sẽ như thế nào đâu. Khó mà nói, hắn đến lúc đó có thể tự do khống chế lại tất cả tử khí nữa nha. Lại lui gấp một vạn lần nói, cái này cùng còn khô tòa sơn động đều có thể tấn thăng đến ngụy thần cảnh đỉnh phong, đây là nhiều ít giác tỉnh giả mong mà không được năng lực a. Được rồi, thuận tay loại cái linh hồn khế rớp đi, tỉnh hắn tương lai thật tự sát, lãng phí một loại năng lực. 375. Độc y diệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun, bạo trung nhanh. Chương 376, làm sao làm được? Như là Hàn Trọng đoán nghĩ như vậy, trong sơn động tất cả người sống sót đều là ốm yếu trạng thái, từng cái hình dung tiểu thụy, như là bị quỷ phụ thân hút khô tinh khí đồng dạng. Lâu dài tử vong chi khí xâm nhập, tăng thêm hoảng sợ, đói, cùng thiếu khuyết ánh nắng. Những người này căn cơ đã bị phá hủy. Nếu như nếu là tận thế sơ kỳ, Thần Long lâu đài vừa mới kiến thiết thời điểm, dạng này người hẳn trọng có lẽ tình huống dưới sẽ thuận tay giết. Bởi vì loại người này mang sau khi trở về, chỉ có thể nuôi không, lãng phí tài nguyên không nói, cái gì sống cũng không làm được, mấu chốt còn sống không được mấy ngày. Tư thực dụng góc độ tới nói, còn không bằng trực tiếp giết, hấp thu linh hồn tẩm bộ thần hồn của mình đâu. Cũng may là hiện tại Thần Long lâu đài khác biệt dĩ vãng, các phương diện trong tay đủ để gánh chịu cái này gánh vác không nói, hẳn trọng tự mình thúc đẩy sinh trưởng những cái tia lương thực, đều mang theo nhàn nhạt năng lượng. Phối hợp mẫu đức sư điệt đạo y thủ đoạn giúp những người này thâm hụt tiền có nguyên, lần nữa khôi phục trạng thái hẳn không phải là vấn đề. thân thể khôi phục về sau, nếu như bọn hắn có năng lực, chịu làm sống, lại thu hoạch được một chút tinh thể năng lượng, yêu đan loại hình tài nguyên, sống thêm cái mấy chục trên trăm năm, thậm chí là mấy trăm năm cũng không thành vấn đề. tại trung quốc cổ đại truyền thuyết bên trong, nhân loại tuổi thọ đều là mấy trăm tuổi, mà phương tây thánh kinh bên trong cũng nói, adam cùng với con cái cũng đều là sống 8-900 tuổi. hiện tại thần long lâu đài đã bắt đầu xuất hiện loại này xu thế, bởi vì tiến hóa thể nguyên nhân, nhân loại tuổi thọ bạo tăng. ba Vẫn cư tự cái này, 67 người từ trong sơn động đi tới, nghe Pháp Nguyên nói rõ ngọn nguồn về sau, từng cái mang theo trở mong, đồng thời vừa khẩn trương bất ăn. Chuẩn bị lên đường trước, từng cái quỳ gối sơn động trước, cả tạ lao hòa thượng trong khoảng thời gian này đến nay che chở. Mà một bên khác, Hàn Trọng đã lấy được Phật tổ xá lợi, một khối như ngọc thạch đồng dạng tinh thể, giao cho Hắc Ám Phật Đà. Có Phật tổ xá lợi tử, Hắc Ám Phật Đà thân thể, cũng đã nhận được cực lớn tăng cường, cái này khiến cái này dọm bị người khai sáng kích động không được. Đợi đến những người may mắn còn sống sót này dập đầu hoàn tất về sau, Hàn Trọng trực tiếp mở ra không gian chi môn, đem tất cả mọi người dẫn tới Thần Long lâu đài. Đại sư, tương lai nếu có thời cơ, có thể đến Lục chiều thành đi tìm ta. Trước khi rời đi, hang trọng đối sơn động hô một tiếng. Ba, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành Ma. Trong sơn động, lão hòa thượng khô tọa trong đó, quanh thân tử vong chi khí bốc lên không thôi, lặp đi lặp lại bắt đầu nhắc tới hai câu này. Sau một hồi lâu, một đạo khô gầy như củi thân ảnh mới chậm rãi đi ra khỏi sơn động, đi ra Vân cư tự. Ba, mang về thần long lâu đài người sống sót, tự nhiên có người phụ trách tán bài, cái kia gọi là pháp nguyên hòa thượng, hang trọng trực tiếp để hắn đi vô sinh pháp sư nơi đó đi trình diệt. Làm nghe nói, tại kinh đô địa khu thế mà gặp được quân nhân về sau, triệu lao gia tử hết sức hưng phấn, làm cả một đời mình, luôn luôn không bỏ xuống được kia phần tình hoài. Ngày thứ hai thời điểm, lão gia tử khó được ra một chuyến xa nhà, đi theo hẳn trọng bọn hắn, cùng một chỗ xuyên qua không gian chi môn, xuất hiện tại kinh đô cây đại thủ kia phía dưới. Mấy người vừa xuất hiện, liền gặp được nơi xa có bóng người lắc lư. Sau một lát, một nhóm mặc mê thải phục quân nhân, liền xuất hiện tại mặt của mọi người trước. Tiêu pháo đài dưới đất quan chỉ huy vương tụng gặp được lao gia tử về sau, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức khiếp sợ không gì sánh nổi nói, triệu lao tướng quân, thế mà thật hài. Trước mắt lao gia tử. Muốn so trước đó tại trên tivi nhìn thấy, tuổi trẻ uy vũ nhiều, nhìn hiện tại cái này dung mạo, nhiều lắm là chỉ có 50 tuổi. Người tốt, đồng chí." Lão gia tử cũng thân thiết trên trước nắm tay, giống như là gặp được thân nhân đồng dạng. "Mời lão tướng quân cùng chúng ta trở về căn cứ, nơi này nói chuyện không tiện lắm." Gặp được Triệu lão tướng quân về sau, Vương Tụng vô lòng xuống, lấy lão gia tử cả đời khí khái cùng nhân phẩm, hắn hay là vô cùng tín nhiệm. Lão gia tử mỉm cười nhìn Hàn Trọng một chút, nhìn thấy Hàn Trọng mỉm cười gật đầu, hắn lúc này mới đáp ứng. "Vị này là..." Nhìn thấy lão tướng quân đều muốn xin chỉ thị người trẻ tuổi kia, Vương Tụng vô cùng kinh ngạc cứ việc đồng văn tuấn đã xách trước cáo chi hàn trọng liền là hôm qua nhìn thấy vị cao nhân nào nhưng vương tụng cũng chỉ là đem nó xem như một cái có được cường đại siêu năng lực người bình thường mà thôi nhưng hắn không nghĩ tới lao gia tử làm việc thế mà còn muốn xin chỉ thị hắn vừa đi vừa nói đi lao gia tử cười ha ha đối với mình ở vào hàn trọng phía dưới không che giấu chút nào thậm chí có thể nói là cố ý như thế làm lính người đều là có ngạo khí người muốn khiến cái này ưu tú quân nhân chịu phục cũng không phải là một chuyện dễ dàng lao gia tử muốn đẩy hàn trọng cũng minh bạch hàn trọng trí tại thiên hạ kia thu nạp mắt trước những này ưu tú quân nhân liền là phải có chi ý. Kể từ đó, đề cao hàn trọng địa vị cũng chính là kế hoạch bên trong một bộ phận. Tất cả mọi người là tiến hóa thể, thể lực cùng tốc độ phi phàm, trong lúc nói cười liền quay trở về pháo đài dưới đất bên trong. Từ Man Hoang cùng phân tích, đi vào khoa học kỹ thuật cảm giác người phần pháo đài dưới đất, quả thực như là kinh lịch luân hồi đồng dạng. Lão gia tử cũng từng làm qua kinh đô thủ vệ bộ đội tư lệnh, chỉ bất quá khi đó 20 năm chuyện lúc trước tỉnh, những này pháo đài dưới đất cũng là vì thích tướng hiện đại hóa kiến thiết mới xây tạo, khái niệm hắn biết, nhưng là cụ thể chi tiết hắn thật đúng là không phải quá rõ ràng. Bất quá, có thể nhìn thấy quốc gia phát triển cường đại như vậy, hắn vẫn là rất vui vẻ. Chỉ đi ra, tận thế giáng lâm, hết thảy thành không. Mà vị kia Vương Tụng tướng quân trở lại pháo đài dưới đất về sau, vẫn như cũ cảm giác được đầu có chút chóng mặt, quả thực khó mà đưa tin. Trên đường trở về, Lao gia tử đã đại khái giới thiệu thần long lâu đài trước mắt tình huống, cái này nghe vào Vương Tụng trong lỗ hay, quả thực như là thiên phương dạ đảm Nếu như không phải biết rõ thế giới hiện tại hoàn cảnh, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng tin tưởng về tin tưởng, hắn vẫn như cũ khiếp sợ tột đỉnh. Mình chi này còn sót lại bộ đội, nắm giữ cái này đường kim trên thế giới tân tiến nhất vũ khí, thế nhưng lại vẫn như cũ có đầu rút cổ tại pháo đài dưới đất bên trong nói câu kéo dài hơi tàn đều không đủ. Thế nhưng là lao tướng quân trong miệng cái này vị trẻ tuổi, bị bọn hắn trở thành lòng chủ tồn tại, thế mà đã xây dựng một tòa an toàn thành trì, đồng thời bắt đầu hướng ra phía ngoài khuất chương. Dưới tay hắn, có vài chục tên siêu năng lực giả, mà lại tuyệt đại bộ phận đều đã tiến hóa đến ngụy thần cảnh, có thể so với yêu vật cấp 7 tồn tại, mà lại trong thành bảo cư dân, thế mà cao tới mười mấy vạn người. Trừ cái đó ra, bọn hắn thế mà còn có dư giả lương thực cùng sinh hoạt vật tư, ngoại trừ sinh hoạt điều kiện cùng thời kỳ hòa bình hơi có khác biệt bên ngoài, phương diện khác đã hoàn toàn không yếu tại thời kỳ hòa bình. Vương Tụng rất muốn hỏi hỏi, bọn hắn đây là làm sao làm được? Liên quan tới làm sao làm được vấn đề này, Lão gia tử vẫn là rất vui với trả lời, loại này thương nghiệp tuổi phương câu chính là biểu hiện ra thần long lâu đại thời cơ tốt nhất. Lão gia tử làm cả đời binh, làm cả đời quan, điểm ấy chính trị sách lược vẫn phải có. Cho nên, tại trình độ nhất định thương nghiệp đóng gói phía dưới, thần long lâu đại quật khởi lịch sử, quả thực có thể xương thần thoại đồng dạng. Nói một ngàn, nói một vạn, không bằng tận mắt xem xét. Như vậy đi, ta mang các ngươi đi thăm một chút thần long lâu đại đi. Nhìn thấy pháo đài dưới đất một loại tướng lĩnh, nghe xong lão ra tử giới thiệu về sau, một bộ bán tín bán nghi bộ dáng, Hàn Trọng cười tủm tỉm nói: "Đơ tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là năm 2022, chúc mọi người Tết Nguyên Đán vui vẻ." 376. Chương 377, người xâm nhập. Hùng Vĩ, Hùng Vĩ thần long lâu đài, trải rộng toàn thành cấp 5 thụ yêu. Zombie cự nhân, cấp 6 xạ yêu, cấp 6 cự ngạc chờ cường đại tồn tại khung xương cùng giáp ra chờ hy hữu vật sưu tập. Rộn rộn ràng ràng đám người, chất đầy nhà kho lương thực, cùng bốn phía đội tuần tra binh sĩ cùng cơ giới sinh mệnh. Xuyên qua qua không gian chi môn, Tiến vào lục triều thành về sau, nhìn thấy đây hết thảy, Vương Tụng bọn người giống như là tiến vào một thế giới khác. Thần Long lâu đài hết thảy, mặc dù còn có hiện đại văn minh thân ảnh, nhưng là trong đó tràn ngập nồng đậm ma huyễn phong cách. Cái này, quả thực liền là thần địa. Cho dù là nghe lão gia tử kỹ càng giới thiệu một lần, Vương Tụng vẫn là có loại á ý gì không có tiên cảnh cảm giác, phản phất lập tức, mình pháo đại dưới đất liền không như vậy thơm. Tận thế phía dưới, toàn bộ thế giới văn minh hủy hoại chỉ trong chốc lát, chúng ta Trung Quốc văn minh trải qua gặp chắc trở, nhưng là lịch sử nhưng lại chưa bao giờ đoạn tuyệt. Chúng ta thế hệ này người đã tại tận thế may mắn còn sống sót xuống dưới liền có nghĩa vụ tiếp tục kéo dài Trung Quốc văn minh nhìn thấy Vương Tụng bọn hắn bị Thần Long lâu đài thực lực rung động về sau Lão gia tử rèn sắt khi còn nóng phát ra mời từ dân tộc đại nghĩa xuất phát hy vọng Vương Tụng bọn hắn có thể gia nhập Thần Long lâu đài chúng xây tương lai Lão gia tử không dối gạt ngài nói nhìn các ngươi kiến thiết về sau ta xác thực vô cùng trân kinh cũng vô cùng khâm phục chúng ta quân nhân liền là bảo vệ quốc gia bảo vệ nhân dân bây giờ nhân dân gặp nạn chúng ta tự nhiên hẳn là đứng ở phía trước chỉ là Vương Tụng có chút chần chờ khó mà lựa chọn từ khi tận thế đến nay hắn thấy được quá nhiều nhân tính cùng lòng người âm u mặt, vẹn vẹn một cái kinh đô địa khu, liền làm một cái cực kỳ phức tạp thế giới, các mạo hiểm đoàn vì sinh tồn tài nguyên tự giết lẫn nhau, quả thực như là thú loại đồng dạng, căn bản là không có cách đoàn kết đến cùng một chỗ, liền xem như nội bộ quân đội liên quan tới tương lai như thế nào phát triển, đều không thể ý kiến thống nhất, có người muốn tự lập làm vương, có người muốn độc chiếm tài nguyên, cấp đoạt sinh hoạt vật tư cùng chiến lược vũ khí, chỉ lo sống chết của mình. lúc trước vương tụng cũng là trải qua máu tinh đồ sát cùng rửa sạch, mới thống nhất nội bộ ý kiến, mặc dù ý chí kiên định, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng là muốn nói gì hùng tài đại lượng. Vương Tụng căn bản không có cân nhắc xa như vậy. Hắn thấy, có thể kiên trì sống sót cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng hôm nay đạt được lao ra từ mời, cùng thần long lâu đài phát triển hiện trạng, để hắn nhiều một loại lựa chọn, đã từng không có suy nghĩ qua vấn đề, đều từng cái nổi lên trong lòng. Trong tay hắn nắm giữ 800 bộ đội con em, cùng mấy ngàn người sống sót cư dân tính mệnh, hắn muốn vì những người này phụ trách. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, hắn nắm trong tay quốc gia còn sót lại đại quy mô chiến lược vũ khí, hắn thấy, đây là quốc gia tương lai, là dân tộc quật khởi lần nữa hy vọng. Có thể đi đến mắt trước một bước này, vương Tụng trí tuệ cùng năng lực là không thể nghi ngờ. Mặc dù có triệu lao gia tử chứng thực, nhưng không thể phủ nhận là dưới mắt Thần Long lâu đài là một cái tư nhân vũ trang, nghiêm chỉnh mà nói liền là một cái đã cường đại đến cực điểm mạo hiểm đoàn mà thôi. Mà tại cái đoàn đội này, phụ trách quyết sách liền là một cái chừng 20 người trẻ tuổi. Tùy tiện đem quốc gia vận mệnh giao phó tại dạng này trong tay người, Vương Tụng không thể không thận trọng cân nhắc. Đối với quốc gia này tôi nói, hắn Vương Tụng mặc dù khả năng không làm được lịch sử anh hùng, nhưng là hắn cũng không muốn làm lịch sử tội nhân. Nhìn thấy Vương Tụng do dự, lao gia tử đang muốn truy vấn thời điểm, luôn luôn hòa bình Thần Long lâu đài, thế mà đột nhiên truyền đến rối loạn. Long chủ đại nhân Có nước ngoài giặc tỉnh giả xâm nhập lãnh địa của chúng ta, cùng du hiệp phát sinh tranh chấp. Phụ trách trong thành trị An Linh Không, trước tiên đến đây báo cáo. Ngoại quốc giác tỉnh giả. Hàn Trọng sững sở, lập tức nhớ tới một sự kiện, trên mặt lập tức lộ ra cười lạnh. Vẫn bận cái gì rồng lâu đài phát triển, mình kém chút đều quên cái này sự kiện a. Mình mặc dù cải biến Lục Triều thành cùng bộ phận địa khu lịch sử phát triển, nhưng là đối ở trên thế giới quốc gia khác cùng địa khu tới nói, vẫn là dựa theo ở kiếp trước kịch bản đang diễn tiến. Hàn Trọng còn nhớ rõ, ở kiếp trước thời điểm, có đạo quốc giặc tỉnh giả xâm nhập Lục Triều thành muốn cướp đoạt nơi này tài nguyên, cùng lục triều thành người sống sót phát sinh xung đột. lúc ấy lôi minh tiêu hoán làm lục triều thành đại biểu tới đối chiến, cuối cùng đánh lui bọn này đảo quốc giáp tỉnh giả, cũng thu được lôi tổ xương hảo. hiện tại tiêu hoán không tại lục triều thành, mà lại toàn bộ lục triều thành đều tại mình quản lý phía dưới, tự nhiên cũng hẳn là từ mình đến giải quyết. đi, đi qua nhìn một chút. có người ngàn dặm xa xôi đến đưa dị năng, hàng trọng tự nhiên rất là vui vẻ, mở ra không gian chi môn, một bước liền bước đi qua. có quốc người tới đại lục, lao ra tử cùng vương tụng các loại người cũng cấp tốc đi theo. Thần Long lâu đài Thành Lũy đi về phía nam, nguyên miếu phu từ vị trí trước kia là một mảnh phồn hoa cảnh khu, về sau bởi vì Thần Long lâu đài săn giết zombie, đem nơi này đốt thành phế tích. Thực vật đại bạo phát thời kỳ cỏ dại cùng dễ cây sinh sôi, nơi này triệt để trở thành đất hoang. Về sau hàn trọng lo lắng mảng lớn khu rừng cùng thực vật dễ dàng che giấu yêu vật cùng zombie, cho nên đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị kiến thiết một tòa khu giao dịch, để trong thành bảo cư dân cùng đến từ các nơi du hiệp ở chỗ này giao dịch. Giờ phút này tại mảnh đất hoang này bên trên có 6 cái đảo của người đang bị đám người vây vào giữa, ngồi trên mặt đất đã nằm xuống ba bộ thi thể, trong đó hai cái mặc thần long lâu đài sản xuất khôi giáp hẳn là du hiệp, mà một cái khác mặc âu phục dày da hẳn là một cái đạo quốc người. Bất quá đạo quốc này người chết tương đối thảm, trên thân mọc đầy tiên diễm cây nấm, nhìn qua hẳn là bị những này cây nấm sống sờ sờ hút khô thân thể chất dinh dưỡng. thành chủ đại nhân, những này đạo quốc tới giác tỉnh giả, nghị muốn cướp đoạt chúng ta vật tư, giết người của chúng ta, mời thần long lâu đài cho chúng ta làm chủ. Đúng vậy à, thần long lâu đài là đã ứng, chỉ cần du hiệp tuân thủ quy định, liền bảo hộ an toàn của chúng ta. Hành trọng vừa xuất hiện, liền có du hiệp tiêu lên. Hàn Trọng không để ý đến La Hét Du Hiệp, mà là trực tiếp đi hướng chiến trường. Lúc này, cùng đảo quốc người ngay tại chiến đấu, chính là Du Hiệp bên trong tương đối nổi tiếng nhân vật cùng Hàn Trọng gặp mặt qua bảo tử sinh mệnh tàng ngọc. Hiện nhiên cái kia bị cây nấm giết chết đảo quốc người, hẳn là ở vào tàng ngọc tay. Làm Du Hiệp bên trong đến nổi danh đại biểu, tàng ngọc thực lực cũng không yếu, cấp 6 không phải hoàn mỹ tiến hóa thể. Hai ngày trước vừa mới tấn thăng đến ngụy thần cảnh sơ kỳ thực lực, nhất là dị năng của hắn, phi thường dị dị, có thể tại đối thủ trong cơ thể trồng trọt thực vật bảo tử, hút sạch tất cả sinh mệnh năng lượng, sinh trưởng ra các loại không đồng loại hình báo sinh mệnh trên địa cầu ngoại trừ bảo xuân lôi làm ra những cái kia gốc xì liệp cơ giới sinh mệnh, những sinh vật khác đều là gốc cả bọn. cho nên nói tại không cân nhắc dị năng tình huống dưới đồng dạng sinh vật gặp được tàng ngọc trên cơ bản đều là một con đường chết. cũng chính bởi vì cái này dị năng cường đại, cho nên tàng ngọc tốc độ phát triển thật nhanh. mặc dù so ra kém thần long lâu đài lắm người, nhưng là tại du hiệp bên trong đã là đỉnh cấp tồn tại. giống vừa rồi cái kia mọc đầy nấm độc ra hỏa, liền là chết bởi tầng ngọc tay. 377 độc y có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full bạo trương nhanh trương 378, tận thế thế giới bên trong thế ngoại đảo nguyên giờ phút này cùng tăng ngọc đối chiến là một tên đảo quốc thanh niên giá hỏa này là một tên hỏa hệ giáp tình giả điều khiển hỏa diễm năng lực phi thường mạnh bất quá hắn ngọn lửa này điều khiển cùng đặng ngải cùng hàn trọng khác biệt ngược lại có chút cùng loại lúc trước ô nhã bang ô nhã vương bản thân hắn có thể biến thành một cái thiêu đốt hỏa nhân đồng thời có thể lợi dụng hỏa diễm tiến hành công kích phát ra như là đạn pháo đồng dạng bạo tạc cũng chính bởi vì cái này dị năng cho nên giá hỏa này thành tăng ngọc khắc tinh cho dù là dị năng chỉ có đẳng cấp cao đỉnh phong lại đem tăng ngọc đánh liên tục bại lui một cái thiêu đốt hỏa nhân Bào tử sinh mệnh căn bản là không có cách mọc dễ nảy mầm, dị năng không cách nào phát huy tác dụng, chỉ bằng vào vũ lực đối kháng. Tăng Ngọc cũng liền không chiếm tiện nghi. Tăng Ngọc xem xét chính là không có võ học cơ sở, tất cả kỹ xảo chiến đấu chủ yếu là bằng vào tiến hóa thể mang tới thân thủ nhanh nhẹ, cùng cùng Dọan Bị lúc đang chém giết đợi góp nhặt kinh nghiệm. Loại này thực lực chiến đấu, cùng dọn Bị chiến đấu tự nhiên không có vấn đề, nhưng là cùng một cái tinh thông võ kỹ người chiến đấu, thiếu hụt lập tức liền thể hiện ra tới, nhất là tại tiến hóa thể không kém nhiều tình huống dưới. Tăng Ngọc là cấp 5 tiến hóa thể. Không phải hắn không muốn thăng cấp đến cấp 6, chỉ là hắn cũng đối với mình có tương đối cao truy cầu, tạm thời cũng không sử dụng cấp 6 yêu đan. Cấp 1 cấp 2 thời điểm, tiến hóa thể cơ sở đánh không tốt, ăn dùng một phần yêu vật yêu đan, nhưng là đằng sau hắn hy vọng có thể tận lực sử dụng dọn bị tinh thể năng lượng. Mà đối diện cái kia đảo quốc người, mặc dù cũng là cấp 5 tiến hóa thể, nhưng là đối phương tại cấp 5 về sau, hẳn là dùng qua 2 đến 3 khóa cấp 6 yêu đan, thực lực hẳn là tại cấp 5 nhiều một chút. Bởi vậy tại tốc độ, lực lượng cùng phản ứng đi lên nói, ngược lại là đảo quốc người chiếm hữu tiên nghi. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, đảo quốc này người võ kỹ rất không thể vượt qua tàng ngọc thực sự quá nhiều, lại phối hợp hỏa diễm hệ dị năng, đem tàng ngọc bức bách liên tục lùi về phía sau. nếu như không phải tàng ngọc tấn thăng đến ngụy thần cảnh, có thể điều động trong cơ thể năng lượng chiến đấu cùng phòng ngự, đoán chừng giờ phút này cũng là bại vong hạ trạng. đơn thuần năng lượng phòng ngự cùng công kích, không cách nào đền bù võ kỹ trên trinh lệnh. cho nên kia đạo quốc người vô cùng phách lối, một bên công kích, vừa gầm thét, chỉ cứ tràng diện tuyệt phong. những cái kia vây xem đạo quốc người, mắt thấy phải thắng, cũng vô cùng hưng phấn, từng cái chỉ trỏ, rất là đắc ý. nhưng nhưng vào lúc này, hàng trọng đột nhiên dẫn người xuất hiện, đám người vây xem xuất hiện bạo động nhìn thấy Hàn Trọng đi lên phía trước, có cái đảo quốc người dáng vẹn ngông nên đi đến Hàn Trọng mặt trước, xét lại một phen về sau, một mặt phách lối bô bô nói một trận. Anh nữ Hàn Trọng vẫn là hiểu một chút, nhưng là đảo quốc ngữ, Hàn Trọng là rốt đặc cắn mai. Bất quá, hắn hiện tại sát cơ tràn đầy, cũng không có muốn cùng những này đảo quốc người giao lưu ý tứ. Kẻ trước mắt này, thậm chí liền giáp tỉnh giả đều không phải, chỉ là cấp 5 tiến hóa thể mà thôi. Hàn Trọng căn bản không có đem nó để vào mắt, trực tiếp một cái tử vong nương thị, đem nó biến thành một tòa thạch điêu, sau đó thuận tay vỗ, rầm rầm vỡ thành đầy đất. Bả còn lại bốn tên đảo quốc người nhìn thấy Hàn Trọng một lời không hợp, trực tiếp ra tay giữa người, lập tức giận tới mặt, lập tức rút vũ khí ra, hướng Hàn Trọng lao đến. Mà kia cùng Tàng Ngọc giao thủ thanh niên cũng tạm thời từ bỏ truy sát Tàng Ngọc, ngược lại phóng tới bên này. Bất quá, những người này mặc dù phẫn nộ xúc động, nhưng cũng không phải đồ đần. Đến một lần hiện tại Thần Long lâu đài người đông thế mạnh, thứ hai Hàn Trọng tản ra khí tức thực sự quá cường đại, xem xét liền không dễ trọng. Mà lại ở phía sau hắn mấy người, cùng kia đặc biệt dễ thấy một con hổ cùng một con gấu trúc lớn, cũng đều phát ra làm người sợ hãi khí tức. Cho nên mấy người mặc dù vây quanh, lại không dám lập tức động thủ, mà là kỷ lý hoa lạc hô to một trận, một bộ mười phần phẫn nộ bộ dáng. Hàn Trọng nhẹ nhàng lườm liếc miệng, căn bản không có định nghe bọn hắn nói cái gì, vừa định muốn chào hỏi Đường Lạc cùng Triệu Tử Nguyệt hai người cùng một chỗ động thủ, trực tiếp đánh giết bọn hắn, Tiêu Tăng Ngọc thở hổn học đi tới. Long chủ đại nhân, đây đều là đạo quốc người, động thủ giết người đột bảo, còn nói là qua tới giúp chúng ta đánh giết zombie, chất vấn chúng ta vì cái gì như thế không biết tốt xấu, thế mà ra tay đả thương người, hắn để chúng ta nhất định phải làm ra bồi thường. Tăng Ngọc cũng không biết lấy trước nghề nghiệp là cái gì thế mà nghe hiểu được đạo quốc ngữ, tại một bên phiên dịch nói, mà đó đám huấn đảng này quả thực liền là nói hiệu nói vượng, rõ ràng là bọn hắn vừa lên đến liền giết người đó bảo. đúng, mời long chủ đại nhân xử lý mấy tên khốn kiếp này. đúng, lục triều thành không chào đón đạo quốc người, đến một cái hẳn là giết một cái. hàn trọng vẫn không nói gì, chung quanh du hiệp cùng của chúng đã lòng đầy căm phẫn kêu lên, như thế không muốn mặt lý do thoái thác, cũng chỉ có đạo quốc cùng tây gậy mới có thể làm được à? hàn trọng miệng có chút thoáng nhìn, vốn cũng không có dự định cùng những người này trò chuyện, hiện tại liền càng thêm không có hứng thú. người đứng một bên nhìn xem liền tốt. Hàn Trọng hướng tầng ngọc gật gật đầu, ra hiệu hắn rượi vào sau. Mắt trước còn thừa lại cái này năm cái đạo quốc người. Hàn Trọng quan sát qua, ba cái là giác tỉnh giả, trong đó hai cái là đẳng cấp cao đỉnh phong, một cái là ngụy thần cảnh sơ kỳ, còn có hai cái là cấp 5 tiến hóa thể. Dạng này một chi mạo hiểm đoàn đội, hẳn là tới nói, xem như đỉnh tiêm tồn tại. Trước đó Hàn Trọng tại kinh đô gặp phải cái kia Chu Cường đoàn đội, đều không có cường đại như thế phối trí, cũng liền một cái giác tỉnh giả, phối hợp một đám tiến hóa thể mà thôi. Đối phương sở dĩ trước đó lớn lối như thế, đoán chừng cũng là bởi vì có được cường đại như thế thực lực nguyên nhân. Nhưng Hàn Trọng không biết là hắn đối diện mấy cái kia quỷ tử kỳ thật đã sớm ở trong lòng chửi mẹ tận thế tai nạn cho toàn thế giới các quốc gia tạo thành tổn thương là giống nhau chỉ là bởi vì từng cái quốc gia tình hình trong nước khác biệt cho nên quốc dân nhận ảnh hưởng khác biệt nhưng là đảo quốc tương đối đặc thủ, các loại tai nạn qua đi mặt biển lên cao lượng lớn thành thị bị dìm ngập dẫn đến đảo quốc sinh tồn tài nguyên cực độ khuyết thiếu muốn mạng chính là tại tận thế sơ kỳ đảo quốc người sống sót vì đánh giết zombie lượng lớn sử dụng các loại hiện đại hóa vũ khí nóng mặc dù giết chết vô số zombie nhưng là để phần lớn thành thị biến thành phế tích sinh hoạt vật tư cũng theo đó hủy hoại chỉ trong chốc lát càng không nghĩ đến chính là bởi vì vũ khí nóng sử dụng quá độ, thế mà đưa tới núi lửa bộc phát, hai nạn tiến một bước tăng thêm. Nhân loại người sống sót vì sinh tồn, mỗi ngày đều tại cùng dọa bị chém giết, cùng yêu vật chém giết, còn muốn cùng đồng loại của mình chém giết, vì kia một điểm sinh tồn tài nguyên. Mấy tên này lấy cái kia ngụy thần cảnh sơ kỳ dạ tạc di cầm đầu, nhân duyên tế hội kết thành một cái mạo hiểm đoàn đội. Bọn hắn cảm giác tại đảo quốc sinh hoạt thực sự quá gian khổ, thế là liền nghĩ đến đất rộng của nhiều Trung Quốc. Thế là một đám người tại một tên gọi là nạ cả mù chỉ dụ dị năng trợ rút xuống, trực tiếp lợi dụng tập thể truyền thống năng lực đi tới lục triều thành. Về phần tại sao đến Lục Triều Thành, rất đơn giản, cái này nạ cả mù dạ ủy chỉ tổ tổ tiên đã từng là tù chiến tranh, chiến tử tại Lục Triều Thành, hắn lấy trước vụn trộn tới qua Lục Triều Thành bài tế. Bọn hắn vốn cho rằng nơi này khẳng định cũng cùng đạo quốc đồng dạng, khẳng định khắp nơi đều là zombie, một vùng phê tích. Nhưng nào biết được, Lục Triều Thành chẳng những không có zombie, ngược lại một mảnh tường hòa an bình, quả thực liền là tận thế thế giới bên trong thế ngoại đảo nguyên. S, hôm nay Tết Nguyên Đán, chương 4 dâng lên, chúc mọi người năm 2022 đều có một cái khởi đầu tốt. 378. Chương 379, ám ảnh trường khống hùng vĩ kiến trúc ma huyễn tạo hình rộn ràng đám người thậm chí là tại mắt trước mảnh này chống trải thổ địa bên trên thế mà còn có người tại bảy quầy bán hàng quầy hàng trên thứ gì đều có cái bật lửa hương thuốc lá rượu đế quần áo lương thực cùng các loại tầng cấp tinh thể năng lượng cùng yêu đan đều là tận thế khó gặp vật tư cái này nhưng đều là đồ tốt ta vô luận là tinh thể yêu đan vẫn là hương thuốc lá rượu đế mấy cái này đảo quốc người lập tức kích động ngao ngao kêu liền xuống tới bởi vì tại đảo quốc hành hành đã quen tăng thêm dị năng cùng tiến hóa thể mang tới siêu cường tự tin nhóm người này có thể nói là không kiêng nể gì cả đối với cái kia có can đảm ngăn cản mình, cùng mình đòi hỏi giao dịch vật du hiệp, không nói hai lời, đột nhiên liền bạo hạ sát thủ, đem nó xử lý. Tăng Ngọc bởi vì hiểu được đạo quốc ngữ, liền lên tiếng đến lý luận, nhưng không nghĩ tới đối phương ủy vào dị năng cường đại, cực kỳ phách lối không nói, thế mà còn muốn cấp sạch thị trường giao dịch tất cả vật tư. Tăng Ngọc dù sao cũng là ngụy thần cảnh cường giả, lại nói tận thế phía dưới du hiệp, cái nào là chân chính lương dân a? Lúc này dưới cơn nóng giận, trực tiếp xử lý một cái dám đối với mình nói năng lô mắng ra hỏa, chỉ là đối phương cái kia hỏa diễm hóa thân gia hỏa, vừa vặn khất chế hắn năng lực, cho nên cục diện mới rằng có xuống tới. Bọn này đảo quốc người mặc dù gây rối, nhưng là trong lòng nhưng thật ra là rõ ràng. Bọn hắn hết thề tới 6 người, trong đó có ba cái đã thức tỉnh dị năng. Nhất là giả tạ dị năng lực là ám ảnh trưởng khống, một loại phi thường biến thái năng lực, lại thêm hắn đã tấn thăng đến ngụy thần cảnh, cho nên đối đầu đồng dạng là ngụy thần cảnh tàng ngọc căn bản không giả. Mà lại bọn hắn cũng quan sát qua, trung quanh du hiệp cùng dân chúng mặc dù rất nhiều, nhưng là ngụy thần cảnh chỉ có tàng ngọc một cái. Mà cái này chỉ có một cái ngụy thần cảnh, thế mà cũng bị có được hỏa diễm hóa thân ý tủ rùa cho khắc chế nếu như không phải Tăng Ngọc dị năng cũng cực kỳ quỷ dị, đi lên xuất kỳ bất ý liền kích giết bọn hắn một cái đồng bạn, bọn hắn căn bản liền sẽ không người chết. Dạ tạc gì tin tưởng, lấy mấy người bọn hắn người năng lực, chỉ cần xử lý Tăng Ngọc, hoàn toàn có thể quét ngang hiện trường tất cả mọi người. Liên xem như đánh không lại, mấy người cũng không chuẩn dạng, có nà cả mù dạ ù trì rộ tập thể chuyển tồn tại, đám người tùy thời có thể lấy rời đi. Tiến có thể công, lui có thể thủ, đây cũng là mấy người lực lượng chỗ. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Thần Long lâu đại nước, cư nhiên như thế chi sâu. Cái này đột nhiên toát ra một đám người, có mấy cái đều là ngụy thần cảnh không nói, bên người hai con động vật mẹ hắn thế mà cũng là cấp 7 trở lên tồn tại. Xin hỏi này làm sao đánh? Mà lại bọn hắn càng không nghĩ đến chính là, Hàn Trọng Thế mà như thế không nói võ đức, đi lên liền xử lý một cái người. Còn lại mấy tên đều đã chuẩn bị kỹ càng, nhìn như trên trước lý luận, trên thực tế cũng là một cái ám hiệu, một khi tình huống không đúng, liền lập tức chuẩn bị truyền tống đi. Hàn Trọng không biết ý định của những người này, đi lên theo thói quen mỗi người đưa tặng một đạo linh hồn khế ước, sau đó thôn phệ người chết linh hồn về sau, liền để tăng Ngọc sang bên, chuẩn bị khai chiến nạ cả mù dạ ỉ chi rồi nhìn thấy hàng trọng tràn ngập sắc cơ, không khỏi nhìn về phía dạ tạc gì, đã làm tốt tùy thời chuẩn đi chuẩn bị. Nhưng cái này dạ tạc gì sắp đến mắt trước, trong lòng lại lên tâm tư, tà niệm cùng dã tâm độ sinh. Bọn hắn rất rõ ràng, giống thần long lâu đài loại tồn tại này, quả thực liền là tận thế thiên đường. Liên xem như bọn hắn trở lại đảo quốc, cũng bất quá là ăn bụi núi lửa, đến trong phế tích đi nhặt đồ bỏ đi mà thôi. Nếu như mình có thể xử lý mắt trước cái này kêu cái gì long chủ người, có lẽ có thể trưởng không toàn bộ thần long lâu đài cũng có nói, nhất là kia người mặc màu tím cùng màu bạc khôi giáp hai nữ tử đều là nhân gian tuyệt sắc, cũng sẽ thành mình dưới hung miêu vật. Coi như thật làm bất quá đối phương, muốn chạy trốn, cũng là dễ như trở bàn tay. Hàn Trọng vừa rồi dị năng, hắn nhìn rất rõ ràng, tựa hồ là đồng thuật, xạ tuyến một loại năng lực, căn bản là không có cách tổn thương đến chính mình. Cho nên hắn cho nạ cả mũ dạ ủy chỉ do một cái ám chỉ, để bọn hắn làm tốt tùy thời chuẩn bị rút lui về sau, liền dáng vẻ ngông nên đón Hàn Trọng đi tới. Đáng chết chi kia heo, đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Dạ tạc gì cũng mặc kệ Hàn Trọng có nghe hiểu hay không, một tiếng về sau, thân hình lay động một cái, bóng người trực tiếp tại Hàn Trọng mặt trước biến mất. Loại này quỷ dị hành vi liền xem như hàn trọng kiến thức rộng rãi cũng không khỏi trong lòng giật mình. Kiếp trước chỉ nghe nói bọn này đảo quốc người thực lực rất mạnh liên tục xử lý ô Nha bang cùng anh hùng liên minh cao thủ nhưng lại không biết kỹ cụ thể dị năng là cái gì, cho nên nhìn thấy đối phương là thân ảnh biến mất, hàn trọng bản năng cảm giác không tốt, một loại cực độ tim đập nhanh cảm giác đánh tới. Ngay tại lúc đó, Triệu Tử Nguyệt mấy người cũng kêu lên sợ hãi nhắc nhở hàn trọng chú ý cái bóng, hàn trọng cái này mới phát hiện chân mình bên dưới cái bóng, thế mà quỷ dị bắt đầu chuyển động. Lúc đầu tại tia sáng chiếu xạ phía dưới người cái bóng là cố định theo nhân thể động tác mà lăng lư nhưng là tại lúc này, Hàn Trọng đứng yên bất động, nhưng là cái bóng kia lại tựa hồ như thành đơn độc tồn tại. Thoát ly Hàn Trọng bản thân, hướng Hàn Trọng bản thể tập kích tới. Loại này quỷ dị năng lực, thật sự là chưa từng nghe thấy. Hàn Trọng trong lòng giật mình, thân thể cấp tốc di động đồng thời, tiện tay liền là một đạo bó năng lượng công kích qua. Nhưng cái bóng kia như bóng với hình không nói, bó năng lượng căn bản là không có cách đối hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng cái bóng đâm về Hàn Trọng công kích, lại lại là thật công kích. Hàn Trọng lệ thân mà qua cơ vu, cái bóng dao găm trong tay đã tại hắn khôi giáp trên vai qua, thế mà phát ra xẹo kim loại dao minh âm thanh, lại là đặc thù loại dị năng lại có thể trưởng không cái bóng, loại năng lực này có chút biến thái a. Hàn Trọng chấn động trong lòng, tại đối phương phát ra cởi quái dị, công kích lần nữa chỉ là thân thể nhoáng một cái, thi triển địa độ thuật, thân ảnh tại mặt đất biến mất. Nhìn thấy Hàn Trọng đột nhiên biến mất, cái bóng kia cũng không có biến mất, tựa hồ đứng tại nơi đó cũng là có chút chông váng. Ngay tại thời điểm, một đạo toàn thân tản ra hắc ám khí tức thân ảnh, một đao hướng hắn đập tới đến. Quan Nhị Gia. Quan hay nói, cho dù là tại Đào Quốc, Quan Nhị Gia cũng là có cực lớn nổi tiếng. Cái này dạ tặc gì khi nhìn đến ma hóa Quan Nhị Gia thân ảnh thời điểm, thế mà liếc mắt một cái liền nhận ra người kia là ai. Nhịn không được phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Đáng kinh ngạc về kinh ngạc, trong nội tâm hắn lại cũng không để ý nhiều. Tại ám ảnh trạng thái dưới, hết thảy thực thể loại công kích đối với mình tới nói đều là miễn dịch. Sau khi quan nhị gia đại đao tới gần thời điểm, hắn mới đột nhiên kịp phản ứng. Mẹ nó, không đúng. Đây là thời đại nào a? Từ đâu tới quan nhị gia a? Giả tạo gì tranh thủ thời gian né tránh? Nhưng lúc này đã chậm. Quan nhị gia đại đao từ mặt trước đập tới, mặc dù hắn hết sức né tránh, nhưng như cũng bị lưỡi đao ve qua. Vật lý công kích, năng lượng công kích vô hiệu, chỉ cần là có âm ảnh tồn tại, cơ hội liền ở vào vô địch trạng thái ám ảnh trường khống lại bị quan nhị gia đại đao phá phòng. Nghiêm chỉnh mà nói, quan nhị gia chỉ là lợi dụng dị năng triệu hoán đi ra năng lượng thể, không thể tính làm thực thể, nhưng là có thực thể công kích đặc điểm cùng năng lực. Ngay tại lúc đó, quan nhị gia đại đao còn có trạng phá hết thể hư hảo, yêu tả năng lực. Tại dân gian, thế nhưng là có vô số người bày ra quan nhị gia, dùng để trấn tả phá sát. Cũng không biết có phải hay không là nguyên nhân này, dù sao cái này ma hóa quan nhị gia đại đao, có chút tà dị. Chỉ là bình thường căn bản không gặp được cái gì yêu tả quỷ mị thời điểm, cho nên loại năng lực này, một mực không có thể hiện qua. 379. Độc y đi, có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 380, đồng ý gia nhập. Hàn Trọng cũng không biết quan nhị gia đại đao sẽ đối với đối phương ám ảnh năng lực trưởng không hữu hiệu, hắn triệu hoán quan nhị gia, kỳ thật chỉ là dùng để hấp dẫn sự chú ý của đối phương, quan sát một chút đối phương dị năng đặc điểm mà thôi. Làm cái này dạ tác gì, thế mà bị quan nhị gia một đao đánh bay về sau, Hàn Trọng cũng cực kỳ mở bức. Ta sát ra, thế mà còn có kinh hỉ. Bị đánh thành trọng thương dạ tác gì, trọng thương phía dưới thế mà không cách nào bảo trì ám ảnh trạng thái, Hàn Trọng lập tức bắt lấy thời cơ Không đợi đối phương rơi xuống đất, Hàn Trọng đã tốc độ dị năng toàn bộ triển khai, từ dưới mặt đất vọt lên, một kiếm đem nó chém thành hai đoạn. Máu tươi theo kiếm quang, bao tác ba thước, tốt đẹp một cái đầu lâu, trực tiếp hùng hổ cục lăn xuống đến Bạch Hổ mặt trước. Thế là Bạch Hổ mí mắt một tối, không coi ai ra gì trực tiếp một ngụm nuốt xuống, không có chút nào nguyên do liền tăng thêm một trận bữa ăn, cái này khiến một bên hắc cám phật đã không ngừng hâm mộ. Cường đại giác tỉnh giả chẳng những yêu vật thích, cũng thích vô cùng a ba. Dạ Tạ Quân, còn lại mấy cái đạo quốc người, kinh dị tiêu to lên. Cái này dạ tạ gì, là đám người bọn họ thủ lĩnh, cũng là dị năng năng lực cường đại nhất người. Tại đảo quốc thời điểm, bằng vào ám ảnh trưởng không dị năng, đã từng có không ít thực lực so dã tạc gì mạnh hơn người, kết quả đều đưa tại trong tay hắn. Cho nên bọn hắn chưa từng có nghĩ tới cường đại dạ tạc gì thế mà lại tại vừa đối mặt ở giữa, liền bị người cho chém đứt đầu. Dã tạc gì vừa chết, trong nháy mắt tan giả còn lại bốn người đấu trí, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng nạ cả mũ dã ủy trí rổ, lập tức phát động tập thể truyền tống năng lực, chạy trốn. Hàn trọng mặc dù nghĩ tới đối phương có thể sẽ chạy, nhưng lại không nghĩ tới đối phương thế mà còn có loại năng lực này. Đợi đến hắn cấp tốc tiến lên thời điểm, đã chậm. Cho dù là bên cạnh đường Lạc cùng Triệu Tử Nguyệt hai người phản ứng thần tốc, đồng thời phát động công kích, cũng không có ngăn lại vậy đối phương. Vị kia có được Hỏa Diễm Hóa Thân ỷ tổ quỷ, trực tiếp xuất kỳ bất y đem còn lại hai cái tiến hóa thể đẩy đi ra xem như tấm mục, còn lại hắn cùng Nạ Ca mũ Dạ ủy trì rồ, cấp tốc quang hóa biến mất tại nguyên chỗ. Tập thể truyền tống, thế mà còn có năng lực như thế, chắc không được có thể vượt qua Hải Dương, lại tới đây. Hàn Trọng nhìn xem hai người biến mất phương hướng, vô cùng kinh ngạc cùng thất hận. Kê Hỏa Diễm Hóa Thân năng lực cũng là còn tốt, mẫu chốt là kia tập thể truyền thống năng lực, là phi thường hy hữu năng lực. Hiện tại Hàn Trọng không còn là đơn thuần truy cầu chiến lược cá nhân mà là cân nhắc tổng hợp cân nhắc mỗi loại dị năng chiến lược ý nghĩa giống loại này tập thể truyền thống loại dị năng chính là trước mắt thần long lâu đài cần thiết một loại năng lực nắm giữ loại năng lực này thần long lâu đài đại quân điều hành sẽ càng thêm nhanh gọn có thể tùy ý đến thế giới này bất luận cái gì nơi hẻo lánh trước mắt mà nói mình có không gian chi môn cũng có tương tự năng lực nhưng thế giới hạn với mình nắm giữ vẫn là có nhiều bất tiện đáng tiếc à vừa rồi mình tại thời điểm chiến đấu hẳn là để triệu tử nguyện bọn hắn đồng thời động thủ mới đúng hàng trọng trong lòng có chút hối hận Cũng may là mình trước trước cho bọn hắn trung hạ linh hồn khế ước, hiện tại chỉ có thể chúc bọn hắn vận khí không tốt, sớm ngày quải địa mới tốt. Dạng này mình liền có thể thu hoạch hắn linh hồn, sau đó tức đoạt thần ký. Thực sự không được, quay đầu tìm một cơ hội, cũng muốn đến đảo quốc đi một chuyến. Có linh hồn ấn ký tại, chỉ cần khoảng cách khoảng cách nhất định, mình vẫn là có thể phát hiện hắn. Nghĩ tới đây, hàng trọng trong lòng hối hận mới giảm xuống, quay đầu nhìn về phía bị giết người chết kia ra hỏa. Có thể khống chế người khác cái bóng, đây đúng là một loại quỷ dị năng lực, vừa rồi nếu là đổi một cái người cùng hắn chiến đấu, làm không cẩn thận thật muốn bị đánh chết. Cũng may ra hỏa này không có chạy mất quay đầu dị năng tức đoạt ra, thật tốt nghiên cứu một chút cái này dị năng. Trải qua cái này việc nhỏ xen giữa, lần nữa trở về Thần Long lâu đài đại sảnh về sau, Hàn Trọng vừa định muốn tiếp tục trước đó chủ đề, hỏi thăm Vương Tụng ý kiến lúc, không nghĩ tới đối phương vượt lên trước hành động. Một cái quân lễ về sau, Vương Tụng trịnh trọng nói, "Hàn Trọng đồng chí, chúng ta nguyện ý gia nhập Thần Long lâu đài." Hàn Trọng sửng sở, chuyển biến nhanh như vậy sao? Nhưng đây là chuyện tốt, Hàn Trọng lập tức cực kỳ vui mừng nói, "Vương Tụng tướng quân, cái này, nhưng thật sự là quá tốt." Bất quá, tại chính thức gia nhập trước đó, ta có một thỉnh cầu, hy vọng Hàn Trọng đồng chí có thể đáp ứng." Vương Tụng nói, Người nói, chỉ cần đồng ý gia nhập, sự tình khác đều dễ làm. Hàn Trọng gia hiệu hắn nói tiếp, ta hy vọng Hàn Trọng đồng chí có thể giống triệu lao tướng quân nói như vậy, có thể để khôi phục Trung Quốc làm nhiệm vụ của mình, bảo hộ Trung Quốc, bảo hộ người Hoa dân. Ta cũng hy vọng Hàn Trọng thông chi tương lai có thể đối xử tử tế những binh lính này. Vương Tục nhìn chăm chăm Hàn Trọng nói ra yêu cầu của mình, thông minh rộng rãi, nhưng là mình trong lòng sau cùng kiên trì cùng ký thác. Lời nói này cũng là hắn khi nhìn đến chiến đấu mới vừa rồi, mới đưa đến tư tưởng chuyển biến, có một phen cảm ngộ. Hàn Trọng cùng kia Đào quốc người chiến đấu, hắn nhìn thấy rất rõ ràng chiến đấu thời gian mặc dù kéo dài không hề dài nhưng là phía sau chỗ phản ứng vấn đề lại cực kỳ rất xa. Bởi vì nắm trong tay có cường đại vũ khí nóng, cho nên Vương Tụng vẫn cho rằng mình chi bộ đội này nắm giữ trên thế giới đỉnh tiêm vũ lực là nhân loại phục hưng hy vọng cuối cùng. Nhưng chân chính nhìn thấy hàng trọng chiến đấu về sau, hắn mới biết được mình trước đó chỗ ỷ lại hết thảy tại dưới mắt thế giới này đã không có được chính mình tưởng tượng bên trong như vậy sức uy hiếp mạnh mẽ. vô luận là bị giết người chết kia đáo quốc người vẫn là trước mắt vị này để đủ để cho kính sợ người trẻ tuổi, căn bản không phải phổ thông vũ khí nóng có thể giết chết. Hàn trọng công kích tiêu đảo quốc nhân thời, thả ra bó năng lượng đã đủ để đạt tới trước mắt tuyến đầu khoa học kỹ thuật có khả năng chế tạo vũ khí đỉnh phong. Nhưng chính là dạng này công kích, cái kia có thể biến thành cái bóng người vẫn như cũ lông tóc không thương. Cái này cũng liền mang ý nghĩa trước mắt tuyệt đại bộ phận vũ khí nóng khả năng đều không thể uy hiếp được hắn tồn tại. Nhưng là những này có được năng lực đặc thù người, nếu là muốn giết chết nắm giữ vũ khí nóng người lại dễ như trở bàn tay. Thời đại thật đã thay đổi, tương lai là giác tỉnh giả người biến dị thiên hạ. Dưới mắt mình dẫn mọi người trốn ở pháo đài dưới đất bên trong chưa cùng nó nó đoàn đội mạo hiểm chân chính giao phong, cho nên còn không biết lợi hại, có thể sau liền không nói được rồi, trừ phi mình một mực làm cái chuột vĩnh cửu sinh hoạt dưới đất, nhưng đây không phải vương tụng hy vọng nhìn thấy, mà lại lần trước Chu Cường dẫn người chặn giết Đồng Văn Tuân sự kiện cũng cho hắn gõ cảnh báo, trước đó có lo lắng, là bởi vì lo lắng Hàn Trọng tuổi trẻ không đủ để phó thác, nhưng bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch, Hàn Trọng có lẽ thật sự có mình lo lắng vấn đề, nhưng vấn đề là nếu như mình hiện tại không làm ra lựa chọn, Thần Long lâu đài có Hàn Trọng các loại một đám cường đại dắt tỉnh giả tồn tại, phát triển cũng sẽ không nhận bao lớn ảnh hưởng, nhưng là hắn cùng hắn dẫn đầu bộ đội con em, cùng lô cốt bên trong sinh hoạt người sống sót, lại có khả năng không biết ở đâu một ngày lại đột nhiên đi tới mặt lộ. Đã, hiện tại có đảo quốc người giác tỉnh giả xuất hiện tại lục Triều thành, kia có phải hay không có cao ly giác tỉnh giả đột nhiên xuất hiện tại kinh đô? Liền xem như không có cao ly, gấu nước các loại giác tỉnh giả xâm lấn, nếu là lại có giống Chu Cường như thế phần tử ngoài vòng luật pháp, mình có thể ứng phó sao? Đáp án là phủ định. 380. Chương 381, thành lập thần long quân. Vương Tụng đồng ý dẫn đầu đội ngũ gia nhập Thần Long lâu đài, cái này đôi Thần Long lâu đài tới nói, tuyệt đối là một chuyện đại hĩ sự. Tại Kinh đô Pháo Đài dưới đất bên trong, hết thảy may mắn còn sống sót 80-89 tên bộ đội con em, loại bỏ bộ phận nghiên cứu khoa học, y tế, thông tin chờ không phải nhân viên chiến đấu, chân chính chiến sĩ có 800 người cả. Cái này hơn 800 người bên trong, hết thảy ra đời hai tên giác tỉnh giả, mà hai người này hẳn trọng đều gặp. Trong đó một cái tên là Vương Bác, có được hóa thực thành hư năng lực, có thể hoàn toàn miễn trừ vật lý công kích, trình độ nhất định giảm xuống tinh thần loại công kích, nguyên tố công kích cùng kỹ năng đặc thù công kích tổ thương, cụ thể giảm xuống trình độ cùng đẳng cấp cao thấp có quan hệ. Thứ hai giác tỉnh giả gọi là Đồng Hạo, có dị năng là chiến tranh thành lũy cũng chính là hàn trọng bọn hắn trước đó nhìn đều cái kia quỷ dị máy móc chiến đấu. Theo đẳng cấp tăng lên, hắn có thể có được vũ khí cùng lực công kích cũng sẽ dần dần tăng lên. Từ vừa mới bắt đầu phổ thông kim loại súng ống cấp tiểu vũ khí hạng nhẹ, từng bước tăng lên tới đạn tháo, đạn hỏa tiên trở vũ khí hạng nặng, lại sau này có laser vũ khí. Có lẽ trong tương lai còn sẽ có đạn đạo, bó bom, vũ khí hạt nhân trở cũng có nói. Cái này hai loại dị năng, mặc dù không coi là nhiều mạnh, nhưng là cũng không yếu. Nhưng mà làm pháo đại dưới đất quan chỉ huy vương Tụng bản nhân, nhưng không có thức tỉnh bất luận cái gì năng lực, vẹn vẹn chỉ là phổ thông cấp năm tiến hóa thể mà thôi. Loại tình huống này tại Hàn Trọng nhìn đến, kỳ thật vẫn là vô cùng nguy hiểm. Cũng may mắn chi bộ đội này bên trong giác tỉnh giả không nhiều, mà lại đều là Vương Tụng thanh sau khi tắm, kiên định ủng hộ hắn nhân viên, bằng không hắn căn bản ép không được có được năng lực đặc thù người biến đến gì. Bất quá, đã hiện tại chi bộ đội này thuộc về mình, Hàn Trọng cũng rất xem trọng Vương Tụng cái này người, tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi hắn. Cho nên tại bộ đội chính thức gia nhập Thần Long lâu đài, hướng Hàn Trọng tuyên thể hiệu chung về sau, Hàn Trọng lúc này tặng cho Vương Tụng một phần lễ gặp mặt, đến từ chu cường vật chất chuyển hóa năng lực. Cái này, Vương Tụng khiếp sợ trong lòng, cùng kinh hỉ là tu địch. Tuổi của hắn cũng liền tại 40 ra mặt, dựa theo thời kỳ hòa bình phát pháp, cái này là tuyệt đối tuổi trẻ ưu tú cán bộ. Nếu như không phải tận thế, địa vị của hắn khẳng định vẫn là sẽ tiếp tục đi lên, nói không chừng sẽ trưởng thành đến lao ra tử đã từng vị trí cũng chưa biết chừng. Tuổi tác như vậy, chính là một cái người nam nhân hoàng kim tuổi tác, nhân sinh thời đỉnh cao, có lịch duyệt, có kinh nghiệm, có giá tâm cùng kích tỉnh. Chỉ là bởi vì sau tận thế, tiến hóa thể cùng giác tỉnh giả trở thành thế giới chủ lưu, trong lòng của hắn không thất lạc kia là giả. Bây giờ, trọng thế mà trực tiếp phần thưởng hắn một loại cực kỳ cường đại dị năng, vậy làm sao có thể không cho hắn chấn kinh cùng kinh hỉ a? Vương Tụng lúc này bội một tiếng nghiêm, hướng Hàn Trọng chào theo kiểu nhà binh. Nếu như nói trước đó gia nhập Thần Long lâu đài, có trình độ nhất định là hoàn toàn bất đắc dĩ lời nói, vậy bây giờ thì là chân chính trung thành, cảm ơn cùng kính sợ. Ban cho dị năng, này bằng với cho hắn tại tận thế sinh tồn tư bản. Càng mấu chốt chính là, hắn thế mới biết, Hàn Trọng lại có thể ban cho người khác dị năng, đối với Hàn Trọng có thủ đoạn, chính mình hiểu rõ chẳng qua là chín châu mất sợi lông mà thôi. Trên thực tế, ngạc nhiên cũng không vẹn vẹn Vương Tụng một cái người. Hàn Trọng đối với cái kia gọi là Đồng Văn tuân chiến sĩ, ấn tượng cũng phi thường tốt. Đa Phong cứng rắn, quyết sách quả quyết, cho nên trực tiếp đem nó để bạc làm vương tụng phụ tá, đồng thời phần thưởng đến từ ô nha bang thạch cự nhân dị năng. Trừ cái đó ra, hàng trọng nhằm vào cái này 800 tên chiến sĩ tình huống thực tế, cũng tiến hành vốn lớn nguyên độ nhập. Lượng lớn tinh thể năng lượng bị trực tiếp trang bị tại chi bộ đội này, mỗi cái người đều tại cực ngắn thời gian bên trong, bị tăng lên tới cấp 5 tiến hóa thể. Trong đó mỗi cái bách nhân đội tiểu đội trưởng, trực tiếp bị tăng lên tới cấp 6 tiến hóa thể. Đồng thời, tất cả mọi người tiến hành thay đổi trang phục, nguyên bản quân trang lui đi, toàn bộ đội thành thần long lâu đài chế thức chiến giáp, phân phối vũ khí lạnh. Đương nhiên cân nhắc đến chi bộ đội này còn có được cường đại vũ khí nóng, cho nên tại vũ khí lạnh bên ngoài còn trang bị vũ khí nóng, lạnh nóng kết hợp, đánh xa cận chiến đều có chiến lược mạnh mẽ. dạng này một chi bộ đội có thể nói là chân chính vũ trang đến tận răng. hàn trọng tự thân vì chi bộ đội này ban tên tên là thần long quân, lão gia tử càng là chuyên môn rút ra gần 2 tháng đối chi bộ đội này tiến hành cách đấu đặc huấn, tăng lên chi bộ đội này vũ khí lạnh năng lực tác chiến, cải biến thời kỳ hòa bình tác chiến tư duy. không thể không nói người bình thường góp thành binh sĩ cùng chân chính chiến sĩ trên lệnh vẫn còn rất lớn. chi bộ đội này trải qua hai tháng huấn luyện về sau. Tản mát ra túc sát là khí tức, như là liền thành một khối dòng lũ sắc thép. Vì kiểm nghiệm chi bộ đội này huấn luyện hiệu quả, đồng thời cũng làm cho mọi người thích ứng tận thế tác chiến hoàn cảnh, tại sau khi huấn luyện kết thúc, Hàn Trọng trực tiếp đem chi bộ đội này kéo đến tác chiến tiền tuyến. Cùng cấp đảo căn cứ tiêu hoán dẫn đầu Long dự quân, phối hợp tác chiến một tháng. Cái này, Vương Hoán mới biết được, nguyên lai Thần Long lâu đài tại Lục Triều thành bên ngoài, thế mà còn có như thế lực lượng cường đại, ba cái ngụy thần cảnh giác tỉnh giả, cùng một tòa hải đảo căn cứ a. Kỳ thật hắn không biết là, Thần Long lâu đài chân chính đại quân, hắn cũng không nhìn thấy mà tiêu hoán bọn hắn đột nhiên thấy được thần long quân cũng là không khỏi há to miệng ở sâu trong nội tâm càng là hâm mộ ghen ghét ghê gớm mình ba người khổ cấp cấp mấy tháng cũng liền tiếp cận hơn 100 cấp năm tiến hóa thể chiến sĩ mà thôi vốn cho rằng tiến triển rất không tệ nhưng cái này vừa so sánh lập tức cảm giác không thực à một tháng sau chi này kinh lịch chém giết bộ đội khí tức lần nữa biến đổi dù chỉ là đứng đấy bất động cũng tản mát ra thảm liệt huyết tinh cùng giết chóc khí tức cái này hàn trọng mới đưa chi bộ đội này một lần nữa đưa về kinh đô pháo đài dưới đất trong khoảng thời gian này hàn trọng cân nhắc rất rõ ràng trước mắt thế giới nhân khẩu lớn giảm bớt muốn giống thời kỳ hòa bình như thế để nhân khẩu trải rộng các nơi là không thể nào lý tưởng nhất phương thức liền là giống phong kiến thời đại đồng dạng tại địa phương khác nhau mấu chốt vị trí xây dựng thành trì cùng căn cứ không có làm căn cứ phóng xạ xung quanh khu vực đây cũng là hàng trọng vì cái gì coi trọng như thế cái kia tập thể toàn đưa năng lực nguyên nhân có loại năng lực này liền có thể đem những này thành trì thành lũy cùng thần long lâu đài chặt chẽ liên tiếp đến cùng một chỗ một khi gặp được nguy hiểm có thể tùy thời đều hướng thần long lâu đài cầu viện hoặc là hướng các nơi chi viện thần long lâu đài hiện tại đã xây dựng thứ một cái căn cứ đảo mà kinh đô địa khu thì là Hàn Trọng chuẩn bị xây dựng cái thứ hai căn cứ. Ngoại trừ Thần Long quân chỉnh thể an bài, nguyên bộ đội bên trong những cái kia y tế, thông tin trở lính hậu cần loại, đối với Thần Long lâu đài tới nói, cũng là gấp thiếu nhân tài. Trước mắt Thần Long lâu đài các phương diện kiến thiết, đều tại cấp tốc thúc đẩy quá trình bên trong, những người này tri thức cùng năng lực, dùng cho tác chiến thì là vũ khí, dùng cho dân dụng thì là công nghiệp cùng khoa học kỹ thuật. Hiện tại Thần Long lâu đài đại quân toàn diện khai thác, tiến triển coi như thuận lợi, lượng lớn thời kỳ hòa bình thiết bị cùng vật tư, liên tục không ngừng trở về Thần Long lâu đài. Cái này là Thần Long lâu đài công nghiệp cùng khoa học kỹ thuật phát triển cung cấp cực kỳ trọng yếu vật tư cơ sở. Vật tư có, thiếu thốn nhất liền là nhân tài, những người này đến, vừa vận tăng cường thần long lâu đài phương diện này thực lực. Mà những nhân tài này, đến thần long lâu đài về sau, phát hiện nơi này lại có tương đối hoàn thiện cơ sở cùng nghiên cứu khoa học điều kiện, đương nhiên trọng yếu nhất chính là nhân loại phù đinh, vật tư rồi dào, phúc lợi đãi ngộ cũng rất không tệ. Cho nên từng cái cũng là cao hứng gây vớm, chuẩn bị ở chỗ này đại chiến thân thủ, chứng kiến nhân loại văn minh. 381. Chương 382, dẫn dụ tiêu diệt toàn bộ kế hoạch. Kinh đô địa khu, tình thế trước mắt còn phi thường phức tạp. To to nhỏ nhỏ mạo hiểm đoàn chỗ tránh nạn có mấy trăm cái, có chút bởi vì có giác tỉnh giả tồn tại, cho nên lẫn vào cũng không tệ lắm. Nhưng là có chút, thì là chân chính nạn dân, trốn ở các ngõ ngách bên trong, kéo dài hơi tản, ăn bữa hôm lo bữa mai. Mà tại kinh đô khu hải tâm đã từng nhân khẩu dày đặc địa phương, giờ phút này thì chân chính thành giòm bị nhạc viên bên trong chỉ ít có hơn 1.000 vạn giòm bị. dạng này giòm bị số lượng không có bất kỳ cái gì một cái mạo hiểm đoàn có thể chọc nổi. Quan trọng nhất là thời gian mấy tháng qua thứ cấp 6 giòm bị đã sinh ra, mặc dù cấp 6 giòm bị số lượng cực kỳ ít đổi. Nhưng là giọm bị thực lực tổng hợp, lần nữa tăng lên một bậc thang vẫn là không thể nghi ngờ. Nhất là kinh đô thành phố khu, giọm bị số lượng khổng lồ như thế tình huống dưới, sinh ra cấp 6 giọm bị cùng người khai sáng là tất nhiên. Thân Long quân vừa mới thành quân, hàng trọng đối hắn cho kỳ vọng cao, tự nhiên không có khả năng tùy tiện liền đem chi bộ đội này đẩy đi ra, nếu không liền là không công chịu chết mà thôi. Cân nhắc đến Vương Tụng bọn người trước mắt đều là dị năng đẳng cấp cao đỉnh phong, căn bản là không có cách hướng phó cục diện này, cho nên hằng trọng dẫn đầu triệu tử nguyện cùng đường lạc bọn người tự mình tọa chấn kinh đô, chuẩn bị ở chỗ này mở ra cục diện. Hạn trọng chế định sách lược rất đơn giản, liền là đem dọn bị đại quy mô từ thành khu hấp dẫn ra đến, sau đó lợi dụng vũ khí nóng tập trung bành tạc một phen. Lấy trước không có cái này tài nguyên, tự nhiên không nói, hiện tại có tài nguyên, tự nhiên không, có không cần đạo lý. Thuống hồ vũ khí nóng dưới mắt còn có tác dụng rất lớn, nhưng là càng đến hậu kỳ, tác dụng liền sẽ càng nhỏ. Không phải nói loại vũ khí này uy lực giảm xuống, mà là bởi vì chân chính muốn lợi dụng loại này đại quy mô tính sát thương vũ khí giết chết đối tượng, thường thường đều là không cách nào giết chết tồn tại. Bất quá Dưới mắt tới nói, đẳng cấp cao zombie có lẽ làm không chết, nhưng là thành khu chí ít có 7.8 triệu cấp 4 cùng cấp 4 trở xuống zombie, những này zombie tại Đông Phong chuyển phát nhanh đã kích xuống, căn bản không có bất luận cái gì cơ hội sinh tồn. Hàng Trọng thời khắc này dự định, liền là lợi dụng những này vũ khí nóng, đến tiêu diệt những này đẳng cấp thấp phiên phức. Về phần những cái kia cấp 5, cấp 6 cường đại tồn tại, có lẽ nổ tổn thương vẫn là có thể. Đến lúc đó mình mang theo triệu tử nguyệt bọn người, cũng có thể chậm rãi thanh lý, dạng này sẽ tiết kiệm không ít tinh lực. Long chủ đại nhân, ngài xem chúng ta phải trước ước chừng đảm một chút trung quanh mạo hiểm đoàn. Tại Hàn Trọng bố trí kế hoạch tác chiến thời điểm, Vương Tụng nhắc nhở Hàn Trọng nói: "Hàn thấy, những này cũng là Trung Quốc con cái, nếu như có thể đoàn kết tới, xây dựng thống nhất trận tuyến, sẽ có lợi cho nhân loại tương lai phát triển." Tước Trừng Đàm, nói chuyện gì? Ngươi cho rằng bọn họ sẽ cam tâm nghe theo sắp xếp của ngươi sao? Hàn Trọng lắc đầu, cười lạnh nói: "Vương Tụng không có kinh nghiệm, nhưng là Hàn Trọng đối tận thế giới, những cái kia mạo hiểm đoàn thế nhưng là quá quen thuộc. Cho bọn hắn vật tư, cùng một chỗ hợp tác miễn cưỡng có thể, nhưng là muốn để bọn hắn nghe mình lời nói, như chỉ cánh tay làm, căn bản không có khả năng. Thậm chí là thật muốn liên quan đến lợi ích chi tranh lúc, Những người này lúc nào cũng có thể sẽ đứng ở mặt đối lập. Phương thức tốt nhất, liền là học tập lục triều thành, thiết để nắm giữ tòa thành thị này, đồng thời xây dựng thuộc về mình trật tự về sau, ép buộc các đại mạo hiểm đoàn túi đầu. Không túi đầu có thể, nên lăn đến bên nào, lăn đến bên nào đi. Lại không phục, cũng được, Hàn Trọng hiện tại đang thiếu dị năng cùng linh hồn năng lượng đâu, trong tay hắn đồ đao đã phong mang tất lộ. Bất quá Hàn Trọng cũng cũng không hề hoàn toàn cự tuyệt Vương Tụng, phía sau lời nói cũng không có trực tiếp đối Vương Tụng nói, chỉ có để hắn thử qua về sau, mới biết được hiện thực là dạng gì. Tương lai chân chính cùng bộ phận mạo hiểm đoàn đi đến mặt đối lập thời điểm, Hắn mới có thể hiểu mình vì sao lại như thế quyết định. Cho nên, Hàn Trọng cho hắn nhắc nhở về sau, đồng thời cũng cho phép hắn phái người đến thử tiếp xúc chung quanh mạo hiểm đoàn cùng du hiệp. Mà Thần Long quân chân chính trọng tâm vẫn như cũng là đặt ở xử lý giòm bi bên trên. Vương Tục làm đã từng kinh đô thủ vệ bộ đội tướng lĩnh, đối với kinh đô địa khu hoàn cảnh địa lý, tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được. Hắn cho Hàn Trọng đề nghị muốn đem giòm bi dẫn xuất kinh đô thành khu. Tốt nhất anh tặng địa điểm, liền là thành tây nam, cửa đầu mương ra bên ngoài địa khu. Long chủ, vẫn là ta cùng Vương bắt bọn hắn đi thôi. Loại chuyện này chúng ta có kinh nghiệm. Phương án xác định về sau. Đồng Văn Tuấn nghe nói Hàn Trọng muốn đích thân đi dẫn dụ zombie, liền vội vàng đứng lên nói: Tại hắn trong tưởng thức, long chủ là lãnh đạo, sao có thể làm loại chuyện nguy hiểm này? Hàn Trọng lại cười ha ha, nói: "Không cần, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị phát xạ đạn đạo là đủ." Nói xong, Hàn Trọng dẫn đầu đường lạc, Triệu Tử Nguyệt, Bạch Hổ, Gấu Trúc, cùng Hắc Cám Phật Đà, liền trực tiếp mở ra không gian chi môn, xuất hiện tại kinh đô trên không. Tại Hàn Trọng ra hiệu phía dưới, Bạch Hổ phát ra một tiếng hổ khiếu, âm thanh trấn núi rừng, hơn phân nửa kinh đô đều đã bị kinh động. Vô số zombie từ các ngách bên trong nhảy lên, lên ra. Càng có có thể phi hành dạ ma quái, phát ra tiếng hét lớn, phóng lên tận trời, nào về phía Hàn Trọng bọn người. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Đường Lạc cùng Triệu Tử Nguyệt hai người, liên tục ra tay phía dưới, không đợi tới gần những cái kia dạ ma quái, liền đem nó lượng lớn đánh giết rơi xuống. Sau đó trên mặt đất zombie, cùng nhau tiến lên, đem những này dọn bỉ thi thể thôn vệ sạch sẽ. Đi thôi. Hàn Trọng dẫn đầu đám người, giữa trời phi hành, vừa đánh vừa lui, đem không trung cùng mặt đất zombie, từng bước dẫn hướng, cố định mục tiêu. Hàn Trọng ca ca, các ngươi nhìn cái kia. Đường Lạc mắt sắc, tại mênh mông đông đảo bên trong, thấy được một không giống tồn tại. Có chút ít hình thể hơn 10 mét to lớn quái vật hình người, làn da tái nhợt bên trong mang theo xích hồng huyết sắc, chùy lùi trên đầu, sinh ra giữ tợn ngũ quan. Bất quá, làm người ta chú ý nhất vẫn là hai tay của bọn nó. Hai đầu cánh tay liền là hai cái to lớn cánh cửa, nhưng là cánh cửa một bên, mỏng manh dị thường. Ngoài ra còn có một loại quái vật, hình thể gầy cao cao lớn, chí ít có cao hơn 30 mét, toàn thân như là cây gậy trúc đồng dạng, tựa hồ là một tiết một tiết tồn tại. Về màu sắc nhìn, lấy xám trắng cùng màu xanh đen làm chủ, đầu cùng trên mặt đều là chùy lùi tồn tại, như là bao trùm một mảnh nham thạch tấm đồng dạng. Cái này hai loại quái vật số lượng mặc dù không nhiều nhưng là sen lẫn tại bên mông đông đảo dòm bì bên trong lại cực kỳ dễ thấy nhất là hắn hành động nhanh nhẹn nhảy vọt năng lực kinh người mỗi một lần đang mượn lực bay vọt dưới chân mặt đất nổ tung hay là kiến trúc sụp đổ đủ để nhìn ra lực lượng đồng dạng cùng thể trọng đồng dạng kinh người hàng trọng lướt qua liền nhận ra cái này hai loại quái vật trong đó cái kia hai tay sinh ra thịt đau gọi là tử vong đồ thể một đôi thịt đau có thể so với sắc bén vô song không nói còn lực lượng kinh người mà đổi thành bên ngoài một loại thì gọi là trúc quái loại này quỷ đồ vật, bề ngoài nhìn không bằng Tử vong đồ tệ hung hãn, nhưng là trên thực tế so Tử vong đồ tệ càng khó chơi hơn. Nó gầy yếu mảnh khảnh hình thể, trên thực tế trọng lượng kinh người, chí ít cũng tại 5 tấn trở lên. Mà lại hắn toàn thân đau thương bất nhập, giống súng máy hạng nặng loại vũ khí này, đập nện tại hắn trên thân, nhiều lắm là cũng chính là đánh ra cái ký hiệu mà thôi. Cái này hai loại quái vật, đều là cấp 6 zombie. 382. Chương 383, giết chết bất lộ tội. Một con chúc thiết quái, từ một tòa trăm mét nhà cao tầng bên trên nhảy lên một cái, uy thế kinh người. Triệu Tử Nguyệt muốn thăm dò thực lực, liền vận khí hai thanh phi toa Tuần tự xạ kích tại trúc tiết quái trên thân, chỉ nghe đinh đinh hai tiếng, hoa lửa đều xuất hiện, phi toa thế mà đều không thể đánh xuyên cái này trúc tiết quái phòng ngự. Đối phương sau khi rơi xuống đất, lại cấp tốc bật lên đến, phi tốc leo lên đến công trình kiến trúc đỉnh, tiếp tục hung hãn đuổi theo. Cái này bi lực phòng ngự, làm sao mạnh như thế? Triệu Tử Nguyệt rất là kinh ngạc. Thể trọng cùng phòng ngự là trúc tiết quái đặc sắc, trước không cần quản bọn chúng, dựa theo kế hoạch chấp hành. Nhìn thấy đường lạc cũng kích động, Hàn Trọng đem nó ngăn lại, để mọi người tiếp tục tiến lên. Tại mấy người cố ý dẫn dụ phía dưới, hàng ngàn hàng vạn zombie cùng theo hướng kinh đô Tây ngoại ô chạy đến dự định địa điểm về sau, hàng trọng bọn hắn lúc này mới rơi xuống đất, chính diện cùng bọn này giòm bì đánh giết một phen. vô số giòm bì tại mọi người công kích phía dưới, huyết nhục vang tung toé, óc băng liệt, nồng đậm mùi máu thanh, tự nhiên dẫn tới trung quanh giòm càng thêm liên quan. trong chốc lát trên trời dưới đất, bị giòm bì vây chật như nem cối. hàng trọng thô sơ giản lược dự đoán một chút, cái này một đợt dẫn dụ, mặc dù không có đạt tới mục tiêu dự chủ, nhưng là chí 7 tám vạn giòm bì vẫn phải có. nhìn thấy giòm bì ngưng tập hợp một chỗ về sau, hàng trọng trực tiếp mở ra không gian chi môn, hướng phía đối diện hô lớn một tiếng, phát sạc pháo đài dưới đất bên trong. Sớm có nhân viên căn cứ hàng Trọng chờ người cung cấp tinh chuẩn định vị, thiết lập phát xạ mục tiêu. Tại nút bấm đệ xuống một khắc này, hàng Trọng cũng dẫn đầu đám người, trong nháy mắt xuyên qua không gian chi môn. Một trận đất rung núi chuyển, liền xem như tại lô cốt bên trong đều có thể cảm nhận được mãnh liệt chấn động. Tước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, hàng Trọng một lần nữa mở ra không gian chi môn nhìn lại, chỉ thấy mắt trước xương ngủ tràn ngập, mặt đất bị tạc khắp nơi đều là cái hố. Nhưng là càng thêm nhìn thấy mà giật mình, là khắp nơi đều là không chọn vẹn khét lẹt tứ chi cùng tật bã. Thần long quân trước án binh bất động, ta đi ra xem một chút. Hàn Trọng đi đầu xuyên qua không gian chi môn, chuẩn bị xem xét tình huống bên ngoài. Vừa tiến vào phế tích bên trong, mặt đất bụi đất đột nhiên chắp lên, một cái to lớn thân ảnh liền đánh tới, dài nhỏ tứ chi như là trường mâu đồng dạng, đâm vào Hàn Trọng. Hàn Trọng có chút như người, một kiếm chém vào đối phương tứ chi bên trên, chỉ nghe con một tiếng, bảo kiếm thế mà bị bắn ra, mà đối phương thế mà lông tóc không thương. Ngược lại là đối phương vung mạnh lên cánh tay, đem Hàn Trọng đỉnh bay ngược ra ngoài. Hàn Trọng thân ở giữa không trung, lúc này mới thấy rõ mắt trước lại là một con to lớn xúc quái. Cái này zombie mặc dù tại đạo đạn tập kích phía dưới có thể may mắn còn sống sót, nhưng là cánh tay lại nổ rất một cái, chỉ còn lại một cánh tay còn có thể phát động công kích. Theo cái này một con trúc tiết quái dị động, cho bụi bao trùm trên chiến trường, rất nhiều nơi cũng lần nữa bụi đất tung bay. Bộ phận may mắn sống sót cấp 5 cùng cấp 6 zombie, hoặc hoàn chỉnh, hoặc không trọn vẹn, đều phát ra khát máu kêu quái dị, từ dưới đất chui ra. Hàng Trọng kiểm tra một hồi, số lượng không nhiều, hết thảy cộng lại, cũng liền 30 chỉ tả hữu, xúc tiết quái, tử vong đồ tệ, dã ma quái cùng đôi tên thú, trên cơ bản đều có. Trong đó lấy năng lực phòng ngự mạnh nhất xúc tiết quái Số lượng nhiều nhất, khoảng chừng 12 chỉ. Những này giòn bị vừa bò dậy, liền lập tức hướng Hàn Trọng khởi xướng tiến công, đôi tên thú mũi tên, cùng dạ ma quái tinh thần công kích, che ngập bầu trời. May mắn là Hàn Trọng sách trước để thần long quân án binh bất động, nếu không đối mặt loại công kích này, cấp 5 tiến hóa thể căn bản là không có cách hữu hiệu chống cự. Đương nhiên, nếu như bất kể tổn thất tình huống dưới, 800 kinh lịch chiến hỏa rèn luyện chiến sĩ, vẫn là có thể giết chết những quái vật này, chỉ là kể từ đó, cái này 800 chiến sĩ cũng liền cơ bản không có. Ngay tại những này dọn bị xông lên thời điểm, một đạo sáng chói tiến quang hiện lên, một con dạ ma quái trực tiếp bị mũi tên bắn thủ đầu. Ngay tại lúc đó, một tòa bảo tháp giữa trời chấn áp mà xuống, lực phong ngự siêu cường trúc thiết quái, cũng tại chỗ bị lệnh chi tiết đứt từng khúc, thành tàn phế. Bạch hổ chờ đi triệu tử nguyện xuống tới, một đạo bạch hổ chi quang, lập tức đánh nổ cái này trúc thiết quái đầu. Về sau, gấu trúc Hàm Hàm cùng Hắc Cám Phật Đà cũng đi ra tay, hiện trường cấp 5 cấp 6 dọn bị mặc dù cứng hãn, nhưng cũng không phải đám người đối thủ, thời gian qua một lát, liền bị dọn dẹp hơn phân nửa. Hiện trường bên trong, nhất là Hắc Cám Phật Đà tồn tại, vị này zombie bên trong người khai sáng, đối với phổ thông bị có thiên nhiên áp chế. Những cái kia bị nhìn thấy hắn về sau, đều là hoảng sợ không lúc được sau đó bị hắn dùng Phật tổ xương ngón tay tăng cường qua ngón tay xuyên thủng đầu trực tiếp đào ra có thể sóng tinh thể tất cả mọi người bên trong liên số hắn đánh giết zombie, thoải mái nhất nhưng là đạt được cấp 6 tinh thể năng lượng hắc ám Phật Đà cũng không dám mình thôn phệ mà là tại Triệu Tử Nguyệt tinh thần trưởng không áp bách phía dưới ngoan ngoãn đem tinh thể giao cho Triệu Tử Nguyệt mà đi theo đám người cùng lúc xuất hiện Vương Tụng cùng Đồng Văn Tuấn cũng trừ này đến thử sử dụng năng lực cùng đẳng cấp cao zombie bì chém giết mặc dù liên tiếp gặp được nguy hiểm nhưng là tại trọng đám người trong năm dưới cũng coi là tích lũy nhất định kinh nghiệm chiến đấu. Ngay tại mấy người chuẩn bị đem tất cả con sót lại zombie dọn dẹp sạch sẽ thời điểm, Hàn Trọng đột nhiên thần sắc cứng lại, nhìn về phía một bên. Sương mù cho bụi bên trong, truyền đến thanh âm huyền áo, vô số lay động bóng người xuất hiện, có người thật xa liền hô, "Phía trước mấy vị bằng hữu, chúng ta tới chúc ngươi một chút sức lực. Đánh giết zombie, người người đều có trách nhiệm." "Ha ha, nhiều như vậy zombie thi thể, chúng ta phát đạt rồi. Ai cũng không cho phép cùng ta đoạn." Theo tiếng kêu to, từng đạo bóng người lao đến. Thời gian qua một lát, trung quanh liền có thêm hơn 10 người. Còn thừa những cái kia bị trí tuệ cũng không kém, nhìn thấy nhân loại số lượng tăng nhiều, thế mà cũng đều cẩn thận, một bên táo bạo gầm ghét, vừa bắt đầu hướng cùng một chỗ co vào. Những người này muốn thừa dịp cháy nhà cướp của a. Triệu Tử Nguyệt nhíu mày, trong nháy mắt khám phá những người này tâm tư. Hàn Trọng cười lạnh, đối với mắt trước tình huống này, trong lòng sớm có đơn trước. Vô luận trước đó dẫn dụ zombie, vẫn là bạo tạc mang tới chấn động, đều đủ để để gây nên xung quanh mạo hiểm đoàn chú ý. Có lẽ cấp 4 cấp 5 zombie, còn chưa đủ hấp dẫn người, nhưng là hiện trường bị đánh giết cấp 6 zombie, vô luận là cái nào mạo hiểm đoàn, đều không ngồi yên. Cấp 6 zombie tinh thể, Hàn Trọng chính mình cũng không có dùng qua, liền chớ đừng nói chi là những người khác nhàn trọng nhìn thoáng qua xung quanh hoặc là hừ vấn, hoặc là tham lam, hoặc là cẩn thận thân ảnh, cười lạnh nói: "Các vị, nơi đây là tư nhân chiến trường, tất cả bị đánh giết zombie, cũng toàn bộ về thần long lâu đài tất cả, không cần những người khác nhúng tay." Đánh rắm, kinh đến lúc nào rồi thành người tư nhân chiến trường? Zombie tàn sát nhân loại, nhân loại đánh giết zombie, thiên kinh địa nghĩa, vị huynh đệ kia, ngươi muốn nuốt một mình có phải hay không có chút quá mức? Liên lại a, cái gì cầu thí thần long lâu đài, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Trong chốc lát, đám người bên trong, có người mở miệng phép buộc, có người rõ ràng muốn cường thủ hảo đoạn. Cũng có người trầm mặc không nói, các loại ý nghĩ đều có. Ngươi cho rằng loại tình huống này nên xử lý như thế nào? Hàn Trọng không để ý đến những cái tiêu tiêu gạo nhân loại, mà là quay đầu nhìn về phía sắc mặt phi thường kém Vương Tụ, lấy Vương Tụ lịch duyệt cùng kinh nghiệm, làm sao có thể nghe không ra Hàn Trọng ý tứ? Trước đó mình hy vọng liên lạc những này mạo hiểm đoàn, Hàn Trọng liền đã nhắc nhở qua mình, chỉ là mình còn trong lòng còn có chờ mong. Bây giờ nhìn thấy miệng của những người này mặt, Hàn Trọng cũng là hy vọng để cho mình nhận rõ sự thật, hết thề tuân theo Long Chủ chỉ lệnh. Vương tụng rất thẳng thắn trả lời. Có thể tranh thủ liền tranh thủ, không thể tranh thủ Vương Tụng cũng sẽ không lưu tình. Rốt cuộc lúc trước có thể huyết tẩy bộ đội, ý kiến thống nhất, đã nói lên Vương Tụng bản thân cũng là một kẻ hung ác. Cho các ngươi 3 phút đồng hồ, lập tức rời khỏi phiến chiến trường này, nếu không, Giang Bắc coi là đối thần long lâu đại khiêu khích cùng xâm lấn, đem giết chết bất luận đội. Nhìn thấy Vương Tụng không còn kiên trì, hàng Trọng nhẹ gật đầu, sau đó đối trung quanh mạo hiểm đoàn, trực tiếp hạ tối hậu thư, một điểm không lưu chỗ trống. 383. Chương 384, giọm bị sách lược. hàng Trọng cường ngôn luận, lập tức ở trung quanh sôi trào. Có người tại chỗ liền giận mắng bắt đầu chỉ là hắn vừa mới mở miệng, liền bị đường lạc một tiên bắn giết. lần này, nhưng làm đám người chấn trụ. không ai từng nghĩ tới, hàn trọng bọn người thế mà lại như thế tâm ngoan thủ lạng, một lời không hợp trực tiếp động thủ giết người, mà lại cái kia manh manh mỹ thiếu nữ, thực lực cư nhiên như thế cường đại, rất nhiều người căn bản đều không có thấy rõ nàng là thế nào bắn tên, chỉ thấy loé lên ánh bạc, người liền không có. mấy vị, chúng ta cùng là nhân loại, các ngươi làm như vậy không phải cứng rắn không được, liền có người muốn trên trước lý luận, nhưng là hàn trọng lại trực tiếp đánh gãy, lãnh không nói, các ngươi còn có hai phút. mà nó liều mạng với bọn hắn, chúng ta nhiều người như vậy sợ cái chim này lông gan lớn chết no gan nhỏ chết đói đều là tận thế tội phạm ai sợ ai a gặp hàn trọng mềm không được cứng không xong rốt cục có người lần nữa kêu lên một phần nhân viên nhận cổ động cũng cùng theo lao đến giết hàn trọng thân hình tại biến mất tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm cái kia dẫn đầu kêu to người dị năng cũng không kịp thi triển liền bị tử vong chi dực trực tiếp tước mất đầu linh hồn thì trực tiếp tiến vào hàn trọng tử vong không gian tại hàn trọng sau lưng đường lạc cùng triệu tử nguyệt hai người cùng hàn trọng phối hợp lâu ngày tự nhiên cũng là không chút do dự một trái một phải đi theo hàn trọng bên người như là hổ vào bầy dê giám hướng trước bên trong mấy cái người, mặc dù cũng có khác biệt năng lực, nhưng là tại tam đại ngụy thần cảnh mặt trước, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Hú hồ tại Hàn Trọng bọn hắn hành động thời điểm, Bạch Hổ, Hàm Hàm hai đại yêu vật, cùng Hắc Cám Phật Đà cũng đi theo đồng thời ra tay. Loại tổ hợp này, tại mắt trước loại tình huống này, căn bản chính là vô địch tồn tại, toàn diện nghiền ép đối thủ. Đợi đến Vương Tụng cùng Đồng Văn Tuấn hai người kịp phản ứng, chuẩn bị theo vào thời điểm, trận bên trong đã không có một cái có thể thở địch nhân rồi. Vương Tụng cùng Đồng Văn Tuấn hai người nhìn lẫn nhau một cái, mắt bên trong tràn đầy thật sâu rung động, mới hiệu trung vị này lòng chủ đại nhân, thật đúng là cường hãn tinh rối mù không giống nhân loại. Còn thừa những cái kia tương đối cẩn thận mạo hiểm đoàn cung du hiệp, thế mới biết đá vào tâm sắt, mắt trước đám người này từng cái đều là ngon nhân, thực lực mạnh, thủ đoạn chi tàn nhận rất tại zombie. Thế là hoảng sợ phía dưới, nhao nhao thoát đi hiện trường, không ai còn dám khiêu khích Hàn Trọng thông Điệp. Mà vừa lúc này, những cái kia thích chặt zombie cũng đi theo bắt đầu chuyển động. Có chút là đi tập kích chạy nhân loại, mà có chút thì là muốn thừa cơ bỏ trốn, có được tương đối cao trí tuệ cao đẳng hiển nhiên đã cảm thấy được tình huống thật to không tốt. Trước hết giết zombie. Nam, cấp 6 zombie tinh thể, đối với thần long lâu đài tới nói, cũng là cực kỳ khan hiếm vật tư, ngược lại là những cái kia nhân loại, Hàn Trọng không chút nào để ý. 7, 8 vạn bi đại quân, nhưng là cấp 6 bi chỉ có 32 chỉ. Đem nó đánh giết về sau, Hàn Trọng liền trực tiếp đem tinh thể phân cho Triệu Tử Nguyệt cùng Đường Lạc hai người, trước tiên đem tiến hóa thể tăng lên tới cấp 6. Đây chính là tiến hóa thể chỗ tốt, chỉ cần có tương ứng tinh thể năng lượng, liền có thể không hạn chế tăng lên, mà dị năng uy lực tuy mạnh, thủ đoạn càng nhiều, nhưng là hậu kỳ tấn thăng cũng đồng dạng việc phức. Ngụy thần cảnh về sau, rất nhiều không cách nào tấn thăng giác tình giả, cũng chỉ có thể tìm kiếm tiến hóa thể con đường. Ngay tại Hàn Trọng chuẩn bị mở ra không gian chi môn, Triệu Hoán Thần lòng quân gia thu hoạch cái khác đẳng cấp thấp dọm bị tinh thể thời điểm, trước kia bỏ trốn những người kia, lại điên cuồng rút lui trở về. "Long chủ đại nhân, tình huống không đúng." Đồng Văn Tuấn đột nhiên biến sắc, mang theo kinh hoàng nhắc nhở Hàn Trọng. Kỳ thật không cần hắn nhắc nhở, Hàn Trọng bọn hắn cũng phát hiện tình huống không đúng. Bởi vì tại những cái kia nhân loại hậu phương, đầy khắp núi dọm bị lấy tốc độ cực nhanh cấp tốc tới gần, số lượng nhiều, vừa xa Hàn Trọng bọn hắn trước trước dẫn dụ số lượng, chẳng lẽ là còn có người dẫn dụ zombie sao? Vì cái gì zombie số lượng nhiều như thế? Vương Tục như mày, có chút không hiểu. Có phải hay không là những cái kia mạo hiểm đoàn cùng du hiệp cố ý hấp dẫn tới, muốn trả thù chúng ta?" Đường Lạc tức giận nói. "Không, bọn hắn không có như thế ngu xuẩn, đem zombie bị hấp dẫn tới, đem mình cũng lâm vào vây quanh bên trong." Triệu Tử Nguyệt quan sát muốn càng lại nhạy cảm. Mặc kệ là nguyên nhân gì, nhiều như vậy zombie chen chúc tới, đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt, đợi chút nữa lại đến một đợt đánh tạc. "Mọi người làm tốt đúng giờ, tùy thời rút lui." Như thế đông đảo zombie, nếu như không có không gian xuyên toa năng lực, liền xem như Hàn Trọng bọn người thực lực mạnh hơn, cũng muốn chật vật chạy trốn. Nhưng là có không gian xuyên toa năng lực, chẳng khác nào nhiều đường lùi. Lại nhiều zombie cũng không cách nào lưu bọn hắn lại. Hàn Trọng không khỏi có chút cảm kích, lúc trước mấy cái kia vô não người ngoại quốc, thế mà ngàn dặm chạy đến Mao Sơn đưa ấm áp. Ngược lại lại nghĩ tới cái kia có được tập thể chuyển tống năng lực, lại chạy trốn rơi đảo của người, Hàn Trọng lại bực bội. Zombie, lượng lớn đẳng cấp cao zombie đột kích, các ngươi còn có hay không đạn đạo, tranh thủ thời gian phát sạng nếu không tất cả chúng ta đều phải chết. Những cái kia chạy trở về người, nhìn thấy Hàn Trọng bọn hắn đứng thẳng tại chỗ, lập tức kêu to lên. Vị huynh đệ kia, lần này thật không phải chúng ta cố ý khó xử, zombie số lượng thực sự quá nhiều, chúng ta nhất định phải bắt tay hợp tác mới có cơ hội. Có người muốn đánh ôn nu như bài, nhưng là đối với những người này La hét, Hàn trọng căn bản không có để ý tới. Đường Lạc vốn định phải bay đến không trung muốn xem xét tình huống, nhưng là rất nhanh liền hề bại rơi xuống đất, bởi vì không trung cũng khắp nơi đều là phi hành loại zombie, che khuất bầu trời, căn bản là không có cách thấy rõ. Hẳn là có người khai sáng. Hàn trọng nhìn thoáng qua Triệu từ Nguyệt, phát hiện nàng cũng ánh mắt lấp loé, đại khái là cùng mình nghĩ đến cùng đi. Zombie tới nhanh như vậy, mà lại số lượng nhiều như thế, khẳng định là có mục đích, có kế hoạch. Nếu ta đoán không lầm lời nói, chỉ sợ trước đó kia mấy vạn zombie, liền là bọn hắn cố ý phân ra tới mỗi nhử mà tôi. Triệu Tử Nguyệt tiếp lấy Hàn Trọng chủ đề, suy đoán nói: "Zombie cũng hiểu chiến lược. Vương Tụng Kiếp sợ không gì sánh nổi, cầm mấy vạn bộ đội làm mồi nhử, cái này nhưng là đại thủ bộ ta." Hắc Ám Phật Đà nghe được Vương Tụng lời nói, khinh thường nhìn hắn một cái, cười hắc hắc: "Zombie trí tuệ, người khai sáng trí tuệ, không so với nhân loại kém, bọn hắn thiếu khuyết thiếu khuyết, là tri thức cùng kinh nghiệm." Hàn Trọng một mặt nghiêm túc nói: "Ngay tại mấy câu nói đó đến công vu, che ngập bầu trời zombie, liền đã gần tại mắt trước." Hàn Trọng phát hiện zombie thực sự quá nhiều, khó mà tại đám người bên trong tìm tới người khai sáng thân ảnh, cũng liền lười nhắc tiếp tục ở chỗ này kiên trì trực tiếp mở ra không gian chi môn, dẫn đầu đám người rời đi. Về phần những cái kia du hiệp, Nguyên Bản còn trông cậy vào Hàn Trọng cùng bọn hắn cùng một chỗ chiến đấu đâu. Kết quả lại nhìn thấy Hàn Trọng bọn hắn thế mà còn có cái này gì năng, đầu tiên là sức sở, lập tức cực kỳ vui mừng, muốn đi theo sông vào không gian chi môn. Thế nhưng là không chờ bọn họ tới gần, Hàn Trọng liền đã sau đó tắt đi không gian chi môn. Cái này mẹ nó. Đối mặt mênh mông đông đảo zombie, còn lại người sống sốt tuyệt vọng, phẫn nộ mắng to lên. 384. Độc y có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 385: Mẹ con người khai sáng. Liền xem như ngụy thần cảnh cường giả, năng lượng trong cơ thể cũng không phải vô hạn, dị năng cũng không cách nào phóng liên tục. Đối mặt mấy chục vạn zombie, nhất là trong đó còn có lượng lớn đẳng cấp cao zombie, lựa chọn duy nhất liền là trốn. Nhưng vấn đề là, zombie đại quân bên trong ngoại trừ cấp 6 tồn tại, còn kèm theo lượng lớn cấp 5 dạ ma quái, hắn phạm vi tinh thần công kích, đối với đẳng cấp cao đỉnh phong trở xuống giác tỉnh giả, cùng cấp 6 trở xuống tiến hóa thể, tạo thành tổn thương trên cơ bản là chí mạng. Tại zombie đại quân mặt trước, thân hình hơi chút chỉ độn, liền sẽ bị zombie xé thành thịt dưới mắt những này mạo hiểm đoàn cùng du hiệp tấn thăng đến ngụy thần cảnh cũng chỉ có hai ba cái người mà thôi liền xem như bọn hắn một lòng đoàn kết cũng không cách nào ứng đối vô tận dòm bị a cho nên nhìn thấy hàn trọng sau khi bọn hắn rời đi cái này ba cái ngụy thần cảnh đi cường giả một chút do dự về sau liền không hẹn mà cùng đằng không mà lên từ bỏ đồng bạn của mình chạy trốn ngụy thần cảnh có được năng lực phi hành có thể chống cự dạng ma quái tinh thần công kích bọn hắn cơ hội chạy trốn càng lớn nhưng cũng là chỉ là càng lớn mà thôi trong đó một tên liền tương đối không may chỉ lo hốt hoảng chạy trốn lại không không phòng phía dưới một cái đuôi tên thú Đột nhiên vùng vẫy cái đôi, lớn bằng cánh tay cốt tiến thấu thể mà vào, cái này xui xẹo ra hỏa, phát ra một tiếng hét thảm từ không trung rơi xuống. Chỉ là, không đợi hắn hạ xuống mặt đất, liền bị một đám dạ ma quái gọi lên, xé thành mảnh nhỏ. Cũng may có hắn kéo dài, cho hai người khác tranh thủ một chút cơ hội sống sót, hai người này đầu cũng không dám về, điên cuồng chạy trốn. Gặp mặt liền tặng lễ, dưỡng thành thói quen tốt chỗ tốt, liền thể hiện ra tới. Hàng chọ người tại lô cốt bên trong, nhưng là tử vong không gian bên trong, lại lần lượt có linh hồn được thu vào trong đó, mà lại có thật nhiều cái linh hồn, đều là giác tỉnh giả linh hồn. Bất quá Hàn Trọng tạm thời không có chú ý những này, những cái kia mạo hiểm đoàn cùng du hiệp chết đi, vốn là tại đoàn trước bên trong. Tiến vào pháo đài dưới đất về sau, Hàn Trọng chuyện thứ nhất, liền là lập tức hạ lệnh phát xạ đông phong chuyển phát nhanh, nhắm ngay vị trí cũ tiến hành đánh kích. Số lượng là zombie ưu thế, nhưng là có thể xuyên qua không gian, lợi dụng vũ khí nóng, là ưu thế của mình. Vô luận là zombie người khai sáng dụ địch sách lược cũng tốt, vẫn là cái khác nói rõ nguyên nhân cũng tốt, đều không trọng yếu. Trọng yếu là, lượng lớn zombie, lần nữa tụ tập xuất hiện, mà đây chính là Hàn Trọng kỳ vọng, không phải hắn còn muốn mình tốn hao tinh lực đi dẫn dụ đâu. Tại Hàn Trọng ra lệnh một tiếng, lại là mấy cái đông phong chuyển phát nhanh vạch phá bầu trời. Một trận đất rung núi chuyển về sau, Hàn Trọng lần nữa mở ra không gian chi môn, nhìn thấy chảng diện so với trước càng thêm thảm liệt. Nhưng là, Hàn Trọng biết, đây đều là mặt ngoài hiện tượng. Tại cái này cho bụi phế tích bao trùm phía dưới, đẳng cấp cao zombie, tất nhiên còn có rất nhiều. Các ngươi đầu tiên chờ chút đã các loại, ta xem một chút tình huống. May mắn là Hàn Trọng cẩn thận, nếu không hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi. Tại hắn vừa mới vượt qua không gian chi môn, liền nghe được một tiếng cực kỳ bén nhọn chói tai giống lên một tiếng tại vang lên bên hai liền xem như hàn trọng cái này thực lực vẫn như cũ cảm giác được mảng nhĩ nhoi nhói, đầu sinh minh cho dù là hắn tức làm vận hành thượng thanh đại động chân kinh vận dụng năng lượng phủ kín sóng âm công kích nhưng vẫn là vẫn là đầu vẫn là đầu nở thất khiếu chảy máu không được lần này gặp được mạnh mẽ đối thủ cái này dòm bi người khai sáng đã sớm tại mai phục mình hàn trọng quả quyết lui lại muốn một lần nữa xuyên qua không gian chi môn trở về pháo đài dưới đất nhưng vào lúc này một thân ảnh từ bên người lướt qua hàn trọng miễn cưỡng một bên thân chỗ cổ động mạch chủ đã bị vạch phá lượng lớn máu tươi trong nháy mắt phủ tới cho tới nay siêu cường chữa trị năng lực đều là hành trọng tại cẩn thận vật lộn thời điểm, không sợ tổn thương pháp bảo. Thế nhưng là dạng này một lần, lại cơ hồ mất linh. Tại đối phương sóng âm áp chế dưới, Hàn Trọng đau đầu một nước. huyết thái dương thỉnh thịch cực nhẹ, đầu tựa như lúc nào cũng có bạo tác khả năng, đến mức hắn khống chế dị năng năng lực cực lớn nhận ảnh hưởng, chữa trị năng lực đều không thể hữu hiệu phát huy. Bất quá, cũng may cũng là bởi vì nguyên nhân này, không gian chi môn cũng bị bách quan bế. Nếu không vừa rồi cái thân ảnh kia, liền đã thừa cơ hội này, vượt qua không gian chi môn, chui vào lầu cốt bên trong đi. Thân ảnh kia từ không gian chi môn vị trí vượt qua, kết quả lại phát hiện mình vẫn lưu lại tại mảnh không gian này biết mình chậm một bước, không khỏi phát ra gầm lên giận dữ, quay người trở lại nhìn hàm hàm hằn trọng, không giống với phổ thông dòm bi băng lam con mắt, tiêu chí lấy hắn người khai sáng thân vận, trên đầu có mấy sợi rối tung tóc, cái cằm cùng hàm trên tách ra, rũ xuống chỗ cổ, lộ ra máu tươi chảy đầm đìa miệng rộng, nhìn qua kinh khủng dị thường, cánh tay phải của nó từ bả vai bắt đầu, huyết đủ hoàn toàn không có, chỉ có bạch thảm thảm xương cốt, phía trên còn lưu lại có vụn thịt cùng kết lẹ dòng máu từ đứt gãy chỗ không ngừng chảy xuống, từ vết thương nhìn, hẳn là bị đạn đạo bạo tạc nổ tổ thương, tại cánh tay trái của nó ôm ở ngứa trước, trong khuỷu tay là một cái trẻ sơ sinh chuẩn xác mà nói là một cái giòm bỉ trẻ sơ sinh bằng làm con mắt mang ý nghĩa tên tiểu quỷ này giòm bỉ cũng là người khai sáng chưa từng cắt đoạn của rốn còn đem một lớn một nhỏ hai cái giòm bỉ nối liền cùng một chỗ tiểu quỷ kia giòm bỉ ghé vào mẫu thân trong ngực bú sữa nhưng là khi nó quay đầu nhìn về phía hàn trọng lúc vết máu thuận khỏe miệng của nó chảy xuống kia đại tang thi không tính phòng lên ngực rách tung tóe hiển nhiên tiểu quỷ này giòm bỉ hút không phải sữa mà là huyết dịch tiểu giòm bỉ hoa, hoa kêu quá hai tiếng chỉ vào hàn trọng lộ ra đói khát cùng điên cuồng chi ý tựa hồ là đang thúc giục mẹ của nó tranh thủ thời gian giết hàn trọng uống máu mẹ nó Tiểu quỷ này giòn bị vừa gọi, hàn trọng kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Cái này đại tăng thi thét lên, ngoại trừ phát ra âm ba công kích bên ngoài, còn có áp chế dị năng tác dụng. Mà cái này zombie bị hoa hoa tiêu cái gì, lại trực tiếp đối người thân thể bản thân có tác dụng, làm người xương gân bủn rủn, toàn thân bất lực. Muốn mạng chính là, tiêu đại tăng thi tốc độ công kích cực nhanh, zombie bị tiểu quỷ vừa gọi, thân hình của nó liền động, hàn trọng né tránh không kịp, lần nữa nhận lấy một đòn nặng nề. Không chỉ là giòn bị mang tới ngoại thương, vẫn là có sóng âm bạo phá mang tới nội thương. Tiêu đại tăng thi tương trên móng vuốt nhiễm hàn trọng vết máu. Kín nào đưa cho trong ngực tiểu quỷ zombie bị liêm liếm, sau đó ánh mắt lại thật chặt nhìn chăm chú về phía Hàn Trọng, khát vọng, tham lam cùng khát máu chi ý tràn đầy, đã đem Hàn Trọng trở thành khẩu phần lương thực. Cái này mẹ con zombie phối hợp phía dưới, dẫn đến dị năng bị áp chế quá lợi hại, thân thể hành động lại bị hạn chế, dẫn đến mình 10 phần chiến lực, còn lại 1 phần cũng chưa tới. Càng chết là, ngoại trừ cái này mẹ con zombie bên ngoài, càng nhiều cấp 5 cấp 6 zombie đã từ phê tích bên trong trui ra, đem mình bao bọc vây quanh. Lại tiếp tục chỉ hoãn, chỉ sợ là muốn ngổn tại đây. Không gian chi môn không dám đánh mở, phi hành càng là một con đường chết. Hàn Trọng trong chốc lát không có tốt đối sách, tại bị âm bạo nổ bay khe hở, Liều mạng vận hành thượng thanh đại động chân kinh, tại rơi xuống đất thời điểm miễn cưỡng phát động địa độ thuật. Nhìn thấy Hàn Trọng sau khi hạ xuống đột nhiên biến mất, đến miệng đạt được con mồi bay, tiêu mẹ con giòm bị tại Hàn Trọng biến mất địa phương hít hả, sau đó phát ra thê lương tiếng kêu. Trung quanh một đám phổ thông bị, dưới sự sợ hãi, run lẩy bẩy, điên cuồng chạy trốn, kéo dài khoảng cách. 385. Độc Ilya, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 386, Đông Phương tiến Mạn. Hàn Trọng đình chỉ một ngụm sức lực Dưới đất tiềm hành mấy chục cây số về sau, lúc này mới chui ra mặt đất. Nhưng bởi vì mất máu quá nhiều, trực tiếp ngã trên mặt đất. Bất quá, cũng may là không có kia dòm bị áp chế, chữa trị năng lực bắt đầu khôi phục, vết thương bắt đầu dần dần khép lại. Đợi đến thương thế khôi phục về sau, hàng trọng vẫn là nằm trên mặt đất nghỉ ngơi một hồi, nhớ lại một phen vừa rồi chiến đấu, lúc này mới đứng dậy dò xét hoàn cảnh xung quanh. Nhưng vừa đứng dậy, đỉnh đầu một trận mảnh liệt cương phong tập qua, trung quanh đại thụ như là bị vòi rồng tập kích, trong nháy mắt nổ tật gốc, hoặc là trực tiếp trở. Theo sát lấy sát trời tối sầm lại, một đạo khổng lồ vô song thân ảnh từ đỉnh đầu bay qua. Cấp bảy yêu vương, khí tức cường đại, cùng manh liệt sinh mệnh năng lượng ba động, ít nhất là thất cấp định phong kỳ. Đợi đến thân ảnh kia lướt qua về sau, Hàn Trọng mới phóng lên tận trời, nhìn về phía phương xa. Cái này cự điểu cũng không biết là cái gì yêu vật, xoé hai cánh, khoảng chừng 3-400m, hai cánh vỗ một chút, liền là từng đạo vào rồng. Cấp bảy yêu vương cảnh tồn tại, tuyệt đối là đỉnh cấp loài săn mồi. Hàn Trọng nhìn thoáng qua về sau, không có xen vào việc của người khác, mở ra không gian chi môn, trực tiếp quay trở về kinh đô pháo đài dưới đất. Cái này, bên trong Triệu Tử nguyện cùng Đường Lạc bọn người, tới lúc gấp rút không được trước đó từ không gian chi môn bên trong đội vàng cong lên nhìn thấy nhìn thấy hàn trọng bị dòm bị trọng thương đám người gấp không được thế nhưng là không gian chi môn quan bế quá nhanh cản trở mẹ con dòm bị cũng tương tự trận triệu tử nguyệt đám người cứu viện về sau liền là chờ đợi lo lắng nhưng thời gian dài như vậy đều không có mở ra không gian chi môn đám người thậm chí hoài nghi hàn trọng có phải hay không bị dòm bị đánh chết giờ phút này nhìn thấy hàn trọng xuất hiện triệu tử nguyệt cùng đường lộ hai người lập tức liều lĩnh nào tới ôm lấy hàn trọng sợ bị mất đồng dạng nước mắt trên mặt không tự chủ liền chảy xuống long chủ đại nhân ngài không có sao chứ vương tụng ho khan một tiếng ân cần hỏi han Hàn Trọng tại Triệu Tử nguyện trên thân hai người vô vô, mỉm cười giúp hai người sau khi lau khô nước mắt, lúc này mới đơn giản giới thiệu trước đó kinh lịch. Nghe được kia mẹ con người khai sáng, lại lợi hại như thế, đám người cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng thời cũng vô cùng may mắn. Nếu như không phải Hàn Trọng dị năng nhận ức chế, vừa lúc đóng lại không gian chi môn, để dọn bị xông vào pháo đài dưới đất, chỉ sợ là đám người không có mấy cái có thể sống sót. Lấy ngươi thực lực, đều gánh không được sao? Nghe xong Hàn Trọng giảng giải về sau, Triệu Tử Nguyệt ngưng thần hỏi. Hàn Trọng là tất cả mọi người bên trong, có dị năng chủng loại nhiều nhất, mà lại năng lượng trong cơ thể dự trữ là người bình thường mấy lần. Nhất là tại Đại động chân kinh gia chỉ dưới, hàn trọng năng lượng trong cơ thể vận hành cùng điều khiển phương diện, muốn so phổ thông ngụy thần cảnh mạnh lên rất nhiều. Kia người khai sáng liền xem như có năng lực ngự thủ, dựa theo đạo lý tới nói, cũng hẳn là chỉ là đối hàn trọng tạo thành nhất định ảnh hưởng, mà không phải toàn diện áp chế mới đúng. Hàn trọng cũng không là đối thủ, vậy cái này đối người khai sáng mẹ con, quả thực liền là vô địch tồn tại, ai đến đều muốn bị. Hàn trọng tại trở về pháo đài dưới đất trước đó, liền đã suy nghĩ qua vấn đề này. Trước đó trận chiến kia mặc dù nói là mình bị đánh lén trước đây, nhưng tức làm mình chính diện chiến đấu lời nói, y nguyên không thể thoát khỏi bị áp chế kết cục. Đối phương sóng âm cắt đứt mình linh hồn cùng dị năng ấn ki ở giữa liên hệ, mà tiểu quỷ dòm bị kêu cái gì, thì gây nên trong cơ thể gần cốt bắp thịt rung động, để cho mình đã mất đi lực lượng. Trước mắt nhân loại tiến hóa giả thủ đoạn công kích, chủ yếu liền là dựa vào dị năng cùng tiến hóa thể, nhưng kia dòm bị mẹ con, thế mà một cái có thể ức chế dị năng, một cái có thể ức chế tiến hóa thể, cái này hai tầng áp chế dưới, năng lực quả thật có chút khó giải a. Đối phó cái này dòm bị phương pháp duy nhất, có lẽ cũng chỉ có đánh xa. Hằng trọng thở dài nói. Hắn còn chưa từng có gặp được khó giải quyết như thế năng lực, hơn nữa còn không phải đánh không lại, mà là căn bản không có lực đánh một trận a. Lần sau để cho ta tới thử một chút, chỉ cần kéo dài khoảng cách, thanh âm của bọn nó liền không cách nào ảnh hưởng đến ta." Đường là nói. "Hiện tại nàng Nguy tên, hữu hiệu phạm vi công kích tại 5000m trở lên, tuyệt đối là siêu viễn cự ly công kích. Tiêu giọm bị âm bạo công kích, liền xem như mạnh hơn, cũng không cách nào đạt tới khoảng cách xa như vậy đi. Chỉ sợ đây cũng không phải là ý kiến chuyện dễ dàng." Hàn Trọng cũng không có mù quá lạc quan. Tiêu giọm bị người khai sáng trí tuệ cực cao, biết lợi dụng Dòm bị dụ địch cũng biết mai phục đợi chờ mình xuất hiện, thậm chí còn muốn giết vào pháo đài dưới đất, nhất lao vĩnh giật giải quyết hậu hoạn. Hiển nhiên, pháo đài dưới đất đạn đạo hoành tạc đã sớm đưa tới cái này người khai sáng chú ý, chỉ là đối phương cũng đang chờ đợi một cái cơ hội mà thôi. Nhắc tới cũng là vương tụng bọn người may mắn, sách trước gặp hàn trọng, nếu bị cái này người khai sáng để mắt tới, đoán chừng lần tiếp theo bọn hắn dụ địch phong thích đạo đạn thời điểm, khả năng liền là giọm bị giết vào pháo đài dưới đất đổ sát thời điểm. Có được tương đối cao trí tuệ tình huống dưới, bên người còn vây quanh lượng lớn đẳng cấp cao zombie, muốn tự ly sa đánh giết nó, cơ hội như vậy cần chuyên môn sáng tạo mới được. Thế nhưng là làm như thế nào sáng tạo cơ hội này đâu? Long chủ đại nhân, kinh đô các đại mạo hiểm đoàn đại biểu, nếu muốn cùng chúng ta hẹn đàm, Hàn Trọng ngay tại suy tư lúc, Vương Tụng đột nhiên nhận được tin tức, trên trước nói, Hàn Trọng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, có chút không hiểu. Vương Tụng giải thích nói, trước đó liên lạc bọn hắn thời điểm, chúng ta sóng vô tuyến điện đối công bố qua, bọn hắn liền là lợi dụng cái này con đường, cùng chúng ta lấy được liên hệ. Đoán chừng là nghĩ đến hỏi tội, rốt cuộc trước đó một hơi giết nhiều người như vậy, Triệu Từ Nguyệt lập tức đoán được đối phương ý đồ đến. Hàn Trọng chính phía đây, nếu như không giải quyết kia mẹ con người khai sáng. Quét sạch kinh đô, xây dựng căn cứ, liền là một kiện chuyện không có khả năng. Nào có nhàn tâm để ý tới những này mạo hiểm đoàn a. Bất quá lời đến quay miệng, hàng trọng lại truyền cầu nói, vậy liền gặp gỡ đi. Bởi vì cái gọi là nghệ nhiều không ép thần, nếu như không phải là bởi vì có độ địa thuật dị năng, lần này chỉ sợ mình thật muốn bị kia giòm bị ăn. Những này mạo hiểm đoàn cùng du hiệp người muốn gặp mình, vừa vặn mỗi cái người đưa lên một phần linh hồn khế ước. Nếu như bọn hắn lòng mang ý đồ xấu, liền trực tiếp thu hoạch linh hồn gia tăng dị năng. Nếu như bọn hắn thái độ không sai, thực tình muốn hẹn đảm, vậy trước tiên giữ lại chờ bọn hắn ngày nào mình số con dẹp chết trợn, mình như thường có thể thu hoạch linh hồn. Bọn hắn ước chừng thời gian là trưa mai, địa điểm là quốc tế Minh Châu. Vương Tụng nói, "Quốc tế Minh Châu là cái địa phương nào?" Hàn Trọng cũng không rõ ràng. Trải qua Vương Tụng giới thiệu, thế mới biết nguyên lai là một nhà cao xa xỉ khách sạn, người lui tới viên không phú thì quý, bên trong phòng giá cả, nghe nói cao tới 30 vạn một đêm. Cái giá tiền này nghe Hàn Trọng liễu cả lưỡi, thật đúng là nghèo khó hạn chế tưởng tượng. Nếu như không phải là bởi vì thân thế, mình đoán chừng cả một đời đều không có tư cách tiến vào dạng này rượu cửa hàng. Hiện tại quán rượu này cũng là một cái chỗ tránh nạn, bên trong người chủ sự gọi Đông Phương Tuyết Mạn, cũng là một cái đỉnh cấp giác tỉnh giả, cụ thể dị năng là cái gì còn không rõ ràng lắm." Đồng Văn Tuấn giới thiệu nói. "Đông Phương Tuyết Mạn? ân có chút quen thai a." Hàn Trọng lập tức nghĩ không ra, không biết cái tên này là không phải mình kiếp trước nghe nói qua, cái nào như bức giác tỉnh giả? 386. Chương 387, gần gà dị năng. "Đông Phương Tuyết Mạn a?" Hàn Trọng ca ca. Nghe Vương Tụng giới thiệu, Hàn Trọng không nghĩ bắt đầu là ai, nhưng là Đường Lạc một chút nhảy dựng lên, Hương phấn nói, "Đây chính là ta thích nhất mình tình a." đường lạc tiểu nói này, hàn trọng lập tức nghĩ tới, cái này đông phương tuyết mạn là thời kỳ hòa bình trong nước một cái mười phần nổi tiếng nữ minh tinh, tuổi còn trẻ liền trở thành siêu một tuyến, hết sức xinh đẹp không nói, diễn kỹ cùng ca hát cũng đều thuộc về những năm gần đây trong nước hiếm thấy, xem như một cái chân chính có thực lực diễn viên. nguyên lai like quen thuộc là bởi vì cái này a, ký ức cùng hiện thực trùng hợp về sau, hàn trọng lập tức không có trước đó hào hứng, minh tinh đều là lẫn lộn cùng lưu lượng mà thôi, thật muốn nói xinh đẹp, triệu tử cùng đường lạc hai người liền không kém. quốc tế minh châu khách sạn phía sau ông chủ, nguyên là kinh đô nổi danh con em thế gia, chỉ tiếp tận thế giáng lâm. Cái này phía sau màn ông chủ không phải biến thành zombie, liền có thể là chết oan chết uổng, ngược lại là tiện nghi vừa vận hạ tháp quán rượu này Đồng Vương Tuyết Mạn. Bởi vì khách sạn bên trong bảo an thế giới nhất lưu, thuê toàn cầu nổi tiếng lính đánh thuê cùng lính đặc chủng làm bảo an, tổng hợp vũ lực giá trị cực cao, tăng thêm chỗ văn vẻ, người lưu lượng không giống nội thành hoặc là cánh khu, tận thế phía dưới, bên trong người sống sót không phải số ít. Trước mắt đến xem, Quốc tế Minh Châu khách sạn là kinh đô lớn nhất người sống sót thế lực một trong. Đồng Văn Tuấn Hàn là làm qua bài tập, cho nên đối cái này Quốc tế Minh Châu đại khái tình huống, còn tính là quen thuộc. Nhìn đến, những mạo hiểm giả kia là tụ tập đến cái này Đông Phương Tuyết mạn cỡ xí hạ a Hàn Trọng đại khái xem như minh bạch. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này cũng vô dụng, hết thể chờ ngày mai lại nói. Lúc nghỉ ngơi, Hàn Trọng không khỏi lại nghĩ tới kia hai mẹ con người khai sáng, đến cùng làm như thế nào phá đối phương năng lực đâu. Mình có dị năng, thậm chí là bao quát triệu tử nguyện, đường lạc cùng lao ra từ bọn hắn, tất cả Thần Long lâu đài giáp tỉnh giả năng lực, Hàn Trọng đều từng cái tại trong lòng cắt tiệm một lần. Nhưng trải vượt kết quả lại không lạc quan như vậy, tựa hồ không có bất kỳ cái gì một loại năng lực có thể ổn thỏa chống cự loại dị năng này. duy nhất coi như đáng tin vậy cũng chính là đường lạc thần tiên thuật, có thể nuốt ở phía xa đánh lén. chỉ là đánh lén loại chuyện này, cũng không ổn thỏa. nếu như có thể nhất cử đánh giết còn tốt, muốn là lần đầu tiên giết không chết, lấy kia dọm bị trí tuệ, căn bản cũng không có cơ hội thứ hai. ngoài ra còn có một loại khả năng, liền là sách trước triệu hoán quan nhị gia, để quan nhị gia thay thế mình đi chiến đấu. quan nhị gia năng lượng thể, võ kỹ cường hãn, cũng không biết sẽ hay không nhận đối phương dị năng ảnh hưởng. bất quá, phương pháp này ngược lại là có thể thử một chút. suy tư một phen về sau, hàng trọng lại đem lực chú ý đặt ở gần nhất mới hấp thu dị năng phía trên. trước đó đánh giết chu cường tước đoạt vật chất chuyển hóa năng lực, đã ban cho Vương Tụ. Sau đó tại Thần Long lâu đài, giết người chết kia đảo quốc người dạ tặc gì, tước đoạt dị năng tên là Ám ảnh trường khống. Người này mặc dù bị Hàn Trọng đánh giết, lại cũng không có nghĩa là Ám ảnh trường khống năng lực không mạnh. Nếu như không phải chủ quan, lấy dị năng của hắn, có thể theo mình tâm ý, tùy ý hoán đổi nằm xuống một hình bóng bên trong. Quan nhị gia đao pháp mặc dù như bước, nhưng cũng không có tâm ý của hắn chuyển động nhanh, đây cũng là dạ tặc gì tung hành đa quốc, xuất nhập các loại hiểm cảnh, lại có thể như giẫm trên đất bằng nguyên nhân coi như bởi vì cái này một sơ sẩy, thế mà bị quan nhị ra một đao chém thành trọng thương, sau đó bị Hàn Trọng cho dây lát dây, trốn vào người khác cái bóng bên trong, đã có thể cam đoan an toàn của mình, lại có thể ám sát đối thủ, cái này dị năng kỳ thật rất kỳ dị. Hàn Trọng suy nghĩ một phen, cảm giác vô luận là thủ đoạn bảo mệnh, vẫn là công kích địch nhân phương thức, ám ảnh trưởng không đối với mình tới nói tăng phúc không lớn, nhưng là nếu như ban thưởng cấp, lại có thể bồi dưỡng một cao thủ, cho nên cũng liền không có ý định hấp thu, mà là lưu lại, chuẩn bị thực hiện lời hứa, ban thưởng cho Thần Long lâu đài những cái kia tấn thăng đến Ngụy Thần cảnh giác tỉnh giả. Cùng Liêu Tính tính chờ hạch tâm lại không phải thức tỉnh nhân viên. Trừ cái đó ra, Hàn Trọng còn hấp thu tức đoạt một chút dị năng, những này dị năng chủ yếu liền là đến từ trước đó những cái kia mạo hiểm đoàn người. Những người này có chút là bị Hàn Trọng đánh chết tại chỗ, có chút là bởi vì chúng linh hồn khế ước, bị dỏm, bị đánh giết về sau, bị Hàn Trọng hấp thu. Hàn Trọng trải sửa lại một chút, tức đoạt dị năng hết thể có 7 loại. Theo thứ tự là thuật thôi miên, cao su thể, năng lực phục chế, tế bào tái sinh, năng lượng tức đoạt, thực vật bắt trước vị tràng, ăn mòn dịch axit chờ bảy loại. Cái này bảy loại năng lực bên trong, ngoại trừ năng lực phục chế dị năng để hàn trọng cảm giác có chút ý tứ bên ngoài, cái khác mấy loại năng lực cũng liền có chuyện như vậy. Tỷ như cao su thể, liền là để thân thể giống cao su đồng dạng, có thể vô hạn kéo dỗi cùng biến hình, co giãn cùng kháng cực lớn năng lực siêu cường. Mà tế bào tái sinh, có chút cùng loại với mình ở kiếp trước dị năng, có thể vô hạn tái sinh tứ chi. Đối với có được sinh mệnh chi thụ năng lực hàn trọng tới nói, cái này dị năng hoàn toàn liền là lãng phí. Năng lượng tước đoạt liền là hấp thu người khác năng lượng cho mình dùng, thực vật bắt chước ngụy trang có chút cùng loại truyền thuyết thần thoại bên trong tiên thuật, có thể hóa thành các chủ loại hình thực vật. Mà ăn mòn dịch axit chính là có thể phun ra thật to lượng dịch axit, ăn mòn hết thể vật chất, nói đến còn rất buồn nôn. Cho nên Hàn Trọng suy nghĩ một chút, cái khác dị năng giữ lại, liền đem năng lực này phòng chế ấn ký cho hấp thu. Nhưng hấp thu ấn ký, chân chính hiểu rõ cái này dị năng về sau, Hàn Trọng mới phát hiện, cái này dị năng đối với mình tới nói, kỳ thật rất gân gà. Năng lực phục chế dị năng có tính chất biệt lập. Một khi sử dụng phục chế năng lực về sau, liền không cách nào sử dụng năng lực khác, mà lại phục chế mà đến năng lực, thời gian duy trì nhiều lắm là cũng liền một ngày mà thôi. Cái này đôi Hàn Trọng loại này có được nhiều loại năng lực có thể tùy ý hoán đổi người mà nói, trên cơ bản không có tác dụng quá lớn, ngược lại là cái cả tay. Sớm biết, còn không bằng đem năng lực này ban thường cấp, chí ít còn có thể bồi dưỡng một cái dị năng cao thủ đâu. Loay hoay xong các loại dị năng về sau, hàng trọng lại bình tĩnh lại, nghiêm túc tu luyện một lần. Lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn ở cái thế giới này sinh tồn được khẳng định là không có vấn đề, nhưng là nếu như là muốn quét ngang đại lục, hiện nhiên vẫn là kém rất nhiều. Vô luận là do bị cũng tốt, vẫn là yêu vật cũng tốt, tiến hóa đã từ phổ biến tiến hóa, tiến vào tinh anh tiến hóa giai đoạn đẳng cấp cao tồn tại, về số lượng sẽ không giống dĩ vãng nhiều như vậy, nhưng là chỉ cần tiến hóa đến đẳng cấp cao, đó chính là tuyệt đối tồn tại cường đại. Cấp 7 yêu vương, cùng cấp 7 zombie, từ thực lực tổng hợp tới nói, đều là mạnh hơn nhân loại ngụy thần cảnh đỉnh phong tồn tại. Mặc dù chiến đấu kết quả, khả năng không nhất định là nhân loại bại vong, nhưng là có lẽ là nhân loại bại vong đây là khẳng định. Rốt cuộc, không phải mỗi cái người đều giống Hàn Trọng như này, có được nhiều loại dị năng, còn có thượng thanh đại động chân kinh gia trị. Bất quá, liền xem như Hàn Trọng, cũng cảm nhận được áp lực. Kia mẹ con người khai sáng, còn có thần thoại sinh vật xuất hiện, cho Hàn Trọng mang tới uy hiếp lớn chỉ có để thực lực của mình càng thêm cường đại mới có thể tốt hơn ứng phó khác biệt nguy hiểm. Trước mắt hàn trọng các cực khác có thể, đẳng cấp cao nhất liền là sinh mệnh chi thụ cùng tử vong chi dực. cái này hai loại dị năng đều là ngụy thần cảnh đỉnh phong, ngay tại hướng chân thần cảnh khởi sướng công kích. Nhưng chính là giai đoạn này, nhìn như gần trong gang tức, nhưng là chân chính muốn đột phá, còn không biết sẽ từ lúc nào. Hiện tại duy nhất có thể làm, liền là tích lũy tháng ngày, không ngừng rèn luyện, thẳng đến một ngày đột phá. 387. Độc y có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 388. Chấn nhiếp, quốc tế Minh Châu khách sạn, tọa lạc ở kinh ngoại Âu Hương Sơn. Tại phong kiến thời kỳ, nơi này là hoàng gia Lâm Viên, phong cảnh tự nhiên không cần phải nói. Có thể ở chỗ này kiến tạo một tòa khách sạn, thủ đoạn, bối cảnh cùng năng lực tự nhiên cũng là thông thiên, bước cách cùng giá cả cao đó cũng là tất nhiên. Bất quá cuối cùng hết thề tất cả đều thành quá khứ. Tận thế về sau, thực vật dài ra, đối tòa này xa hoa khách sạn cũng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Có thể nhìn thấy, tại khách sạn bốn phía có lượng lớn bị chặt cây cây cối. Nếu như không phải nhân công can thiệp, tòa này kiến tạo tại núi rừng bên trong kiến trúc. Đoán chừng đã bị thực vật sinh trưởng, sẽ rách thành phế tích. Nhưng cho dù là dạng này, nếu như không phải sách tiên tri chính gốc, muốn tìm được dạng này một nơi cũng không phải chuyện dễ dàng. Trung quanh 2-300m cao đại thụ, trên cơ bản đã che lấp tòa này khách sạn tồn tại, đương nhiên cái này cũng có trợ giúp hắn tránh né dọm bị cùng các loại yêu vật. Giờ phút này, tại khách sạn này bên trong một gian xa hoa phòng họp lớn bên trong, trưng bày một trường to lớn dài bản hội nghị hình bông. Tại bàn hội nghị một đầu, ngồi một nữ nhân. Nữ nhân tuổi tác không lớn, nhiều lắm là cũng liền 26-27 tuổi, tóc xanh rủ xuống vai, môi đỏ trầm một chút, cho dù là tận thế cũng không ảnh hưởng nàng tối tự thân hình tượng và quần áo chú ý, không thể không nói, đây là một cái tương đương nữ nhân xinh đẹp. Tại phía sau của nàng, đứng đấy hai nam nhân, một cái là Tô Son chắc phấn lưu lượng tiểu sinh, một cái là Uy Vũ Hùng Tráng ngoại quốc nam nhân. Mà tại bản hội nghị hai bên, nam nam nữ nữ đều có, ngồi đầy đến từ kinh đô các thế lực lớn đoàn thể người phụ trách. Trong đó, ngồi ở hai bên nàng tay hai người, chính là trước trước từ dọn bị vây công phía dưới thoát đi kia hai cái nguy thần cảnh. Thời gian đã tiếp cận 12 giờ trưa, nhưng là Hàn Trọng bọn người vẫn như cũ còn chưa có xuất hiện, cái này khiến trên bản hội nghị rất nhiều người có chút nôn nóng bất mãn lên. Cái này quân đội thế lực thật sự là quá phế lối, thật sự cho rằng hiện tại vẫn là thời kỳ hòa bình sao? ỉ vào có được vũ khí nóng, căn bản không đem chúng ta để vào mắt à? Hiện tại cũng mẹ hắn mấy giờ rồi, thế mà để chúng ta ở chỗ này làm chờ. Theo thời gian tới gần 12 giờ, rất nhiều người đã không nhịn được, bắt đầu phàn nàn thậm chí là giận mắng bắt đầu. Ngược lại là ngồi ngay ngắn cái bàn đoạn trước nhất nữ nhân kia, Quốc tế Minh Châu đại lão, Đông Vương Tuyết Mạng, một mực thần sắc không màng danh lợi, thậm chí còn có nhàn hạ bưng rượu lên chén, uống một ngụm rượu đỏ. Nhìn rượu nhãn hiệu, là Roma mẹ ở Con y, cái đồ chơi này tại thời kỳ hòa bình cũng là đỉnh tiêm xa xỉ phẩm. Đoán chừng cũng liền tại quốc tế Minh Châu Châu như vậy, mới có chút ít hàng tồn. Những cái kia nôn nóng người, nhìn thấy Đông Phương Tuyết Mạn uống rượu, cũng không nhịn được thiết hầu nữa, nhưng vấn đề là người ta chẳng những không có xin mọi người uống rượu, thậm chí liền nước đều không có an bài. Bất quá ngấm lại cũng thế, cái này quỷ thời đại, một bình nước khoáng đều là tư nguyên khan hiếm. Nhưng bất mãn thì bất mãn, nhưng là không có một cái người dám ở trong lòng chửi mẹ. Tại kinh đô các thế lực lớn bên trong, đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua, quốc tế Minh Châu đại lao Đông Phương Tuyết Mạn, thức tỉnh chính là tâm linh cảm ứng năng lực. Loại dị năng này cận thân bác đấu năng lực không mạnh, nhưng là điều khiển người khác năng lực lại là cực mạnh, có thể tùy thời xâm lấn đại não của người khác, cảm ứng được người khác ý nghĩ, hoặc là khống chế người khác hành vi. Tại dạng này mặt người trước, mọi người cơ hồ liền là trong suốt tồn tại, dám ở ở trong lòng mắng nàng, quả thực liền là hành động tìm chết. Nghe nói, cùng nữ nhân này thực lực đồng dạng cường đại, còn có nàng tàn nhẫn thủ đoạn, không biết có bao nhiêu ngấp nghé sắc đẹp của nàng, lòng mang ý đồ xấu chi đồ, đều bị nàng sống sờ sờ rút gần lộ ra. Nếu không, nàng cũng sẽ không lấy một giới nữ tử chi thân, tại được nhục cường thực tận thế, nắm trong tay một cái khổng lồ chỗ tránh nạn các vị làm gì vội vàng sao động? thời gian còn chưa tới, không phải cái gì? nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình, Đông Phương Tuyết Mạn môi đỏ khẽ mở, chậm rãi nói: Tuyết Mạn tiểu thư, hiện tại còn thừa lại vài giây đồng hồ mà thôi, chúng ta đợi hưởng công thời gian dài như vậy, bọn hắn chẳng lẽ lại còn muốn đến chế đi? Ngồi tại Đông Phương Tuyết Mạn tay phải cái kia ngụy thần cảnh, tên là Trần Phong, có được lôi điện thánh thể dị năng, thực lực cùng thiên phú đều là phi thường cường đại, lúc này cũng rốt cục có chút không kiên nhẫn. đúng vậy a, đây cũng quá không coi ai ra gì, mà một cái khác ngụy thần cảnh, có được biết cảm giác tức đoạt dị năng hoàng quốc bân, cũng không nhịn được oán trách. Trần Phong cùng Hoàng Quốc Bân hai người, là lần này hội nghị triệu tập cùng phát động người, bọn hắn vốn là muốn tập hợp mọi người lực lượng, nhất là mượn nhờ Đông Phương Tuyết Mạn, hướng quân đội tạo áp lực. Nhưng nếu như người ta căn bản không đến lời nói, vậy mình triệu tập lần này hội nghị, quả thực liền là chuyện Tiếu Lâm. Ngay lúc này, Đông Phương Tuyết Mạn thon dài lông mi run rẩy hai lần, nhìn về phía phòng họp một đầu khác. Tại nơi đó, một đạo không ở giữa chi môn vô thành vô tức mở ra. Thời gian vừa lúc là 12 giờ, hàng trọng dẫn người, từ không gian chi môn xuyên qua, đi vào phòng họp. Tại bàn hội nghị mặt khác một bên, cùng Đông Phương Tuyết Mạn chính tương đối phương hướng, lưu lại một cái không vị. Hàn Trọng không chút khách khí đi tới, trực tiếp một cái dám ngồi ở bên trên. Rất nhiều người không biết Hàn Trọng người, nhìn thấy như thế một người trẻ tuổi khí thế to lớn ngồi ở kia bên trong, đi theo phía sau một đám người, lập tức sững sờ. Hàn Trọng mặc dù thân cư cao vị, thực lực cường đại, nhất là bởi vì tử vong chi dược dị năng mang tới khiếp người khí tức, hay là vô cùng có khí phái, nhưng vấn đề là, hắn thực sự tuổi còn rất trẻ, còn mặc một thân mang theo rõ ràng huyền huyền phong cách giáp trụ, không là không một điểm, nhưng thấy thế nào, đều không phải quân nhân bộ dáng. Mặc dù mọi người đều không rõ ràng, quân đội người lãnh đạo đến tột cùng là ai. Nhưng làm gì cũng không nên là người trẻ tuổi này mới đúng à. Nhưng mà lại sau này nhìn, đám người không khỏi lần nữa ngây mẩn cả người. Bởi vì đi theo hàng trọng sau lưng hai nam hai nữ, đều là loại phong cách này giáp trụ, chỉ là màu sắc khác nhau mà thôi. Nếu như không phải nhìn thấy hàng trọng bọn người là có cái mũi có mắt, cùng nhân loại giống nhau như lúc, đám người cơ hồ đều muốn hoài nghi, những người này có phải hay không từ chỗ nào bộ phim khoa học viễn tưởng bên trong xuyên qua tới, hay là ngoại tinh cầu tới. Đương nhiên, tương đối áo giáp càng làm cho người ta choáng váng chính là, phía sau bọn hắn thế mà còn đi theo một cái cười tủm mặt trắng hòa thượng, cùng hai con yêu vật cái này mẹ nó quả thực làm người khó mà đưa tin A. Hoa thượng còn tốt lý giải, cái này hai con rõ ràng cực kỳ cường đại yêu vật là chuyện gì xảy ra? Mọi người đang ngồi người, vô luận là ai nhìn thấy hai con cấp bảy yêu vật gần tại mắt trước cũng sẽ không bình tĩnh A. Mấy cái kia ngồi tại hàn trọng hai bên người, dưới sự sợ hãi, thế mà hoảng hốt rời đi chỗ ngồi, co lại hướng về phía đông phương tuyết mạn phía kia. Hàn trọng bọn người một màn này trận khí thế cường đại, xem như triệt để chấn trụ đám người. Liên xem như nguyên bản chấn định tự nhiên đông phương tuyết mạn trên mặt cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngược lại là Trần Phong cùng Hoàng Quốc Vân hai người trước trước gặp qua Hàn Trọng bọn người, cho nên không có kinh ngạc như vậy, mà là một mặt cừu hận cùng ghen đét. Lúc trước vốn định bằng vào mình thực lực cường đại, cùng quân đội kiếm một trận canh, không nghĩ tới ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ngắn ngủi mấy phút, dưới tay mình mấy chục người đoàn đội, toàn bộ bị chôn vùi. Nguyên bản có thể cùng Quốc tế Minh Châu ngang vai ngang vế cỡ lớn mạo hiểm đoàn, hiện tại chỉ còn lại có chính mình người cô đơn, khuất tại cho người khác phía dưới. Trái tim đều đang chảy máu a. 388. Chương 389, Giao Phong. Hàn Trọng hướng trên ghế ngồi xuống, ánh mắt liền đặt ở đối diện nữ nhân kia trên thân. Không phải nói Hàn Trọng hào sắc, mà là nữ nhân trước mắt này, xác thực có hắn đặc biệt lực hấp dẫn. Từ Dung Mạo đi lên nói, nàng cùng Triệu Tử nguyện cũng liền cân sức năng tài, nhưng là khí chất trên nhưng lại có một loại đặc thù phong vận, thành thuộc vũ mị bên trong, lại mang theo một cỗ thanh lãnh cùng hàn ý, để người nhịn không được đem ánh mắt đặt ở trên người nàng. Mặc dù đang nhìn, Hàn Trọng lại cũng không mê muội. Cương đại lực lượng linh hồn, để hắn có thể tùy tiện trưởng khống lời nói của mình cùng cảm xúc, cho nên Hàn Trọng tại quan sát đối phương đồng thời, phi thường tỉnh táo, phi thường thành thạo liền đem linh hồn khế ước gắn ra ngoài. Rõng tung lưới, nhiều liếm cá. Rốt cuộc thời cơ luôn luôn ưu ái người có chuẩn bị không phải. Huống hồ, tặng lễ là mình đồng ý tham gia lần này hội đảng mục đích chủ yếu một trong. Hàng trọng làm cái này sự kiện, tuyệt đối đã là thuần thủ công, đã không biết cho nhiều ít người trồng qua khế ước, có thể nói mỗi một lần đều vô cùng thuận lợi. Nhưng mà ai biết, hôm nay lại đột nhiên thất bại. Tại cho kia Đông Phương Tuyết Mạn loại linh hồn khế ước, thế mà bị đối phương cản lại. Không chỉ có như thế, đối phương cảm giác được mình tiểu động tác về sau, phản kích tốc độ phi thường nhanh. Một đạo ý thức lập tức như là mũi tên đồng dạng, trong nháy mắt chui vào đầu óc của mình bên trong, đâm về linh hồn của mình chốt sâu. Từ khi lần trước tại Mao Sơn, bị kia vô diện y tá thi triển công kích linh hồn về sau, Hàn Trọng liền chuyên môn tu luyện qua đạo gia công pháp, rèn luyện qua linh hồn, nắm hồn thủ phách, vốn là đạo gia cường hạng. Lại phối hợp Hàn Trọng bản thân liền vô cùng cường đại linh hồn năng lượng, đương thời có thể tại tinh thần, ý thức, linh hồn phương diện tổn thương Hàn Trọng, khả năng thật đúng là không có dạng này người. Cho nên đối mặt ý thức của đối phương xâm lấn, Hàn Trọng mặc dù kinh ngạc, lại cũng không thèm để ý, bản năng liền vận khởi thượng thanh đại động chân kinh, muốn đem nó ý thức ngăn cản bên ngoài. Nhưng là ý thức vừa mới tiếp xúc, Hàn Trọng liền tâm tư chuyển một cái, đổi một ý kiến trực tiếp buông ra phòng ngự, đem linh hồn của mình thức hải, mang tính lựa chọn rộng mở tại Đông Phương Tuyết Mạn mặt trước. Kỳ thật, tại vừa nhìn thấy Hàn Trọng bọn hắn ra sức lúc, Đông Phương Tuyết Mạn cũng là bị chấn nhiếp. Nhưng Hàn Trọng tiện tay tặng lễ hành vi, lập tức đưa tới Đông Phương Tuyết Mạn cảnh giác. Uống có tâm linh cảm ứng năng lượng nàng, linh hồn năng lượng cực kỳ cường đại, là ngang cấp giác tỉnh giả mấy lần. Cho nên, Hàn Trọng tiểu động tác, lập tức bị nàng cảm giác được. Làm cảm nhận được một cỗ âm lãnh hắc ám năng lượng, muốn là cấn tại mình đầu góc bên trong lúc. Mặc dù không rõ đối phương muốn làm gì, nhưng là Đông Phương Tuyết Mạn biết cái này tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Không nghĩ tới người trẻ tuổi kia cư nhiên như thế âm hiểm, vừa lên đến liền cho mình hạ âm chiêu, dưới cơn thịnh nộ, Đông Vương tuyết Mạn lập tức liền bắt đầu phản kích. Tại linh hồn cùng tinh thần lĩnh vực, nàng còn không tin tưởng có ai có thể cùng mình chống lại. Cái này là của sở trường của mình lĩnh vực. Tâm linh cảm ứng năng lực phát động, ý thức xâm lấn đầu tiên là gặp được chống cự, nhưng cái này cũng không hề ra dự liệu của nàng. Đối phương đã có thể nhắm vào linh hồn động thủ, có thể ngắn mũi chống cự công kích của mình, rất bình thường. Nhưng đến từ hàng trọng chống cự, thế mà trong nháy mắt liền hỏng mất, liền hai giây đều không có kiên trì đến, một cái giây Nam mà thôi. Đông Phương Tuyết Mạn không khỏi lòng sinh ra coi thường, Ra sân giá đỡ không nhỏ, cũng chính là một cái bộ dáng hàng. Đông Phương Tuyết Mạn thừa thế xông lên, đang chuẩn bị nhất cử đánh tan Hàn Trọng, cho hắn lưu lại một cái trung thân giáo huấn thời điểm, tình huống đột biến. Chuyện phát sinh kế tiếp, không để cho nàng cấm hoa dung thất sắc. Hàn Trọng buông ra phòng ngự về sau, nàng tiếp xúc đến cũng không phải là Hàn Trọng tư tưởng cùng ý thức, cũng không phải ngũ quang thập sắc thế giới linh hồn, mà là một mảnh âm âm vũ sương, sương ngủ bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, hàn tổ xương. Ý thức tiến vào trong đó, không đợi chính mình biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, thời gian qua một lát mà thôi suy nghĩ của mình liền bắt đầu bị đông cứng, ý thức bắt đầu biến trì trệ. làm phương diện này chuyên ra, đông phương Tuyết Mạn phi thường rõ ràng. một khi mình ý thức bị toàn bộ đông kết về sau, sẽ có hậu quả gì không? coi như không chết cũng là một cái người thực vật. trong kinh hoàng, đông phương Tuyết Mạn lập tức rút ra ý thức của mình. vỡ ý biết mặc dù trở về, kia cố như cùng đi từ cửu u địa phủ u hàn chi ý, nhưng lại chưa tiêu mất, ngược lại từ linh hồn phản ứng đến thần kinh, từ thần kinh truyền đến toàn thân. đông phương tuyệt mạng nguyên bản trắng non hồng nhuận làn da trong nháy mắt biến trắng bên trong mang thành, hai tay ôm cánh tay, toàn thân không tự chủ được đánh lên bệnh sốt rét. đông phương tiểu thư tựa hồ thân thể không lớn dễ chịu a hàng trọng biết rõ còn cố hỏi thân thể nghiêng về phía trước cánh tay đặt ở trên bàn hội nghị dù bận vẫn ung dung mà hỏi vừa rồi một phen giao chiến cũng chính là ngắn ngủi một cái chớp mắt đám người chỉ thấy hàng trọng hướng nơi đó một tòa con mắt liền đặt ở đông phương tuyết mạn trên thân còn tưởng rằng hắn là bị đông phương tuyết mạn sắc đẹp cho mê hoặc rốt cuộc đối mặt dạng này sắc đẹp cùng kỳ dị khí chất phong vận liền xem như bụi hoa lão thủ cũng khó tránh khỏi sát cùng hỗn liền chớ đừng nói chi là hàng trọng loại người tuổi trẻ này mọi người ở đây coi là hàng trọng loại này vô lễ hành vi khẳng định phải đổi lấy đông phương tuyết mạn bất mãn cùng phản kích lúc. Hàn Trọng một phen, đột nhiên đánh thức đám người. Mọi người nhìn về phía Đông Phương Tuyết Mạn lúc, nhịn không được có chút sợ ngây người. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ gia hỏa này dị năng, là nhìn một chút liền mang tài sao? Vì cái gì nữ thần giống như một bộ không chịu nổi phạt thắt dáng vẻ. Đông Phương Tuyết Mạn cũng là ngụy thần cảnh cường giả, nhưng vừa đối mặt, ngay tại mình cường đại nhất lĩnh vực, diệu bại vào Hàn Trọng, trong lòng kia phần chấn kinh quả thực là khó có thể tưởng tượng. Đối diện cái này nam nhân trẻ tuổi, chẳng lẽ là đến từ địa ngục ma quỷ sao? Không phải địa ngục các ma, khẳng định không nên có được tà ác như thế, âm lãnh linh hồn. Thậm chí là bung ra phòng ngự mặc cho công kích mình tình huống dưới chính mình cũng chiếm không đến bất luận cái gì chỗ tốt ngược lại tổn thương do giá rét linh hồn thời khắc này nàng đang cố gắng bình phục bên trong vô luận là tâm tình vẫn là linh hồn nhận tổn thương nếu như nàng nếu là biết ý nghĩ của mọi người đoán chừng có thể một ngụm máu trực tiếp phun ra ngoài tại chỗ bất trị của mình trải qua trận này đông vương Tuyết Mạn cũng không dám lại khinh thị người trẻ tuổi trước mắt này thậm chí có chút hối hận chọc mắt trước cái này sạp hàng sự tình lúc đầu kinh đô một đám thế lực bên trong thuộc mình quốc tế minh châu trần phong thuận Bang, hoàng quốc bân thất hoàn cường đại nhất chỉ là bởi vì vùng ngoại thành phạm vi vốn cũng không đủ phương linh, vật tư có hạn, nương theo ngày càng tiêu hao, đã không cách nào thỏa mãn thường ngày. Mà thành khu phạm vi bên trong, do bị thực lực cùng thế lực thực sự quá mạnh, không ai dám trêu trọng. Cho nên tam đại thế lực cùng cái khác thế lực nhỏ ở giữa, chỉ có thể rắc rối, cạnh tranh với nhau cướp đoạt tài nguyên chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Nhưng vấn đề là, tài nguyên hết thể cứ như vậy nhiều, liền xem như đoạt thắng cũng không có bao nhiêu chất béo. Mà độc lập với kinh đô các thế lực lớn bên ngoài, có được vũ khí nóng quân đội, liền trở thành đám người mơ ước đối tượng. Chỉ là căn cứ vào quốc gia cho tới nay Tại mọi người trong lòng dựng đứng uy nghiêm hình tượng, không người nào dám tùy tiện treo cho quân đội thế lực. Trước đó Chu Cường hành vi chỉ có thể nói là các tổ chức lớn cùng thế lực thứ một lần rõ xét. Một khi quân đội biểu hiện ra nhược điểm, một đám sói đói ngay lập tức sẽ nhào tới. 389. Độc y nghĩa có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng. Vong Du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo trương nhanh. Chương 390. So đấu. Bởi vì hàng trọng đám người xuất hiện, dẫn đến Chu Cường mạo hiểm đoàn toàn quân bị diệt. Cái này khiến các đại mạo hiểm đoàn yên tĩnh một đoạn thời gian. Mà sau đó đoạn thời gian này. Bởi vì Hàn Trọng chỉnh hợp binh lực, tổ kiến là thần Long Quân, đem tất cả mọi người kéo đến phương Nam tiền tuyến đạt huấn 2 tháng, chỗ tại kinh đô địa giới bên trên, hoàn toàn không có người bất luận cái gì quân đội tin tức. Đến mức trong khoảng thời gian này đến nay, các thế lực lớn đều đang suy đoán, có phải hay không quân đội thế lực bị zombie tập kích trực tiếp diệt tuyến, hay là đạn dược sử dụng hết, cho nên chỉ có thể yên tĩnh. Ngay tại lúc các thế lực lớn suy nghĩ phải chăng đếm thử tự hành tiến vào kinh đô thành phố khu thời điểm, Hàn Trọng xuất hiện, cũng bắt đầu thành thế thật lớn hướng ngoài thành dẫn zombie. Lại sau đó, đám người liền gặp được, quen thuộc Đông Phong chuyển phát nhanh vạch phá bầu trời. Không cần phải nói, biến mất 2 tháng quân đội thế lực, xuất hiện lần nữa thế nhân mặt trước. Nhìn thấy như thế trùng trùng điệp điệp zombie, cực kỳ hiển nhiên, lần này quân đội động tác không nhỏ. Lượng lớn zombie, liền mang ý nghĩa lượng lớn tinh thể năng lượng a. Nhất là làm đạn đạo tập kích qua đi, khắp nơi đều có zombie bị thi thể, như thế cơ hội cơ tốt, nhìn đám người đỏ mắt không thôi, lại làm sao có thể nhịn được a. Huống hồ bọn hắn tận mắt thấy, dẫn dụ zombie liền mấy cái như vậy người, mà lại trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, lại có thể còn lại mấy thành năng lượng. Một chút cân nhắc về sau, tại tham Lam Xu thế phía dưới, lấy chân phong, Hoàng Quốc Bân cầm đầu kinh đô thế lực liều lĩnh nào tới muốn từ hẳn trọng miệng bên trong giành ăn về phần kết quả như thế nào liền không cần nói nữa mà xem như kinh đô đỉnh tiêm thế lực quốc tế minh châu cũng không phải là bọn hắn không đỏ mắt những cái kia tài nguyên mà là bọn hắn càng cẩn thận càng có thể chịu trường kỳ sinh hoạt tại ngành giải trí đông Phương tuyết mạn thu hoạch lớn nhất chính là có thể tỉnh táo đối mặt các loại dụ hoặc, nếu không liền sẽ bị hiện thực tàn khốc nuốt không còn sót lại một chút cạn quân đội thế lực ngắn ngủ ẩn nút về sau đột nhiên có như thế lớn động tác để đông vương tuyết mạn nhạy cảm người được không giống khí tức nàng cũng không phải thuận nghĩa bang cùng thất hoàn giúp đám kia phu, cho nên tại thế lực khát muội đột tiến thời điểm. Đông Phương Tuyết Mạn lựa chọn chờ một chút. Mà sự thật chứng minh, cái này trực giác của nữ nhân hay là vô cùng đáng sợ, cũng là bởi vì chờ lâu một hồi, cứu được nàng một mạng. Hàn Trọng đáng người đánh giết, cùng dọn bị người khai sáng hoàng tức tại Hậu hành Vi, trực tiếp tống táng trên trăm danh nhân loại mạo hiểm giả cùng du hiệp, cái này khiến Đông Phương Tuyết Mạn phía sau đưa ra mồ hôi lạnh. Tinh nhuệ mất hết tuần nghĩa bang cùng tất hoàn rút, không cam tâm phía dưới cầu đến trên đầu mình, hy vọng có thể liên hợp kinh đô tất cả thế lực, hướng quân đội tạo áp lực, tranh thủ càng nhiều sinh tồn tài nguyên. Đương nhiên, còn có muốn báo thù ý tứ, điểm này Đông Phương Tuyết Mạn phi thường rõ ràng. Bất quá, làm một nữ nhân thông minh, Đông Phương Tuyết Mạn lập tức ý thức nói, đây cũng là quốc tế Minh Châu, thừa cơ nhất thống kinh đô thế lực, nắm giữ mạnh miệng nhất ngữ quyền cơ hội tốt, cho nên Đông Phương Tuyết Mạn cũng không tự tuyệt đề nghị này, mà lại hiện thực sinh tồn áp lực, cũng bức bách Đông Phương Tuyết Mạn nhất định phải làm ra quyết sách, trốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong, có lẽ có thể tạm thời bảo trì mạng sống. Nhưng người luôn luôn muốn ăn uống a. Nếu như không thể xâm nhập kinh đô thành phố khu, tìm kiếm càng nhiều sinh tồn vật tư, như vậy quốc tế Minh Châu cũng sẽ đi hướng tất thế. Nhưng kinh đô là giọn bị thực lực quá mạnh, liền xem như liên hợp tất cả thế lực, có được ngụy thần cảnh cứng giả. Cũng không cách nào chính diện chọi cứng hàng ngàn hàng vạn zombie đại quân. Chỉ có quân đội vũ khí nóng mới có thể phạm vi lớn, quy mô lớn đánh giết zombie. Coi như đẳng cấp cao zombie giết không chết, chỉ cần đem cấp thấp zombie dọn dẹp sạch sẽ cũng được. Rốt cuộc đẳng cấp cao zombie số lượng không nhiều, chỉ cần có thể đem nó dẫn ra, rồi sẽ tìm được thời cơ tiến vào nội thành. Chính là tại tổng hợp nhiều loại cân nhắc, cho nên Đông Phương Tuyết Mạn mới đồng ý cùng Trần phong bọn người liên hợp, mời quân đội tiến hành hội đàm. Nhưng nàng không nghĩ tới là, quân đội chẳng những có vũ khí nóng, người dị năng thực lực thế mà cũng mạnh như thế. Mình vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực, tại đối phương mặt trước căn bản không đáng giá nhất tới nhất là hàng trọng không nói võ đức đi lên liền xuống hấp thủ. tuyết mạn tỷ ngươi thế nào đông phương tuyết mạn sau lưng cái kia tô son chát phấn tiểu thị tươi thời kỳ hòa bình cũng là một cái nổi tiếng lưu lượng minh tinh gọi là nô hàm nhìn thấy tình huống không đúng vội vàng ân cần hỏi thăm đông phương tuyết mạn lắc đầu không nói gì nhìn thấy đông phương tuyết mạn không hiểu thấu toàn thân run rẩy sắc mặt thay đổi trong nháy mắt kia trần phong không biết rõ tình trạng không khỏi có chút gắp cứ tiếp như thế không chiến tử é sợ nghĩ tới đây trần phong vũ mạnh một cái cái bản đứng lên chuẩn bị lớn tiếng người đoạn lại bị Hàn Trọng áp chế khí thế, cất giọng quát lớn, tiểu tử, ngươi như thế áp độc, lừa giết chúng ta hơn trăm người, cái này sự kiện tính thế nào? bị gieo xuống linh hồn khế ước người, phạm vi trăm dặm bên trong, Hàn Trọng còn có thể cảm nhận được khí tức. vừa tiến vào gian phòng này, Hàn Trọng liền khóa chặt hai đạo khí tức, biết Trần Phong cùng Hoàng Quốc vân hai người này, liền là từ dọan bị vây khốn phía dưới chạy trốn may mắn. giờ phút này nghe hắn gọi hô, Hàn Trọng không khỏi cười lạnh nói, ta mời các ngươi đi hiện chỗ rồi. nếu như không phải là các ngươi những ngày ngu xuẩn, ta mấy trăm khỏa tinh thể đã tới tay, không tìm các ngươi tính sổ sách cũng không tệ rồi. tiểu tử ngươi quá phế lỗi. Trần Phong giận tý mặt, trên người da thịt trong nháy mắt để lộ ra một mảnh hào quang màu tím, cả người biến quỷ dị đáng sợ. Hàn Trọng mí mắt giơ lên, kinh thường nói, ồ, ngụy thân cảnh, chắc không được có thể từ dòm bì vây quanh bên trong không mất mạng. Nếu bức như vậy, làm sao không cứu ngươi những huynh đệ kia? Cứu ngươi mẹ a, nhiều như vậy dòm bì, làm sao cứu? Hàn Trọng lời nói trực tiếp đâm trái tim, trông Trần Phong khó chịu, rốt cuộc khó mà khống chế cảm xúc, gầm thét một tiếng, tiểu tử, ta nhìn ngươi đến cùng có bản lĩnh gì? Lôi đỉnh thánh thể dị năng toàn diện phát động, một tiếng, hồ quang điện lấp lẻ. Trần Phong nhảy lên một cái, mang theo hủy diệt tính lôi điện khí tức, một quyền đánh tới hướng Hàn Trọng. Không tính là có cái gì kĩ xảo, toàn bằng dị năng cùng tiến hóa thể mang tới mau lẹ. Tại đường nhìn người nhìn đến, khả năng rất như bức, nhưng là tại Hàn Trọng nhìn đến, quả thực một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có a. Cho mời nhân nghĩa quan nhị ra. Hàn Trọng ngồi ngay ngắn bất động, tại trọng lực chàng dị năng đã thi triển, đồng thời triệu hắn đi ra quan nhị ra. Trong chốc lát, ma khí cuồn cuộn, mây đen lan lột, thân ảnh chưa ra, ánh Dao chợt hiện. Mặc dù trọng lực chàng trói buộc, không cách nào hoàn toàn ngăn chặn Trần Phong, lại cực lớn hạn chế hắn di động năng lực mặt trước đột nhiên kinh biến, Trần Phong căn bản không kịp né tránh, kinh sợ phía dưới chỉ có thể ngưng tụ lôi điện năng lượng đó nữa. cùng quan nhị ra thế đại lực chầm một đao đột nhiên đụng vào nhau. Vô Và hình, kịch liệt năng lượng va chạm, trong nháy mắt tại phòng họp ở giữa bùng phát. Sa Hoa bàn làm việc lúc này bị tạc thành mảnh vụn, thậm chí là cả phòng như là bị đạn đạo tập kích đồng dạng. Những cái kia người thực lực hơi yếu, căn bản là không có cách chống cự cái này năng lượng cường đại. Lúc này liền người mang cái ghế đều bị tạc bay ra ngoài, nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống. Giống Hoàng Quốc bân loại này ngụy thần cảnh tồn tại còn tốt, có thể lợi dụng năng lượng bình thường chặn công kích. Mà Đông Vương Tuyết Mạn mặc dù cũng là ngụy thần cảnh, nhưng là vừa rồi cùng hàng trọng một trận chiến, đã thương tới thần hồn, thực lực không đủ bình thường một nửa, đối mặt loại này đẳng cấp năng lượng bạo tạc, cũng là hoa dung thất sắc. 390. Độc y diệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 391, tinh. Đông Vương Tuyết Mạn cũng là cấp 5 tiến hóa thể, tuy có cũng coi là rất mạnh thực lực, nhưng là kinh nghiệm thực chiến lại tiếp cận về không. Cực kỳ hiển nhiên, nàng bình thường càng nhiều dựa vào vẫn là dị năng, cũng không đem tiến hóa thể năng lực đầy đủ vận dụng. Cho nên Đối diện nguy cơ thời điểm, thế mà ngây ngốc lấy sống ở đó bên trong. Cũng may là, sau lưng nàng người nước ngoài kia phản ứng rất nhanh, đưa tay đưa nàng hướng đằng sau kéo một phát, đồng thời biến thân thành một con cuồng bạo cự hùng, giống giận ngăn tại nàng mặt trước. Kích liệt bạo tạc, mặc dù tại cự hùng trên thân tạo thành nhất định tổn thương, nhưng là tương đối ra dày thì méo, điểm ấy tổn thương cũng liền không coi vào đâu. Cự hùng hướng đám người nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó nổ một đoạn cắm vào trong cơ thể mình cuối gỗ, cùng kia tiểu thịt tươi cùng một chỗ, hộ tống Đông Phương tiến mạng, lui lại đến họp nghị phòng gần nhất, cảnh giác nhìn xem đám người. Trên thực tế hiện trường đám người, căn bản nhàn rỗi chú ý bọn hắn. Mà là riêng phần mình hoàng sợ tránh đi chiến đấu trung tâm. Làm hốt hoàng đám người, an tính lại, nhìn về phía Hàn Trọng đám người phương hướng về sau, không khỏi một trận lục trí. Nhóm người mình chật vật không chịu nổi, nhưng Hàn Trọng vẫn như cũ ngồi ngay ngắn trên đế, phía sau hắn cả đám cũng đều vững vàng đứng tại nơi đó, căn bản động cũng không có động qua. Tựa hồ vừa rồi bạo tạc, căn bản không có tác động đến bọn hắn cái hướng kia đồng dạng. Mà ở đây trung ương, cái kia lượn lờ lấy hắc ám khí tức quan nhị ra, đại đao kéo trên mặt đất, chính vì Phong lẫm nhìn về phía trước mà tới đối chiến Trần Phong, giờ phút này lại quỳ một chân trên đất, kịch liệt thở hổn hển, một mặt khó mà đưa tin nhìn trước mắt trước cái này mà tính Quan nhị gia, cái này mẹ hắn là quái vật gì? Trần Phong ngược lại là không có thụ thương, chỉ là bị ép tiếp một chiều, an thì ngầm có chút khí huyết cuộn. Quan nhị gia đương nhiên sẽ không để ý tới hắn gào thét, hàn trọng không có chỉ lệnh mới, tiến công liền sẽ không đình chỉ. Tại Trần Phong gầm thét thời điểm, đại đao lần nữa lấy tốc độ cực nhanh bổ về phía hắn. Cái này Trần Phong chỉ có một thân lực lượng cường đại, nhưng là kỹ xảo ứng dụng phương diện, cùng Quan nhị gia loại vũ kỹ này cao thủ so sánh, hoàn toàn liền là từng cái cát bã ngăn cản ba chiêu bất quá, lần nữa bị quan nhị ra một chiêu đáy biển vào nguyện, cho đánh bay ra ngoài. Lần này so vừa rồi còn có lợi hại, Trần Phong trực tiếp phá vỡ vết tường, đập cái lô thủng xuyên ra ngoài. Tại quốc tế Minh Châu khách sạn bên ngoài, có một cái rất lớn hồ nước, Trần Phong phụ phủ một tiếng, trực tiếp lặn vào trong nước. Trong thân thể tán loạn dòng điện, tại không bị khống chế phía dưới, trong nháy mắt truyền bá ra ngoài, đem trong hồ nước vô số sinh vật, trong nháy mắt điện giật chết một mình. Trần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo đầy trời thối cá nát tôm, cùng lượng lớn bột nước, từ trong hồ nước phóng lên tận trời, một lần nữa xông về trong đại lâu trong cơ thể lôi điện ngưng tụ tới cực hạn, muốn cùng quan nhị ra liều chết một trận chiến. Trần Phong, ngươi nghĩ phá hủy khách sạn của ta sao? Ngay lúc này, Đông Phương Tuyết Mạn kịp thời ra tay, tâm linh cảm ứng trong nháy mắt phát ra. Mặc dù trọng thương phía dưới, không cách nào hoàn toàn khống chế Trần Phong, nhưng là ảnh hưởng hắn vẫn là không có vấn đề. Nổi giận đan xen Trần Phong, vừa xông vào cao ốc, liền cảm giác đại não bên trong đột nhiên không còn như là đứng máy đồng dạng, lửa giận cùng dị năng đồng thời bị áp chế tới cực điểm. Cũng may là Đông Phương Tuyết Mạn chỉ là vì ngăn cản hắn tiếp tục ra tay, mà không phải là muốn công kích hắn, nhìn thấy hắn dừng lại về sau, tâm linh khống chế cũng liền đình chỉ. Trần Phong sợ hãi nhìn Đông Phương Tuyết Mạn một chút, trong lòng vô cùng e dè. Cái này đáng chết tâm linh cảm ứng năng lực, nhìn không thấy sợ không được, thẳng đến đối phương công kích mình thời điểm, mới có thể cảm ứng được, thật sự là thật khó dây dưa. Bất quá lại nhìn về phía Hàn Trọng thời điểm, mắt bên trong càng là tràn đầy cừu hận, cùng thật sâu ẩn tàng e lại. Vừa rồi một trận chiến, mình chật vật không chịu nổi, nhưng là đối phương lại không nhúc nhích tí nào. Mặc dù nói đối phương dị năng, khả năng liền là triệu hoán mắt trước tôn này mà tính chính thần, nhưng là mình nhận áp chế cũng là sự thật. Mà trên thực tế, hắn gặp qua hôm qua Hàn Trọng trên chiến trường ra tay, năng lực chiến đấu phi thường cường đại không nói sử dụng dị năng tựa hồ hóa đá, cùng một loại màu xanh lá ánh sáng, mà cũng không phải là trước mắt năng lực này. Nói cách khác, người này có dị năng năng lực, rất có thể không chỉ một loại. Cái này một tỉnh táo lại, từng màn không khỏi nổi lên trong lòng, Trần Phong trong lòng nghiêm nghị, lại đấu kỵ vừa giận, nhưng cũng biết là mình lỗ mắng rồi. Nếu như không phải Đông Phương Tuyết Mạn kịp thời ngăn cản, làm không cẩn thận mình khả năng liền phải chết ở chỗ này. Trần Phong lạnh cả tim, tranh thủ thời gian lui hướng Đông Phương Tuyết Mạn một phương. Nhưng là mặt ngoài lại là hừ lạnh một tiếng, tựa hồ là cho nửa chủ nhân một bộ mặt, không cùng hẳn trọng bọn hắn so đo, tìm cho mình một thang. Vị tiên sinh này không biết xưng hô như thế nào, tại quân bên trong đảm nhiệm trước gì? Trải qua Trần Phong cái này náo trò, Đông Phương Tuyết Mạn cũng coi là thông thả lại sức, một lần nữa điều chỉnh cảm xúc, mặt hướng Hàn Trọng. Vị này là Thần Long lâu đài Long chủ Hàn Trọng tiên sinh, như lời ngươi nói quân đội đã không tồn tại, hoặc là nói đã không còn là truyền thống trên ý nghĩa quân đội. Trước mắt, chúng ta lệ thuộc vào Thần Long lâu đài, hiệu trung Long chủ đại nhân, quân đội phiên hiệu là Thần Long quân. Bản nhân Vương Tụng, tạm linh Thần Long quân quân đoàn trưởng, trước đó cùng các ngươi liên hệ, cho chúng ta Thần Long quân phó đoàn trưởng Đông Văn Tuấn. Vương Tụng là truyền thống quân nhân, trên trước một bước, cái eo thẳng tắp giới thiệu nói: cái này, vương tụng lời nói này lộ ra lượng tin tức quá lớn, ai cũng chưa từng nghĩ, đột nhiên, cái này quân đội thế lực, thế mà liền lời bài. nhưng vấn đề là, cái này thần long lâu đài lại là từ đâu chui ra ngoài, còn có cái này long chủ lại cái gì cái gì người, lại có thể làm cho cả quân đội hướng công hiệu chung. trong chốc lát, chân kinh cùng ghen ghét, hai loại mãnh liệt cảm xúc tràn ngập chúng nội tâm của người. mọi người còn đang suy nghĩ lấy cùng quân đội hợp tác đâu, kết quả cái này cũng không biết là từ đâu chui ra ngoài ra hỏa, thế mà vô thanh vô tức liền đem quân đội thế lực cầm xuống. mẹ nó, sớm biết quân đội như thế nhỡ đản mình cũng sớm nên ra tay a. Nhìn đến có Hàn Trọng tiên sinh dẫn đầu, quân đội, à, phải nói thần lòng quân thực lực hẳn là càng hơn một bậc. Đông Phương Tuyết Mạn miệng bên trong lấy lòng, nhưng là nội tâm lại tràn ngập nồng đậm thất vọng cảm xúc, mình lo lắng nhất thật phát sinh. Lâu dài du tẩu cùng ngành giải trí, Đông Phương Tuyết Mạn muôn hình muôn vẻ người đều gặp qua, giống Hàn Trọng loại người tuổi trẻ này là khó dây dưa nhất. Tuổi nhỏ đắc trí, làm việc thường thường bất chấp hậu quả. nắm giữ quyền lực càng lớn, có thực lực càng mạnh, tạo thành phá hư tính hậu quả càng lớn. Mà trên thực tế, cái này Hàn Trọng từ khi một xuất hiện ở đây đến nay biểu hiện cũng xác thực như thế người khác không rõ ràng, Đông Phương Tuyết Mạn trong lòng rất rõ ràng, dưới mắt phe mình chỉ có 3 cái ngụy thần cảnh giác tình giả. Nhưng mình cùng Trần Phong đã tuần tự thua ở Hàn Trọng trong tay, chỉ còn lại một cái Hoàng Quốc Bân, đoán chừng cũng không phải là đối thủ. Mà phía sau của đối phương, còn có mấy vị cao thủ, cùng hai con cấp 7 yêu vật cũng không ra tay đâu. Lúc này, ngoại trừ nuốt vào trước đó thụ thương ngậm bùi hòn, trái lương tâm lấy lòng Hàn Trọng, Đông Phương Tuyết Mạn thực sự không tiện nói gì. Về phần nói trước đó thương lượng, cái gì liên hợp lại bức bách quân đội, thuần túy là nói nhảm. Hiện tại Đông Phương Tuyết Mạn nghĩ, là nên như thế nào đưa tiến vị này sát tình. 391 Chương 392, tâm kế. Đã hẹn chúng ta đến, có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Đương nhiên, nếu như còn có người nghĩ lại ước lượng một chút, ta cũng không để ý. Bất quá, vị kế tiếp phải chăng còn sẽ như thế may mắn, ta liền không cách nào bảo đảm. Đồng dạng là lôi hệ năng lực, cái này Trần Phong Lôi đỉnh dị năng, cùng Tiêu Hoán năng lực sơ lược có sự khác biệt. Tiêu Hoán là trưởng khống lôi điện, vận dụng lôi điện, có được công kích từ xa năng lực, mà người này là trong thân thể tràn ngập lôi điện năng lượng, thân thể càng giống là một cái cường đại bình uy. Nhưng là vô luận nói như thế nào, đây cũng là phi thường cường đại dị năng. hàng Trọng hơi có tiếc đối Đông Phương Tuyết Mạn kịp thời mở miệng, mà gia hỏa này co lại cũng nhanh, không có đem nó giết chết. Đám người đối Hàn Trọng phách lối, rất là phẫn nộ, nhưng là muốn nói lên đi làm, thật đúng là không người nào dám. Trần Phong tại Kinh đô giác tỉnh giả vòng tròn bên trong, đã là đỉnh tiêm tồn tại, hắn đều bị đánh răng rơi đầy đất, kia những người khác liền càng không cần phải nói. Cho nên Hàn Trọng mở miệng về sau, Kinh đô các thế lực lớn lập tức lâm vào lúng túng nhiễu lặng. Tận thế đến nay, Đông Phương Tuyết Mạn đã thành thói quen trưởng không hết thể cảm giác, dám tùy tiện ngỗ nghịch nàng ý chí, trên cơ bản đều bị nàng biến thành nương ngẩn. Nhưng là giờ phút này, Hàn Trọng phách lối cùng bá đạo không để ý chút nào cùng nàng cái chủ nhân này mặt mũi, nhưng làm sao người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu. Đông Phương Tuyết Mạn đành phải kiên trì tiếp tục nói, Hàn Trọng tiên Sinh, kinh đô tình huống, tin tưởng ngươi cũng biết, ngoại vi vật tư đã cơ bản hao hết, nếu như lại tiếp tục như thế, nhân loại chúng ta đem không có bất kỳ cái gì cơ hội sinh tồn. lựa chọn tốt nhất liền là tất cả chúng ta liên hợp lại cùng một chỗ ba. nhưng mà nàng lời còn chưa dứt, Hàn Trọng liền không khách khí đánh gãy nàng, nói, đó là các ngươi, chúng ta thần long lâu đại không thiếu hụt vật tư. ách, Đông Phương Tuyết Mạn kém chút bị nện chết, trên mặt xinh đẹp xuất hiện vẻ tức giận chi ý nhưng là loại tâm tình này lóe lên một cái rồi biến mất Đông Phương Tuyết Mạn hít sâu một hơi bình phục một chút nội tâm tiếp tục nói ta biết quân đội nắm giữ quốc gia tư nguyên chuẩn bị thế nhưng là trước mắt tất cả sản xuất thể hệ đều sụp đổ liền xem như trong tay ngươi có vật tư cũng bất quá là so với chúng ta nhiều kiên trì một đoạn thời gian mà thôi ta nghĩ ngươi là hiểu lầm ta cho ủy lại cũng không phải là trong tay nắm giữ quốc gia tư nguyên chuẩn bị mà là bởi vì chúng ta mình có được năng lực sản xuất Hàn Trọng lệnh nhạt nói Hàn Trọng Tiên Sinh ta thừa nhận ngươi thực lực rất mạnh nhưng là khoác lác cũng phải có cái hạn độ nếu không ngươi hại chết chính là đi theo người bên cạnh ngươi có năng lực sản xuất, ngươi lấy cái gì đi sản xuất? Hàn Trọng có chơi, mềm không được cứng không xong hành vi, để một bên Hoàng Quốc bân ngồi không yên, nhịn không được mở miệng chà phúng. Nếu quả như thật có thể khôi phục sản xuất, kia mọi người cũng sẽ không vì một khối mốc meo bánh mì, kiếm ngươi chết ta sống. Các ngươi không được không có nghĩa là chúng ta không được, bất quá, ta giống như không cần hướng các ngươi chứng minh cái gì." Hàn Trọng bình tĩnh nói. Người khác chỉ coi hắn là đang châm bức, nhưng bọn hắn không biết là, Hàn Trọng nói là sự thật. Ngươi liền tội a? liền xem như ngươi có đầy đủ vật tư thì thế nào, do bị cùng các loại yêu vật thực lực không ngừng tăng cường, Chẳng lẽ các ngươi vẫn có đầu rút cổ tại chỗ tránh nạn sao? Chỉ có chúng ta liên thủ lại, đem tất cả giòm bị toàn bộ giết chết, hoặc là trục xuất khỏi kinh đô, nhân loại mới có sinh tồn không gian, mới có thể nên đón Quan Minh. Vừa mới bị Quan nhị gia hành hung qua chân phòng, lần nữa nhảy ra ngoài. Bất quá, lần này hắn không dám lại đầu thủ, mà là học xong muốn cùng Hàn Trọng bọn hắn lý luận. Chỉ là, hắn lời này để Hàn Trọng khịt mũi coi thường, khinh thường nói, "Ngươi nói đúng, nhưng ta cũng không nhìn thấy các ngươi giết zombie, chỉ có thấy được chúng ta săn giết zombie, mà các ngươi lại nghĩ muốn cấp chúng ta chiến quả." Hách Ba, mẹ nó, cái này không có cách nào nói chuyện à? Trần Phong có loại ngày chó cảm giác rất muốn chơi chết trước mắt tên vương bắt đàn này, mặc dù hắn nói là sự thật, mà lúc này Đông Phương Tuyết mạ, trong lòng cũng là vô cùng bất đắc dĩ, hôm nay đều bị trò chuyện chết rồi, tiếp xuống làm như thế nào tiến hành? đã mọi người cũng không có ý kiến, vậy ta có cái đề nghị, các vị có thể suy tính một chút. Nhìn thấy không một người nói chuyện, hàng Trọng quét mắt đám người một chút, đột nhiên đứng dậy. Thần Long quân có minh sát chiến lược quy hoạch, sẽ từng bước thanh lý toàn bộ kinh đô địa khu zombie, tương lai nơi này sẽ một lần nữa trở lại nhân loại trưởng không phía dưới. Nhưng là cái này nhân loại chỉ là thần long lâu đài, kinh đô các đại mạo hiền đoàn chỗ tránh nạn du hiệp hoặc là nói bang phái cũng tốt muốn tại kinh đô địa khu kiếm ăn có thể nhưng là nhất định phải tuân thủ thần long lâu đài chế định pháp luật quy tắc có lẽ các ngươi cũng có thể lựa chọn hiệu chung với ta trực tiếp gia nhập thần long lâu đài lần này nói vừa xong nguyên bản thừa cơ kinh đô các thế lực lớn lập tức sôi trào trong chốc lát nghị luận ở mỹ càng là lòng đầy cam phẫn. liền xem như đông phương tuyết mạng cũng không cách nào che giấu trong lòng phẫn nộ cùng bất mãn hàn trọng lời nói này hoàn toàn liền là rút mũi dưới đáy nổi không cho cái khác mạo hiểm đoàn đường sống đây không phải chiếm đoạt nhưng là do so chiếm đoạt càng khiến người ta khó chịu hàn trọng Ngươi không khỏi cũng quá phế lối. Liên lạc a, ngươi làm kinh đô là của nhà người sao? Còn chế định pháp luật quy tắc, có người rốt cục nhịn không được, nhưng lại sợ hàng trọng trả thù, liền trốn ở trong góc hô lên. Đối với những này trốn trốn tranh tránh ra hỏa, hàng trọng căn bản không để vào mắt, chỉ là nhìn đám người một chút, khuyên bảo nói, con đường đã cho các ngươi, lựa chọn thế nào là chuyện của chính các ngươi. Mà trên thực tế, các ngươi cũng không có lựa chọn, không phải sao? Nếu như thật có thực lực kia, các ngươi cũng sẽ không tìm tới quân đội trên đầu. Kinh đô thành phố khu khổng lồ doãn bi đoàn đội, bất kỳ một thế lực nào tùy tiện cũng không dám trêu chọc. Chúng chi còn có một đôi mẹ con người khai sáng, liền Hàn Trọng nhiều loại dị năng, Ngụy Thần cảnh đỉnh phong đều tạm thời chỉ có thể nhượng bộ lui minh. Hàn Trọng cũng là đoán chắc điểm này, cho nên mới 10 phần chắc chắn. Sau khi nói xong, Hàn Trọng liền không tiếp tục để ý phản ứng của mọi người, trực tiếp mở ra không gian chi môn, dẫn người rời đi Quốc Tế Minh Châu khách sạn. Ngoài đó, cái này Hàn Trọng thực sự quá phế lối, Đông Phương tiểu thư chúng ta không thể cứ tính như vậy. Hàn Trọng vừa đi, liền có người tức giận mang hướng Đông Phương Tuyết Mạn Hồ. Mặc dù đối Hàn Trọng thái độ phế lối, cực độ bất mãn, nhưng là Đông Phương Tuyết Mạn cũng không thể tránh được quay đầu, nhìn thấy đám người này, một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, hận không thể muốn vén tay áo lên cùng hẳn trọng bọn hắn liều mạng, Đông Phương Tuyết Mạn không khỏi trong lòng cười lạnh. Cái này từng cái, phía sau làm tiểu động tác so với ai khác đều được, nhưng là thật muốn bày ra đại sự, đều là một đám phế vật, thật muốn có loại vừa rồi làm sao không lên. Bất quá, Đông Phương Tuyết Mạn dù sao vẫn là có tâm kế người, cũng không có làm chúng biểu lộ ý nghĩ của mình, mà là nở nụ cười xinh đẹp, đổi cái danh phòng, một lần nữa đem mọi người tụ lại đến cùng một chỗ, thương lượng tiếp xuống ăn bài. Hẳn trọng nói lên điều kiện, là Đông Phương Tuyết Mạn không thể nào tiếp thu được. Tần thế cho thế giới này mang tới là tai nạn, nhưng là đối với Đông Phương Tuyết Mạn tới nói, còn có trưởng không chính mình vận mệnh thời cơ. Lấy trước một mực nhận tư bản đại ngạ Tả Hữu, Đông Phương Tuyết Mạn đã sớm đối với vận mệnh nắm giữ trong tay người khác cam thủ đến tận xương thủy. Đã không thể cùng Hàn Trọng bọn hắn hợp tác, kia đường ra duy nhất liền là tự cứu. Nhưng gióng bị thực lực quá mạnh, muốn tự cứu, vẹn vẹn dựa vào mình không được. Những người trước mắt này, làm đồng đội khẳng định không được, nhưng là làm lá cờ cùng mỗi nhử lại là thỏa thỏa phù hợp. 392. Chương 393, Hải đăng số 1. Không thể không nói, có thể tại tận thế ra mặt người, nhất là nữ nhân không có một cái là đèn đã cạn dầu bị hang trọng kích thích quá đi kinh đô các đại mạo hiểm đoàn cũng như bị điên cuồng đồng dạng nghĩ muốn cấp trước một bước khống chế càng nhiều địa bàn cùng thần long quân tranh đoạt địa bàn đông vương tuyệt mạng bản thân thủ đoạn liền không kém tăng thêm ủng có tâm linh cảm ứng năng lực vừa vận lợi dụng cơ hội này hơi như thế nhất liêu bát liền đem các đại mạo hiểm đoàn đùa bỡn trong lòng bàn tay thông qua các loại chấn ép quyến hiu ám sát vũ lực uy hiếp các loại thủ đoạn nguyên bản năm bẹ bảy mảng đồng dạng kinh đô các thế lực lớn thế mà bị nàng bóp thành một đoàn tạo thành một cái cường đại đoàn thể có thể nói Hàn trọng phên này bức bách, kỳ thực lớn nhất bên thắng, ngược lại là Đông Phương Tuyết Mạn. Từ Đông Phương Tuyết Mạn chủ đạo, Trần Phong cùng Hoàng Quốc Vận làm phụ trợ Hải Đăng số một liên hợp chỗ tránh nạn chính thức xây dựng. Lấy tên Hải Đăng số 1 một, một mặt là vì hấp dẫn nhân loại, dẫn đạo nhân loại đi hướng quang minh chi ý; một mặt khác cũng là châm chọc Hàn trọng bọn người, không cách nào đại biểu nhân loại. Tăng đại ngụy thần cảnh, tăng thêm thủ hạ mấy chủ hiệu đẳng cấp khác nhau cùng khác biệt năng lực rất tỉnh giả, cùng rất nhiều đẳng cấp khác nhau tiến hóa giả cũng là một cô thế lực không nhỏ. Những người này vốn là dân bản xứ, đối với hoàn cảnh chúng quen hết sức quen thuộc, trong thời gian ngắn thế mà lôi kéo số trên vạn người đội ngũ luôn sức mạnh mạnh mẽ này, tại Đông Phương Tuyết Mạn điều hành cùng vận doanh phía dưới, thông qua dụ sát, chia cắt các phương thức, quả thật dọn dẹp không ít zombie, một chút xíu từng bước xâm chiếm zombie thực lực. Nhân loại trí tuệ, cuối cùng vẫn là cao hơn zombie, nhất là khác biệt dị năng năng lực phối hợp, để liên hợp lại Hải Đăng Số Một tổ chức, sức chiến đấu đạt được cực lớn cường hóa. đương nhiên, Hải Đăng Số Một có thể lấy được như thế nhanh chóng phát triển, nguyên nhân chủ yếu nhất là kinh đô zombie chủ lực, toàn bộ bị hàn trọng bọn hắn hấp dẫn tới. Zombie người khai sáng trí tuệ, xác thực đã tiến hóa đến nhân loại mức không thể tưởng tượng nổi. Kia hai mẹ con người khai sáng đầu tiên là lợi dụng mũi nhử hố giết nhân loại hơn trăm người chỉ là tại trùng kích chỗ tránh nạn thời điểm bởi vì hàn trọng đóng lại không gian chi môn này mới khiến nó thất bại trong căn thức. nhưng bọn chúng cũng đã căn cứ đạn đạo phát xạ vị trí đại khái đã đoán được căn cứ quân sự phạm vi cho nên tại người khai sáng một tiếng hiệu lệnh phía dưới mấy chục vạn giòm bị đại quân bắt đầu hướng kinh đô phía bắc triển khai thảm thức lục soát bộ phận không có gia nhập hải đang số một cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn cùng du hiệp vừa vặn đâm vào cái này trên họng súng ngắn ngủi một đoạn thời gian tử thương vô số dĩ vãng vùng ngoại thành phạm vi còn tính là tương đối an toàn nhưng bây giờ khắp nơi đều du đãng giòm bị thân ảnh nhất là lúc buổi tối, dạ ma quái thân ảnh dung nhập hắc ám bên trong, tới lui tại kinh đô vùng ngoại thành, cùng xung quanh thành thị trên không. Loại tình huống này, đừng nói là săn giết dọn bị tiến vào thị khu, chính là mình cơ sở sinh tồn đều không thể bảo đảm. May mắn còn sống sót tiểu mạo hiểm đoàn cùng du hiệp bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng càng thêm chỗ thật xa hoặc là những phương hướng khác chạy trốn, rời xa kinh đô phạm vi. Chỗ thật xa, mặc dù cũng gặp nguy hiểm, sẽ gặp phải các loại yêu vật, nhưng là từ mức độ nguy hiểm tới nói, vẫn là phải so đối mặt khổng lồ bầy dọn bị muốn an toàn nhiều. Dọn bị mặc dù mỗi ngày tại trên đỉnh đầu của mình lất lư. Hàn trọng bọn hắn kỳ thật cũng không lo lắng, đến một lần pháo đài dưới đất trôn giấu dưới đất, liền xem như đạn hạt nhân tập kích đều sẽ không nhận ảnh hưởng, thì càng không nói là dọa bị vật lý công kích. Chỉ cần bọn hắn không theo pháo đài dưới đất lối ra ra ngoài, dọa bị cũng đừng hỏng tiến vào pháo đài dưới đất cửa lớn. Cái này thứ hai nha, liền xem như dọa bị có thể đột phá pháo đài dưới đất, có được không gian chi môn Hàn trọng, cũng có thể tùy thời rút lui. Chân chính để Hàn trọng nhất đầu là nên như thế nào quét sạch cái này hơn ngàn vạn dọa bị đại quân. Nhất là mắt trước loại tình huống này, dọa bị đã biến càng thêm thông minh làm việc bắt đầu biến càng thêm có sách lược, cái này đôi thần long lâu đài tới nói cũng không phải là một cái hiện tượng tốt. trong lúc này, hàng trọng cũng không có tùy ý dòm bi hoành hành, mà là bắt đầu chấp hành phản chế sách lược. một phương diện hàng trọng lợi dụng không gian xuyên toa ưu thế, bốn phía xuất kích, dụ sát dòm bi đại quân. một mặt khác, hàng trọng cũng phái ra hắc ám vật đà, để hắn lợi dụng người khai sáng ưu thế, bắt đầu áp chế trung quanh dòm chuẩn bị tụ lại một bộ phận dòm bi bộ đội tại dòm bi nội bộ làm phân liệt, chờ đội ngũ lớn mạnh tới trình độ nhất định về sau, để hai chi dòm bi đại quân đối chiến, đến cái lưỡng bại cầu thương. lấy dòm bi lo việc tan ma thì không thể không nói cái này sách lược hay là vô cùng có chấp hành giá trị, nhưng vấn đề là, hàn trọng thực sự đánh giá thấp kia đối người khai sáng mẹ con trí tuệ, cùng đối giòm bị đại quân thống trị lực. tại hắc ám Phật đầu bắt đầu từ số không, vừa mới chuẩn bị tại trên địa bàn của người ta kéo bè kết phái thời điểm, kia đối giòm bị người khai sáng mẹ con liền phát hiện dị thường. đối với mình phạm vi thống trị bên trong, xuất hiện một cái khác người khai sáng, đây là người khai sáng mẹ con tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. hàn trọng bọn hắn mặc dù cũng tại đánh giết giòm tạo thành phiền phức rất lớn, nhưng đối với giòm người khai sáng tới nói, đều là thuộc về cục bộ bạo loạn thế lực. nhưng hắc ám vật khác biệt ta. Đây là tới cùng mình cướp đoạt hoàng vị, cướp đoạt quyền lãnh đạo, vi hiếp sự thống trị của mình địa vị, cái này tuyệt đối không thể chịu đựng. Cho nên, cái này đôi dòm bị mẹ con ngay đầu tiên, tự mình dẫn đầu mấy chục vạn đại quân giết tới, đáng thương Hắc Ám Phật đà vừa mới tụ họp hơn một vạn bộ đội, trong khoảnh khắc liền bị bao vây không còn một mảnh. Cũng may là Hắc Ám Phật Đa chạy nhanh, nếu không cũng muốn chiến tử tại chỗ. Tiếp tục như vậy không được, đừng bảo là Thanh Lý Kinh Đô, muốn ở chỗ này đặt chân đều đem biến cực kỳ khó khăn. Mặc dù trong khoảng thời gian này đánh chết không ít dòm nhưng là đối với trình thể chiến lược thúc đẩy tới nói, cơ bản không tiến chiến chút nào, hẳn trọng không khỏi có chút phi muộn. Kỳ thật chúng ta có thể thay cái mạch suy nghĩ. Triệu Từ Nguyệt đề nghị nói, Kinh đô đã là kia mẹ con người khai sáng phạm vi thế lực, Hắc Ám Phật Đà muốn xoán quyền tạo phản tự nhiên không được, nhưng là nếu như chúng ta chuyển sang nơi khác, bắt đầu từ số không, sau đó lại đánh trở về đâu. Từ Nguyệt tiểu thư ý kiến hay, quả nhiên là lao tướng quân thân cháu gái a. Vương Tụng giơ ngón tay cái lên, Hàn Trọng cũng là vô đuổi, suy nghĩ của mình sơ cứng a. Thiên hạ này dọn bị có nhiều lắm, mình làm gì muốn nhìn chằm chằm vào Kinh đô địa phương này. Kịp phản ứng Hàn Trọng, lúc này đem Hắc Ám Phật đà đưa ra pháo đài dưới đất, dùng biện pháp gì hắn mặc kệ, yêu cầu chỉ có một cái muốn trong thời gian ngắn nhất cho ta làm ra một chi giòm bì đại quân ra mệnh lệnh này hắc ám phật đà thích ca làm một giòm bì người khai sáng luôn luôn cùng một đám nhân loại ở chung một chỗ tính chuyện gì xảy ra người được nhân loại trên người mùi máu nói luôn luôn để nó ngheo nghe muốn động hiện tại để nó trở về đến giòm bì bên trong kia tuyệt độ là dòng về biển lớn thả hổ về rừng a mà lại giòm bì cũng là mang thủ trước trước mình vừa mới lôi ra một chi đội ngũ liền bị kia mẹ con người khai sáng đánh tan hắc ám phật đà cũng hàm ẩn lòng trả thù cho nên cái này sự kiện nó làm tận tâm tận lực trên thực tế lấy giòm lo việc tăng ma thi Xác thực một ý kiến hay. Nhất là tại hắc Cám Phật Đà bản thân thực lực cũng không yếu tình hùng dưới, trong tay chỉ cần có số lượng nhất định dọn bi bộ đội, liền xem như gặp cái khác dọn bi người khai sáng dẫn đầu đội ngũ, nó cũng hoàn toàn không sợ hại a hắn trọng chỉ là nghĩ giải phóng kinh đô, lại không nghĩ tới, hắn cái này an bại, trong tương lai sẽ tạo thành như thế nào ảnh hưởng. 393. Chương 394, Lưỡng Bại Câu Thương. Người khai sáng vốn là có tương đương trí tuệ, mà hắc Cám Phật Đà càng là người khai sáng bên trong dị loại. Bởi vì hấp thu Phật tổ xá lợi nguyên nhân Hắc ám Phật Đà trời sinh có được tốt tuệ, một cái có thể tại phân biệt trải qua bên trong đánh bại vô sinh pháp sư tồn tại, là không cách nào đơn thuần lấy giอม bị người khai sáng đến đối lại nó. Lại thêm trong khoảng thời gian này đến nay, nó một mực đi theo Hàn Trọng bên cạnh của bọn hắn, học tập nhân loại tri thức, trí tuệ càng là cấp tốc tăng trưởng, cơ bản cùng nhân loại không khác. Bị Hàn Trọng mở ra không gian chi môn, ném vào hoang dã về sau, Hắc ám Phật Đà cũng không có hành động mù quáng, mà lại như là một cái dạo chơi tăng nhân đồng dạng, khoanh chân ngồi ở kia bên trong, cẩn thận suy tư bắt đầu. Đại thành thị giอม bị số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng là sinh ra người khai sáng tỷ lệ cũng rất lớn bị bây giờ tiến hóa đến nước này, chỉ cần là ra đời người khai sáng, kia địa bàn liền trên cơ bản đều đã cố định xuống, thống trị đã tạo thành. Mình muốn nảy ra góc tưởng, có lẽ tình huống dưới là phải bị vây công. Trước trước tại kinh đô địa khu, liền là tốt nhất án lệ. Thực lực của mình có lẽ so cái khác người khai sáng càng cường đại, nhưng là thế đơn lực bạc khẳng định vẫn là chơi không lại người ta, nhất định phải vẫn là phải hiện hưu binh mới được. Tự định giá nửa ngày, hà dám Phật đã Rốt cục quyết định chủ ý. Trước từ nông thôn cùng các lớn ngoại ô tới tay, nơi này bị số lượng không nhiều, bốn phía du dãng, nhưng chỗ tốt là không có thổ về vừa vận thích hợp bản thân dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, xác định phương án về sau, Hắc Ám Vật Đà liền đi khắp kinh đô, thảo nguyên cùng Hắc Thổ địa ở giữa khu diện tích rộng lớn. Không thể không nói, hắn cái này sách lược hay là vô cùng chính xác. Hơn một tháng thời gian trôi qua, mặc dù nhiều lần gặp được yêu vật, cùng nhân loại người sống sót tập kích, nhưng là nó thành công tụ tập hơn 10 vạn bị bộ đội. Có bộ đội về sau, Hắc Ám Vật Đà dã tâm liền lớn lên, hắn đem mục tiêu nhắm ngay một cái huyện cấp thị. Cái này huyện cấp thị nhất khẩu, tại thời kỳ hòa bình cũng chính là trăm vạn người mà thôi, dựa theo 50% tỷ lệ, zombie số lượng tại khoảng 50 vạn chỉ là zombie tại săn giết nhân loại cùng yêu vật đồng thời, yêu vật cùng nhân loại cũng tại săn giết zombie, loại này tương đối hoang vắng thành thị nhỏ, zombie tương đối tương đối phân tán, hay là vô cùng phù hợp mạo hiểm đoán phát triển. Trải qua lâu dài chém giết về sau, trong thành zombie số lượng nhiều lắm là duy trì tại hai khoảng ngàn người. Mặc dù nhận lấy nhân loại cùng yêu vật tập kích, để tòa thành chỉ này bên trong zombie lực lượng bắt đầu hướng trung tâm có vào, nhưng là zombie dù sao cũng là zombie, căn bản không có cái gì kinh doanh cùng thủ vệ khái niệm. Đương nhiên, bọn chúng cũng càng không nghĩ tới là tại bị bên trong thế mà lại có một cái gì loại thế mà lại dẫn đầu giọm bị đại quân đến công kích mình. Cho nên đối mặt Hắc Cám Phật Đà công kích thời điểm, nơi này giọm bị đại quân hoàn toàn làm ngộng bức trạng thái. Không đợi được thành phố này người khai sáng kịp phản ứng, Hắc Cám Phật Đà đã giết tới gần trước, nhẹ nhõm đem nó đưa đi gặp Phật tổ, cho tiện đào năng lượng của nó tinh thể nuốt xuống. Lần chiến đấu này thắng lợi, để Hắc Cám Phật Đà bộ đội lần nữa đạt được mở rộng, cũng làm cho hắn dã tâm tiếp tục bành trướng thêm. Dựa theo phương thức giống nhau, Hắc Cám Phật Đà một đường công thành đoạt đất, thiểm điện tập kích từng tòa thành thị, có nhỏ đến lớn, thế không thể lỡ. Mà mỗi tập kích một cái thành thị về sau, Hắc Cám Phật Đà liền sẽ thu nạp bộ đội mang đi tất cả giò bi, chạy về phía mục tiêu kế tiếp. Thời gian 4 tháng qua khứ, hắc ám phật đà nắm giữ giò bi số lượng, thế mà đã cao tới ngàn vạn. tương đối cái này sự kiện bản thân mà nói, nó còn làm ra một cái ngoài định mức, tác dụng không tưởng tượng nổi. bởi vì giò bị hoặc là bị đánh giết, hoặc là bị hắc ám phật đà mang đi, cho nên tại kinh đô, thảo nguyên cùng đất đen ở giữa cái này khu tam giác tất cả giò bị tương đương với bị thanh không. sinh hoạt tại cái phạm vi này bên trong người sống sót, quả thực tựa như là nên đón cứu tinh đầu dạng. trong chốc lát tại hoa bắc một vùng bắt đầu lưu truyền một cái thần kỳ, hoang đường mà chân thực truyền thuyết, một cái hắc ám người cứu vớt dẫn đầu giòm bị đại quân tập kích tất cả thành thị cứu vớt nhân loại. khi thấy chống giông thành thị, giòm bị biến mất không còn một mảnh về sau, rất nhiều người quỳ xuống đất khóc lớn, chúc mừng thai nạn rồi xa, trùng hoạch tân sinh. thậm chí có người đem hắc ám phật đà hình tượng điêu khắc ra, xem như thần linh đồng dạng xuống bái, cảm tạ hắn đem giòm bị cùng thai ếch mang rời khỏi nhân gian. nhưng là loại tình hình này cũng không tiếp tục bao lâu. theo càng ngày càng nhiều người sống sót, từ các ngõ ngách bên trong chui ra ngoài, xác nhận không có giòm bị hiếp về sau, liền bắt đầu điên cuồng cướp đoạt thành thị bên trong kho sót lại vật tư. nhưng sinh tồn vật tư là có hạn các đại mạo hiểm đoàn ở giữa vì cướp đoạt vật tư cùng địa bàn các loại chiến đấu tàn sát nhìn mãi quen mắt. Zombie mặc dù rời đi nhưng là hỗn loạn cùng không có thứ tự vẫn như cũ bao phủ thành thị phế tích. đối với sau lưng phát sinh hết thảy hắc ám phật đà tự nhiên không biết nhiệm vụ của hắn là xây dựng một nhánh quân đội khổng lồ làm bộ đội số lượng cao tới ngàn vạn về sau hắc ám phật đà rốt cục không cần lại che che lấp lấp mà là dẫn đầu nhánh đại quân này trùng trùng điệp điệp lao thẳng tới kinh đô. cùng dombi đại quân đồng thời đến kinh đô còn có đầy trời phong tuyết trắng tuyết hạ xuống là trận này khoáng thế đại chiến bằng thêm điệu hiu cùng tước sát. Huyết tinh cùng rết chóc, lại như là một đóa yêu dị đóa hoa, tại tòa này thành phố cổ xưa trong phế tích nở rộ. Hơn 2000 vạn zombie, tại mênh mông tuyết lớn bên trong, tại đầu đường cuối ngõ, tại vứt bỏ kiến trúc bên trong, rào sắt cùng một chỗ. Kéo dài đến thời gian nửa tháng, trong thành chém giết mới chính thức chuẩn bị kết thúc. To như vậy một cái kinh đô thành, khắp nơi đều là zombie thi thể. Long chủ đại nhân, nhiều như vậy tinh thể, cũng không thể lãng phí a. Tại zombie đại quân giao chiến thời điểm, Hàn Trọng dẫn đầu đám người, cũng ở phía xa quan sát, Đồng Văn Tuấn nhìn xem đầy đất zombie, vô cùng kích động nói: "Hơn 2000 vạn zombie chém giết, bỏ đi hơn chín thành cấp thấp zombie, cùng không kịp thu hoạch mà biến mất tinh thể có sẵn có thể thu thập đẳng cấp cao giòn bị tinh thể số lượng cũng chỉ ít tại mấy chục vạn có những này tinh thể toàn bộ thần long lâu đài đại quân tất cả đều có thể tấn thăng đến cấp 6, còn dư xài đừng bảo là đồng văn tuấn kích động liền là hàn trọng mình cũng vô cùng kích động a trước không nên gấp đợi đến triệt để rõ ràng nguy hiểm về sau lại nói hàn trọng ổn ổn cũng không có lập tức đem thần long quân sĩ binh toàn bộ đều kéo ra mà là tiếp tục nhìn về phía chiến trường giờ phút này chiến đấu đã tiến vào hồi cuối hai gã vật đà dẫn đầu giòn bị quân đội cùng kinh đô dòm bị đại quân đã đánh đến dầu hết đèn tắt, dòm bộ đội đã tiêu hao đến cực hạn, hắc ám vật đà bên cạnh thân chỉ còn lại hai con trúc tiết quái còn tàn khuyết không đầy đủ, hắc ám vật đà bản thân cũng nhận tổn thương nghiêm trọng. đối diện tình huống yếu lược hơi tốt một chút, có 6 chỉ trúc tiết quái, hai con tử vong đồ thể, 12 chỉ rã ma quái, cùng 3 mũi tên vi thú. kinh đô đến cùng là mẹ con dòm bị địa bàn, bộ đội số lượng cũng muốn càng nhiều hơn một chút, nhất là trải qua hàng trọng đám người quái rối về sau, nơi này dòm bị tính cảnh giác muốn tương đối tương đối cao, cho nên hắc ám vật đà đánh lén, mặc dù chiếm hết tiền nghi nhưng là cuối cùng vẫn là hơi kém một chút điểm. 394. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 395. Thất tinh liên châu mũi tên chi ủy. Hai chi ngàn vạn trở lên giòm bi đại quân vật lộn, trang diện sự khốc liệt, quả thực khó mà miêu tả. Cuối cùng chiến đến lưỡng bại câu thương, giấu hết đèn tắt, hiệu quả quả thực tốt đến ở ngoài dự liệu. Bất quá, chiến đấu tiến hành đến nơi này, hàng Trọng đã không có ý định để Hắc ám Phật Đa tiếp tục tiến hành tiếp. Tại Hắc ám Phật đà nhìn thấy mẹ con bị thân ảnh về sau, vừa định muốn xông lên đi lúc triệu tử nguyện tranh thủ thời gian lợi dụng khống chế tinh thần đem nó kêu trở về trong khoảng thời gian này tiến hóa tăng thêm ăn không ít tinh thể năng lượng hắc ám vật đã sắp đột phá cấp bảy thực lực cường đại khẳng định là không thể nói nhưng vấn đề là cái này mẹ con giòm bì thực lực cũng không yếu mấu chốt nhất chính là năng lực thực sự quá quỷ dị cường đại hơn nữa là thực lực tại mặt nó trước căn bản là không có cách phát huy tác dụng đây mới là vấn đề tại giòm bì đại quân giao chiến trong khoảng thời gian này hàng Trọng đã quan sát cái này mẹ con giòm rất lâu đối phương dị năng đối với giòm bì đồng loại cũng có cực mạnh áp chế tác dụng chỗ đến Cơ hội liền là hoàn toàn nghiền ép trạng thái, đối thủ cơ bản không có sức phản kháng liền tùy tiện bị hắn đánh giết. Người khai sáng ở giữa, gặp mặt liền là chết giết, đây là thiên nhiên thuộc tính vấn đề. Hắc ám Phật đà không e ngại cái này mẹ con zombie, nhưng là cũng không đại biểu hắn có thể cùng cái này mẹ con zombie chống lại, đây không phải thực lực vấn đề, mà là năng lực đặc thù nghiền ép. Tựa như hắn trước đó thực lực rõ ràng cao hơn tại Zequin, lại bị Zequin khống chế đồng dạng. Hắc ám Phật đà khống chế zombie đại quân, quét sạch kinh đô một trận chiến, để Hàn Trọng thấy được nhanh chóng quật khởi con đường lấy trước Hàn Trọng bởi vì tư duy theo bản tính, theo thói quen đem dọn bị xem như săn giết đối tượng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới lợi dụng người khai sáng thân phận đặc tính, vẹn vẹn chỉ là đem hắc Cám Phật Đà xem như kim bài đả thủ tại dùng, mắt nhìn bảo sơn mà không biết. Hiện tại như là đã mở ra mạch suy nghĩ, Hàn Trọng đương nhiên sẽ không cho phép hứa hắc Cám Phật Đà ở chỗ này chiến tử, dù chỉ là một loại khả năng. Hắc Cám Phật Đà bị quản chế tại triệu từ nguyệt, đặt được mệnh lệnh rút lui về sau, trực tiếp chỉ huy còn lại hai cái trúc tiết quái sông về đối diện, mà chính nó thì là phi tốc lui lại. Tiêu mẹ con người khai sáng nhìn thấy hắc Phật đà muốn chạy trốn, lập tức giận không tìm được phát ra tiếng kêu chói tai, thuận tay đánh chết hai cái trúc tiết quái về sau, theo sát lấy liền lao đến, thất cấp đỉnh phong người khai sáng, tốc độ nhanh chóng quả thực khó có thể tưởng tượng, mấy ngàn mét khoảng cách, cấp tốc rung ngắn đợi đến mẹ con giòm bị kéo một phát mở cùng đằng sau giòm bị hộ vệ khoảng cách, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đường lạc, lập tức phát động thần tiên thuật dị năng, tử vong nhất tiến trương cung lên dây cung, siêu viễn cự ly ám sát, dạng này có thể cam đoan tương đối khoảng cách an toàn, nhưng là khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, cái này cho đối phương tương đối đầy đủ thời gian chuẩn bị, tại đường lạc mũi tên khóa chặt kia mẹ con giòm thời điểm, nó liền thẳng tắp đứng tại nơi đó đến đường lạc loại cảnh giới này, mũi tên đã không phải là có thể tùy ý tránh né, thôi một cái sơ suất, khả năng liền là tại chỗ mất mạng nguy hiểm. Loại tình huống này, có chút cùng loại với tiểu thuyết bên trong thường xuyên nâng lên, cái gọi là khí cơ, thực lực không kém nhiều tình huống dưới, khí cơ thường thường quyết định sinh tử. Kia giòm bị đâm máu cái cầm dù xuống, con mắt nhìn chằm chằm đường lạc vị trí, một cử động cũng không dám, ánh mắt bên trong để lộ ra điên cuồng cùng giết chóc chi ý. đúng lúc này, đường lạc kéo ra dây cung ngón tay, đột nhiên ra, màu đen mũi tên phá vỡ trời cao, trong nháy mắt xuất hiện tại giòm bị mặt trước, mà kia giòm bị mâu thần cảm nhận được tử vong nguy hiểm cũng là không dám thất lễ, vội vàng phát ra một tiếng bén nhọn chói tai lại khiếu. Đạm này tiếng kêu bên trong, bao hàm vô cùng cường đại sóng âm năng lượng. Tử vong nhất tiễn giống như là đụng phải bình chướng vô hình, tại không trung có chút dừng lại, sau đó ầm vang nổ bể ra đến. Kích liệt bạo tạc, đem chung quanh vài trăm mét bông tuyết trong nháy mắt bốc hơi sạch sẽ, mà kia đối giỏm bị mẹ con cũng bị bạo tạc năng lượng nổ bay ra ngoài. Nhưng là vừa mới sau khi hạ xuống, kia giỏm bị mâu thân liền nhanh chóng đứng dậy, tùy một chân trên đất, một tay ôm bì trẻ sơ sinh, một tay chèo chống mặt đất. Ngay tại nàng muốn tụ lực, lợi dụng tốc độ, địa hình cùng thân pháp ưu thế, đến thoát khỏi đường lạc khóa chặt, nhanh chóng tiếp cận đường lạc thời điểm, lại cảm giác trong lòng siết chặt, kia loại bị khóa định cảm giác lần nữa lồng chạy lên não. Lần này đường lạc căn bản không có cho nàng quá nhiều tụ lực thời gian, Thất Tinh Liên Châu mũi tên thứ nhất, cơ hồ là tại nàng vừa mới đứng dậy thứ nhất trong ngáy mắt, liền đại bắn ra. Sức mạnh của mũi tên giống như trở nên yếu đi. Do bị mẫu thân rõ ràng cảm thấy mũi tên năng lượng biến hóa rất nhỏ, nhưng là phản kích lại không dám chút nào trì hoãn, trước tiên lợi dụng âm ba công kích ngăn trở mũi tên sả kích. Nhưng mà, nó không biết là Thất Tinh Liên Châu mũi tên, Thất Tinh Liên Châu, liên miên không dứt. Kiện thứ nhất chỉ là món ăn khai vị mà thôi, cho nên đang thoải mái ngăn lại mũi tên thứ nhất về sau. Mũi tên thứ hai đã kết thúc công việc tướng ẩm, theo đôi mà tới. Do bị mẫu thân không để ý trên đứng dậy, chỉ có thể để khí lần nữa phong thích song âm. Bất quá bởi vì vội vàng chỉ lo, lần này phòng ngự hiệu quả rõ ràng không bằng vừa rồi. Nhưng chân chính để nó cảm thấy hoảng sợ, là một tiếng này vừa mới kết thúc, dư ba chưa hết. Mũi tên thứ ba đã lần nữa gần trong gan tức, bởi vì cái gọi là một bước kém từng bước kém, ở ba công kích rốt cuộc không phải tính liên tục kỹ năng, tiết tấu bị xáo trộn về sau, cái này dọn bị cũng liền bị đường lạc nắm giữ tiết tấu. do bị mặc dù phấn khởi dư lực, rốt cục vẫn là đỡ được một tiết này, nhưng tự thân cũng đến nọ mạnh hết đà. mà đường lạc thất tinh liên châu mũi tên, mới vừa vặn bắn ra ba mũi tên, thứ tư mũi tên đã phá không mà tới. lần này dọn bị không hề có lực phản thủ, khí tức còn không có đi lên, liền trực tiếp bị mũi tên xuất tại trên thân, kịch liệt năng lượng xé rách lấy của nàng. không đợi nàng kêu lên tiếng, thứ năm mũi tên cũng đi theo bắn vào trong cơ thể của nàng. liên tục hai mũi tên. Liền xem như cái này zombie bị cấp bảy thân thể, cường hành vô song, có thể ngăn không được năng lượng tàn phá. Càng chết là cực kỳ nguy cấp thời khắc, thứ 6 mũi tên cùng theo sát mà tới. Một tiếng này xạ kích phương hướng, chính là giòn bị mẫu thân đầu, chỉ cần chúng một tiếng này, thậm chí không cần thứ 7 mũi tên, cái này bỉ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà vừa lúc này, đánh mất mẫu thân trong ngực cái kia quỷ con non, đột nhiên hú lên quái dị, nhảy dựng lên, vừa vặn ngăn tại thứ 6 mũi tên phía trước. quỷ này con non thân thể trình độ bên bị, nhưng xa xa so ra kém mỗ thân zombie. thất tinh liên châu mũi tên, ngoại trừ xạ tốc nhanh Còn có mặt khác một cái đặc điểm chính là, càng về sau mũi tên uy lực càng lớn. Cái này thứ 6 mũi tên như thế nào nó có thể chọi cứng, cho nên tại chúng tên một máy mắt, liền bị năng lượng to lớn nổ thành mảnh vụ. Cũng không biết, bị phải chăng có mất con thống khổ loại thuyết pháp này, nhưng là có thể có được kiểu hận cùng tham lam các cảm xúc, nhưng là nghĩ đến cũng là có thứ tình cảm này. Bị huyết dịch cùng vụn thịt tung tóe mặt mũi tràn đầy bị mâu thân, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng thê vô cùng cường đại sóng âm năng lượng, đem không khí chúng quanh đều nổ thành chân không. Đường lạc thứ mũi tên, vừa vặn cũng ở thời điểm này đến. Hai cỗ năng lượng to lớn chạm vào nhau. Lần nữa tạo thành lần thứ hai bạo tạc, trung quanh mấy chục mét kiến trúc trong nháy mắt bị tạc thành một mịt, toàn bộ kinh đô tựa hồ cũng tại bạo tạc bên trong đã run một cái. Cái này dọn bị mô thân, tại kịch liệt bạo tạc bên trong, thân thể tàn phế trực tiếp bị tung bay gần trăm mét xa, như là bại cách đồng dạng, rơi xuống đất. Nó thủ hạ những cái kia còn sót lại zombie, cái này mới chạy tới, đem nó làm thành một vòng. 395. Độc y dược, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo trung nhanh. Chương 396, đầu góc đâu? Chết sao? liên tục thi triển hai loại cường đại thiên thuật đối với Đường Lạc tới nói tiêu hao cũng không ít nhìn thấy kia dòm bị mẫu thân bị một đám phổ thông dòm bị vây lại Đường Lạc cũng liền tạm thời buông xuống cung tiễn có chút mong đợi hỏi nhưng vấn đề này tạm thời không ai có thể trả lời nàng dòm bị làm đặc thù sinh mạng thể liền xem như Hàn Trọng cũng không cách nào cảm ứng được tức làm không chết đoán chừng cũng không có bao nhiêu chiến lực chúng ta đi qua nhìn một chút Hàn Trọng nói chiến đấu đến nước này kia mẹ con dòm bị uy hiếp chí ít đã đi chín thành nhất là quỷ kia con non bị bắn nổ chẳng khác nào thiếu trực tiếp thiếu một loại uy hiếp dòm bị mẫu thân tiếng kêu có thể áp chế dị năng mà quỷ con non tiếng đều có thể áp chế thân thể hành động liền xem như cái này dòm bị mẫu thân không chết chỉ cần thân thể còn có thể động hàn trọng cũng không cần lo lắng quá mức bất quá vì cẩn thận lý do hàn trọng vẫn là trước triệu hồi ra quan nhị ra để nó dẫn theo đại đao đi tại phía trước những cái kia vây quanh ở người khai sáng trung quanh đẳng cấp cao dòm bị nhìn thấy hàn trọng bọn người tới gần lập tức giống giận nào tới mặc kệ là trung thành cũng tốt vẫn là người khai sáng đặc thù khống chế cũng tốt những này dòm bị tại thủ vệ người khai sáng phương diện đúng là hung hãn không sợ chết chỉ tiếc, thực lực sai biệt thực sự quá lớn, hàng trọng cùng bên người đám người yêu vật đều là siêu cường tồn tại, thậm chí căn bản không cần hàng trọng ra tay, những này giòm bì rất nhanh liền bị dọn dẹp sạch sẽ. bộ thu thời điểm đến, hàng trọng tiện tay mở ra không gian chỉ mồn, triệu hoán thần long quân bắt đầu thu hoạch giòm bì tinh thể, mà chính hắn thì là đi hướng cái kia người khai sáng. cái này giòm bì thương thế phi thường thảm trọng, toàn bộ phải trước ngực đều bị tạc không có, bên trong bộ xương cùng nội tạng có thể thấy rõ ràng, thậm chí thiếu một hơn phân nửa, cổ nửa bên phải cùng cái cầm vị trí cũng đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng như thế thương thế nghiêm trọng cái này zombie bỉ cũng không chết mất một đôi mang tính tiêu chí con mắt màu xanh lam nhìn về phía hàn trọng lúc tràn đầy điên cuồng cùng khát máu thù hận muốn hay không đem cái này người khai sáng cũng không chế rồi hàn trọng quay đầu nhìn về phía triệu từ nguyện cái này zombie mặc dù thụ thương nghiêm trọng nhưng là chỉ cần không chết hậu kỳ có đầy đủ huyết thực cùng thời gian liền có thể hoàn toàn khôi phục mà lại cái này người khai sáng thực lực rất mạnh nhất là hắn năng lực đặc thù để hàn trọng vô cùng tâm động trực tiếp khống chế cái này dòm chẳng khác nào nắm giữ một cái sát khí di động dị năng ngăn chặn khí về sau ai cũng đừng nghĩ tại mình mặt trước thi triển dị năng nếu như là mình trực tiếp ăn hết tinh thể, bởi vì tỷ lệ vấn đề, rất khó cam đoan nhất định sẽ thu hoạch được loại năng lực này. nhưng triệu từ nguyện ngay đầu tiên chỉ lắc đầu, cự tuyệt nói, vẫn là thôi đi, cái này zombie hình tượng quá kém. đúng a, hàn trọng ca ca, nó kia đấm máu miệng rộng, quá khó nhìn á. đường lạc cũng lắc đầu, đi theo phủ định hàn trọng đề nghị. hàn trọng lại nhìn kia zombie, giống như xác thực như thế a. trương kia đấm máu miệng rộng, quả thực có thể đưa đến nửa đêm hung linh hiệu quả, hình tượng trên hoàn toàn không cách nào cùng z pin cùng hắc cám phật đà so sánh, thậm chí còn không bằng dã vương đâu. thần long lâu đài dù sao vẫn là lấy nhân loại làm chủ. Cái này hình tượng xác thực không hợp thích lắm a. Hàn Trọng rút ra bảo kiếm, trong lòng cầu nguyện mình có thể vận khí tốt một điểm, sau đó một kiếm hướng giòm bì đầu chém tới. Nhưng mà hắn bảo kiếm vừa mới giơ lên, kia giòm bì đột nhiên bật lên đến, không chọn vẹn thân thể, mang theo khí thế một đi không trở lại, nào về phía Hàn Trọng. Hàn Trọng con mắt đều không nháy mắt một chút, bảo kiếm trong tay, mục tiêu vẫn như cũ trực chỉ cổ của đối phương. Một bên Triệu Tử Nguyệt thủ đoạn dỗi ra, kim loại lụa màu trăm vạn cân trọng lượng, đột nhiên đâm vào giòm bì trên thân. Vốn là tường mái trèo chi mạng, dấu hết đèn tắt zombie, làm sao có thể chịu được loại này trọng kích? thân thể trực tiếp bị nện tiến dưới mặt đất, mà đầu cũng bị hàn trọng cắt xuống. Tìm một chút, nhìn xem kia tiểu giòn bi tinh thể còn ở đó hay không. Hàn trọng đem cái này giòn mẫu thân tinh thể đó lên, sau đó nói với mọi người nói, kia tiểu zombie bị đường lạc một tiếng nổ thành mạnh vụn, muốn tìm kiếm tinh thể năng lượng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ sợ là không hy vọng, ta vừa rồi đã đã tìm. Vương Tụng tại một bên lắc đầu nói, đường lạc mũi tên kia chi uy, thực sự quá cường đại, tinh thể năng lượng cũng không cách nào gánh vác được loại này tổn thương, một khi bị tản nát cũng liền đã mất đi tác dụng. Nghe được tin tức này. Hàn Trọng trong lòng cực kỳ tức hận, một kiện đỉnh tiêm bảo vật, thế mà cứ như vậy không có. Ừm. Hàn Trọng đưa trong tay tinh thể xoa xoa, chuẩn bị đi trở về rửa sạch một chút lại dùng ăn. Nhưng ngay lúc này, hắn cảm nhận được nơi xa có lượng lớn sinh mệnh năng lượng, tại bên ngông tuyết lớn bên trong nhanh chóng tiếp cận. Đồng thời, một thân ảnh đoạt tại những cái này sinh mệnh năng lượng phía trước, tại phế tích phi tốc nhảy vọt, thẳng đến tới mình. Có ý tứ a. Hàn Trọng trong tay nắm nuốt tinh thể năng lượng, khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh phúng. Từ Hắc Cám chi nhãn, tấn thăng đến Tử Vong Nương Thị đến nay, ngoại trừ lợi dụng Tử Vong Nương Thị đánh giết đối thủ bên ngoài, Phương diện khắc năng lực Hàn Trọng thật đúng là chưa từng dùng tới, không phải là không muốn dùng, chủ nếu là không có thời cơ. Nhưng hắn không nghĩ tới, thế mà lại có người muốn lợi dụng ẩn thân năng lực nhích lại gần mình. Tại cặp mắt của mình phía dưới, hết thể huyền thuật, ẩn thân, tương đương với số không a. Lại nói, hiện tại là tuyết rơi à, trên mặt đất vết tích rõ ràng như vậy, ngươi ẩn thân có cái lông tác dụng. Nhưng đối phương lại không chút nào tự biết, còn cho là mình ẩn nốt cực kỳ tốt đâu. Hàn Trọng liếc qua, đối diện cái kia ẩn thân cấp tốc đến gần ra hỏa, hắn là gặp qua. Người này chính là Đông Phương Tuyết Mạn bên người hai cái hộ vệ một trong, tiểu thị tươi thời kỳ hòa bình nội danh lưu lượng mình Tinh nô hàm, không nghĩ tới con hàng này lấy trước diễn kịch không được, ca kh hát không được, đầu tựa hồ cũng không lớn được à? Đầu óc đâu? Hàn Trọng có chút bó tay rồi. Kỳ thật không riêng gì Hàn Trọng, liền là bên người triệu tử nguyệt, đường lộ bọn người cũng phát hiện gì thường. Những người này đều là cái gì thực lực à? Giác quan cực kỳ nhạy cảm, lại thêm trên mặt đất tuyết dấu vết biến hóa, tốc độ gió dị thường, tùy tiện liền phát hiện địch nhân tới gần. Ma bạch hổ, hàng hàng cung hắc phật đã các loại, căn bản không cần nhìn, bọn chúng trời sinh liền có thể căn cứ nhân loại khí huyết, người được mùi biến hóa, liền có thể phán đoán có địch nhân tới gần. Cái này Ngô Hàm được lực, cũng chính là dị năng đẳng cấp cao mà thôi, còn xa xa làm không được hoàn toàn che giấu mình thân khí huyết cùng khí tức biến hóa, hắn bản thân, tại mọi người mặt trước quả thực cùng không ẩn thân cơ hồ không có gì khác nhau. Hàn Trọng ra hiệu tất cả mọi người không cần vội vã ra tay, làm bộ chuyện ai người đó làm, muốn nhìn một chút cái này Ngô Hàm đến tột cùng muốn làm cái gì. Theo khoảng cách tới gần, Ngô Hàm trên mặt hưng phấn cùng kích động đã khó mà che giấu. "Người khai sáng, zombie thủ lĩnh Tinh Thể a, mình phát đạt." Ngô Hàm mắt bên trong không có cái khác, hắn cũng không có vọng tưởng muốn giết chết Hàn Trọng, hắn chỉ có một mục tiêu, đó chính là Hàn Trọng trong tay tinh thể năng lượng. Ngay tại lúc hắn duỗi ra tay, muốn đi đoạt hàn trọng trong tay Tinh Thể lúc, đột nhiên cảm giác được cổ càng một cái, lập tức mãnh liệt đau đớn cùng ngạt thở cảm giác, trong nháy mắt chuyển đến. Nhìn xem bóp lấy cổ mình bàn tay lớn, cùng hàn trọng ánh mắt lạnh như băng, Ngô Hàm đầu góc bên trong chỉ có một cái ý nghĩ. Cái này sao có thể? 396. Chương 397, các ngươi vượt biên giới. Cái này sao có thể? Đây là Ngô Hàm sống ở cái thế giới này, sau cùng một cái ý nghĩ. Hàn trọng đưa tay nắm cổ của hắn thời điểm, tử vong ngưng thị cũng lập tức thi triển. Một tòa trên mặt kinh hãi, có mà tin biểu lộ pho tượng sinh động như thật, đứng sừng sững ở tuyết lớn hạ phế tích bên trong. Cái này người là gió đông tuyết mạnh người, giết hắn chỉ sợ hại đăng số 1, sẽ tìm đến phiền phức. Vương Tụng gặp hàn trọng giết người như thế lưu loát, thoáng có chút lo lắng nói, cái này thời gian mấy tháng, tương đối thần long quân ẩn nút cùng địa thấp, hải đăng số 1 thanh danh có thể nói là vô cùng văng dội, phát triển phi thường cấp tốc. tăng thêm đông phương tuyết mạnh cùng nô hàm bản thân liền là ngành giải trí xuất thân, phi thường rõ ràng truyền tầm quan trọng, cũng phi thường tình thông tuyên truyền. cho nên trong khoảng thời gian này, không có thiếu với bên ngoài tuyên truyền giá trị quan, dựng đứng hải đăng số một quang huy vĩ nạn hình tượng đem nó tạo thành nhân loại tận thế đèn sáng, dẫn đầu nhân loại đi hướng quang minh hải đăng. Trước mắt, kinh đô địa khu người sống sót cùng hương sơn xung quanh địa khu người sống sót cơ hồ toàn bộ đều tập trung vào hải đăng số một cờ xí hạng. Mượn nhờ hàn trọng bọn hắn kiềm chế lại dọn bi bộ đội chủ lực thời cơ, ngắn ngủi thời gian nửa năm, nhất hiệu liên minh thế lực đạt được cấp tốc bành trướng, tổng nhân khẩu số lượng đã cao tới 4, 5 vạn người. Nếu như dựa theo cái này xu thế phát triển tiếp, nhất là dọn bị cơ bản bị dọn dẹp sạch sẽ về sau, nhân loại sẽ sống vọt trình độ tăng lên trên diện rộng. Lấy kinh đô địa khu nhân khẩu cơ số xung quanh người sống sót tiếp tục tụ tập lời nói nhất hiệu người trong liên minh miệng số lượng sẽ còn tiếp tục gia tăng nhân khẩu tổng lượng tại mùa đông kết thúc trước đột phá 10 vạn vượt qua lục triều thành cũng khó nói không cân nhắc sơ kỳ huyết tinh nhu sát cùng cưỡng chế sát nhập thôn tính hẳn là tới nói hải đăng số một vận hành hay là vô cùng thành công đối với hải đăng số một cấp tốc phát triển vương tụng hay là vô cùng hâm mộ đã từng không chỉ một lần hướng Hàn trọng đề nghị cũng muốn hướng hải đăng số một đồng dạng tăng lớn tuyên truyền mời chào càng nhiều nhân khẩu nhưng là Hàn trọng lại giúp cho cự tuyệt Hàn trọng hồi phục rất đơn giản tận thế phía dưới nhân khẩu mặc dù trọng yếu nhưng là càng quan trọng hơn là lương thực. Một khi tiến vào trời đông giá rét, lương thực thiếu tình huống sẽ càng thêm nghiêm trọng, ăn ở đều sẽ trở thành to lớn vấn đề. Hải đăng số một nhìn như trong thời gian ngắn kịch liệt bành trướng, vô cùng huy hoàng, có thể mang đến vấn đề cũng là vô cùng đột xuất cùng nghiêm trọng. bọn hắn căn bản không có thực lực này cùng năng lực chống đỡ lấy khổng lột như thế nhân khẩu số lượng. Một khi mâu thuẫn bùng phát, hiện tại tất cả phù vinh, đều sẽ như là bọt biển đồng dạng phá diện. ăn không đủ no, mà không đủ ấm, tâm tư người biến, cái này so dọm bị càng đáng sợ. Dựa theo hàng trọng đoan trưởng. Hải Đăng Số một liên minh, căn bản sống không qua cái này mùa đông. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, sự tình liền là trùng hợp như vậy. Hắc Ám Phật Đà vừa vặn tổ chức ngàn vạn đại quân giết trở về, toàn bộ kinh đô dọn bị thanh lý không còn, mà Hải Đăng Số một cũng ở thời điểm này lựa chọn xuất binh. Cái này là muốn cướp bóc kinh đô vật tư qua mùa đông, cũng là vì vượt qua Hải Đăng Số một nội bộ nguy cơ a Bọn hắn đã tới. Hàn Trọng Tâm Tư thay đổi thật nhanh, đã sáng tỏ hết thảy, nhìn về phía phương xa lượng lớn sinh mệnh năng lượng chuyển đến địa phương, lạnh nhạt nói, chuẩn bị chiến đấu. Mây mông tuyết lớn bên trong, hắc lây động bóng người xuất hiện, vương tụng biến sắc, lập tức ra lệnh ngay tại thu hoạch dòm bị tinh thể thần long quân, lập tức quên đi tất cả, cấp tốc tập kết đến cùng một chỗ, một chi tốc sát bộ đội cấp tốc kết trận thành hình. Đối diện, tuyết lớn bên trong, đông vương tuyết mạn dẫn đầu hải đăng số một đám người, đạp tuyết mà đến, rốt cục đi tới khoảng cách hơn 10 địa phương, cái này mới ngừng lại được. Tuyết trắng mênh mang bên trong, đông vương tuyết mạn mặc một thân màu đỏ trắng bên cạnh áo lông chồn áo khoác, tóc kéo cao, khuôn mặt thanh tú, sáng tỏ kim cương khuyên hai, rũ xuống hai bên, đỡ một thanh cũng không biết từ nơi nào tìm đến ô giấy dầu như là họa bên trong tinh linh, tuyết bên trong tiên tử đồng dạng, đem nó phụ trợ diễm lệ phi phàm. Nhưng đường lạc sau khi xem, lớn lên miệng, nhà danh nói, nàng đây là tới thưởng mai sao? Triệu tử Nguyện khanh khách một tiếng, nói, cái này cách ăn mặc rất đẹp à? Ngươi không phải nói nàng là thần tượng của ngươi, thích nhất minh tinh sao? Hiện tại không thích, ta chỉ muốn đánh nàng. Đường Lạc liếc mắt, kỳ thật nàng không có gì để tranh luận cả là, nàng lấy trước cũng là cái này tiểu thị tươi ngô hàm phan cuồng. Hằng Trọng Tiên Sinh, chúng ta lại gặp mặt. Đông Phương Tuyết Mạn cười nói tự nhiên, như là gặp được lão bằng hữu đồng dạng, rất là thân thiết. Chỉ là khi thấy Hằng Trọng bên người cái kia tặng đá pho tự lúc, xinh đẹp trên mặt không khỏi biến đổi, nụ cười tựa hồ chẳng phải tự nhiên? Cái này đáng chết ngô hàm ỉ vào mình có được gần thân năng lực, lại dám tự tiện hành động, thật sự là muốn chết ta. Ta nên gọi ngươi Hải Đăng Chi Chủ, vẫn là Tuyết Mạn tiểu thư. Ha ha, bản nhân sự vụ bận rộn, Hải Đăng số một thành lập không có tặng hoa dỗ an mừng, thật sự là thất lễ à? Không bằng ta đưa cái pho tượng cho các ngươi dùng để chấn chế đi. Hàn Trọng đưa tay đẩy, Tiêu Nô hàm pho tượng bay về phía đông phương Tuyết Mạn. Đứng tại Đông Phương Tuyết Mạn một bên, có được hóa thú dị năng người ngoại quốc, lập tức xông lên phía trước, hóa thân cử hùng, một quyền đem Thạch Diêu nện thành mảnh vỡ. Nô hàm hành động, thuộc về hắn hành vi cá nhân, đã bị Hàn Trọng tiên sinh giết, cũng là hắn trừng phạt đúng tội đợi đến kia cự hùng lui sang một bên, Đông Phương Tuyết Mạn nhẹ nhàng một câu, đem cái này sự kiện bóc tới. Ngươi lời nói này nhẹ nhàng linh hoạt, người là các ngươi người, một câu hành vi cá nhân liền không sao rồi. Đường Lạc bất mãn nói, tiểu muội muội cho làn nên như thế nào mới có thể lắng lại lửa giận. Đông Phương Tuyết Mạn nhìn về phía Đường Lạc, thái độ chân thành, tựa hồ muốn thật xin lỗi đồng dạng. Đường Lạc còn muốn nói tiếp lời nói, Hàn trọng ngăn cản nàng. Đường Lạc điểm tiểu tâm tư kia, hai ba câu liền bị người ta mang trong khe đi, để nàng lãng phí miệng lưỡi không có ý nghĩa, ngược lại để người mực cớ. Hàn trọng ngăn lại Đường Lạc hầu. Dọn mang rét lạnh nhìn về phía đối diện, nói: Ta đã từng nói, kinh đô lúc ấy bị dọn dẹp sạch sẽ về sau, nơi này là thuộc về thần long lâu đài lãnh địa Tuyết Mạn tiểu thư, các ngươi vượt biên giới. Hàn Trọng, chúng ta lúc ấy cũng đã nói, kinh đô không phải nhà ngươi, cũng không phải ngươi một người. Hiện tại Trần Phong là hải đăng số một nhân vật thực quyền, Đông Phương Tuyết Mạn tay trái tay phải, nghe được Hàn Trọng lời nói, nhịn không được mở miệng. Hàn Trọng hơi mỉm cười, nhìn lướt qua đối diện đám người. Ngụy thần cảnh có 6 cái, ngoại trừ Đông Phương Tuyết Mạn, Trần Phong cùng Hoàng Quốc Vân ba người này, còn có ba cái là không quen biết. Trừ cái đó ra, còn có mười mấy đẳng cấp cao đỉnh phong giáp tình giả. Tổng số người phương diện đen nghịt một mảnh, xem chừng có 5, 6000 người, những này hẳn là hải đẳng số một tinh huyện, đến qua tinh thể năng lượng hoặc là yêu đan, tiến hóa thể đã đạt đến khác biệt cấp độ. Phía bên mình đâu, ba cái ngụy thần cảnh, hai cái cấp 7 yêu vật, một cái cấp 7 bị người khai sáng. Đẳng cấp cao giác tình giả, Vương Tụng, Đồng Văn Tuấn, Vương Bác, Đồng Hạ bốn người, ngoài ra còn có 800 chiến sĩ. Mặt ngoài nhìn, tựa hồ phía bên mình thực lực hơi ở vào yếu thế. 397. Chương 398, lưỡi bại câu thương, người quá để ý mình. So nhiều người sao? Nhìn lướt qua đối diện đen ngịt đám người, Hàn Trọng Đại khái có thể đoán được đối phương lực lượng chỗ, không khỏi mang theo chảo phung nói, nếu như ngươi lực lượng là đến từ phía sau ngươi những người này, chỉ sợ là ngươi phải thất vọng. Hàn Trọng tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, chúng ta cũng không phải là vì chiến tranh, mà là vì hòa bình mà đến. Đông Vương Tuyết Mạn tựa hồ không có nhìn ra Hàn Trọng trân trọng, ngăn lại Trần Phong về sau, ngược lại một bộ phi thường thành khẩn biểu lộ nói, Hàn Trọng thực lực không yếu, nhân thủ cũng không ít, nếu như chân chính chiến đấu, nhất định là cục diện lưỡng bại câu thương, liền như là kia hai chi dòm bị đại quân đồng dạng, đây không phải nàng hy vọng nhìn thấy, dòm bị ở giữa rào sát. Nàng cũng là một mực mật thiết chú ý, bằng không thì cũng sẽ không như thế trùng hợp đổi tới hiện trường Hòa bình. Ha ha. Hàn Trọng cười lạnh, ta đánh xuống thành thị, ngươi dẫn một đám người đến cướp đoạt chiến quả, ngươi nói với ta đây là hòa bình. Đông Phương Tuyết mạn như mày, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, trong tòa thành này vật tư, lấy nhân khẩu của các ngươi số lượng, dư xài. Nhưng chúng ta người cũng muốn sinh tồn, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Cùng bọn hắn nói những thứ này làm gì, liền xem như ăn cướp trắng trận thì phải làm thế nào đây. Kia Trần Phong lại cực kỳ phách lối nói, đã từng làm nhục tại Hàn Trọng trong tay gia hỏa này thế nhưng là một mực ghi tạc trong lòng hiện tại phe mình thực lực tương đại hắn cảm giác mình lại đi trong lòng ngọn lửa báo thù cháy hừng hực hàn trọng như là nhìn người chết đồng dạng nhìn chân phong một chút sau đó vừa nhìn về phía đông phương tuyết mạn hờ hững nói tuyết mạn tiểu thư đây là quyết định chủ ý sao hàn trọng tiên sinh ngươi hẳn là rõ ràng đây cũng là hành động bất đắc dĩ thủ hạ ta có mấy vạn người chờ lấy ăn cơm nếu như ngươi cho rằng có thể thực hiện chúng ta có thể hóa thành mã trị cho dù là tốt nhất địa bàn thừa ngươi trước tuyển ngươi cũng nhìn ra được nếu như chân chính chiến đấu tất nhiên là cục diện lưỡng bại câu thương đây đối với chúng ta đều không có chỗ tốt. tên đã trên dây, không phát không được, đam đến trình độ này, liền xem như Đông Phương Tuyết Mạn hướng dừng tay, những thủ hạ của nàng cũng sẽ không bỏ rơi. Huống chi, cái này một tòa thành không vật tư cùng tinh thể năng lượng, vô luận là ai cũng không có khả năng lạnh nhạt chỗ chi à? đã không thể từ bỏ, vậy cũng chỉ có thể thuyết phục Hàn Trọng tiếp nhận hợp đàm. Lữ bại Câu Thương, các ngươi cũng quá để ý mình, chỉ cần có Hàn Trọng ở đây, luôn luôn rất ít nói chuyện triệu từ nguyện, quay người cưỡi lên bạch hổ, làm ra chiến đấu tư thái, đồng thời một mặt lanh không nói, mà Hàn Trọng thì là chậm rãi nhẹ gật đầu. Làm ra một phần sáng tỏ chi ý, sau đó quay đầu đối Vương Tụng nói: "Hạ lệnh, thần long quân toàn quân lấy tốc độ nhanh nhất, rút lui thành khu." "Long chủ." Vương Tụng kinh hãi, còn tưởng rằng Hàn Trọng muốn từ bỏ kinh đô nữa nha, không nhịn được muốn mở miệng thuyết phục. Mà Hàn Trọng cho nghe hắn một ánh mắt, quát lớn: "Thi hành mệnh lệnh." "Đúng." Lần này, Vương Tụng không nói hai lời, 800 thần long quân cấp tốc rút lui. Thấp nhất đều là cấp 5 tiến hóa thể trở lên tồn tại, thần long quân rút lui tốc độ hay là vô cùng nhanh. Nhìn thấy thần long quân biến mất, Hàn Trọng lúc này mới quay đầu đến, mang theo một tia trào phúng nhìn về phía đối diện. Kia Trần Phong một mặt xem thường, mang theo phép lối nói, ngu xuẩn, nếu như những binh lính kia tại, các ngươi nói không chừng còn có một trận chiến thời cơ, hiện tại nha, các ngươi liền là muốn chết. hắn đây là muốn làm gì? Đông Phương Tuyết Mạn trên mặt cũng lộ ra hồ nghi biểu lộ, có chút khó mà tin tưởng mắt nhìn đằng trước đến hết thảy. Hàn Trọng không để ý đến Trần Phong tiêu gạo, cũng không có muốn đi giải thích cái gì, chỉ là lạnh nhạt mở ra không gian chi môn. Kim Cương. Hàn Trọng một tiếng la lên, một mực thải sắt chim lớn từ không gian chi môn bay tới. đã lâu không gặp, Kim Cương rơi vào Hàn Trọng trên mỏ vai, vô cùng thân mật tại đầu hắn trên mổ hai lần. Hàn Trọng tại Kim Cương trên đầu vô một cái nhưng không gian chi môn cũng không ngừng mở ra. Mỗi một lần mở ra, không gian chi môn phía sau đều sẽ thể hiện ra khác biệt chẳng cảnh. Sau đó bên trong đều sẽ đi ra một hai cái thân ảnh, hay là hai ba cái khí tức cường đại thân ảnh. Tiêu Hoán Bái Kiến Long Chủ, Cao Cường Bái Kiến Long Chủ, Bảo Xuân Lôi Bái Kiến Long Chủ, Cố Tiểu Mạn Long Chủ Đại Nhân. 6. Tại đối diện đám người ngây người ở giữa, mười mấy người đã vượt qua không gian chi môn, đứng ở hàn trọng bên người, mỗi một cái đều tản ra ngụy thần cảnh khí tức cường đại. Mặc dù đám người không biết hàn trọng vì cái gì đem bọn hắn gọi tới, thế nhưng là vừa nhìn thấy đối diện về sau, liền lập tức minh bạch không sai bị lắm. Hàn Trọng mặt không thay đổi gật gật đầu, sau đó nhìn về phía đối diện. Nguyên bản còn muốn vô cùng hưng phấn, coi là bước lui Thần Long Quân Hải đang số một đám người, thời khắc này sát mặt, quả thực so xương đánh quả cả còn khó nhìn, nhất là kia Trần Phong như là táo bón đồng dạng, cả người bị vô tận sợ hãi chiếm lấy trái tim. Hàn Trọng đưa tới những người này, trải qua các loại trầm giết, lại bị Hàn Trọng bỏ vào các nơi đi lên chiến trường khai cương quách thổ, cái nào không phải toàn thân huyết tinh cùng lệ khí a? Những người này đều là thật sự sát thần a, cực kỳ hiển nhiên, Hàn Trọng sở dĩ để Thần Long Quân rời đi. Không phải nói hắn phạm sợ không dám đánh, mà là không muốn để cho thần Long Quân có chiến tổn mà thôi. Long chủ đại nhân, chúng ta lập tức rời khỏi kinh đô, mọi người cùng là nhân loại, khi vọng ngài. Đông phương tuyết mạn cũng là gấp, trước đó còn hàn trọng tiên sinh, hiện tại cũng hô Long chủ. Nàng mặc dù đã tận khả năng đánh giá cao hàn trọng thực lực, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, thực lực của đối phương cư nhiên như thế đáng sợ a. Nàng cũng thực sự không nghĩ ra, cái này hàn trọng đến cùng là thần thánh phương nào, hắn đây rốt cuộc là từ đâu đưa tới nhiều như vậy cường đại tồn a. Lấy trước Hàn Trọng nói hắn có thể thanh lý kinh đô zombie, nàng chỉ coi là khoác lác, bây giờ mới biết, mình căn bản chính là không hiểu rõ Hàn Trọng a. Tại thời khắc này, vốn cho là bức lui Hàn Trọng, mà hơi có vẻ tâm tình hưng phấn, đã toàn bộ hóa thành vô tận hoảng sợ. Lấy Hàn Trọng gặp mặt liền giết người tính tình, không cần đoán nghĩ, nàng liền biết tiếp xuống gặp phải cái gì. Đáng tiếc là, Hàn Trọng đã không muốn lại cho nàng thời cơ, cũng không muốn lại nghe nàng nói thêm cái gì. Đều giết, một tên cũng không để lại. Hàn Trọng lời nói, so băng thiên tuyết địa trời đông giá rét, còn muốn băng lãnh. Ngưu Xuân, làm. Hàn Trọng vừa dứt lời, vạn kim cương cái thứ nhất hành động To rõ tiếng mắng chửi vang lên, hỏa cầu cũng theo đó phun ra. Mục tiêu chính là đứng núi chịu xào Đông Phương Tuyết Mạn. Tại một con chim trong mắt, nhưng không có cái gì thương hương tiếc ngọc thuyết pháp. Đông Phương Tuyết Mạn chỉ có ngụy thần cảnh chiến lực, nhưng là Lâm Trạng phản ứng phương diện, thực sự quá cản bã. Lại thêm Hàn Trọng lanh khốc trực tiếp, Kim Cương hành động cấp tốc, Đông Phương Tuyết Mạn căn bản không có một tia thời cơ. Cũng may là bên người cái kia ngoại quốc hộ vệ, còn tính là tận trùng, kịp thời ngăn tại trước mặt của nàng, nội giận gầm lên một tiếng, muốn một quyền nện bạo Kim Cương hỏa cầu. Nhưng vấn đề là, Kim Cương hỏa cầu là tốt như vậy tiếp sao? Hàn Trọng cũng không dám đó đỡ. Kim Sí Đại Bằng đều bị nó đập thổ huyết, huống chi là một cái bình thường đẳng cấp cao đỉnh phong hóa thú hệ giác tình giả. Một tiếng ầm ầm bạo tạc về sau, gia hỏa này liền biến thành một đống tứ tán bã. Mà Kim Cương thân ảnh không chút nào dừng lại, như là mũi tên đồng dạng thân ảnh, từ đám người đối diện bên trong vẻ qua. Thân thể nho nhỏ, lại tùy tiện mang theo một bóng người, không đợi người kia hoảng sợ thét lên, lợi trảo đã đem hắn xé thành hai nửa. 398. Chương 399, dị năng sáng chói chiến đấu. hàng trọng lên cốc, Kim Cương phách lối, cùng kịch liệt bạo tạc, cũng khơi dậy đối diện huyết tinh. Tân thế a, dám lên chiến trường, ai chưa từng gặp qua máu đã bị buộc lên tuyệt lộ duy nhất thời cơ liền là liều mạng một lần xuất sinh muốn chết trước hết nhất độc thủ chính là Trần Phong gia hỏa này phi thường rõ ràng hàn trọng nếu như muốn giết người lời nói mình khẳng định là chạy không thoát cho nên nhìn thấy kim cương từ bên người lướt qua Trần Phong quyết định chắc chắn gầm thét một tiếng Nằm đấm mang theo lôi điện ánh sáng đánh phía kim cương kim cương kia là cái gì chim à có can đảm khiêu khích xưa nay sẽ không nung chịu lúc này một cánh liền rút tới với anh Phúc. cánh cùng nắm đấm tương giao Trần Phong lúc này phun máu ba lần máu vẩy trời cao hạ xuống tốc độ so vừa rồi lên cao tốc độ, còn nhanh hơn gấp 2 3 lần. Sau đó bịch một tiếng đập xuống đất, lực kịch liệt bốc lên, toàn thân giống tan ra thành từng mảnh đồng dạng, nửa ngày đều không đứng dậy được. Mà Kim Cương cũng trúng lôi điện công kích, toàn thân run lên, trên cánh phát ra mùi khét, trên người thải sắc lông vũ, toàn bộ đều dựng đứng lên. Thế nhưng là tại không trung lắc lắc ung dung hai lần về sau, năng lượng trong cơ thể vận chuyển, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Dầm dầm dầm. Kim Cương Triệt để phẫn nộ, lập tức mở ra máy bay ném bom hình thức. Đối diện lập tức liền tiến vào luyện ngục hình thức, hỏa câu khốc nhiệt tiêu đốt mặt đất, ngày đông giá rét đều không thể ngăn cản đẳng cấp cao zombie, tại kim cương oanh kích phía dưới đều khó thoát khỏi cái chết, liền chớ đừng nói chi là đối diện kia mấy ngàn đẳng cấp không đồng nhất tiến hóa thể. Những người này vốn cũng không phải là cái gì nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ, chỉ là ăn tinh thể năng lượng nhà giàu mới nổi mà thôi, lại làm sao có thể ứng phó cái trạng diện này? Những người khác chưa ra tay, vẹn vẹn kim cương mình xuất động, liền đã đánh tan hải đang số một đại quân. Mà lúc này đây, hàng trọng bên người những người khác cũng cấp tốc hành động, mấy ngàn vạn zombie đại chiến về sau, mảnh này no bụng trải qua trà đạp cổ lao thành thị, lần nữa gặp các loại cường đại dị năng trả đạp các loại cường đại dị năng ánh sáng. Tại cổ thành phế tích bên trên, mênh mông tuyết trắng bên trong lần lượt bộc phát. Lôi điện hệ, ta đến chiếu cố ngươi. Tiêu Hoán nhìn thấy Trần Phong đồng dạng cũng là lôi điện dị năng, trực tiếp để mắt tới đối phương, gầm thét đồng thời, ngưng tụ ra một đạo thiểm điện chi thương, đâm về Trần Phong lồng ngực. Hai người phát ra hủy diệt tính lôi điện năng lượng, đem chung quanh nổ thành một mảnh khét lẹn, lấp lánh lôi quang tán loạn, vô luận là địch ta, đều không người nào nguyện ý tới gần chung quanh bọn hắn. Mặc dù đồng dạng thân là lôi điện hệ, hai người dị năng khác biệt, cũng liền quyết định phương thức chiến đấu thả khác biệt. Trần Phong càng giống là một cái có được dị năng chiến sĩ, để Tiêu Hoán thì giống như là một cái nắm giữ lôi điện pháp sư, đương nhiên cái này cũng không đại biểu tính tiêu hoán năng lực cận chiến không được, trên thực tế hắn muốn so cái này Trần Phong mạnh lên rất nhiều. Mà tại dị năng đẳng cấp bên trên, Trần Phong cũng vẹn vẹn chỉ là ngụy thần cảnh sơ kỳ tiếp cận trọng kích trung cấp mà thôi. Mà Tiêu Hoán thì đã là ngụy thần cảnh trung cấp, tiếp cận cao cấp tồn tại. Từ từng cái phương diện tới nói, Tiêu Hoán đều mạnh hơn đối thủ, dạng này một trận chiến đấu, cơ hội không có gì khó tin, Tiêu Hoán trên cơ bản liền là đè ép Trần Phong đang đánh. Tại tiêu hoán bọn hắn liền nhau chiến trường, là đặng ngải tại cùng một cái hỏa hệ dị năng ngụy thần cảnh tại chiến đấu, cái này hỏa hệ giác tỉnh giả, chính là ba cái mới tăng ngụy thần cảnh một trong. Hai người đều không hỏa người trong nghề, muốn lợi dụng hỏa diễm tiêu chết đối phương, đều không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên song phương chiến đấu, liệu chính là dị năng điều khiển, kinh nghiệm chiến đấu, năng lượng dự trữ, cùng đẳng cấp cao thấp. Đối với phương diện này, Hàn Trọng sẽ không dùng nhìn, cũng biết đặng ngải khẳng định cao hơn đối thủ, thắng lợi chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Cho nên cũng không có để ý, ngược lại nhìn về phía một bên khác chỗ này chiến trưởng là hải đang số một bên trong mới xuất hiện ba cái ngụy thần cảnh bên trong cái thứ hai dị năng của hắn cũng không ly kỳ có được băng hệ dị năng nhưng là hắn cái này dị năng sử dụng lại làm cho hàn trọng con mắt không khỏi vì đó sáng lên sử dụng qua băng hệ dị năng hàn trọng gặp qua hai cái một cái là dạ vương một cái là chân vũ hồi huyền Quy, cũng ngay tại lúc này thần long lâu đài huyền vũ dạ vương băng hệ dị năng thi triển dung hợp tại trong lúc phát tay dị năng càng giống là thân thể kéo dài ra tay quỷ dị tốc tốc khó lòng phòng bị mà huyền vũ kỹ năng phóng thích liền tương đối thô giáp thuần túy nhất lực hàng thập hội quản ngươi lung ta lung tung đi lên liền cho đến bỗng nhiên đột nhiên làm sao lớn làm sao chỉnh đi là thô phóng cường mãnh con đường nhưng trước mắt này người thi triển băng hệ dị năng hoàn toàn khác với phía trước hai loại muốn hàn trọng tới nói ngược lại là để hắn nhìn ra một tia tiên hiệp cùng huyền huyễn tiểu thuyết cái bóng hai tay nhất trà sát liền là một thanh mấy chục mét đóng băng cử kiếm cổ tay vung lên liền là một đầu bóng ánh băng hệ tử long không thể không nói nhìn ra hỏa này chiến đấu rất có một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác cùng hắn đối chiến người là có được đại địa chi lực cao cường nguyên bản vào lực lượng cường đại cao cường cơ cử phủ cứng rắn cản đối phương đóng băng kỹ năng thế nhưng là liên tục đụng nhau hai lần về sau, cao cường liền phát hiện mình bị thua thiệt. đối phương thả ra kỹ năng, xác thực về mặt sức mạnh không bằng mình, nhưng là kỹ năng bổ sung đóng băng hiệu quả, lại truyền tới trên người hắn. đến mức động tác của hắn thế mà biến chậm chạp bắt đầu, bị đối phương nắm lấy cơ hội, liên tục đè lên đánh kích. cao cường cũng là bị đánh ra hỏa khí, liều dị năng sao, ai không biết ta? một đuôi chặt bạo một đầu đóng băng cự long về sau, cao cường rốt cục bạo phát, dưới chân đột nhiên một trận, từng đạo địa thứ từ dưới đất chui ra. băng hệ cao thủ vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng là không nghĩ tới cao cường còn có năng lực như thế, kém chút bị trực tiếp đâm lạnh đầu tim. Mặc dù tại thời khắc mấu chốt tránh thoát một kích chí mạng, nhưng là bắp đùi gốc dễ, cũng bị đâm ra một cái đấm máu lỗ hổng, nối roi tông đường bà bối, kém chút tại chỗ liền phế đi. Cao cường dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường lão tướng, lại tại lao ra tử tự mình dạy bảo dưới, tu hành thời gian rất lâu, thực lực tổng hợp tự nhiên là không cần nói nhiều. Loại cơ hội này, hắn làm sao có thể không bắt được. Tại đối phương thụ thường, công kích tiết tấu bị xáo trộn thời điểm, hắn trong nháy mắt phát động người sói biến thân, thân hình nhanh như điện, một cái nhảy ra hiện tại người này mặt trước. Thụ thương, tăng thêm cao cường người sói biến thân, tại lúc này đều thành người này vừa đòi mạng. Trong lúc vội vã, miễn cưỡng tại ngực trước ngưng tụ một mặt băng thuần, cũng không toàn bộ ngưng tụ thành hình, cao cường móng vuốt đã kích phá băng thuần, đâm vào bộ ngực của hắn. Đánh giết người này về sau, cao cường ngựa mặt lên trời phát ra một tiếng sói chu, sau đó đột nhiên giẫm một cái mặt đất, toàn bộ kinh đô mặt đất đều chấn chấn động. Hai chân của hắn như là mọc rễ đồng dạng, cùng mặt đất dung hợp lại cùng nhau, sau đó cả người thân hình bắt đầu vô hạn cất cao, mấy giây, liền trưởng thành làm một cái trăm mét cao cự nhân. Biến thân về sau cao cường, trong tay nắm giữ một cây tráng kiện trụ, giống như lập rồi, đuổi theo vượt trên đất địch nhân, trong chốc lát, diện biến buồn cười mà huyết tinh. 399, độc ý nghĩa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo trương nhanh, chương 400, thức cảm tước đoạn. Tương đối phía trước mấy người chiến đấu, kỳ thật Hàn Trọng cảm thấy hứng thú, cũng đầu nhập càng nhiều lực chú ý. Ngược lại là cái kia gọi là Hoàng Quốc Vận, cùng cái thứ ba mới tăng thêm ngụy thần cảnh cường giả. Cứ việc Hàn Trọng đối với mình người có lòng tin, thế nhưng là khi thấy đối phương thi triển dị năng về sau, Hàn Trọng cũng cảm giác muốn chiến thắng hai người này cũng không phải là một chuyện dễ dàng, thậm chí khả năng sẽ lật thuyền trong mương. Bởi vì hai người này dị năng đều là đặc thù loại năng lực, mà lại đều là hẳn trọng chưa từng gặp qua năng lực. Cùng Hoàng quốc bân đối chiến người, là Phi Phượng quân quân đoàn trưởng Cố Tiểu Mạn. Cố Tiểu Mạn huyền âm sát trận, ấn đạo lý tới nói, tại chiến đấu như vậy bên trong, hẳn là rực rỡ hào quang mới đúng. Nhưng là làm nàng thật sự đối đầu Hoàng quốc bân về sau, Nàng dị năng trên cơ bản liền không có phát huy ra. Huyền âm sát trận nghiêm chỉnh mà nói, thuộc về bên trong cự ly ngắn công kích, chỉ cần nàng nguyện ý người, phương viên mấy chục mét phạm vi bên trong, đều là Cố Tiểu Mạn huyền âm sát trận phạm vi công kích. Có thể làm được, chân chính từng bước sắc cơ nhưng trên thực tế, nàng vẻn vẻn liền là tại lúc mới bắt đầu nhất thả ra một đạo công kích, đạo kia nguyện âm năng lượng tại hoàng quốc bân trên thân hoạch xuất ra một đạo thật dài vết máu, mà hoàng quốc bân phản kích cũng ở thời điểm này bắt đầu thính giác tức đoạn. hoàng quốc bân lời nói không giống trần phong nhiều như vậy, mặc dù cũng hận hàn trọng, nhưng là hắn nhưng lại chưa bao giờ ở trước mặt nói qua lời hung ác. giờ phút này đối mặt cố tiểu mạn, cho dù là thụ thương trước đây, hắn trầm ổn như cũ tỉnh táo thanh âm giống như hàm băng lại lộ ra thấm vào ruột gan hàn ý. theo hắn thanh âm này, một cỗ lực lượng vô hình như là nguồn rủ đồng dạng đắp xuống cố tiểu mã trên thân. Cố tiểu mạn học âm nhạc xuất thân, chơi sinh đối tính lực cái này một khối, có vượt mức bình thường mất cảm. Nhưng tại đột nhiên, nàng phát hiện toàn bộ thế giới đều yên lặng, chiến trường chém giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ, cùng cây sáo của mình tiếng âm nhạc, toàn bộ biến mất không còn một mảnh, yến tĩnh như chết. Cố tiểu mạn mặc dù tâm kế hơn người, thủ đoạn cao minh, nhưng là loại tình huống này, nàng còn là lần đầu tiên gặp được. Trong chốc lát cả người nhất thời luôn cuống, thổi ra âm điệu tự nhiên cũng không phải là trước lúc trước giống như, không đợi nguyện âm sát trận năng lượng hình thành, liền tán loạn. Cố tiểu mạn mờ mịt nhìn bốn phía, muốn nhìn một chút phải chăng tất cả mọi người lại như là mình đồng dạng. Nhưng vào lúc này, hoàng quốc ngân thanh âm vang lên lần nữa, thị giác tức đoạn, thế giới chẳng những an tĩnh mà lại lâm vào một vùng tăm tối. Hắc ám, đơn thuần hắc ám. Mình rõ ràng mở to hai mắt, lại cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều nghe không được. Lúc này Cố Tiểu Mạn đã không phải là hoảng hốt mà là bắt đầu biến hoang sợ. Cho dù là kiên cường nữa, lãnh khớp đến đâu nữ nhân, một khi lâm vào cảnh tượng như thế này, cũng khó tránh khỏi sẽ bại lộ nội tâm lực điểm. Nếu như không phải trên mặt, còn có thể cảm nhận được ngày đông giá rét gió rét thấu xương, không ngừng diễn tấu tại gương mặt của mình, Cố Tiểu Mạn thậm chí hoảng mình phải chăng đã tiến vào một cái khác không ánh sáng, không có âm thanh thế giới. thế nhưng là hoàng quốc bân công kích, cũng không đến đây là kết thúc. thanh âm của hắn vang lên lần nữa, xúc giác tức đoạn. cố tiểu mạn cảm giác mình điên rồi, là thật muốn điên rồi. mình tựa như là biến thành một cái người gỗ, nghe không được thanh âm, không nhìn thấy hình ảnh, thậm chí liền trước đó kia một kia, có thể mang đến cho mình ăn đuổi thấu xương hàn phong, cũng từ cảm giác của mình bên trong biến mất. mình là chết sao? nếu như đã chết, vậy mình người ở chỗ nào? loại cảm giác này làm người nổi điên phát cuồng có lẽ là bởi vì cái khác cảm giác đều biến mất, cho nên khí giác biến càng thêm mãn cảm, cho mũi chỗ mùi máu tươi truyền đến, để cố tiểu mạng có loại muốn buồn nôn cảm giác. Nhưng rất nhanh, cố tiểu mạng mới biết được, cho dù là buồn nôn cảm giác, tại có lúc cũng là một loại hy vọng xa vời. Bởi vì hoàng quốc bân thanh âm lần thứ tư vang lên, khí giác tức đoạt, nôn mửa cảm giác lập tức biến mất. Thế nhưng là cố tiểu mạng cũng phát hiện, mình tội hồ rốt cuộc người không đến trước lúc trước gây mũi mùi máu tươi. Nhưng nàng không biết là giờ phút này bề ngoài của nàng đã biến cực kỳ đáng sợ. Nguyên bản cố tiểu mạn thanh lanh cao ngạo như là trên tuyết sơn hoa chấm nhỏ, tự có khí khái ráng giúp hiểu điệu. Cho dù là hàng Trọng không thích nàng tâm tính, lại cũng không thể không thừa nhận, Cố Tiểu Mạn là một cái nữ nhân vô cùng xinh đẹp, xinh đẹp đến có thể tại bất luận cái gì một bản tiểu thuyết bên trong, làm nhân vật nữ chính tiêu loại. Thế nhưng là, các loại thức cảm bị tức đoạn, nàng thất khiếu bắt đầu đổ máu, một chương gương mặt xinh đẹp cũng trở nên dữ tợn đáng sợ, như là tiểu thuyết kinh dị bên trong lệ quỷ. Tại thời khắc này, Cố Tiểu Mạn chỉ cảm thấy, mình đầy ngập cay đắng, miệng bên trong tràn đầy tanh mặn hương vị. Dưới loại trạng thái này, nàng đã hoàn toàn phân biệt không ra, mình rốt cuộc là chết vẫn là còn sống, là hành thi vẫn là đi thị, càng hoặc là chỉ là một đạo linh hồn nhưng tia thỏa mãn tên vị mà nói nhắc nhở nàng, mình cùng thế gian này còn có một tia liên hệ. nhưng theo hoàng quốc bân mở miệng lần nữa, cuối cùng này chỉ có một tia liên hệ cũng triệt để đoạn tuyệt. vị giác tức đoạt, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác ngũ giác cộng đồng tạo thành nhân loại ý thức thể hệ. một khi đã mất đi ngũ giác, nhân loại liền biến thành chân chính người thực vật. lúc này cố tiểu mạng mặc dù còn chưa chết, nhưng là cùng tử vong khác nhau đã không lớn. ngũ giác bị tức đoạt về sau, linh hồn của nàng liền vây ở cố thân thể này bên trong, nàng mặc dù còn có ý thức. Nhưng là cái này ý thức lại cái gì cũng không làm được, ngược lại lâm vào khủng hoảng vô tận cùng dày vò bên trong. Đối với Cố Tiểu Mạn tới nói, theo ngũ giác từng cái bị tức đoạt, nàng phảng phất đã trải qua một vạn năm dày vò cùng tra tấn. Nhưng là trên thực tế, từ nàng bị tức đoạt tính giác bắt đầu, cũng liền không đến một phút. Hoàng Quốc Bân cũng biết trước mắt chiến trường, đối với hải đăng số một tới nói, 10 phần bất lợi, đối phương cao thủ nhiều như mây, hắn tự nhiên không dám kéo dài thời gian. Cho nên đi lên, liền treo lấy thi triển sát chiêu, dị năng tăng lên tới cực hạn. Thức cảm tức đoạt các loại kỹ năng, liên tục không ngừng thi triển đi ra, gắng đạt tới lấy tốc độ nhanh nhất đánh giết đối thủ nhưng chân chính động thủ về sau, hắn mới biết được, muốn nhanh chóng đánh giết đối thủ, cái này với hắn mà nói cũng là không nhỏ áp lực, thậm chí có thể là một loại hy vọng xa vời. Cố Tiểu Mạn dị năng đẳng cấp kỳ thật còn cao hơn hắn, hắn sở dĩ có thể ngăn chặn Cố Tiểu Mạn, hoàn toàn là ỷ vào dị năng đặc thủ, mà không phải chân chính thực lực nghiền ép. Nhưng đẳng cấp thấp liền là đẳng cấp thấp, đây là không cách nào cải biến sự tình thực, mà đẳng cấp thường thường cùng dị năng uy lực chân chính thành chính tương quan. Dị năng của hắn đặc thủ có thể lấy thấp hơn Cố Tiểu Mạn hai cái tầng nhỏ cấp, lại toàn diện ngăn chặn Cố Tiểu Mạn, đã là phi thường không tầm thường thành tựu. Nhưng là nếu như đang muốn tiến một bước công kích, triệt để giết chết Cố Tiểu Mạn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Liên tục tức đoạt Cố Tiểu Mạn ngũ giác, Hoàng Quốc Bân năng lượng cũng cơ bản muốn tiêu hao hầu như không còn. Hắn bản trông cậy vào có người có thể đến giúp đỡ mình, thế nhưng là quay đầu nhìn lại, xung quanh mình đã lâm vào hỗn loạn tương bừng bên trong. Mấu chốt nhất là, cái này hoàn toàn là nghiêng về một bên đồ sát. Nhân số nhiều ít, tại đối phương rất nhiều đẳng cấp cao giác tỉnh giả mặt trước, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hoàng Quốc Bân không khỏi có chút luống cuống, hắn thức cảm tức đoạt dị năng, hết thể có 6 chiêu, tại ngũ giác bên ngoài, còn có cuối cùng tưởng đại nhất một chiêu, ý thức tức đoạt chỉ cần một chiêu này, một khi thi triển đi ra, đối thủ chẳng khác nào là triệt để tử vong, hoặc là nói trở thành một cái không có bất luận cái gì linh hồn cùng ý thức sắc không được thể. Nhưng vấn đề là, một chiêu cuối cùng tiêu hao năng lượng cũng lớn nhất, lấy hắn hiện tại năng lượng, căn bản không đủ để thi triển một chiêu cuối cùng. 400. Chương 401, nghiêng về một bên đồ sát. Trên chiến trường hỗn loạn, chiến đấu tình thế thay đổi trong nháy mắt. Nhất là tại địch quân rõ ràng chiếm cư ưu thế thời điểm, mình còn không thể chuyên tâm, nhìn chung quanh, thuần túy là hành động tìm chết. Hoàng Quốc Bân dị năng, tuyệt đối có thể tính trên là tất cả dị năng bên trong, cao cấp nhất dị năng một trong. Thứ cả một khi bị tức đoạn, đừng bảo là chiến đấu, liền là phổ thông sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác. Nếu như là một đối một chiến đấu, liền xem như Cố Tiểu Mạn dị năng cao hơn Hoàng Quốc Bân, hắn cũng có thể đánh giết Cố Tiểu Mạn. Nhưng vấn đề là, đó cũng không phải một đối một chiến đấu, trên chiến trường cũng không có lưu cho Hoàng Quốc Bân đầy đủ thời gian đến đánh giết Cố Tiểu Mạn. Tại Hoàng Quốc Bân lắc lư đầu, muốn lợi dụng vật lý công kích, đánh giết Cố Tiểu Mạn thời điểm. Mắt trước một sợi ngân quang chợt hiện, sáng chói, chói mắt, càng dần Đã cơ bản hao hết năng lượng Hoàng Quốc Bân, tại đối mặt Đường Lạc Cường đại nhất kỹ năng một trong, thí thần mũi tên thời điểm, anh bạn không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống, cho nên hắn cũng thành hải đang số một bên trong, cái thứ hai chiến tử ngụy thần cảnh cao thủ. Hàng Trọng đem đứng thẳng bất động tại trong chiến trường Cố Tiểu Mạn ôm trở về, sinh mệnh năng lượng đưa vào trong cơ thể của nàng, lại phát hiện thân thể nàng bản thân nhận tổn thương, cơ bản có thể bỏ qua không tính. Nhưng thời khắc này Cố Tiểu Mạn lại gọi chi không nên, nghe chi không nghe thấy, như cùng sống người chết đồng dạng. Hàng Trọng như mày, đối với Cố Tiểu Mạn loại tình huống này, hắn cũng có chút không thể nào hiểu được. Bất quá cũng may là hắn hấp thu hoàn quốc bân linh hồn, chờ quay đầu chiến đấu kết thúc tất bảo hoàng quốc bân dị năng mới có thể hiểu rõ tình huống cụ thể. Đem cố tiểu mạn giao cho bên người đinh giao chiếu cố về sau, Hàn Trọng tiếp tục hướng chiến trường nhìn lại. Tại chiến trường bên trong, còn có một cái dị năng đặc thú ngụy thần cảnh cao thủ, Hàn Trọng cũng đang tùy thời chú ý trận chiến đấu này. Người này là mới xuất hiện ba cái ngụy thần cảnh bên trong cái thứ ba, hắn tình huống cùng hoàng quốc bân có chút cùng loại, đẳng cấp có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng là dị năng năng lực tương đối cường đại. Tới đối chiến tiền dương, không có chống nổi 3 phút, liền thua trận, mà lại bản thân bị trọng thương. Cách xa nhau không xa tiêu tiêu đi qua hỗ trợ, đồng thời thả ra độc, đáng tiếc vẫn như cũ không làm gì được đối thủ. Ngược lại cũng bị đối phương trọng thương, không thể không bị ép lui lại. Đằng sau vẫn là Triệu Tử Nguyệt nhìn thấy bên này tình thế nguy cấp, an bài tọa kỵ Bạch Hổ Bang bận mịt, lúc này mới chống đỡ công kích của đối phương. Người này có dị năng hắc ám thôn phệ, giống như chỉ riêng không phải ánh sáng, giống như sương mù không phải sương mù, đen như mực, mở miệng chảy xuôi. Nhìn qua giống như không có cái gì lợi hại, nhưng là trên thực tế lại phi thường khủng bố, bất kỳ cái gì bị cái này bóng tối bao trùm đồ vật, đều sẽ bị hắn phân giải thôn phệ. Giống tiền dương kim loại dị hóa, phòng ngự vô địch, nhưng là tại bóng tối bao trùm về sau, cũng bị không ngừng hòa tan thôn phệ, không có lực phản kháng chút nào ém một chút táng thân trong đó, tiêu tiêu kịch độc. Khi tiến vào hắc cám về sau, cũng đồng dạng không có đưa đến tác dụng. Cũng may là nàng đạt được tiền dương nhắc nhở, cũng không xông vào kia hắc cám bên trong. Nếu không khả năng cũng sẽ bởi vậy mất mạng. Vật chất, năng lượng, thậm chí là kỳ độc, tựa hồ không có cái gì có thể chống cự cái này hắc cám thôn vệ. thằng đến bạch hổ xuất hiện, cái này nghiêng về một bên chiến cuộc, mới xem như bị đảo ngược. Bạch hổ năng lực muốn tương đối đặc thù một chút, nó bạch hổ chi quang phi thường cường đại, mấu chốt nhất là cùng cái này hắc tương khắc. Cả hai năng lực một đen một trắng, phân biệt rõ ràng, nhưng là chiến đấu lại như là liệt hỏa nấu dầu hai loại ánh sáng tại dây dưa cùng nhau bên trong không ngừng trong bụi chỉ là năng lực của người nọ ở chỗ dị năng quỷ dị mà không phải bản thân đẳng cấp cùng năng lượng cường đại cái này bạch hổ làm hồng sơn ba yêu một trong có thể cùng thượng cổ di trùng khổng tức tranh phong sau đó làm huynh đệ người mặc dù không tính là đương thời đỉnh tiêm yêu ma, thế nhưng muốn so mắt trước cái này vừa mới thăng cấp ngụy thần cảnh phải cường đại cả hai đối bính dị năng một khi tiến vào chiến đấu chọi nhau giai đoạn kỳ thật cũng liền mang ý nghĩa người này bại vong đã thành kết cục đã định tên này có được hắc ám thôn dị năng ngụy thần cảnh cao thủ từ khi có được dị năng đến nay trên cơ bản liền chưa bao giờ gặp đối thủ chỉ cần mình một khi thi triển dị năng, đối thủ không phải trọng thương trốn tránh, liền là bị đánh chết tại chỗ, bị hắc cám thôn phệ hòa tan. Không đến 5 phút, liên tiếp bại Tiền Dương, Tiêu Tiêu hai đại ngụy thần cảnh cao thủ, cũng đủ thấy thực lực cường đại. Nhưng hôm nay gặp Bạch Hổ, dị năng bị giam tình dưới, người này cũng là luống cuống. Tại Bạch Hổ ép sát phía dưới, hắn hắc cám thôn phệ bị Bạch Hổ chi quang một chút xíu từng bước xâm chiếm, nhất là nhìn thấy Hoàng Quốc bân chiến tử, đại bộ đội tan tác về sau, nội tâm càng thêm kinh hoàng. Tâm hoàng loạn, người cũng liền không còn dám tiếp tục chiến. Hắc đột nhiên bộc phát, che cản tầm mắt của mọi người về sau, bản thân hắn lại muốn mượn nhờ cơ hội này cấp tốc thoát đi. Về phần chiến trường, đi mẹ nhà hắn, thích thế nào sao thế đi, chỉ cần mình không chết, hết thảy đều có thể lại đến. Chỉ là thân ảnh của hắn vừa mới ló lên, một đạo tiễn quang liền phá không mà tới. Người này tại chỗ liền bị mũi tên bắn trúng, tại không trung tuôn ra thành một đoàn huyết vụ, chết thảm tại chỗ. Đường lạc thân ở giữa không trung, cầm trong tay trường cung, lợi dụng siêu viễn cự ly công kích ưu thế, chuyên môn phụ trách chi viện các nơi chiến trường, đánh giết chạy trốn địch nhân. Gia hỏa này dị năng đặc thù, cùng bạch hổ thời điểm chiến đấu, như vậy dễ thấy. Đường Lạc đương nhiên sẽ không coi nhẹ hắn tồn tại. Người này vừa trốn, Đường Lạc mũi tên cũng liền đồng thời đến. Hải Đăng số một cái thứ ba Ngụy Thần Cảnh cũng bị đánh giết. Ngoại trừ những này Ngụy Thần Cảnh tồn tại, cái khác những cái kia đẳng cấp cao đỉnh phong giác tình giả, trên cơ bản không cách nào cho Thần Long lâu đài đại quân tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Hắc Ám Phật đàm một cái người liền có thể giết bọn hắn người ngã ngựa đổ, chúng chi bên cạnh còn có một cái cường đại gấu trúc hàm hàm hiệp trợ a. Cả trang chiến đấu nhìn như vô cùng lộn xộn, nhưng là trên thực tế liền là nghiêng về một bên độ sát. Theo Hoàng Quốc Bân có được Hắc Ám thôn cùng băng hệ dị năng Tam Đại Ngụy Thần Cảnh cao thủ lần lượt chết tử. Trận chiến đấu này trên cơ bản liền đã tiến vào rắc rưỡi thời gian. Trần Phong cùng một cái khác có được hệ dị năng Ngụy Thần cảnh nhìn thấy đại thế đã mất, không hoàng hốt là không thể nào, vốn là bị đối thủ đè lên đánh, bây giờ hoàng hốt phía dưới, cũng liền cho đối điện thoại hội. Tiêu Hoán cùng đặng ngải hai người phát lực, cơ hội là tại đồng thời, đánh chết riêng phần mình đối thủ. Từ Hàng trọng ra lệnh, Kim Cương dẫn đầu xuất kích, cả trang chiến đấu cộng lại cũng liền không đến nửa giờ. Đông Vương Tuyết Mạn mang tới mấy ngàn người, trên cơ bản liền bị tàn sát hầu như không còn. Đông Vương Tuyết Mạn tự nhận là cũng là nhân vật, thủ đoạn tàn nhẫn, cũng từng tự tay giết qua người. Thế nhưng là cùng mắt trước loại tình huống này so sánh, trong nháy mắt mấy ngàn người chết oan chết uổng, Đông Phương Tuyết Mạn vẫn là run lẩy bẩy. Đây chính là mấy ngàn cái nhân mạng a, hắn làm sao lại dám xuống tay? Lại nhìn về phía Hàn Trọng lúc, Đông Phương Tuyết Mạn cảm giác, đối phương liền là đến từ địa ngục ma quỷ, mà chính mình là một cái bất nhập lưu tiểu nhân vật mà thôi. Trận chiến đấu này, từ đầu đến cuối, Đông Phương Tuyết Mạn liền chưa từng ra tay. Không phải nàng không muốn ra tay, cũng không phải nàng không dám ra tay, mà là vì đối phó nàng, Hàn Trọng chuyên môn an bài vô sinh pháp sư cùng triệu tử ngự hai người, chuyên môn tập trung vào nàng tâm linh cảm ứng năng lực, thuộc về tinh thần hệ dị năng một loại, đả thương người ở vô hình mà lại có thể điều khiển người khác hành vi. Một khi để Đông Phương Tuyết Mạn toàn lực ra tay, thần long lâu đài một loại cao thủ, không đợi công kích đối thủ, mình liền sẽ loạn thành một bầy. Cho nên Hàn Trọng chuyên môn an bài đồng dạng hữu dụng tinh thần hệ lực lượng vô sinh pháp sư cùng Triệu Tử Nguyệt hai người, hết thể ứng phó Đông Phương Tuyết Mạn. 401. Chương 402, ngân tháp chi thành. Vô sinh pháp sư có được vô diện y tá công kích linh hồn năng lực, Triệu Tử Nguyệt có được giết quyền tinh thần năng lực khống, hai người này đều là thần hồn cường đại, tinh thần kiên cố người. Đông Phương Tuyết Mạn một chút thăm dò liền biết đại thế đã mất, Hàn Trọng An bài hai người này nhìn xem mình, mình một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Đã không cách nào đánh giết hoặc khống chế hai người này, vậy mình chẳng khác nào phế nhân một cái, một khi mình có hành động, đối phương tất nhiên đánh giết trong chớp mắt chính mình. Mặc dù cùng mình những này thủ hạ không có bao nhiêu tình cảm, thế nhưng là trơ mắt nhìn thấy nhiều người như vậy, chính tự tại mình mặt trước, máu chảy thành sông, Đông Vương Tuyết Mạn cũng không có khả năng hoàn toàn thờ ơ. Mình một tay tạo dựng lên thế lực to lớn, vốn là ký thác kỳ vọng, thế mà tại trong khoảnh khắc liền sụp đổ. Trước đó còn chế giễu Hàn Trọng cường vọng, bây giờ mới biết, là mình nếm ngồi đáy giếng a. Theo thủ hạ người bị tàn sát hầu như không còn, Đông Phương Tuyết Mạn tín niệm cũng theo đó hỏng mất. Khi thấy Hàn Trọng hướng mình đi tới thời điểm, Đông Phương Tuyết Mạn cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thì thào nói: "Ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ à? Nhiều như vậy cái nhân mạng, ngươi sao có thể nói giết liền liền giết? Tận thế, nhân mạng đáng tiến nhất, cũng không đáng giá tiền nhất. Giết một người là tội, đồ vạn chia làm hùng, chí hướng khác biệt mà thôi." Hàn Trọng ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem có gấp ngã trên mặt đất Đông Phương Tuyết Mạn, lại nhận nói: "Nhưng chúng ta đều là tận thế còn sót lại người sống sót a, vì cái gì liền không thể cùng tồn tại? Tận thế phía dưới nhân loại diệt tuyệt các ngươi có thực lực cường đại như vậy nơi nào không thể cướp được vật tư người sống sót đều bị ngươi giết xong ngươi muốn như thế lớn thổ địa thì có ích lợi gì đông phương tuyết mạn vẫn là không hiểu tận thế à có thể sinh tồn được liền là coi là không tệ có thể có cái gì chí hướng hàng trọng thương hại lắc đầu nói ngươi sai người sống sót ta sẽ không giết hết ta chỉ là giết các ngươi những người phản đối này tại hương sơn bên kia không phải còn có mấy vạn bụng ăn không no cư dân sao bọn hắn sẽ là nhân loại hòa trung cũng là trở thành tòa thành thị này tương lai cư dân nếu như không giết các ngươi cái này kinh đô địa khu vĩnh viễn không cách nào chân chính an bình Nghe Hàn Trọng tiểu nói này, Cố Tiểu Mạn triệt để trấn nản. Cho tới bây giờ, nàng mới hoàn toàn minh bạch hết thảy tất cả, kỳ thật đều tại Hàn Trọng tính toán bên trong. Hắn bỏ mặc Hải Đăng số một làm lớn làm mạnh, thậm chí cùng hắn đối đầu, kết quả là chỉ là vì một mẹ hốt gọn tất cả người phản đối. Minh Liêu mạng tuyên truyền, chèn ép, các loại thủ đoạn dùng hết, Tân Tân khổ khổ lôi kéo được như thế một đám người, cuối cùng bị Hàn Trọng toàn bộ tiếp thu. Hương Sơn kia mấy vạn mắt tính, sẽ cảm kích, sẽ nhớ kỹ mình người lãnh đạo này sao? Sẽ không. Đối với dân chúng bình thường tới nói, ai có thể làm cho mình ăn cơm no, mà cấm áo, ai mới là người tốt? cực kỳ hiển nhiên, mình không có làm được, mà Hàn Trọng bọn hắn lại có thể. Đông Phương Tuyết Mạn thậm chí có thể nghĩ đến, chỉ cần Hàn Trọng mở ra kinh đô thành phố khu, tất cả bách tính đều sẽ đối với hắn cả công tụng đức. Bởi vì hắn giết sạch tất cả zombie, còn có trong thành này vô tận sinh hoạt vật tư. Lạc lạc lạc, ta vốn cho là mình nắm giữ vận mệnh, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là bị vận mệnh lường gạt. Đông Phương Tuyết Mạn dâng lên một tia minh ngộ, đột nhiên rồi cười khanh khách lên, thế nhưng là cười cười, nàng liền không có âm thanh. Nhìn xem nằm sắp tại vũng bùn bên trong Đông Phương Tuyết Mạn, nước bùn lây dính nàng gương mặt xinh đẹp, khóe miệng vẫn lưu lại một tia nụ cười chế nhạo. Hàn Trọng không khỏi thở dài một cái. Tần thế phía dưới, mỗi cái người đều có triển vọng sinh tồn mà phấn đấu lý do cùng tự do. Chỉ tiếp chúng ta đi lên tương đối đường, đem nàng thật tốt an tảng đi. Hàn Trọng chuyên môn căn dặn vương tụng. Hàn Trọng không có ý đồ đi ngăn cản, hoặc là đi cứu Đông Phương Tuyết Mạn. Cái này không liên quan đến bất luận cái gì thủ riêng, vì kinh đô tương lai ổn định, Đông Phương Tuyết Mạn nhất định phải chết. Chỉ có Hải Đăng số một tất cả người lãnh đạo toàn bộ tử vong, Hải Đăng số một mới có thể trở thành lịch sử, Hương Sơn mấy vạn dân chúng mới có thể một lần nữa tìm tới mới tinh thần kết cục. Đông Vương Tuyết Mạn lúc trước đối hải đang số 1 tiên truyền, cũng liền chủ định bọn hắn hôm nay vận mệnh. Kinh đô một trận chiến, trước sau cậu lại kéo dài hơn nửa tháng, trong đó phần lớn thời gian đều là bị đại quân tại chém giết lẫn nhau. Đại chiến qua đi, trong tòa thành thị này chất đầy hơn 2000 vạn bị thi thể, hơn 5000 thi thể của con người, cùng tận thế đến nay còn sót lại ngàn vạn thi cốt. Vẹn vẹn thi thể chồng chất bắt đầu, đều như là một tòa núi cao. Muốn trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn thanh lý xong tòa thành thị này, thu thập tất cả vật tư cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cho dù là 800 thần lòng quân từng cái cấp 6 tiến hóa thể cũng không được cho nên Hàn Trọng An bài Thần Long quân, Thần Long lâu đài thành vệ quân các loại, ưu tiên xử lý zombie, thu thập xong tất cả tinh thể về sau, liền tay mời chào Hương Sơn người sống sót, ăn đủ no, mặc đủ ấm, cho dù là Thần Long lâu đài ban bố các loại yêu cầu cùng pi tắc, những người này sẽ còn phi thường nghe lời, hoàn toàn dựa theo Thần Long lâu đài An bài tới làm việc, mà cũng là chính là Hàn Trọng lựa chọn chu sát những người lãnh đạo kia nguyên nhân, phổ thông dân chúng, không có những người lãnh đạo kia lớn như vậy tố cầu, ngã theo chiều gió, quản ngươi ai thống trị đâu, không có giọng bị uy hiếp, cũng không có thế lực đối địch cản trở. Thành thị kiến thiết cũng liền biến dễ dàng bắt đầu, mấy vạn dân chúng ồn tại trong phê tích, đây cũng không phải là biện pháp. Bất quá, mặc dù quét sạch tòa cổ thành này, nhưng là đang muốn để tòa cổ thành này khôi phục hình dáng cũ, đã là không thể nào. Triệu Tử Nguyệt cùng Cao Cường hai người liên thủ, tại nguyên thành khu vị trí hải tâm, kiến tạo một tòa cự thạch cùng kim loại giao nhau hùng vị thành lũy. Hàn Trọng lấy phương bắt chịu giết tây tối, trồng trọt bắt phương, đem nó bồi dưỡng thành tụ yêu, lấy thủ vệ tòa thành thị này. Mà 800 thần long quân, cũng chính là vào ở tòa này hùng vị thành thị. Có lẽ là bởi vì giết người quá nhiều, cũng có thể là là bởi vì Hàn Trọng lòng mang ấy nấy Cự Thành xây dựng về sau, Hàn Trọng lại hạ lệnh trong thành kiến tạo một tòa cao vút trong mây thông thiên tháp, tháp cao 1,288m, toàn thân kim loại tạo nên, bên ngoài là triệu tử nguyệt tinh luyện kim loại hiếm bao trùm trên đó, toàn thân ngân quang long lánh, tượng trưng cho tương lai cùng quang minh. Mà tòa này mới xây lập tòa thành, liền gọi là Ngân Tháp Chi Thành. Vô Sinh Pháp Sư, tòa này mới xây tạo thành thị, khả năng cần ngươi đến tòa trấn một đoạn thời gian, đợi đến Ngân Tháp kiến tạo hoàn thành về sau, Hàn Trọng liền mời đến Vô Sinh Pháp Sư. Ngân Tháp chống chân chính người phụ trách là Vương Tụng, nhưng là Vương Tụng giờ phút này chỉ là đẳng cấp cao đỉnh phong, tại tận thế hoàn cảnh dưới. Còn không cách nào trấn thủ một thành một chỗ. Trước mắt thần long lâu đài cái khác cường đại rất tình giả, trên cơ bản đều ở các nơi chiến chiến, không thể phân thân. Mà vô sinh pháp sư tu hành cao thâm, thực lực cường đại, hắn trấn áp những cái kia cấp 6 đỉnh phong xạ yêu cũng đã triệt để hạ phục, từ hắn tọa trấn ở chỗ này, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. cần Tuân Long chủ an bài. Phương Bắc mặt đất tuyết trắng mênh mông, ba phủ trong làn áo bạc, ngân hấp cao ngất, có xuất thần chi tư. Vô sinh pháp sư bản thân liền là người tu hành, có thể ở chỗ này tu hành, hắn vẫn là cực kỳ thích. Cho nên Hàn chọn có sắp xếp, hắn cũng liền sẵn khoái đáp ứng xuống. 402 Độc ý nghĩa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 403, chiến lược ý nghĩa. Tại Minh triều thời kỳ, có một câu phi thường nổi danh lời nói, gọi là thiên tử thủ biên giới, quân vương chết sa tác. Cũng là bởi vì kinh đô địa khu vị trí địa lý tương đối đặc thủ, Bắc Không đại mạc, trấn giữ hắc thổ địa, Nam Thông kinh tân, ký các loại khu vực, vị trí địa lý cực kỳ trọng yếu. Hắc ám vật đá đem kinh đô phương bắc, cùng đông bắc phương hướng mấy trăm dặm phạm vi zombie, toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, cái này cũng cho ngân tháp chi thành lớn nhất không gian phát triển đương nhiên cái này sự kiện cũng là hàn trọng về sau mới biết bởi vì những này giò bi bị quét sạch người sống sót mạo hiểm đoàn cùng du hiệp cực lớn sinh động tham dò phạm vi dần dần mở rộng cuối cùng toàn bộ quét sạch khu đều sâu chuỗi ở cùng nhau chỉ là tương đối cái khác các nơi hỗn loạn có thần long lâu đài ủng hộ có 800 thiết quân đóng giữ ngân tháp chi thành tuyệt đối thành cái này một mặt đất khu cọc tiêu tính tồn tại vô số nhân khẩu tràn vào nơi này muốn ở chỗ này định cư cùng giao dịch đủ loại tin tức cũng ở nơi đây giao lưu cùng truyền bá cũng chính là bởi vì đây thần long lâu đài cùng thần long lâu đài chi chủ Long chủ Hàn Trọng cùng dưới tay hắn những cái kia giác tỉnh giả, các đại binh đoàn, tại Hoa Bắc một vùng chính thức vang dội thanh danh, thành tồn tại trong truyền thuyết. Cái này ngân tháp chi thành liền đã như thế hùng vĩ, cho nên rất nhiều người cũng nghĩ nhìn xem, truyền thuyết bên trong thần long lâu đài đến tột cùng là cái dạng gì. Chỉ tiết hai địa phương chênh lệch trên ngàn cây số, ở giữa nguy hiểm vô số kể, bọn hắn nhưng không có Hàn Trọng kia loại không gian chi môn năng lực, có thể tự do xuyên qua. Mà muốn thông qua phi hành, hoặc là cái khác phương thức tiến về, liền xem như ngụy thần cảnh cường giả, cũng không có người như thế đảm lượng. Bất quá Mặc dù không cách nào đến Thần Long lâu đài, nhưng Bạch Ngân chi tháp phủ đình vẫn như cũ để người khó mà đưa tin, mà lại theo Thần Long lâu đài hành chi hữu hiệu, rộng trị hoan nên nhiệm vụ bảng cùng bảng điểm số cũng tại Hoa Bắc địa khu phổ biến bắt đầu, càng là triệt để điều động phương Bắc mạo hiểm đoàn cùng du hiệp liên tục không ngừng vật tư, cùng Thần Long lâu đài cần thiết vật liệu bị vận chuyển đến trong thành, mà Thần Long lâu đài thì bán ra lượng lớn giáp trụ, vũ khí, lương thực các loại. Nguyên bản bởi vì Hàn Trọng ra lệnh một tiếng, trực tiếp chui diệt mấy ngàn nhân loại, mà đối Hàn Trọng trong lòng còn có sầu lo vô tụng nhìn thấy trùng kiến sau ngân tháp chi thành so mình muốn bên trong còn tốt hơn gấp trăm lần, lúc này mới triệt để trầm tính lại, đối Hàn Trọng khang khang một mực. Mặc dù Hàn Trọng sát tính mạnh một chút, nhưng là cũng không phải là một cái thuần túy lạm sát người, cái này cũng không chạm đến Vương Tụng trong lòng danh giới cuối cùng. Mà lại hắn cũng rốt cuộc minh bạch, lao tướng quân vì sao lại đồng ý phụ tá dạng này một người trẻ tuổi. Hàn Trọng là một cái chân chính có năng lực, mà lại cũng nguyện ý dẫn đầu dân tộc này, quật khởi lần nữa hy vọng vị trí. Mặc dù Đông Phương Tuyết Mạn cũng sát thực che chở mấy vạn tính, ngưng tụ một bộ phận là người, nhưng kia cuối cùng vẫn là biến thành đường nhỏ. Coi như nàng đằng sau thật linh ngộ, đề cao độ cao chỉ sợ là dân tộc này cũng chờ không dậy nổi dạng này thời gian tiêu hao không chỉ là đông phương tuyết mạng mà là hiện tại tất cả mạo hiểm đoàn chỗ tránh nạn đều phổ biến tồn tại cái này tình huống bọn hắn ánh mắt vẫn như cũ chỉ là suy nghĩ tại mắt lúc trước một chút xíu lợi ích triệu lao gia tử nói đúng thời gian không đợi người ngay tại biến mất khoa học kỹ thuật và văn hóa không chờ người mà trên thực tế vương tụng tư tưởng chuyển biến thời điểm hàn trọng cũng không có bạc đại hắn bạch tháp chi thành xây thành về sau hàn trọng liền chính thức bổ nhiệm hắn làm bạch tháp chi thành thành chủ kiêm nhiệm thần long quân quân đoàn trưởng Vô Sinh Pháp sư mặc dù phụ trách chấn thủ bạch ngân chi tháp, nhưng hắn là người tu hành, siêu nhiên tại thế bên ngoài tồn tại. Tại Thần Long lâu đài tất cả quân đoàn trưởng bên trong, có thể nói hắn đại ngộ là tối ưu giày một cái. Tiêu hắn, Cố Tiểu Mạn, Cao Cường bọn hắn muốn thành quân, xây dựng mình công lao sự nghiệp, toàn bộ nhờ mình từng chút từng chút dốc sức làm. Mà hắn có thể nói là hàng trọng tự tay đặt xuống một tòa thành trì, đồng thời kiến tạo tốt về sau, trực tiếp giao cho hắn quản lý. Vẹn vẹn liền là điều này, liền để Tiêu Hán bọn hắn không ngừng hâm mộ. Mà lại tất cả quân đoàn trưởng bên trong, những người khác là ngụy thần cảnh, chỉ có mình là đẳng cấp cao đỉnh phòng cái này khiến Vương Tụng cũng rất cảm thấy áp lực, cảm giác được trên vai gánh vô cùng nặng nề. cho nên tiền nhiệm về sau Vương Tụng có thể nói lo lắng hết lòng, đã báo quân ơn. mà đối với Thần Long Lâu Đài chỉnh thể tới nói, trận đại chiến này mang tới thu hoạch, xa xa không chỉ có được một tòa thành thị đơn giản như vậy. từ chiến lược bố cục đi lên nói, Thần Long Lâu Đài tương đương với đã có Nam Bắc hai đại căn cứ, phóng xạ phạm vi thật to tăng cường. đây là Thần Long Lâu Đài đối ngoại quyết trương, chân chính bước ra tính thực chất một bước, mà một bước này cũng làm cho những cái tiên là Thần Long Lâu Đài dốc sức làm tương sĩ, thấy được biên giới nát đất, địa vị cực cao kỳ vọng. Lúc trước cổ vũ Hàn Trọng hướng ra phía ngoài khuyết trường, tính toán cầu không phải liền là cái này sao? Mặc dù nói Hàn Trọng bổ nhiệm cái thứ nhất thành chủ không phải mình, cái này khiến một số người có chút tiếc nuối, nhưng đám người cũng chưa vì vậy mà thất lạc. Đầu tiên tới nói, kia Vương Tụng bản thân địa vị liền không đơn giản, tại đầu nhập vào Hàn Trọng thời điểm mang tới vũ khí nóng cùng các loại vật tư, khoa học kỹ thuật phương diện nhân tài cũng không phải là những người khác có thể so sánh. Hàn Trọng an bài như vậy cũng là không gì đáng trách. Tiếp theo, cũng là mấu chốt nhất nguyên nhân chính là những người này ánh mắt nhìn đủ xa, Trung Quốc có bao nhiêu lớn.